t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt lấy đạo của người hoàn lại kế i thân t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt lấy đạo của người hoàn lại kế i thân nhìn diêm phụ quý bộ này tính toán người sắp mặt t r ư ơ n g hạo nhiên trong lòng đối nó tràn đầy xem thường hắn thật sự là thật sự không nghĩ ra diêm phụ quý người này thế nào nghĩ một phen tính toán không thành còn có thể tiếp lấy cái khác tính toán thật là không thể không khiến người bội phục hắn ra mặt dày sau đó không đợi thái khôn mở miệng t r ư ơ n g hạo nhiên đã đi trước một bước làm ra đáp lại hắn mặt mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng nói tam đại gia ngài đừng có nói dỡn này đánh cái đồ nội thất ở đâu ra phế liệu a không thể nào có chuyện những kia còn lại bên cạnh cạnh góc sừng đều là b ả o vật có thể dùng để chế vật phẩm khác nha thì như cái ghế nhỏ ghế đầu loại hình cũng có thể lợi dụng lên thực sự không được cũng có thể làm làm tùi lửa nơi nào có phế liệu có thể nói căn bản không tồn tại trương hạo nhiên trả lời nhường diêm phụ quý nhất thời ngại lời không biết làm sao phản bác mà lúc này thái k h ô n thì ngay lập tức phụ hòa nói đúng a tam đại gia xác thực không có phế liệu cái này nói chuyện cho dù có chút ít còn lại vật liệu thật sự không cách nào sử dụng ta còn có thể giữ lại làm tùi hòa tiêu cũng đúng thế thật cái lựa chọt tốt còn có thể tiết kiệm một ít chi tiêu đấy ngài không phải thường nói ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến thì gặp cảnh khốn cùng sao ta à muốn học biết sinh hoạt không thể lãng phí bất luận gì đó cần kiệm tiết kiệm thế nhưng chúng ta lão bách tính phẩm chất ưu tú đâu thái khôn khoan thai nói còn thỉnh thoảng tán dương nhìn tam đại gia diêm phụ quý tỏ vẻ phải hướng hắn học tập thái khôn phen này lấy đạo của người hoàn lại kia thân lời nói nhường diêm phụ quý triệt để bó tay rồi hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình này bình thường thường đeo bên miệng câu cửa miệng bây giờ lại đã trở thành người khác lấy ra từ chối lý do của mình hắn qua loa chừng to mắt nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi trong lòng âm thầ Đúng là dài sông sóng sau ô n sóng g s đó s hắn vẻ mặt bình tĩnh còn mang theo một chút ý cười gật đầu một cái nói ừ m tiểu nhiên tiểu khôn hai n g ư ờ i nói thì có đạo lý tháng này thì là như thế qua ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến thì gặp cảnh khốn cùng không sai không sai hai n g ư ờ i đây là học được tam đại gia của ta y ê u lương phẩm chất lạc tất nhiên tính toán không thành vậy chỉ có thể nói như vậy với lại hắn vẫn không quên cho trên mặt mình t h í c h vàng một bộ c à n g không ngừng tán dương đắc ý của mình thấy thế trương hạo nhiên cùng thái khôn đành phải bất đắc dĩ gật đầu tỏ vẻ nhận đồng cho chuyện một lát qua đi nhìn thấy thật sự tính toán không đến bất cứ vật gì diêm phụ quý hướng về phía hai người đơn giản cáo từ rời khỏi đi về nhà và tam đại gia diêm phụ quý trở về phòng về sau trương hạo nhiên cùng thái khôn hai người cũng n h ị n không được nữa thổi phù một tiếng b ậ t cười s c tam đại gia người này thật là không biết để người thế nào nói là thái khôn một bên che miệng cười một bên nhỏ giọng nói với trương hạo nhiên đúng vậy a xác thực không biết để người nói thế nào trương hạo nhiên gật đầu trên mặt thì lộ ra nụ cười tỏ vẻ đối với thái khôn câu nói này tán thành đúng lúc này hắn lại đối thái khôn tiểu tử này nhỏ giọng nói ra tốt chúng ta tiếp lấy làm việc đi tất cả mọi người là trong một cái v i ệ n người với lại ở được gần như vậy nếu bị nghe được chúng ta ở chỗ này nghị l u ậ n hắn không tốt l ắ m à. rốt cuộc nhà trương hạo nhiên cùng diêm phụ quý nhà cách gần vô cùng chỉ có cách nhau một bức tường mà thôi do đó trương hạo nhiên có dạng này lo lắng cũng là rất bình thường nghe thấy nhưng ca về sau thái khôn cũng ý thức được chính mình có chút không ổn liền không lại bàn luận cái đề tài này đồng thời gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng trương hạo nhiên cái quan điểm này thế là hai người bọn họ tiếp lấy làm việc đến không còn nói chuyện phiếm vừa n ã y chuyện đã xảy ra mà liền tại diêm phụ quý tính toán không thành về đến chính mình nhà về sau diêm phụ quý liền tranh thủ vừa rồi tại trương hạo nhiên tiểu tử này cửa nhà chuyện phát sinh nói cho nhà mình bạn già cũng bắt đầu cùng nàng thảo luận khi hắn nói xong những thứ này về sau tam đại mụ không nhịn được cười ra tiếng nàng cười nói được rồi lao diêm khắc khó qua thì trương gia đại tiểu tử người này ngươi lúc nào ở hắn nơi đó chiếm được cái gì tiện nghi a người ta xem chừng tại ngươi mở khẩu lúc nói chuyện liền biết ngươi môn tính kế người vâng không đấy người ta tuổi quá trẻ liền có thể tại lớn như vậy trong nhà máy hồng tinh mặt làm đại lãnh đạo ngươi cũng không nghĩ một chút chương bốn trăm chín mươi hai thái khôn phụ mẫu đi vào tứ hợp viện chương bốn trăm chín mươi hai thái khôn phụ mẫu đi vào tứ hợp viện tam đại mụ trực tiếp treo g ẹ o nhà mình lao riêng một phen sau đó tiếp tục nói ra ngươi nhà chính là thái tham món lợi nhỏ vẫn là nghĩ đến theo người khác chỗ nào nhận được chỗ tốt kỳ thực n à y đều không có cái gì nhưng mà còn phải nhìn đối phương là ai nha thì chương gia đại tiểu tử dạng này ngươi năng lực tính toán đến người ta lần này không thành công coi như xong lần sau cũng đừng còn như vậy với lại ta nhìn xem cái kia trương gia đại tiểu tử cũng không phải dễ t r e o h à n g người chúng ta hay là bất t r e o chọc hắn đi diêm phụ quý nghe xong có chút không phục phản bác h ừ hắn có gì đặc biệt hơn người không ngay tại lúc này thành lãnh đạo mà tam đại mũ bất đắc dĩ lắc đầu nói quên đi thôi lao diêm ngươi tiểu tính toán tại người ta trước mặt kia cũng không tính là gì khác đến lúc đó chiếm tiện nghi bất thành chọc một thân tao người ta hiện tại thế nhưng nhà máy hồng tinh lãnh đạo nói không chừng về sau nhà chúng ta có chuyện gì còn phải vội vàng xin người ta đâu chúng ta đắc tội không nổi về sau a không có chuyện gì chúng ta hay là tận lực cách xa hắn một chút khác tính toán người ta giữ gìn tốt quan hệ hàng xóm là được do tìm phiền toái cho mình tam đại mụ tỉ mỉ nói tới nói rất nhiều phương diện diêm phụ quý mặc dù trong lòng có chút tức không nhịn nổi nhưng cũng biết nhà mình vợ nói có lý đành phải gật đầu nói được rồi vậy liền nghe ngươi về sau không như vậy đi tính toán hắn thế là diêm phụ quý tại tam đại mụ k h u y ê n bảo quyết định không còn đi tính toán t r e o chọc trương hạo nhiên để tránh mang đến cho mình phiền toái không cần thiết rốt cuộc trương hạo nhiên bây giờ ở trong xưởng địa vị càng ngày càng cao bọn hắn một n h ạ thì không dám tùy tiện đắc tội hắn với lại dường như tam đại mụ nói như vậy nói không chừng lúc nào bọn hắn diêm ra có chuyện gì được cầu tới trương h ả o nhiên chẳng qua mặc dù là nghĩ như vậy diêm phụ quý ngoài miệng vẫn như c ũ n h ỏ giọng lầm bầm hai câu mạnh miệng nói ta nhìn hắn chính là xem thường ta cái này tam đại ra không phải liền là nhường hắn giúp đỡ đánh điểm đồ nội thất nhà cũng quê nhà hàng xóm chuyện này cũng không nguyện ý rút không đồng ý giúp đỡ còn chưa tính điểm trọng yếu vô dụng vật liệu gỗ thì không cho ta còn không có thèm đâu nhìn nói nhỏ bạn già tam đại mụ không nói gì nàng hiểu rõ lao diêm đã suy nghĩ minh bạch hiện tại chỉ là đang giật đấy lại qua một hồi lâu diêm phụ quý không nghĩ thêm chuyện này mà là bắt đầu trò chuyện d ậ y rồi trong nhà nhị tiểu t ử hôm nay kết thân một chuyện cùng lúc đó hắn giống như nghĩ tới điều gì đứng dậy đem cửa phòng khóa trái tốt sau đó đi đến vợ trước mặt lấy tay từ trong túi móc ra một cái tiền cười h i ế p mắt cùng tam đại mụ nói hai mẹ hắn thật không nghĩ tới à ngày hôm nay năng lực có lớn như vậy thu hồi đâu không bao lâu hai người bọn họ lỗ hồng bắt đầu trong phòng đếm lên này chín trăm khối tiền với lại phản, phản phục ả n p h phục đếm rất nhiều lần làm không biết mệt và không sai biệt lắm thời điểm diêm p h quý mới đưa số tiền này cất kỹ g i ấ u đi đây đều là lưu cho bọn hắn hai lỗ hổng về sau dưỡng lao dùng lúc này bên trong tứ hợp viện trương hạo nhiên còn đang b ậ n việc trương hạo nhiên ngẩng đầu hướng phía thái khôn hỏi một câu tiểu khôn đồ nội thất cái gì ngươi không n ộ i à? tiếp xuống những ngày này ta tranh thủ làm xem chừng hạ cái tuần lễ có thể làm tốt nghe thấy lời này thái khôn cười nói không sao n h i ê n ca ngươi từ từ sẽ đến việc này không n ộ i dù sao cha mẹ ta còn chưa tới đâu xem chừng phải mấy ngày này lại nói cho dù thật như vậy nhanh lĩnh chứng kết hôn cũng không có cái gì tủ giường ghế ghế đầu cái gì trước làm xong là được hắn khoát tay tỏ vẻ không đội trước tiên đem phải dùng đến sớm chuẩn bị tốt là được về phần cái khác chậm rãi mua thêm cũng được chờ hắn nói xong trương hạo nhiên trầm tư một lát sau đó mở miệng nói kia cũng không có vấn đề ngươi yên tâm đi ta tăng giờ làm việc làm khẳng định không sao hết tại hai người nói chuyện phim lúc ngẫu nhiên có trong sân người ra ra vào vào thỉnh thoảng sẽ có người qua tới nhìn một cái xem xét mà diêm giải phóng bên này đâu hắn cùng đối tượng đặng trục nguyện chơi đến vui vẻ đây diêm giải phóng cưỡi lấy xe đạp mang đặng t r ụ nguyện hóng mát bốn phía chuyển một chút một buổi chiều hai người bọn họ người tình cảm cũng gấp kịch lên cao lúc này diêm giải phóng là hạnh phúc cao hứng hắn nghĩ rất nhanh liền năng lực thoát khỏi trong nhà khắp khuôn mặt là ý cười nhìn chính mình đối tượng cao hứng như thế đặng trục nguyệt vẻ mặt tò mò nhìn hắn nói giải phóng ngươi thế nào vui vẻ như vậy đấy nghe thấy nàng diêm giải phóng ngược lại là không có dấu dế nàng cười lấy cùng đặng trục nguyệt giải thích lên từng tháng ta vui vẻ như vậy đương nhiên là bởi vì ngươi a về sau đúng là ta có người yêu rồi người chờ mấy ngày nữa xem xét là cái này tuần lễ hay là hạ cái tuần lễ ta thì cưới ngươi qua cửa diêm giải phóng cực kỳ nói nghiêm túc nói đến đây hắn tiếp tục mở miệm nói ra với lại như vậy ta cũng có thể thoát khỏi trong nhà của ta từng tháng về sau chúng ta h ả o h ả o sống qua ngày ta nhất định sẽ đối với xin chào nhìn thấy đối tượng cao hứng như vậy lại nghe hắn nói như vậy đặng trục nguyện thì m ư ờ i phần đã hiểu đối phương nàng sáng ngời hai mắt nhìn trừng trừng nhìn diêm giải phóng sau đó mở miệng nói giải phóng ta tin ngươi ta cũng vì ngươi vui vẻ hai người l i ế t nhau nhìn nhau cười một tiếng thời gian trôi qua mấy ngày ngày này thứ năm trong lúc đó mấy ngày n à y thái khôn đi đối tượng trần linh linh nhà thì nhìn đối phương p ụ mẫu trần linh linh phụ mẫu đối với thái khôn tiểu tử này thật hài lòng đặc biệt trần linh linh mẹ hắn đó là mẹ vợ nhìn xem con rể càng xem càng thuận mắt ngược lại là trần linh linh cha hắn trần thanh hưng tại trên thái khôn một lúc trong lòng có chút khó chịu cố ý tại trên bàn rượu chiếu cố một phen thái khôn đương nhiên cuối cùng mọi thứ thuận lợi trần linh l i người h n trong nhà đối với thái khôn cũng rất hài lòng liền chờ thái khôn phụ mẫu đến tứ cửu thành mà tình cờ ngay hôm nay buổi chiều thái khôn phụ mẫu cùng thái phạm một nhóm ba người đi tới tứ c ử thành lúc này đang đứng tại số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh thái phạm đối với thái vĩ nơi này bản g số phòng là số chín mươi lăm thái vĩnh minh nghe thấy cháu nói chuyện gật đầu đồng ý cười nói ừ mừng hẳn là cái này nói xong liền đi gõ cửa có người có ở đây không nương theo lấy lục tục có tiếng gõ cửa vang tiền viện tam đại mụ cũng nghe thấy tiếng động không bao lâu tam đại mụ đi vào tiền viện cửa lớn liền nhìn thấy ba cái người lạ nàng rất là tò mò cùng cảnh giác nhìn mấy người mở miệng hỏi các ngươi là thấy thế một bên hoàng tiểu tuệ lập tức tiến lên rất là nhiệt tình cười nói đại mộ tử mời hỏi nơi này là nam la cổ hạng số chín mươi lăm tứ hợp viện sao ta là thái khôn mẹ hắn Một một h tới, tới, tới, o tứ lập tức thái vĩnh minh hoàng tiểu t huệ thái phản ba người cùng nhìn người trước mắt này vào tiền viện đồng thời thông qua một phen truyện thím mấy người thì lẫn nhau đơn giản quen biết một chút lúc này mấy người đi vào tiền viện tam đại mụ nhiệt tình đối với thái vĩnh minh vợ chồng cười nói lao kaka tàu tử. Tiểu giờ khôn còn bây chỉ chỉ đồng thời máy nàng p nụ cười trên mặt phía sau ẩn giấu đi một chút do dự trong nội tâm nàng hiểu rõ nếu mời thỉnh khách nhân vào nhà dù sao cũng phải xuất ra vài thứ đến chiêu đãi bằng đương nhiên nhìn phản ứng của nàng cùng với nàng nói những lời này thái vĩnh minh hai lỗ hổng thì đã hiểu người trước mắt này không phải thật tâm để bọn hắn đi trong nhà người biết thế là đâu hai người bọn họ lỗ h ổ n g liếc nhau một cái liền chuẩn bị tự tuyệt dự định đi nhà mình nhi tử trong nhà đợi sau đó chờ lấy thái k h ô n tiểu từ này tan tầm quay về mà t i n h cờ ngay tại tam đại mụ vừa nói xong câu đó thái vĩnh minh hai lỗ h ổ n g chuẩn bị trở về ứng lúc giả trương thị theo bên ngoài quay lại đầu đến, đến rồi đi vào tiền viện cửa lớn giả trương thị một chút liền nhìn thấy r i ê m cửa nhà mấy người vội vàng chào hỏi một câu u tam đại mụ đây là trong nhà khách nhân đến à nha giả trương thị ngoài miệng vừa nói một bên hướng phía mấy người đi đến mà nghe thấy tiếng động tam đại mụ lập tức theo âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại quả nhiên là giả trương thị thế là nàng cười lấy giải thích nói giả trương thị đây không phải thái khôn phụ mẫu đến rồi nha tiếp theo tam đại mụ lại thuyết minh sơ qua một chút tình huống đem vừa nay thái vĩnh minh hai vợ chồng cho nàng nói lại cùng giả trương thị tố nói một lần n g h e xong lời này giả trương thị liền rõ ràng trước mắt này hai ông bà già từ theo thứ tự là thái khôn tiểu t ử này phụ mẫu đến ở bên cạnh vị này thanh niên thì là thái khôn đường đệ bởi vì giả ra cùng nhà trương hạo nhiên quan hệ rất không tồi loại ý nghĩ này giả trương thị vẫn luôn là nhìn như vậy mà trương hạo nhiên đâu cũng trong t ứ hợp viện đại đa số hộ gia đình nhà quan hệ cũng có thể trong đó đâu trừ ra nàng giả ra trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ nhịn n h u hổ tử cùng với thái khôn tiểu tử này quan hệ cũng không tệ nay quan hệ nhân mạnh nha kỳ thực chính là vòng luẩn quẩn vòng quan hệ do đó giả ra toàn ra cùng thái khôn tiểu tử này quan hệ thì thật không tệ thế là nghe thấy tam đại mụ nói những lời này giả trương thị lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng lôi kéo hoàng tiểu tuệ tay mười phần nhiệt tình nói a nguyên lai、like、là thái khôn phụ mẫu a chào các ngươi nha giả trương thị nhiệt tình cùng hai người chào hỏi trong lòng lại âm thầm cô thái khôn tiểu tử này phụ mẫu sao đột nhiên tìm tới cửa sau đó thì sao nàng nhìn lên trước mắt hai người tuổi tác không khác mình làm ấy liền âm thầm đoán nghĩ đối phương có phải hay không đến tứ cựu thành đến nhi tử bên cạnh dưỡng lao thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ nhìn thấy giả trương thị nhiệt tình như vậy thì lễ phép đáp lại nói chào ngươi chào ngươi chúng ta là thái k h ô n phụ mẫu từ phía trên tân ngồi xe lửa đến hôm nay vừa đến nơi này có nhiều nói không ngừng đơn giản trao đổi một phen thái vĩnh minh hai lỗ hổng thì đã nhìn ra người trước mắt này là trong lòng đối bọn họ nhiệt tình do đó liền đem tìm nơi nương tựa nhi tử thái khôn đồng thời về g a o lưu tại tứ cựu thành thưởng chú việc này nói ra nguyên lai、like、là như vậy a kia thật sự là quá tốt đại hội tử hai người các người lỗ hổng đây là tới tứ cựu thành đi theo tiểu k h ô n đứa nhỏ này hưởng phúc rồi thái k h ô n đứa nhỏ này thật không tệ công tác nghiêm túc trách nhiệm bây giờ cùng nhà ta đông hút một dạng đều là nhà máy hồng tình cán bộ đâu với lại tiểu k h ô n đứa nhỏ này còn thường xuyên giúp đỡ trong viện hàng xóm là không tệ tiểu từ đấy giả trương thị lôi kéo hoàng tiểu huệ tay nhiệt tình tán dương đối với lòng người cái này viên giả trương thị hay là vô cùng năng lực nắm bóp chỉ bằng nhìn trong miệng nàng những thứ này tán dương thái khôn những lời này trực tiếp đem thái vĩnh hai lỗ hồng làm gửi đến không ngầm miệm thái vĩnh minh vợ chồng nghe những lời này trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng bọn hắn luôn luôn thật lo lắng nhi tử tại tứ cựu thành sống tốt hay không cùng hàng xóm quan hệ chỗ kiểu gì đặc biệt vừa nãy tam đại mụ tiên một phen làm dáng để bọn hắn hai lỗ hồng cho là bọn họ nhi tử thái khôn cùng hàng xóm quan hệ không tốt à. bây giờ nghe tán dương của người khác cảm thấy tất cả đều là đáng giá ha ha ha cảm ơn ngươi khích lệ nhà chúng ta tiểu khôn đứa nhỏ này à từ nhỏ đã hiểu chuyện chúng ta thì hy vọng hắn năng lực ở chỗ này làm việc cho tốt vì quốc gia làm nhiều công hiến hoàng tiểu huệ vui vẻ lại khách khi nói ha, ha đó là tự nhiên đúng vừa nói g ư giả trương thị một bên lôi kéo hoàng tiệu thuệ tay liền muốn hướng trung việt đi với lại nàng trên miệng còn thỉnh thoảng giảng thuật nàng giả ra toàn ra cùng thái không quan hệ tốt bao nhiêu đồng thời đâu còn cố ý cùng tam đại mụ lên tiếng chào hỏi kết quả tam đại mụ còn làm bộ rất nhiệt tình cùng giả trương thị lôi kéo một chút chẳng qua nha cuối cùng Tam nghe lời này thái vĩnh minh vội vàng vỗ vô đầu đáp ứng xuống sau đó cùng giả trương thị lên tiếng chào hỏi liền trước đem hành lý cất kỹ và cất ký hành lý thái vĩnh minh một đoàn người đi theo giả trương thị đi tới giả ra sau khi ngồi xuống giả trương thị vội vàng cho bọn hắn châm trả đứa thủy hết sức cân c ẩ n cảm ơn ngài quá k h á c h k h í thái vĩnh minh vợ chồng cảm kích nói nơi nào nơi nào chúng ta đều là trong một cái viện hàng xóm chiều ứng lẫn nhau là cần phải giả trương thị cười nói mấy người trò chuyện trong chốc lát tiên bầu không khí hòa hợp thái vĩnh minh vợ chồng đối với giả trương thị ấn tượng rất tốt thầm nghĩ trong viện này hàng xóm còn là rất không tệ chờ sau này có thể thường đến đi lại chương bốn trăm chín mươi bốn giả trương thị lưu mấy người ăn cơm tối nói chuyện phía một lát giả trương thị rõ ràng đối phương là đến tứ cựu thành đi theo nhi tử thái k h ô n dưỡng lao Cũng biết hai người biết bao hai lúc ớ lớn n nghiên nàng muốn hơn kỷ, đều so nàng muốn lớn hơn một c t thời đâu, Thái trượng Đồng đâu, đây Vĩnh Minh đây phu nàng, phu ũ này g l chết đi láo giả lớn hơn một tuổi. đi giả Bởi láo lớn v ậ nàng xưng trực tiếp h ông Thái v ĩ h Minh n là lao ca ca, ư hô Hoàng tiểu tôn u tẩu ệ là tử. Lúc này, tử. g tiểu t ô nữ n giả trương thị cười lấy đối với thái vĩnh minh hai lỗ hồng nói lão ca ca t ẩ u tử chúng ta giả ra toàn ra cùng tiểu k h ô n đứa nhỏ này quan hệ cũng không tệ lắm về sau không có chuyện gì liền đến ngồi một chút đặc biệt t ẩ u tử ngươi không sao liền đến ngồi chúng ta đấy không sao thì ngồi chém gió nếu là có cái gì muốn hỏi thì tới tim ta cái này phương viên vài g i ả m liền không có ta giả trương thị không biết chuyện giả trương thị tương đối nhiệt tình nói xong một bên thái vĩnh minh hoàng tiểu huệ hai lỗ hổng nghe những lời này trên mặt toàn bộ hành trình bảo trì vui vẻ ý cười hoàng tiểu huệ cười nói được rồi đại hội tử vậy sau này có thể không thể thiếu làm phiền ngươi thái vĩnh minh thì phụ hòa nói đúng vậy à chúng ta m ớ i đến về sau có việc khẳng định nói không ngừng ngươi đừng ngại phiền phức là được giả trương thị vỗ vô bộ ngực ha ha này làm xã hội phiền phức đâu không phiền phức không phiền phức yên tâm đi lão ca ca tẩu tử có chuyện gì mặc dù thì ta cũng trong sân hàng xóm Hô bất n g h r quá thì giả trương thị kiểu này thông minh lanh lợi một người đương nhiên sẽ không lạnh nhạt bất luận một vị nào khác nhân nàng nhận tình cùng thái vĩnh minh vợ chồng nói chuyện tiếng còn thỉnh thoảng hỏi thái phạm tình huống bảo đảm mỗi người cũng có thể tham dự đến trong lúc nói chuyện với nhau tới làm trọng tâm câu chuyện dần dần xâm nhập lúc giả trương thị đột nhiên nhớ ra cái gì đó nàng dừng lại động tác trong tay nghiêm túc nhìn thái vĩnh minh vợ chồng nói ra sao đúng rồi vừa n ã y các ngươi ban đầu nhìn thấy người kia là lao diêm nhà nàng a hai người các ngươi lỗ hổng đừng thấy lạ giả trương thị kiên nhận hương thái vĩnh minh vợ chồng giải thích d ậ y rồi nhà của tam đại mụ đ ỉ n h bối cảnh cùng làm người nàng nói cho bọn hắn tam đại mụ mặc dù tiếp đai hắn hai thái độ không tốt lắm nhưng trên thực tế cũng không có cái gì ác ý nhiều nhất chính là làm người có chút bụng ị n yêu tính toàn t h i đương nhiên nàng cũng đúng thế thật vì tứ hợp viện mặt m ũ i không có trở ngại không nghĩ người khác cảm thấy số chín mươi năm tứ hợp viện người không tốt tôi h về phần cái khác nàng chưa hề nói quá nhiều thời gian còn dài mà chậm rãi lại hiểu rõ đi thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ h nghe giả trương thị sau khi giải thích sôi nổi gật đầu tỏ ra là đã hiểu bọn hắn đã hiểu mỗi người cũng có tính cách của mình đặc điểm cùng cách sống không thể dễ dàng đi bình phán người khác Húng chi, chỉ hàng tha thứ cũng đã hiểu tâm thái đối lẫn nhau. Húng người nên cũng lẫn cái đại mọi đối đại tam tâm mụ xóm, đã là vì thông qua lần này giao lưu thái vĩnh minh vợ chồng đối với trong đại viện các gia đình có một chút bước đầu hiểu rõ đồng thời thì theo giả trương thị trong miệng hiểu rõ con của bọn họ thái khôn bình thường cùng trong viện này cái nào mấy gia đình quan hệ muốn tốt một chút dù sao và t i ể u khôn hồi đến hai người bọn họ lỗ hổng hỏi một chút liền biết nhưng mà trong đó có một nhà có thể xác định đó chính là cái đó gọi trương h ạ o nhiên hai người bọn họ lỗ hổng có thể xác định trong tứ hợp viện này trương ra cả một nhà cùng t i ể u khôn đứa nhỏ này quan hệ không tệ vì thái khôn trước kia cho bọn hắn viết qua tin trong thư viết trương ra người một nhà đối với hắn vô cùng chiều cố đặc biệt trương hạo nhiên người này thái không tại mấy phong trong tín thư cũng đề cập qua hắn cùng phụ mẫu nói trương hạo nhiên đối với hắn vô cùng chăm sóc như là một vị hào đại ca đồng dạng do đó hai người bọn họ lỗ hổng dự định tốt đợi lát nữa có cơ hội liền hào hào ở trước mặt cảm tạ một phen trương hạo nhiên cảm tạ hắn đối nhà mình nhi t ử chiều cố ngay tại mấy người nói chuyện phim lúc thời gian từng giờ từng phút đi qua đột nhiên phòng bên ngoài chuyển đến một đứa bé trai âm thanh sữa ta trở về rồi nguyên lai là bồng n ạ n h tiểu tử thúy này tan học hồi đến đồng thời sau lưng còn đi theo tiểu đương đứa nhỏ này mãi mãi ta trở về tiểu đương theo sát phía sau、nói. nghe thấy tiếng động trong phòng mấy người vội vàng quay đầu nhìn sang đúng vào lúc này trong lược giả trương thị đồng hoa mãi thanh mãi khi hướng phía bổng ngạnh hô hào ca ca ca ca nhìn trở về hai hải tử giả trương thị thoải mái cười to cùng đang ngồi mấy người giải thích lão ca ca tậu tử tiểu p h à m đây là đại tôn tử đ ồ n g ngạnh cùng đại tôn nữ tiểu đương nói xong câu đó giả trương thị tiếp lấy đối với bổng ngạnh cùng tiểu đương nói đ ồ n g ngạnh tiểu đương hai người các ngươi đến nhận thức sau đó tại mãi mãi giả trương thị xác nhận bổng n g n h cùng tiểu đương ngoan ngoán lại lễ phép cùng mấy người chào hỏi một hồi hoăn sau khi cười xong giả trương thị dự định đi mua một ít thái quay về thế là nàng cười lấy đối với đại tôn tử đồng ngạnh nói đồng ngạnh vừa vặn ngươi hồi đến mang tốt tiểu đường cùng đồng hoa mãi mãi đi cùng tiêu xã mua chút ít thái quay về nói xong những thứ này nàng lại đối trước mắt rõ ràng đã có chuẩn bị rời đi ý nghĩ thái vĩnh minh ba người cười ha hả nói lão ca ca t ẩ u tử ta à đi mua một ít thái quay về chờ chút các ngươi ba vị còn có thái khôn ngay tại nhà ta ăn cơm tối ta xem t r ư n g à thái khôn đứa nhỏ này còn không biết các ngươi đến tứ cựu thành đây việt đẳng rơi xuống vội vàng hoảng trong nhà thái chưa đủ thì lưu lại ăn một bữa cơm trong lòng đ ừ n g nghĩ nhiều chớ để ý không có gì đáng ngại vừa vặn a các ngươi này vừa tới khẳng định có nhiều chuyện muốn cùng tiểu không nói vậy chờ chút ở ta nơi này ăn xong cơm tối thì có lớn đem thời gian cùng hải tử tâm sự giả trương thị càng không ngừng quên cuối cùng không nhịn được nàng m ồ m mép bên trên công phu thái vĩnh minh hai lỗ hổng đem việc này đáp ứng xuống được rồi vậy liền nói không ngừng thật sự là làm phiên ngươi đại n ộ i tử hoàng tiểu tuệ cười lấy trả lời nhìn xem một mặt chân thành lại nhiệt tình giả trương thị một bên thái vĩnh minh cùng thái phạm hai người đồng dạng trong nội tâm thật cao hứng nghe thấy hoàng tiểu tuệ trả lời, giả trương thị vội vàng k h o á t khoác tay h ứ n g hờ nói ô i khách khí cái gì à một cái đại viện chỉ bằng nhìn nhà chúng ta cùng tiểu k h ô n đứa nhỏ này bình thường quan hệ ăn bữa cơm mà thôi này có cái gì nha muốn ta nói à đây cũng chính là trong sân những người khác vội vàng đâu còn chưa có trở lại nếu không đấy không chừng có bao nhiêu người lôi kéo hai người các ngươi đi trong nhà ăn cơm tối đâu giả trương thị cười lấy t r e o ghẹo nói đúng lúc này nàng lại đối nhà mình đại tôn tử dặn dò đồng lạnh ngươi đang nhà nhìn à n h một chút tiểu đường cùng đồng hoa còn có cùng ngươi thái gia ra cùng hoàng mãi mãi còn có tiểu phạm thúc nói rõ ràng hội thoại hiểu rõ không Nãi nãi, thái t ra i bổng nảnh ra hoàng mãi mãi tiểu phan g thúc hắn cũng không biết cùng mấy cái đại nhân trò chuyện chút ít cái gì lành phải một người một tiếng lễ phép thăm hỏi một lần chờ hắn đánh xong trào hỏi mấy cái đại nhân đều cười lấy cái cười cho đáp lại. Đặc đáp đại lại. i đều nhân b ệ tiếp Hoàng t ể tiểu u Tuệ, yêu kêu trước mắt tử mắt yêu thương, liền tay kêu gọi đồng ngạnh hướng trước người nàng đi. tới tới tới, t nhìn này liền Đồng Ngạnh hướng người nàng Đồng Ngạnh, người đứa nhỏ này chắc chắn ngon chắc cái đại gọi đi, i đầy vây đứa béo, theo hoàng tiểu tuệ lại cười ha hà đối với đ ồ n g ngạnh nói đồng ngạnh n g ư ơ i đọc lớp mấy hà nha còn có n g ư ơ i mội mội thì đang đi học đi nàng hỏi cô mội mội này dĩ nhiên chính là tiểu đương đứa nhỏ này Lúc này đương tiểu tuổi, đã đọc sách tốt à đọc thêm nhiều sách tốt hoàng tiểu tuệ vẻ mặt hiền hòa nói xong một thằng khen ngợi hai h ả i tử nghe được hoàng tiểu tuệ nói như vậy một bên thái vĩnh minh cũng là phụ hòa nói đúng vậy à tứ cựu thành trẻ con thật đúng là hạnh phúc năng lực có đọc sách ngay cả chúng ta chỗ ấy trẻ con đọc sách thì đây trước kia nhiều hơn không ít lặc hay là chủ nghĩa xã hội được thái vĩnh minh nói xong nói xong trong ánh mắt giống như bị một tầng mông xương mù cho che khuất hắn này là nhớ tới bọn hắn thế hệ này người lúc nhỏ khi đó trẻ con nơi nào có đọc sách trong làng đại đa số hài tử từ nhỏ đều là đứa chăn châu a còn không phải thế sao sa chúng ta hồi nhỏ cái nào có điều kiện như vậy a ngay cả lão bà tử ta à, hiện tại đến thời đại mới thì biết nhau mấy chữ lý thúy lan thì cảm khái nói hai người cảm khái một lát bầu không khí dần dần hòa hoãn bình tĩnh lại bởi vì bồng ngạnh tiểu đương cùng đồng hoa con nhỏ trong phòng mấy người cũng không biết trò chuyện chút ít cái gì chẳng qua nha thái phạm vừa tốt nghiệp trung học hắn nghĩ tới điều gì đối với bồng ngạnh hỏi một câu bồng ngạnh ngươi làm việc viết sao có phải hay không muốn làm bài tập a tiệ nhanh đi làm bài tập đi bồng n ạ n h mắt nhìn thái phạm lại nhìn một chút những người khác có chút ngượng ngủng gãi đầu một cái nói ra ừ n đúng vậy thái ca ca ta xác thực còn có, có làm việc không có viết xong nghe đến nơi này một bên thái vĩnh minh vội vàng vẫy tay c ư ờ i nói đi thôi đi thôi đồng nạnh h ả o h ả o làm bài tập đồng hoa nơi này có ngươi hoàng mãi mãi nhìn đâu ư mừng cảm ơn thái ra ra cảm ơn hoàng mãi mãi đồng nạnh rất lễ phép cảm tạ hai người và cảm tạ xong hắn liền quay người lôi kéo đồng hoa đi chuyển ghế đầu làm bài tập đi đi thôi đi thôi đồng nạnh thiểu đương h ả o h ả o làm bài tập nha hoàng tiểu t huệ nhìn hai hải tử cũng cười phất phất tay đồng nạnh dùng sức gật đầu sau đó động tác nhanh trong chuyển tốt ghế đầu đoan đoan chính chính ngồi ở trước b à n cùng mội mội tiểu đường cùng nhau nét mặt chuyên chú bắt đầu nghiêm túc viết lên làm việc tới gặp tình hình này những người khác cũng không có ở bên cạnh quấy nhiêu bọn hắn mà là l ặ n g lặng địa dỗ dành nhỏ tuổi nhất đồng hoa thời gian lặng yên trôi qua qua hồi lâu mãi đến khi Đồng ngạnh cùng tiểu đ ư ờ n g hoàn thành làm việc về sau hai người liền chủ động đi đến ba vị bên người đại nhân n h i ệ t t ì n h cùng bọn hắn hàn huyên dưới tình huống bình thường một sáng hoàn thành làm việc Đồng ngạnh rồi sẽ mang theo bọn mội mội đi ra ngoài chơi bổ dỡn h ư n g mà bây giờ bẩm ngạnh trở nên rất h i ề u chuyện trong nhà đại nhân đều đi ra ngoài chưa về là trong nhà lớn nhất hải tử hắn b i ế thực chất hắn sớm tại bổng ngạnh cùng tiểu đương tan học trước đó không lâu thì về đến nhà nghe thấy thanh âm quen thuộc giả trương thị đơn giản liếc đối phương một chút trên mặt lộ ra nụ cười dối trá lợi khách sáo trở về câu đúng vậy à đây không phải tiểu khôn phụ mâu đến chúng ta viện nha vừa vặn à mua ít thức ăn cái gì chờ chút tiểu k h ô n đứa nhỏ này tan tầm bay về ngay tại nhà ta ăn cơm tối này người ta phụ mẫu thật xa từ phía trên tầng đến là trong sân hàng xóm không phải hào h ả o chiếu cố một chút đúng không tam đại gia không đợi đối phương đáp lại giả trương thị lại tiếp theo nói câu đúng rồi tam đại gia người ta tiểu k h ô n phụ mẫu đến lúc hay là tam đại mụ tiếp đại đấy hại cũng trách ta còn đem khách nhân cho kéo chúng ta giả ra trong phòng đi thật sự là ngại quá à giả trương thị tựa như là nói nhìn chính nàng việc này làm không đúng nhưng trên thực tế diêm phụ quý sao có thể nghe không hiểu giả trương thị đây là đang trêu chọc bọn hắn diêm ra đấy rốt cuộc thái khôn phụ m â u đến tứ hợp viện việc này tam đại mụ đã cùng hắn nói đồng thời tam đại mụ còn đem trong lòng mình một ít ý nghĩ nói ra làm lúc hắn nghe nhà mình vợ những ý nghĩ kia tại chỗ đã nói đối phương không đúng hắn này người mưu hại về tính toán nhưng là đối với một ít lâu dài lợi ích có đôi khi hay là nhìn thấy nhưng mà đâu hắn người này thì rất mâu thuẫn bởi vì hắn vợ nói cũng đúng xác thực chiêu này đãi khách nhân liền phải cầm đồ vật ra đây hắn thì không nỡ do đó cuối cùng việc này thì cứ tính như vậy khách nhân không có lưu lại thì không có ở lại đây đi còn do cầm đồ vật dụng tâm đi chiêu đãi Ôi, giả trương thị ngươi này làm được có cái gì có đúng hay không điều này đại biểu chúng ta trong viện người hiếu khách mà điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ chúng ta tứ hợp viện đúng là một hố bang hỗ trợ nhiệt tình hiếu khách văn minh tứ hợp viện cũng đúng thế thật ta trong cái sân này tam đại gia bằng lòng nhìn thấy cảnh tượng diêm phụ quý g i a mặt d à y đây nói xong nói xong chủ động tán dương d ậ y rồi đối phương đồng thời đến cuối cùng còn cho chính hắn trên mặt t h i ế t vàng phản phất là hắn trong cái sân này tam đại gia bình thường còn chúng công tác làm tốt trong sân người mới sẽ nhiệt tình như vậy hiếu khách nghe đến đó trực tiếp đem biết ăn nói giả trương thị cho cả bó tay rồi sau đó cũng không cùng diêm phụ quý nói chuyện phiếm đơn giản trở về vài câu thuận tiện hướng phía trung viện đi đến thời điểm ra đi giả trương thị ở sâu trong nội tâm im lặng nghĩ ha ha này diêm l á o tây ra mặt là chân d à y à thật đúng là không biết xấu hổ lạc về phần diêm phụ quý nha hắn nhìn trừng trừng nhìn đối phương rời đi bóng lưng nhường người không biết đạo suy nghĩ cái gì có thể chỉ có hắn trong lòng mình h i ể u rõ đi chương bốn trăm chín mươi sáu giả đông húp hai lỗ hồng tan, tan tầm về nhà u cho chuyện đấy bồng l ạ n có hay không có thật tốt nghe ngươi thái ra già hoảng mãi nãi nha vừa về tới nhà giả trương thị liền hướng phía trong phòng mấy người vui vẻ nói xong mà nghe thấy tiếng động đồng nạnh lập tức quay đầu cao hứng nhìn về phía chính mình thân n ã i n ã i giả trương thị n ã i n ã i ngươi trở về rồi ừ trở về rồi giả trương thị vẻ mặt ý cười đáp lại sau đó lại cùng thái vĩnh minh ba người lên tiếng chào hỏi mấy người thì n h i ệ t t ì n h cấp ra đáp lại rất nhanh giả trương thị đã nhìn ra nhà mình bảo bối đại tôn tử muốn đi ra ngoài ngược lại thế là nàng cười nói được rồi đồng nạnh ngươi làm việc viết xong sao làm việc viết xong liền mang theo bọn ngội ngội đi ra ngoài chơi đi đúng cũng đừng chạy xa thì trong sân chơi hoặc là sân phụ c ậ n chơi biết không ư mừng ta biết rồi mãi mãi b ẩ n g ạ n h khéo léo gật đầu đáp sau đó lôi kéo hai cái mội mội tay chuẩn bị đi ra cửa nhưng mà bảy tuổi tiểu đương lại đột nhiên dừng bước ngầm đầu nhìn giả trương thị hỏi mãi mãi ta có thể đi tìm tiểu anh tử chơi sao tiểu đương trong miệng nói tiểu anh tử là phụ cận số tám mươi lăm tứ hợp viện một đứa bé tuổi tắc cùng nàng một lớn giả trương thị khen nhữ mày do dự một chút sau trả lời được đi thôi nhưng mà không muốn đi xa nhà tiểu đương cười vui vẻ sau đó cùng ca ca cùng đi ra môn g i trương thị thấy bọn nhỏ cũng đi rồi liền quay đầu nhìn về phía thái vĩnh minh đám người tiếp tục cùng bọn hắn nói chuyện thím hoàng tiểu tuệ mỉm cười nói đại mộ i tử trong nhà người mấy hải tử kia chân là hoạt bắt đáng yêu à, cũng rất hiểu chuyện đâu đặc biệt ngươi đại tôn tử đồng ngạnh để người nhìn thì thích đến gấp đấy chắc chắn nghe lời đâu nghe đối phương tán dương nhìn nhà mình tôn tử tôn nữ đặc biệt còn cố ý tán dương bảo bối cháu trai bồng ngạnh giả trương thị đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu thế là nàng tự hào cười cười đúng vậy à ta các tôn tử tôn nữ cũng rất ngoan rất hiểu chuyện đấy bốn người một bên trò chuyện tiên một bên hưởng thụ lấy này nhàn nhã thời gian một l giả trương thị nhìn xem đến lúc đó không còn sớm liền dự định chuẩn bị đi nhà bếp bận rộn thế là nàng đứng dậy nói ra lão c a c a t ẩ u tử tiểu phạm các ngươi trước trò chuyện ta con trai con dâu xem t r ư ờ n g sắp ta n việc tiểu k h ô n đứa nhỏ này cũng giống vậy ta trước đi chuẩn bị đồ ăn chính thời điểm tốt không còn sớm các ngươi ngồi trong phòng trò chuyện hội hoặc là à không sao có thể đi trong viện đi dạo chờ chút lúc ăn cơm ta đến cứ gọi các ngươi là được rồi thái vĩnh minh bản năng muốn cự tuyệt đột nhiên lại nghĩ tới bọn hắn ba đã đáp ứng chờ chút lưu lại ăn cơm nghĩ còn chưa tính chẳng qua nha hắn hay là cố ý đối với giả trương thị dặn do một phen đại mộ i tử chờ chút đồ ăn cái gì đơn giản làm mấy cái là được có thể tuyệt đối đừng thái phiền thoái giả trương thị cười cười ôi không sao không sao các ngươi khó được tới một lần cuối cùng ta được chiêu đ á i tốt các ngươi dù sao nấu cơm việc này ta nhìn xử lý chờ chút lúc ăn cơm ta tới gọi các ngươi nói xong nàng không cho đối phương lại nói tiếp cơ hội phản bác vội vàng đi vào nhà bếp bắt đầu công việc lưu đủ lên thái v i n h minh cùng hoàng tiểu tuệ lướp nhau trong mắt tràn đầy cảm khái bọn hắn cảm thấy giả trương thị người này xác thực nhìn lên tới rất tốt thật là một cái thực sự người hai người lần lượt biểu thị về sau sẽ thêm đến giả ra ngồi một chút Và rảnh rỗi, thì mời đối phương phút phòng hợp, chút, chút nhà tình Thời không khí hòa hệ thì ngày càng thân mật. Bọn hắn không chỉ cho chuyện người cơm đến ngồi ăn tăng tiến gian từng từng trong nên ngày càng quan ngày càng Bọn trong gì, giữa giây giả cái trôi mọi một cảm. mật. trở chút ít quê qua, bầu ở ra với i đối chia Đối ệ chuyện chuyện n nhà, còn có thể cùng đối phương chia sẻ một ít về chính mình trong nhà có thể thú. một ít một ít sẻ về v ly thú. Đối với vừa nãy giả trương thị nhắc tới nếu đợi trong phòng thái nhàm chán có thể đi trong viện đi dạo việc này thái vĩnh minh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định được rồi rốt cuộc bọn hắn mới đến đối với cái viện này cũng chưa quen thuộc lại thêm nhi tử thái không còn không có tan tầm quay về hắn lo lắng đi gặp cho trong sân những người khác đem lại phiền phái không cần thiết nhưng mà hoàng tiểu tuệ lại cảm thấy đợi trong phòng có chút nhàm chán nàng thế nhưng cái không chịu ngồi yên người thế là nàng không chút do dự theo vào nhà bếp chủ động yêu cầu giúp đỡ trợ thủ ban đầu giả trương thị kiên quyết không đồng ý cho rằng hoàng tiểu tuệ là khác h nhân nên nghỉ ngơi thật tốt nhưng trải qua một phen từ chối cùng lôi kéo giả trương thị cuối cùng vẫn không lay chuyển được hoàng tiểu tuệ đành phải nhường nàng lưu ở lại cùng nhau giúp đỡ cứ như vậy giả trương thị cùng hoàng tiệu tuệ tại bên trong nhà bếp bận rộn một bên làm việc một bên nói chuyện hiếm giữa các nàng đối thoại tràn đầy ấm áp cùng thân thiết giống như đã biết nhau nhiều năm đồng dạng cùng lúc đó tại bên ngoài nhà bếp giả ra trong phòng thái vĩnh minh cùng cháu thái phạm hai người thì bắt đầu bắt đầu tán chuyện đại đa số lúc đều là thái vĩnh minh đang nói thái phạm đang nghe cũng không lâu lắm giả đông húc tan tầm về nhà hay là nhà máy hồng tình công nhân trong về sớm nhất đến nam la cổ hạng vì có xe đạp giả đông húc tan tầm về nhà tốc độ rất nhanh không chỉ như vậy hắn còn tiện thể đi nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tình lối liền vợi như đồng thời trở về lúc này ngồi sau xe đạp chỗ ngồi tần hoài như đột nhiên phát hiện hải t ử nhà mình thế là nàng vô vô trượng phu giả đông húc phía sau lưng hỏi a đông húc phía trước là không phải bẩm ngạnh tiểu lương cùng đồng hoa nha nghe được vợ tần hoài như lời nói giả đông húc vội vàng nhìn về phía bên cạnh sau đó cười lấy hồi đáp đúng vậy à thật đúng là bẩm ngạnh bọn h ắ n đấy vừa dứt lời giả đông húc thì đối với cách đó không xa hô lớn một tiếng bẩm ngạnh tiểu lương đồng hoa ba ba, n g ư ơ i trở về rồi mẹ dẫn đầu phản ứng tiểu nên lập tức chạy vội hướng phụ mẫu chạy tới trong chấp mắt liền đi tới giả đông húc cùng tần hoài như trước mặt đúng lúc này hắn t r lại đối cha hắn giả đông húc nói cha nhà chúng ta khách nhân đến a là tiểu không thúc thúc phụ mẫu còn có một cái là tiểu không thúc thúc đệ đệ ồ như vậy a ba ba hiểu rõ giả đông húc gật đầu một cái đáp cùng trong nhà ba hải tử trò chuyện vài câu dặn dò đồng mạnh nhớ phải mang theo hai cái mội mội về nhà ăn cơm giả đông húc liền cưới lên xe đạp mang theo vợ hướng phía số chín mươi lăm tứ hợp viện chạy tới vừa về tới số chín mươi lăm tứ hợp viện thông tin h vừa xách xe đạp vượt qua tiền viện cửa lớn liền nhìn thấy diêm phụ quý tam đại gia giả đông húc lễ phép tính địa lên tiếng chào hỏi tân hoài như đồng dạng đi theo hô một tiếng tam đại gia tốt tốt tốt đây là tan tầm ả nha đông húc mẹ ngươi hôm nay mua rất nhiều thái đâu tối nay hai người các ngươi lỗ hổng năng lực ăn bữa ngon lặc diêm phụ quý cười ha hả nói xong sau đó hắn tiếp lấy vẻ mặt cảm k h á i nói đông húc A, nhà các ngươi thắng ngày hiện tại qua náo như ta cha ngươi ở phía dưới hiểu rõ khẳng định vô cùng vui mừng đâu diêm phụ quý càng không ngừng nói xong lời hữu ích t á n dương nhìn giả đông húc hai lỗ h ồ n g ưu tú trong nhà thời gian thì càng ngày càng muốn tốt và nghe được không sai b i ệ t lắm cảm giác đối phương nói ngày càng lệch giả đông húc đ ộ i vàng trở về câu cảm ơn A, tam đại gia này sống qua ngày nha không chính là như vậy khẳng định là càng ngày càng có hy vọng tam đại gia ta cũng không cùng ngươi nói chuyện t i ế n vừa nay đụng phải bừng lạnh nghe nói tiểu k h ô n phụ mẫu tại trong nhà ta đầu ta phải đi cùng người ta lên tiếng kêu gọi nói xong giả đông húc đẩy xe đạp liền mang theo vợ tần hoài như hướng phía trung viện đi đến chương 497, b a người và thái k h ô n tan tầm chương 497, b a người và thái k h ô n tan tầm nhìn giả đông húc tần hoài như hai lỗ hỏng bóng lưng rời đi diêm phụ quý không nhịn được lẩm bẩm một câu ha ha đông húc tiểu tử này thế nào nghĩ ta bỏ công như vậy khen hắn nói nhiều như vậy lời hữu ích chính là vì nhường trong lòng của hắn nghe thoải mái thế nào đều không muốn nhìn mời ta ăn bữa cơm tối lặc nói thầm hết những thứ này hắn tựa như lại nghĩ tới điều gì đột nhiên mỉm cười trong nội tâm nghĩ thôi, thôi Chí trong này tiểu k đó, tiếp tiếp đó liền có trương hạo nhiên đại nữ nhi trương tiểu nguyệt cùng với hà vũ trụ đại nữ nhi hà bằng bằng đồng thời đâu còn có hứa đại mậu con lớn nhất hứa thế hoa về phần tiểu tiểu nguyệt vì sao trong sân mà không phải bị lý thư hiểu đi nhai đạo biện lúc làm việc mang theo bên người vậy dĩ nhiên là vì bây giờ nàng đã hơn hai tuổi năng lực đi năng lực chạy muốn lưu tại bên trong tứ hợp viện cùng tuổi tắc không chênh lệch nhiều mấy cái trẻ c o n một khớ chơi đùa với lại lý lao gia tử thì tại bên người có thể nhìn một chút cho nên trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc cùng vợ lý thư h i ể u thương lượng một chút liền đem nữ nhi lưu tại trong tứ hợp viện về phần lý lao gia tử cùng tiểu kiều nguyện cơm chưa cái gì vẫn như c ũ là giả trương thị giúp đỡ cho nấu cơm trương hạo nhiên phụ trách ra số tiền này phiếu giả đông húc nhìn chính đang chơi đùa ba hài tử trên mặt lộ g a nụ cười hoái nhẹ nói tiểu kiều nguyện tiểu hoa tử băng băng mấy tên tiểu tử các ngươi tại đây chơi đâu nghe được c m thanh tiểu ki Theo phương hướng cùng ủ a thanh sau ra gia tốt. nhìn khéo húc nụ sán nói, em lại, lộ lạ, leo lại cười đại đó đáp c lúc đó hứa thế hoa cùng hà băng băng thì sôi nổi dừng lại động tác trong tay hướng giả đông húc chào hỏi giả đông húc nhìn này ba cái đáng yêu hải tử trong lòng tràn đầy hoan hỉ nhất là khi hắn nhìn thấy hứa đại mậu con lớn nhất hứa thế hoa cùng với hà vũ trụ đại nữ nhi hà băng băng lúc trong ánh mắt của hắn hiện lên một k i a khó nói lên lời nét mặt phải biết hứa đại mậu người này vẫn là ưa thích tại bên trong tứ hợp viện kiếm chuyện mỗi khi hắn nhìn thấy hà vũ trụ mang theo nữ nhi hà băng băng lúc tổng hội nhịn không được trêu chọc vài câu thậm chí gọi đùa hai người là thân gia dần dà chuyện này liền trở thành trong tứ hợp viện một đ á n g tiếu bây giờ đại gia hỏa chỉ cần nhìn cùng một chỗ chơi đùa n g h ị c h tiểu thế hoa cùng tiểu băng băng trong đầu không khỏi nổi lên cảnh tượng đó không tự chủ được nợ đủ cười càng đừng đề cập không biết vì sao tiểu thế hoa vẫn thật là cùng tiểu băng băng chơi lên đến, đến chỉ cần là tại bên trong tứ hợp viện hai người nhất định phải sẽ ở một khối chơi cái này có thể đem hà vũ trụ s ầ u chết hắn cảm thấy nam hải tử phải cùng nam hải tử cùng nhau chơi đùa nữ hải tử phải cùng nữ hải tử cùng nhau chơi đùa sao có thể nam nữ trộn lẫn cùng nhau đâu nay còn hệ thống gì ạ tại đây hai hải từ trước mặt hắn là cho là như vậy có thể lúc này hứa thế hoa liền như là hậu thế hoàng m a u đ i cả người vây quanh nhà mình khuê nữ chuyện hắn có thể không tốt đẹp gì l ặ n g cho nên mỗi lần nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ chơi hà vũ trụ đều sẽ vô cùng không vui liên vì việc này hà vũ trụ cũng là bó tay t o à n tập vẻ mặt không dễ chịu nếu không phải nhìn tiểu thế hoa tuổi tắc còn nhỏ hắn đều có chút muốn hung hăng đập đối phương dừng lại sau đó nhường tiểu thế hoa xa rời nữ nhi của mình hà băng băng nhưng mà hiện tại bọn nhỏ còn nhỏ hắn cũng không tốt trực tiếp cùng nói những thứ này Chỉ có thể t r o ngay lòng loại vọng nhường tình huống này gấp, âm thầm tìm một m thể hy hội cơ có u trong n g sửa a đổi.、Ngay、tại giả đông húc cùng Tân Hoài, như hai o i như h người sôi nổi sôi lỗ ộ ra gì với lúc, Tiểu lúc, k hổng trêu chọc một chút này ba cái tiểu hải tử liền về nhà mặc dù về nhà chỉ mấy bước đường nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ thảo luận hứa thế hoa cùng hà băng băng hai tiểu hải tử cảm thấy rất thú vị vừa về tới nhà giả đông húc cùng tần hoài như liền nhìn thấy trong phòng thái vĩnh minh ba người lập tức liền đối với mấy người chào hỏi nghe thấy tiếng động giả trương thị thì vội vàng đi ra nhà bếp hoàng tiểu tuệ theo sát phía sau đông húc trở về rồi mới vừa vào viện nhi liền nghe đến giả trương thị k i a thanh âm n h i ệ t tình chuyển đến ừ m mẹ ta trở về giả đông húc đáp một tiếng sau đó đưa mắt nhìn sang thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ hai người trong ánh mắt tràn ngập và mỏ thấy thế, thế giả trương thị ngay cả vội vàng đứng lên hướng giả đông húc giới thiệu nói đông húc à hai vị này là thái thúc thúc cùng hoàng thầm thầm là thái khôn phụ mẫu bọn hắn c ố ý từ phía trên tân chạy tới nay không vừa vặn tiểu k h ô n khi làm việc nhà dứt khoát thì kéo tới nhà ta và khối tiếp theo ăn bữa cơm khó được giả đông húc ngay xong ngay lập tức lộ ra nụ cười đối với thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ lễ phép lên tiếng c h à o cũng tỏ vẻ chào mừng tiếp theo giả trương thị lại chỉ vào thái vĩnh minh vợ chồng bên cạnh thái phạm giới thiệu nói vị này là người thái thúc cháu tiểu khôn đường đệ gọi thái phạm giả đông húc gật đầu và nhận xong rồi người giả đông húc xe đạp thì dừng xong lúc này hoàng tiểu huệ vui vẻ đối với giả đông húc nói đông húc nha nhà ta tiểu k h ô n hẳn là cũng nhanh trở lại đi nàng v ẹ mặt chờ mong nhìn đối phương h i ệ n nhiên là chờ không nổi muốn nhìn đến nhà mình con trai nghe vậy giả đông húc vội vàng trả lời đúng vậy à thầm tử tiểu k h ô n nên sắp trở về rồi ngài chờ một chút nghe thấy những lời này thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu huệ trên mặt cũng lộ ra thần s ắ c mừng rỡ hiện nhưng đã có chút ngồi không yên thế là một bên giả trương thị lập tức mở miệng cười nói lão ca ca tậu nếu không các ngươi cửa viện chờ lấy thôi hoặc là đi tiểu k h ô n trong nhà chờ lấy ở lại chút ăn cơm tối là được ta sẽ nhường đông húc đi hô các ngươi giả trương thị m ư ờ i phần đã h i ể u tâm tư của đối phương cấp ra đề nghị được rồi vậy chúng ta đi tiểu k h ô n trong phòng chờ xem hai cha hắn ngươi cảm thấy kiểu gì hoàng tiểu tuệ tràn đầy phấn khởi nói không đợi thái vĩnh minh trả lời nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì lại đối giả trương thị nói hở đúng đại m g ọ t tử ta còn là lưu lại cho ngươi trợ thủ đi nàng lời còn chưa nói hết liền bị giả trương thị ngắt lời được rồi được rồi mong đi, đi vừa vặn con dâu ta hồi đến các ngươi an tâm đi và tiểu khôn chờ chút cơm chín rồi ta sẽ nhường đông húc đến gọi các ngươi giả trương thị mười phần kiên định nói không cho cử tuyệt như thế thái vĩnh minh ba người đành phải đồng ý lập tức đi ra giả g i a dự định đi tiểu k h ô n trong nhà chờ đối phương chương bốn trăm chín mươi tám h ứ đại mậu tan tầm về nhà chương bốn trăm chín mươi tám h ứ đại mậu tan tầm về nhà thái vĩnh minh ba người mới từ trung viện đi vào tiền viện liền thấy đứng ngoài cửa diêm phụ quý cùng lúc đó diêm phụ quý thì chú ý tới hướng đông xuyên đường ốc đi đến mấy người hắn hiếu kỳ hỏi thái vĩnh minh ba người hở các ngươi là là thái khôn phụ mẫu a nghe được âm thanh về sau thái vĩnh minh ngẩng đầu nhìn t h o á n g qua sau đó cười lấy hồi đáp đúng vậy à đúng vậy à, chúng ta là tìm đến thái khôn không phải sao nghe nói tiểu k h ô n lập tức liền muốn tan việc cho nên chúng ta quyết định trực tiếp đi trong phòng của hắn chờ hắn thái vĩnh minh giản yếu đ i ệ u nói do với diêm phụ quý tình huống chờ hắn sau khi nói xong diêm phụ quý rất nhiệt tình cùng bọn hắn nói chuyện với nhau ban đầu thái vĩnh minh ba người cũng không hiểu rõ diêm phụ quý là ai nhưng khi diêm phụ quý tự giới thiệu về sau bọn hắn mới biết được nguyên lai、like、hắn chính là lao diêm nhà người cũng là hôm nay đụng phải cái đó cũng không phải thật tâm không có chân chính chiêu đãi đám bọn hắn ba người kia trợ phu Bất quá. dù thế bọn hắn hay là rất nhiệt tình cùng diêm phụ quý trao đổi rốt cuộc tất cả mọi người là người trưởng thành sướng vui giận buồn đều cần hiểu được che giấu hiểu rõ hết tình huống về sau diêm phụ quý cũng biết một bên thái phạm là thái khôn đường đệ sau đó hắn mỉm cười đối với thái vĩnh minh hai lỗ hồng nói kia rất tốt vậy mọi người này về sau là dự định lưu lại sao hắn nhìn trước mắt thái k h ô n phụ mẫu không thế nào trẻ tuổi nghĩ tới loại khả năng này thế là hỏi đúng vậy à chúng ta đây không phải nghe nói hải tử tìm thấy đối tượng nha dự định kết hôn thì tới xem một chút vừa vặn nha và tiểu k h ô n đứa nhỏ này kết hôn chúng ta cũng liền lưu lại về sau cho hắn mang hải từ đâu một bên hoàng t i ể u t u ệ vui vẻ hồi phục nghĩ đến nhi tử tìm được rồi đối tượng sắp linh chứng kết hôn nàng đã cảm thấy thật cao hứng nhìn cao hứng như thế hai người diêm phụ quý thì đi theo cười ra tiếng nói ừ m ừ n này là cần phải nhi tử kết hôn làm vì cha mẹ khẳng định phải đến nói xong câu đó diêm phụ quý tiếp tục cười nói lão c a c a t ẩ u tử các ngươi đấy về sau liền theo tiểu k h ô n qua ngày tốt lành t i ể u k h ô n đứa nhỏ này không sai là có bản lĩnh lặc nghe được diêm phụ quý lời nói thái vĩnh minh cùng hoàng tiệu huệ lấy nhau trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc bọn hắn hiểu rõ chính mình tiểu nhi tử cho tới nay đều là một phi thường ưu tú người bất luận là ở trong bộ đội hay là trong công tác cũng lấy được không tầm thường thành tích hiện tại hắn vừa tìm được một ngưỡng mộ trong lòng đối tượng sắp đi vào h ô n trường này để bọn hắn cảm thấy vô cùng vui mừng ha ha cảm ơn ngươi khích lệ a diêm lão sư bất quá nhà ta tiểu không xác thực vô cùng nỗ lực thì vô cùng tiến tới hai chúng ta lỗ hổng thì hy vọng hắn năng lực một thẳng tin ê g i ữ dạng này trả thái cho chúng ta hai ông bà già làm vẻ vang thái vĩnh minh vừa cười vừa nói ha ha đó là đương nhiên á tiểu k h ô n đứa nhỏ này xem xét chính là cái có tiền đồ người với lại hắn có thể nghĩ tới để các ngươi đến tứ c ử u thành dưỡng lão như thế hiếu thuận các ngươi hai ông bà già về sau liền đợi đến hưởng phúc đi. diêm phụ quý phụ hòa nói hh ắ c ắ c vậy liền cho ngươi mượn chúc lành diêm lão sư kỳ thực chúng ta thì không có gì khác yêu cầu chỉ cần bọn nhỏ trôi qua tốt chúng ta thì đủ hài lòng hoàng tiểu tuệ cảm khai nói、um, ừ mừng lời nói này rất đúng làm cha mẹ lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn thấy bọn nhỏ hạnh phúc vui vẻ chỉ cần bọn nhỏ tốt chúng ta cũng yên lòng diêm phụ quý gật đầu tỏ vẻ đồng ý mặc dù diêm phụ quý ngoài miệng không ngừng mà nói xong lời hữu ích thỉnh thoảng tán dương nhìn thái khôn đứa nhỏ này có bản lĩnh người không tệ nhưng mà nghĩ đến trước đó đối phương vợ cũng là tam đại mụ kia một phen không chân tâm chiêu đãi thái vĩnh minh trong lòng cũng có chút không thoải mái lại thêm vừa nãy trương tiểu hoa đại hội tử cùng bọn hắn nói một chút về diêm phụ quý người này yêu tính toán thái vĩnh minh đối hắn ấn tượng càng là hơn giảm bớt đi nhiều do đó tại mấy người trò chuyện một lát sau đó thái vĩnh minh liền mượn cơ hội tìm cái lý do cáo tử mang theo vợ hoàng tiệu huệ cùng cháu thái phàm vào thái khôn căn phòng nhìn đối phương rời khỏi diêm phụ quý vẻ mặt s ữ n g sờ địa nói thầm hắn thật sự là không hiểu rõ vì sao thái vĩnh minh đột nhiên liền đi hơn nữa còn mang theo người nhà cùng nhau lẽ nào là bởi vì chính mình ở đâu nói sai sao vẫn là bởi vì nguyên nhân gì khác đúng lúc này hứa đại mậu tan t ầ m về nhà hắn nhìn tam đại gia ngốc đứng không biết đối phương đang nghĩ chút ít cái gì thế là hiếu kỳ góp tới hỏi tam đại gia ngài đây là thế nào sao một người ngốc đứng ở chỗ này ngẩn người a có phải là có tâm sự gì hay không nhưng mà diêm phụ quý cũng không có trả lời vấn đề của hắm vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong h ứ a đ ạ i Mậu t h ấ y t h ế cảm t h ấ y có c h ú t kỳ q u á i hắn quan sát kỹ một chút diêm phụ quý nét mặt phát hiện hắn tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện trọng yếu thế là hứa đại mậu quyết định chỉ đ ù a một chút t r e o chọc hắn hắn vô vô bả vai của đối phương sau đó hơi lớn âm thanh địa hướng về phía diêm phụ quý hô tam đại gia ngài đặt chỗ này nghĩ chút ít cái gì đâu lập tức đám chìm trong chính mình trong suy tư diêm phụ quý bị giật mình hắn đột nhiên lấy lại tinh thần cơ thể không tự chủ được run dày run một cái hắn chừng to mắt kinh hãi nhịn hứa đại mậu trong miệm tự lẩm bẩm ai nha má ơi đại thế nào một điểm động tĩnh đều không có diêm phụ quý nghiêng người sang dùng một loại trách cứ ánh mắt trợn mắt nhìn hứa đại mộ hắn cảm thấy đại mộ người trẻ tuổi này quá không hiểu chuyện đã vậy còn quá hù dọa hắn hứa đại mộ nhìn thấy diêm phụ quý phản ứng nhịn không được bật cười hắn cảm thấy cái này diêm l a o móc thật thú vị tuy tiện giật mình thì sợ đến như vậy sao có thể đấy tam đại gia ta này còn cầm xe đạp động tĩnh lớn như vậy ngươi năng lực nhẹ không được ngươi đây là nghĩ cái gì đâu cũng muốn nhập mê hứa đại mộ lập tức phản bác đối phương lại nói ra nghi ngờ trong lòng nhìn thấy hứa đại mộ nói như vậy diêm phụ quý không tốt nói gì nhiều hắn cười cười xấu hổ tay phải sờ sờ cái mũi mở miệng nói ôi không muốn cái gì không muốn cái gì đâu nhìn tam đại gia như vậy phản ứng hứa đại m ậ u biết rõ đối phương chỉ định vừa rồi tại nghị chút ít cái gì hắn còn muốn hỏi tiếp sau đó lại nghe thấy diêm phụ quý mở miệng chỉ thấy diêm phụ quý nói tiếp đi đại m ậ u à này không thái khôn tiểu tử này phụ mẫu đến chúng ta tứ hợp v i ệ n nhà mới vừa rồi cùng bọn hắn trò chuyện một hồi nghĩ tới một số việc thôi ôi như vậy à ta còn tưởng rằng ngươi nghị chút ít cái gì đấy thế nào cảm thấy thái khôn tiểu tử này có bản lĩnh là cán bộ cấp phó khoa ngài có phải hay không hâm mộ người ta phụ mẫu nha h ứ a đại mẫu còn tưởng rằng đối phương là đang nghĩ việc này liền gọn gàng dứt khoát nói ra nghe đại mẫu nói như vậy diêm phụ quý hung hăng chừng đối phương một chút nói tiếp ha ha tiểu tử ngươi nghĩ chút ít cái gì đâu ta còn không phải thế sao nghĩ những thứ này ta à cũng là nghĩ tiểu k h ô n phụ mẫu về sau thì lưu tại chúng ta tứ cửu thành hơi xúc động đâu tiểu k h ô n đứa nhỏ này người không sai có bản lĩnh vẫn hiếu kính phụ mẫu và diêm phụ quý nói xong h ứ a đại mẫu thì không tiếp tục bóc đối phương n n hắn coi như là đã nhìn ra tam đại gia khẳng định là hâm mộ người ta nhi tử lợi hại hâm mộ đấy và ề phần ý nghĩ khác, khẳng định cũng có một chút, nhưng cũng ý có một m hứa ắ n cũng không định không liền không nói xong, có Được có có gia, hỏi thôi, thôi. h ý đại tiếp. tam Ta trở về nói xong, hứa đại mậu liền hướng phía t r o n g s â n đi đến. Chương 499, ngốc hành đại mậu t h đi xa về sau diêm phụ quý này mới phát giác hứa đại mậu xe đạp long đầu cầm thượng treo lấy rất nhiều thái còn có thịt cũng lại còn có một số nông thôn hàng khô thế là diêm phụ quý âm thầm vỗ một cái gương mặt của mình nhỏ giọng nói câu ha ha nhìn ta này nghĩ chút ít cái gì đâu bỏ qua nhiều như vậy đồ tốt lặc hắn vẻ mặt cảm khái h i ệ n nhiên là hối hận không có lôi kéo hứa đại mậu hào hào trò chuyện một hồi vâng không nói không chừng hứa đại mậu tiểu tử này n h ấ t cao hưng cho hắn điểm đồ tốt đấy cho dù là cho điểm hành gừng tỏi cái gì vậy cũng đúng kiếm lời đồng thời trong lòng của hắn lại hâm mộ dậy rồi hứa đại mậu không hổ là người phụ trách chiếu phim đấy chính là không lo đồ vật hắn còn tưởng rằng những vật này đại bộ phận là hứa đại mậu đi nông thôn chiếu phim lúc các hương thân cho chỉ có thể nói có một số việc hắn nghĩ đương nhiên phải biết hứa đại mậu mộ là một cái người phụ trách chiếu phim công việc này thật không đơn giản. không chỉ có thể đi khắp nơi hơn nữa còn năng lực kiến thức đến đủ loại người và sự việc mỗi lần xuống nông thôn chiếu phim đều sẽ có rất nhiều người đối với hắn ngỏ ý cảm ơn cùng chào mừng đặc biệt vòng đến cái nào hợp tác xã muốn chiếu phim hợp tác xã bên trong không phải hào hào chiêu đ á i lại thêm có đôi khi nếu như muốn nhường hứa đại mậu nhiều để lên một lần phim chiếu giạp khẳng định phải cho vài thứ kỳ thực này cũng rất bình thường mà những thứ này đãi ngộ diêm phụ quý tự nhiên là không biết nhưng mà cũng hiểu qua một ít cho nên hắn cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng hâm mộ chẳng qua hắn không biết là hứa đại mậu công tác cũng không phải dễ dàng như vậy làm là cần phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực cùng mồ hôi tỉ như chiếu phim máy móc cái gì kia cũng không phải là bình thường nặng lại tăng thêm thỉnh thoảng cần phải đi nông thôn chiếu phim đường xá xa lại mười phần khó đi trong đó gian khổ là có thể tưởng tượng đến cái thời đại này còn lâu mới có được hậu thế như vậy an toàn cho nên thậm chí có đôi khi hứa đại mậu ra ngoài chiếu phim còn cần xứng khẩu súng đây cũng không phải là nói dân thôi đương nhiên những tình huống này diêm phụ quý nơi nào sẽ suy xét nhiều như vậy cho dù là trong viện rất nhiều người cũng đều là hâm mộ hứa đại mậu là một cái người phụ trách chiếu phim tiền lương cao phúc lợi tốt tôi cũng không đi truy đến cùng nhiều như vậy Với lại, kỳ t h ự chẳng công cầm c bên trong xã vật đồ o loại hào hào giải thích hoặc người tình này như cũng người nhiều phóng mấy lần nha. giải tư chiếu phim chiếu phim phụ phụ trách trách thích h tứ c đâu đều mấy ý ý là là sự vì vậy, ở qua nha hứa đại mậu người này cũng không có người có quyền đặt cầm hắn cũng không dám cầm quá nhiều đồ vật nhân dân thiết quyền cường độ chi lớn là không thể nghi ngờ nhiều nhất thật không dễ dàng đi chuyến nông thôn hứa đại mậu sẽ thay trong nhà máy làm một ít mua sắm hoặc bãi d â y chút ít thu nhập thêm tiện thể đâu chính mình trông thấy đồng hương trong nhà có thứ gì tốt xem xét có thể hay không bỏ tiền mua tiếp theo rốt cuộc đây không phải trong thành không phải tại cung tiêu xã còn cần phiếu cái gì tăng thêm giá cả tiện nghi hứa đại mậu thì bỏ được hoa số tiền này diêm phụ quý đang hối hận lúc hứa đại mậu đã x ả y bước địa đi vào trung viện ưu con trai tại cùng vợ ngươi băng băng chơi đấy hứa đại mậu đột nhiên lên tiếng l ờ i nói làm tứ phía kinh ngạc may mắn giờ phút này hà vũ trụ không ở chỗ này chỗ bằng không nhìn thấy hứa đại mậu lại tại trêu chọc hắn quê nữ chỉ sợ lại sẽ nhịn không được đánh hứa đại mậu một trận sau đó hứa đại mậu đem xe đạp đặt thỏa đáng theo túi á o bên trong lấy ra một ít thích hợp trẻ con dùng ăn quả cùng với trước giờ lấy lòng một ít đồ l ặ vặt hắn tiếp t tới tới tới, nhi tử, những thứ này cho n g ư ơ i ăn đến băng băng con dâu ngươi thì cầm những thứ này chờ chút đã ăn xong tìm đệ đệ ngươi tiểu hoa từ mớn biết không hắn mặt mỉm cười thân thiết nhìn chăm chú hai người đương nhiên đối với tiểu kiều nguyện hứa đại mậu thì đối xử như nhau cho không sai biệt lắm lượng thứ gì đó tiểu thế hoa sau khi lấy lại tinh thần ngay lập tức ôm chặt lấy cha hắn hứa đại mậu đùi cười vui vẻ ba ba ngươi trở về rồi hắn phấn khích vì mỗi lần ba ba về nhà hắn cũng có cơ hội ăn được đồ tốt dù sao theo hắn dứt sữa năng lực ăn cơm về sau hứa đại mậu hai phu thế vậy liền không có thiếu hắn đồ lặt và tan đồng dạng trương tiểu n g u y ệ t cùng với hà băng băng hai hải tử nhà bọn họ mặt thì chưa từng có thiếu khuyết qua này chút đồ ăn ngon mấy hải tử kia từ nhỏ đã cùng nhau đùa giỡn thường xuyên lẫn nhau chia sẻ ăn ngon dường như mỗi ngày đều trôi qua cực kỳ khoái lạc nhìn ôm chặt lấy bắp đùi mình nhi tử hứa đại mậu tấm kia mặt ngựa thượng lộ ra nụ cười s á n g lạ, ừ m ừ n ba ba trở về rồi có hay không nhớ ba, ba nha nghĩ a ta quá muốn ba, ba hứa thế hoa dùng thanh âm non nớt hồi đáp nghe được nhi tử nói muốn niệm chính mình hứa đạo phần này vui sướng cũng không có kéo dài quá lâu đúng lúc này hắn lại nghe được nhi tử nói ra ba ba quay về có ăn ngon ta nghĩ ba ba ây nghe được câu này hớ lại mậu cười xấu hổ cười ý thức được chính mình dường như cao hưng quá sớm sau đó hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn giả trang ra một bộ không dáng vẻ cao hưng nói với tiểu thế hoa ngươi cái danh con lẽ nào chỉ có ba ba mang cho ngươi đến ăn ngon ngươi mới biết nghĩ ba ba sao vậy nếu như ba ba không có mang ăn ngon có phải hay không cũng không cần nghĩ ba ba đây ừ n nghĩ hứa thế hoa nghe thấy ba ba lời nói đầu tiên là trầm mặc một hồi sau đó như là trải qua nghị sâu tính kỹ bình thường chậm rãi nói xong sau đó hứa đại mậu phải tay nhẹ nhàng vô vô đầu của mình trên mặt lộ ra một bộ im lặng nét mặt giống như bị hứa thế hoa trả lời cho làm cho không biết làm sao được thôi được thôi tên tiểu t ử thối nhà ngươi hảo hảo cùng ngươi tiểu nguyệt tỷ tỷ còn có băng băng tỷ tỷ chơi à. hứa đại mậu bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt cái này vừa mới đầy hai tuổi không lâu như tử thực sự không biết nên ứng đối ra sao rốt cuộc đối với một như thế tuổi nhỏ hải tử mà nói năng lực nói cái gì đâu nhưng mà hứa đại mậu trong lòng vẫn là cảm thấy hết sức vui mừng bởi vì hắn phát hiện hứa thế hoa đặc biệt thích cùng hà vũ trụ đại nữ nhi hà băng băng cùng nhau đ ù a g i ỡ n mà tiểu băng băng đâu đồng dạng thích cùng con của hắn một khối chơi đùa hai người luôn luôn như hình với bóng ngay cả hà vũ trụ tự mình đi khối nhủ đều không thể để bọn hắn tách ra v ề p h ầ n tiểu tiểu nguyện thì cho thấy một loại đại tỷ đại phong phạm nàng hội dẫn theo hai cái này so với nàng hơi nhỏ một chút mội mội cùng đệ đệ cùng nhau vui đùa tiểu này hài hòa hưu hái rất nhiều trắng cảnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho người không khỏi cảm thán bọn nhỏ trong lúc đó thuần chân ngây thơ hữu nghị đúng lúc này tiểu băng băng mở miệm nói chuyện đại nghe tiểu băng băng nói chuyện hứa đại mậu lập tức đã hiểu tiểu băng băng đây là đ a n g nói nếu để cho hà vũ trụ nghe thấy được những thứ này hà vũ trụ lại phải đánh hắn rốt cuộc loại tình hình này trong sân đại nhân bao gồm trong viện trẻ con cũng nhìn qua đều biết sao có thể đấy tiểu băng băng cha ngươi có thể đánh không thắng ta lặc tiểu băng băng về sau trưởng thành làm lớn mẫu thúc thúc con dâu tiểu gì nha về sau ngươi muốn ăn cái gì đại mẫu thúc thúc cũng mua cho ngươi nhà kẹo có ăn hay không nha hứa đại mậu không ngừng mà lắc lư nhìn mới hai tuổi lớn một chút tiểu băng ngay tại hứa đại m ậ u t r e o chọc hà vũ trụ khuê nữ tiểu băng băng lúc hắn không nghĩ tới có người chính sau lưng hắn cách đó không xa hung tợn nhìn hắn không sai người này chính là tiểu băng băng cha hắn hà vũ trụ ngốc m ậ u ngươi lại tới lựa p h ỉ n h ta khuê nữ muốn ăn đòn hứa đại m ậ u sau lưng hà vũ trụ nhớn nhắc nói chạy hứa đại m ậ u mà đến chương năm trăm đây là cái gì tạo hình nga chương năm trăm đây là cái gì tạo hình n a rất nhanh hà vũ trụ liền nhanh chóng ra tay trực tiếp cho hứa đại mộ một quyền một quyền này chặt chẽ vững vàng địa đánh vào hứa đại mộ trên mặt đúng lúc này hà vũ trụ thuận thế đem hứa đại đặt ở dư một quyền này hà vũ trụ nhưng thật ra là thu sức mạnh nếu quả như thật dùng toàn lực đánh xuống hứa đại mậu khẳng định không chịu đ ổ i rốt cuộc hà vũ trụ cũng không muốn đem sự việc làm lớn chuyện chỉ nghĩ cho hứa đại mậu một chút giáo hấn mà thôi ai thú ai vậy đừng đừng đừng trụ tử đừng đánh đừng đánh ta đây là nói đ ù a đâu làm bàn tay nặng nề g h mà rơi vào trên mặt mình lúc hứa đại mậu lập tức trở nên thành thật huống chi lúc này hà vũ trụ gắt gao ép ở trên người hắn n h ư n g hắn căn bản là không có cách động đậy hứa đại mậu liền càng thêm không dám lộn xộn không có cách hứa đại mậu thế nhưng cái mười phần người tinh hắn biết do tại tình huống khác nhau hạ nên n nói cái gì dạng lời nói loại thời điểm này hắn hiểu rõ hảo h ắ n không ăn thiệt t h ó i trước mắt cho nên quả quyết lựa chọn nhận sợ thơ phất vụ người là tuấn kiệt nha chính là muốn học được thỏa hiệp cùng t h u ậ n theo chủ đánh một tòng tâm nhìn thấy hứa đại mậu nhanh như vậy thì nhận sai với lại trở nên thành thành thật thật hà vũ trụ ngược lại cũng không có lại tiếp tục đánh hắn bất quá thích hợp nhục nhã hay là ác không thể thiếu thế là hà vũ trụ c ư ớ i tại trên người hứa đại mậu dùng phải tay nhẹ nhàng địa vớt hứa đại mậu mặt kiểu gì còn muốn hay không để cho ta khuê nữ làm nhi tức phụ của ngươi con trợ không lửa phình ta khuê nữ、hà. Nằm trên mặt đất, bị hà vũ trụ ép d ư giọng h nói m hung tợn h nhìn xuống dưới thân hứa đại mộ như thế hứa đại mộ rất nhanh phản ứng lại hắn trong lòng suy nghĩ người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a sao bị cái này xòa trụ cho bắt lấy đáng tiếc không thể động đậy nếu không đại trượng phu thân ở giữa trời đất hà có thể buồn bực ở lâu dưới người được rồi trước nhịn một chút chờ sau này tiếp tục nhường nhi tử vây quanh này x o a trụ tử hắn khuê nữ đi dạo ta còn cũng không tin ngay tại hứa đại mậu trầm tư suy nghĩ lúc hà vũ trụ vẻ mặt tức giận mở miệng nói ừng n g ố c mậu ngươi trong mắt đặt này vòng tới vòng lui làm gì vậy có phải hay không lại tại tính toán chút ít cái gì nói xong hà vũ trụ lại không nhẹ không nặng địa cho hứa đại mậu mộ một cái miệng dọc tử cảm thụ lấy trên gương mặt truyền đến đau rát hứa đại mậu vội vàng hô đừng đừng đừng, đừng. chu ca chu ca này đánh người không đánh mặt nha bọn nhỏ đều ở đây cho chút mặt núi có được hay không hứa đại mậu cúi đầu ăn nói khép nếp nói. nghe hứa đại mậu ăn nói khép nép lời nói hà vũ trụ nhịn không được khép cười một cái khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một tia như có như không nụ cười khinh thường nhưng mà ánh mắt của hắn lại như c ũ lạnh lùng mà nghiêm khắc phảng phất đang nói cho hứa đại mậu hắn cũng không có vừa nay yêu thế lời nói chỗ đà đ ộ n g ừ m người còn biết sĩ diện đâu hà vũ trụ lạnh lùng hư một tiếng thanh â m bên trong mang theo một tia trào phúng cùng kinh nghiệt n ữ khí của hắn không chút k h á c h khí tựa hồ đối với hứa đại mậu hành vi cảm thấy rất bất mãn mau nói còn muốn hay không ta khuê nữ làm nhi tức phụ của ngươi còn lác lư không lửa phình ta khuê nữ hà vũ trụ con mắt chăm chú c h ầ m c h ầ m vào hứa đại mậu liền đợi đến hắn mở miệng hắn vừa nói hoàn toàn không để ý vừa nay hứa đại mậu nói chuyện tay phải lần nữa giơ lên hung hăng cho đối phương hai cái to mồm thanh c tích, t h thúy cái tắt tiếng vang lên hứa đại mậu gò má trong nháy mắt trở nên sưng đỏ m ũ i ánh mắt của hắn t r ừ n g lớn tràn đầy phẫn nộ cùng không c ă m lòng nhưng đối mặt hà vũ trụ cường thế hắn không dám tùy tiện phản kháng bất quá lần này cường độ rõ ràng đây vừa nay nhẹ đi nhiều hà vũ trụ dường như còn là cho hứa đại mậu mộ một chút mặt m u i nhưng mà hứa đại mậu có thể không cho là như hiện tại lại bị hà vũ trụ trước mặt mọi người quạt hai bàn tay quả thực là vô cùng nhục nhã đặc biệt nhìn hà vũ trụ ánh mắt hứa đại mậu phản kháng tinh khí thần lập tức một mạch vọt lên x ó a trụ m ẫ mẫu ngươi ngươi lại đánh ta mặt hứa đại mậu n ộ khí cũng nổi lên hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt trên trán nổi gân xanh đối với hà vũ trụ chửi lầm lên bốc bốc hà vũ trụ cũng sẽ không ngông chiều hứa đại mậu gặp hắn không chỉ không trả lời chính mình vấn đề trên mặt còn khâm phục hắn không chút do dự lại cho hứa đại mậu hai cai tát hắn cố gắng tránh thoát h ạ vũ trụ trói buộc nhưng không làm sao hơn mưa trụ khí lực quá lớn nhường hắn căn bản là không có cách động đậy với lại bởi vì h ạ vũ trụ không có, có chuẩn ó c bị tâm lý hứa đại mậu hội đến một màn như thế vẫn thật là kém chút nhường hứa đại mậu cho tránh thoát và ép chặt d ừ n g đối phương h ạ vũ trụ lập tức đối với hứa đại mậu nói đừng núc ních tiểu tử ngươi còn không phục đúng không để ngươi lửa p h ỉ n h ta khuê nữ còn nhớ ta khuê nữ cho ngươi làm con dâu tiểu tử ngươi xứ mã nói xong còn một bên dùng tay trùng đ i ệ địa vớt hứa đại mậu c á n mông lúc này tứ hợp viện bên trong trong sân nghe thấy tiếng động các bạn hàng xóm cũng đi ra ngoài phòng ngay cả chính làm lấy cơm giả trương thị đều đi ra náo nhiệt nha đại gia hỏa cũng thích xem rốt cuộc niên đại này cũng không có cái gì giải trí hoạt động có chuyện vui nhìn xem tốt bao nhiêu lạc u c h ụ tử đại mậu các ngươi đây là cái gì tư thế a liếc mắt đưa tỉnh giả trương thị há to miệng tràn đầy vẻ kinh ngạc nói tại giả trương thị nói xong câu đó sau đó, giả đông húc theo sát phía sau nói câu đúng vậy a trụ tử đại mậu các ngươi đây là náo loại nào a đây là cái gì tạo hình a trung viện mọi người sôi nổi nhìn trận mắt hốc mồm rốt cuộc bọn hắn từ trong nhà đi lúc đi ra đã nhìn thấy hà vũ trụ c ư ớ i tại trên người hứa đại mậu dùng hai tay đổi lấy đập đối phương c á i mông bộ dáng kia tư thế kia phải có bao nhiêu quái dị có nhiều quái dị phải có bao nhiêu b u ồ n cười có nhiều b u ồ n cười để người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn này trung viện cực thiểu số việc vui trong lòng người thậm chí không khỏi nổi lên nói t h ầ m chẳng lẽ nói trụ tử cùng đại mậu trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết sự việc hay là nói giữa hai người có bí mật không muốn người biết quan hệ hoặc là trụ tử cùng đại mậu đang chơi một loại kỳ quái trò chơi Trưng 501, hứa đương ạ i mậu đắc ý, 501, hứa đại mậu đắc ý. Đương nhiên tuyệt đại đa số người là đã nhìn ra hai người này lại đánh nhau không phải sao phản ứng nhất đại mụ liền vội vàng tiến lên đối với hà vũ trụ nói Chủ tử đây là thế nào đại mậu lại chọc giận ngươi nhanh nhanh nhanh mau đứng lên này thành dạng gì trải qua những năm này thời gian mất đi tình cảm cảm nhận bên trên một ít chỗ đau cũng bị hòa tan nhất đại mụ cùng hà vũ trụ bình thường còn có thể nói mấy câu do đó lúc này nhất đại mụ mới biết tiến lên khuyên hà vũ trụ đúng lúc này phản ứng tiểu thế hoa lập tức chạy chậm đến, đến hà vũ trụ trước người sau đó dùng tay nhỏ lôi kéo hà vũ trụ y phục n g ạ i thanh n g ạ i khi nói xong trụ t ử thúc đừng đánh ta ba ba đừng đánh ổ ba ba nếu vẹn vẹn là tiểu thế hoa đến khuyên hà vũ trụ đừng đánh cha của hắn hứa đại mậu khá tốt rốt cuộc là hứa đại mậu nhi tử nhìn ba ba bị đánh đến lôi kéo đánh người hà vũ trụ hay là rất bình thường nhưng nhường mọi người cũng không nghĩ tới là tiểu thế hoa kéo hết hà vũ trụ sau đó mặc dù không có kéo động đối phương n ử a phần lại lựa chọn trực tiếp thì nào vào nằm dưới đất hứa đại mậu trên người sau đó ô n đầu của đối phương khóc lớn tiếng nhìn ba ba ba ba người làm sao vậy có đau không a hu hu hu trong nháy mắt nhìn thấy phụ thân hứa đại mậu bị đánh tiểu thế hoa l i ề n k h ó c lên mà hứa đại mậu nhìn thấy con trai mình quan tâm như vậy chính mình nước mắt lập tức thì theo trong hốc mắt rớt xuống nhất là khi hắn nhìn thấy mọi người vây xem cơ bản cũng đang xem chính mình chê cười đứng cách đó không xa nhìn bên này lúc càng là như vậy mọi người vây xem độc nhất nhân quan tâm chính mình có đau không hứa đại mậu vừa cảm thấy lung túng lại cảm thấy vô cùng vui mừng thế là hứa đại mậu lập tức đưa tay ôm lấy tiểu thế hoa một bên sở lấy đầu của hắn vừa hướng hắn nói con trai đừng khóc ba ba không sao một chút cũng không đau đầu hứa đại mậu nhìn hai tuổi nhi t ử phen này động tác vui mừng cười hắn đột nhiên cảm thấy cho dù bị hà vũ trụ đánh cũng không có quan hệ gì không phải sao con của hắn để ý nhiều quan tâm nhiều hơn hắn à. tiểu thế hoa nghe nói như thế về sau lúc này mới ngưng khóc t h ú c t h i ế t nhưng vẫn là ô m thật chặt lấy hứa đại mậu sau đó không xác định lại hỏi câu ba ba thật sự không đau sao nói xong lại quay đầu nhìn về phía trụ tử thúc trụ tử thúc có thể hay không đừng đánh ta ba ba à. nhìn vừa mới khóc như mưa tiểu thế hoa hà vũ trụ đột nhiên có chút tội lỗi sau đó nhìn bị hắn cơ trên người hứa đại mậu mặt đã sưng đỏ một ít lập tức mừng rỡ cười ra một tiếng cũng may hắn lập tức phản ứng lại lập tức tiếng cười im b ặ t mà dừng tiếp theo hắn suy nghĩ một lúc không sai biệt lắm đến n à y đi coi như là nể tình hải tử phân thượng thế là hắn đối với tiểu thế hoa nói được thôi tiểu hoa tử nể tình trên mặt của ngươi ta bưng tha ba bà, bà của ngươi nói xong hắn đ ú i đầu liếc nhìn hứa đại mậu mộ một cái nói ra n g ố c mẫu nể tình con trai của ngươi phân thượng lần này tha ngươi vừa dứt lời hà vũ trụ thì chuẩn bị đứng dậy nhưng vào lúc này cũng là tại hứa đại mậu là nhi tử vừa nay hành vi cảm thấy vui mừng hà vũ trụ thì định lúc này dừng tay lúc tiểu băng băng cũng đi tới trước mặt ba ba không nên đánh đại mậu thúc thúc đại mậu thúc thúc đối với ta khá tốt tiểu băng băng nói như thế nếu nàng chỉ là nói như vậy vẫn chưa cái gì kết quả lại nghe thấy tiểu băng băng lại nói tiếp đi ba ba tiểu hoa đệ đệ đối với ta cũng có thể được rồi về sau ta muốn làm tiểu hoa đệ đệ vợ trẻ con nói chuyện đều cũng có chút ít không minh bạch nhưng mà hà vũ trụ nghe rõ chưa vậy nghe khuê nữ nói chuyện hà vũ trụ trong nháy mắt hết rồi lý trí hướng phía hứa đại mậu giận g ữ hết hứa đại mậu mộ, mộ, mộ ngươi nói xong lại bốp, bốp cho dưới thân hứa đại mậu hai cái to mồm hắn thật không nghĩ tới mới hơn hai tuổi một ít khuê nữ năng lực ở ngay trước mặt hắn nói ra những lời này hơn hai tuổi điểm trẻ con năng lực biết cái gì không cần phải nói những thứ này khẳng định là tại hứa đại mậu mưa dầm thấm đất dưới nhận lấy ảnh hưởng mà hứa đại mậu đâu mặc dù lại bị hà vũ trụ nặng nề mà đánh hai cái to mồm nhưng mà hắn hiện tại rất phi thường cao hứng cho dù bị ép trên mặt đất hắn vẫn như cũ ngang cái đầu dương dương đắc y đối với hà vũ trụ nói ha h a trụ tử nghe thấy được c khuê nữ ngưng nguyện ý làm con dâu ta lặc h ắ h a h a h a hứa đại mậu càng không ngừng cười n â y n ô hoàn toàn không để ý hà vũ trụ vẫn sẽ hay không tiếp lấy hung hăng đánh hắn thậm chí là vào chỗ chết đánh nhìn hứa đại mộ hành động như vậy hà vũ trụ lập tức giận không chỗ phát tiết mắt thấy hai tay lại muốn hướng phía hứa đại mộ trên mặt chào hỏi mà đi nhưng vào lúc này nhất đại mụ kịp thời kéo lại hà vũ trụ hai tay sau đó lập tức hướng phía mọi người chung quanh hô còn nhìn l à m gì qua đến giúp đỡ a nhất đại mụ tức giận nhìn về phía mọi người vây xem trong lòng cảm khái đám người này thật l à nhìn xem việc vui cũng không nhìn khi nào trụ từ này đều muốn hưởng hờn còn không mau tới đây giút một tay nhất đại mụ ở sâu trong nội tâm cảm giác im lặ lại sau đó đợi đến có người giúp đỡ ngăn cản hà vũ trụ đồng thời đem đối phương từ trên thân hứa đại mậu kéo lên hứa đại mậu thì đứng dậy về sau nhất đại mụ trước là cho hứa đại mậu một cái liếp mắt <cười> đại mậu à ngươi xem một chút ngươi làm sao còn cùng đứa bé giống như đâu ngươi nói ngươi không sao trêu chọc trụ t ử chơi làm gì hai người các ngươi à, thực sự là kiếp trước u a n g i a mấy xong hứa đại mậu nhất đại mụ lại quay đầu nhìn về phía hà vũ trụ mặc dù vì chuyện trước kia hai người bọn họ lỗ hổng cùng hà vũ trụ náo loạn mâu thuẫn nhưng mà bây giờ hắn chính mình đã cùng đối với mới có thể đơn giản trao đổi lại thêm nàng cùng lao dịch có nhi tử dịch tiểu quân do đó nàng cũng không có đi thiên vị hà vũ trụ mà là hướng phía đối phương mở miệng nói trụ tử người cũng vậy đại m ộ không phải liền là t r e o chọc hai ngươi câu nha thế nào còn đánh người đấy đánh người là không đúng biết không nhất đại m ộ giọng nói có chút nặng một chút đương nhiên nàng đây là vì hà vũ trụ tốt rốt cuộc nàng lớn tuổi là trong viện trưởng bối nặng nghề mà cờ trách đối phương vài câu hứa đại m ộ nhìn thấy nói không chừng chờ chút cũng sẽ không náo loạn đến thái hung chẳng qua nha nàng cũng không nghĩ tới hứa đại m ậ đối với bị đánh việc này không có để ý nhiều đây là nàng không biết đúng lúc này nhị đại mụ đi tới sau đó vô vô hứa đại mậu bà vai đúng vậy à đại m ậ ngươi cùng trụ tử bây giờ đều cũng có hài từ người về sau cũng không thể còn như vậy cãi nhau ầm ĩ như cái gì lời nói tam đại gia thì đi theo phụ họa bọn hắn những thứ này tiền viện cùng hậu viện người cũng đã đến đây tiếng động rất vang cũng nghe thấy được lại tới nhất đại mụ nhị đại mụ tam đại gia cũng không thể nói như vậy đúng là ta nói đùa nói hai câu sao xòa trụ có thể đánh như vậy ta các vị các ngươi xem xét ta gương mặt này ai đu, đau nói xong hứa đại mậu tình cờ sợ sợ mặt đột nhiên cảm giác được mặt đau năng lực không đau nha cũng không nhớ rõ bị hà vũ trụ đánh bao n h i ê u cái to mồm không nói có mười mấy hai mươi cái bảy tám thượng mười cái khẳng định là có với lại đến phía sau đánh cho ngày càng đau coi như hứa đại mậu chuẩn bị tiếp tục nói lúc hà vũ trụ mở miệng ngốc mậu ta đánh ngươi nên ta hận không thể đánh chết ngươi ai bảo ngươi bình thường l ừ a phỉnh ta nhà khuyên ữ nói với nàng nhường nàng về sau cho con trai của ngươi làm vợ cho tiểu tử ngươi làm con c o u a hà vũ trụ con mắt chừng được t h lớn trước đây hắn nhìn hứa thế hoa khóc sức mướt lại như thế hiểu chuyện hiểu rõ giữ gìn cha ruột kết quả thì sao không có nghĩ rằng nàng khuê nữ băng băng tới lần cuối như thế một lần thì này trực tiếp coi hắn như chàng cho làm trầm mặc đồng thời hắn trong lòng hạ quyết tâm về sau nghìn vạn lần không thể lại để cho khuê nữ cùng hứa thế hoa cái này tiểu hôn đạn tại một khối ngược lại đúng thế hắn bây giờ nhìn hứa đại mẫu nhi t ử hứa thế hoa thì vô cùng không vừa mắt cho dù đối phương vừa mới đầy hai tuổi nhưng chính là không vừa mắt nhìn hà vũ trụ nhốn nhắc giá vẻ hứa đại mẫu tâm tình lập tức đã khá nhiều hát xoa trụ người chính mình vừa nãy nghe thấy khuê nữ ngươi nói về sau nghị cho nhi tử ta làm vợ đầu lêu lêu lêu hứa đại m ậ u dương dương đắc ý hướng phía hà vũ trụ le lưới bộ d á n g tiết thì một chữ hình dung t i ệ n cũng không mà không phải sao hà vũ trụ lập tức dây rụa đồng thời còn hướng nhìn hứa đại m ậ u nói dọa hứa đại m ậ u tà tảo mô mô ngươi nói xong hà vũ trụ thì muốn xông tới đánh hứa đại m ậ u còn tốt tốt mấy người kéo lại hà vũ trụ chương năm trăm linh hai thái khôn nhìn thấy phụ mẫu chương năm trăm linh hai thái khôn nhìn thấy phụ mẫu đúng lúc này trong viện lại có người vây quanh mà vừa về đến tứ hợp viện thái khôn nghe thấy tiếng động rất nhanh thì vây quanh hắn ngay cả chính mình ở đồng xuyên đường ốc tiền viện đều không có đi liền đi tới trung viện tình cờ là mới đến thái vĩnh minh hoàng tiểu tuệ thái phàm ba người cho dù hiểu rõ có động tĩnh cũng không có chen vào xem náo nhiệt chỉ là tại phía ngoài đoàn người vây nhìn thái khôn đang định hỏi một chút người bên cạnh đã xảy ra chuyện gì liền nhìn thấy chính mình phụ mẫu sau đó hắn dùng tay xoa xoa cặp mắt của mình phát hiện không sai đúng là cha mẹ mình đồng thời hắn còn nhìn thấy phụ mẫu bên cạnh có cái trẻ tuổi tiểu tử tỉ mỉ n h ì tới tựa như là chính mình đường đệ thái phàm thế là hắn vẻ mặt kinh ngạc lại nhanh chóng thay nhau vỗ vô, vô mấy người bà vai nói ra a cha mẹ tiểu p h à m các ngươi sao lại tới đây lúc nào đến chờ hắn nói xong dẫn đầu phản ứng hoàng tiểu tuệ quay đầu liền nhìn thấy nhà mình nhi tử thái khôn a tiểu khôn ngươi trở về rồi hoàng tiểu tuệ rất vui sướng hỏi nhà mình nhi tử còn dùng tay vớt ve một chút gõ má của đối phương nghe thấy tiếng động thì cảm nhận được bà vai bị trụ thái vĩnh minh tiếp lấy phản ứng lại đồng dạng vẻ mặt cao hơn nói ha hà tên tiểu tử thối nhà ngươi tan tầm trở về rồi ta và mẹ của ngươi chờ ngươi hơn một giờ nhanh hai giờ sau đó mấy người một một chào hỏi đều rất cao hứng tại thái k h ô n đắm chìm trong cùng người thân gặp mặt chúng phùng tâm tình vui sướng bên trong lúc trương vệ quốc trương hạo nhiên hai trà con thì đến đây thiệu khôn mấy vị này là trương vệ quốc hướng phía thái khôn tò mò hỏi một câu trương hạo nhiên trên mặt thì tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò thấy thế thái khôn lập tức cùng vệ quốc thúc cùng với hạo nhiên ca giải thích lên sau đó lại để cho hai nhóm người hai bên lẫn nhau giới thiệu quen biết một chút đợi mở hết tình huống về sau trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên chân thành mừng thay cho thái khôn tiểu tử này nhưng làm p ụ mẫu cho trông mong đến làm ấ y người bọn họ còn chuẩn bị hướng xuống nói cái gì lúc hà vũ trụ cùng hứa đại mẫu bên kia tiếng động lại càng ngày càng nghiêm trọng bởi vậy bị động tính này ngắt lời nói chuyện trương hạo nhiên lập tức hướng phía thái khôn phụ thân thái vĩnh minh hỏi thăm thái thúc bên trong xảy ra chuyện gì à n h a trương hạo nhiên vừa hỏi xong những thứ này đột nhiên phản ứng lại hình như hỏi nhầm người đối phương hôm nay vừa mới đến tứ hợp viện trong sân mọi người còn chưa nhận rõ đấy dù là hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì thì không nhất định biết là ai bất quá còn tốt hà vũ trụ cùng hứa đại mẫu tiếng động rất lớn hắn đã hiểu rõ đây là hai người lại d ù n e n g quả nhiên liền nghe thái vĩnh minh mở miệng nói tiểu nhiên không phải sao các ngươi trong sân cũng có hai cái trẻ tuổi tiểu tử đánh nhau mà tựa như là kêu cái gì trụ tử cùng đại mộ ha ha thật đúng là trụ tử cùng đại mộ à, hai người này thật l à này đ ờ i trước hai người sợ không phải hoan hỉ hoàn gia a trương hạo nhiên biểu hiện trên mặt mười phần im lặng nói xong hắn bên này vừa dứt lời người bên cạnh cũng là trong viện hàng xóm từ bác gái thái tiểu hổ mẫu thân t ừ quế phân đi theo nói ôi ai nói không tới đâu n à y trụ tử cùng đại mộ hai người chuẩn là đợi trước hoan hỉ hoàn gia đời này nha chỉ sợ là đầu thai sai rồi đều thành nam cho nên không sao thì cãi nhau ở mỹ từ quế phân nói xong những lời này về sau lại hướng phía trương vệ quốc hai cha con tiếp tục nói vệ quốc tiểu nhiên các ngươi hai người bình thường cùng trụ t ử quan hệ tốt cùng đại mẫu quan hệ cũng không tệ xem xét năng lực không thể đi vào khuyên đủ cũng một trong đại việt đầu lại như thế n h a u n h a u xuống dưới khác đến lúc đó lại đánh nhau sẽ ra chuyện rồi từ quế phân nét mặt có chút khẩn trương nói xong h i ệ n nhiên là lo lắng lại tiếp tục như thế v i ệ t đẳng hạ xảy ra chuyện rốt cuộc người trẻ tuổi nha tính tình hơi không có khống chế được dễ ra tay đánh nhau thì dễ xảy ra chuyện lúc này liền cần có thể chấn được chàng từng ư ờ i mà trong việc đâu thì đếm trương vệ quốc hai cha còn có thể chấn ở nhiều nhất lại thêm một nhị đại gia lưu hải trung lưu hải trung thân thể kia chưa nói hay là cái đ o á n công khí lực lớn đây chấn được chàng rất bình thường về phần nhất đại gia dịch trung hải hà vũ trụ vẫn như c ũ không phải vô cùng thích hắn do đó hắn không sao cũng sẽ không đi sở đối phương rủi ro mà tam đại gia diêm phụ quý sao nhìn gậy g ò yếu đ ớt thì kiểu này dựa vào cũng không biết tránh đi đâu rồi không có đi trong đám người khuyên thanh đi ta cùng tiểu nhiên vào trong q u y ế nhủ hai người này từ ngày không biết nào chút ít cái gì đâu tiểu khôn ngươi ngay tại này cùng cha mẹ ngươi cùng ngươi đường để nói chuyện trương vệ quốc có chút bất đắc dĩ nói xong còn rất tốt dặn dò thái khôn một phen lập tức hai cha con bọn họ cũng hướng phía trong đám người đi đến nhường một chút nhường một chút rất nhanh trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên liền đi đến đám người chính trung tâm thì nhìn thấy đang bị trong sân người chia ra giữ chặt hà vũ trụ cùng với hứa đại m ậ u lúc này lưu lam cùng lâu tiểu nga đều đã chia ra tại hai người bên người chẳng qua không có gì dùng không k u y n nổi chủ yếu là hà vũ trụ tính tình đi lên lưu lam cũng không có khuyên n g hứa đại mộ còn tốt một chút nhìn không dừng lại cãi nhau hai người trương vệ quốc trước là đúng hà vũ trụ mở miệng trụ tử làm gì vậy ngày hôm nay lại là náo loạn nào, nào? hắn bên này vừa nói xong hà vũ trụ nghe thấy vệ quốc thúc lời nói còn muốn tiếp lấy nói cái gì liền bị trương vệ quốc cắt đứt sau đó trương vệ quốc nhường hứa đại mậu mở miệng chương năm trăm linh ba nội tâm cường đại hứa đại mậu mộ, một chương năm trăm linh ba nội tâm cường đại hứa đại mậu mộ, một và hai người an tĩnh lại về sau trương vệ quốc chia ra hướng hà vũ trụ hứa đại mậu hỏi thăm tiền căn hậu quả cụ thể bởi vì vì chuyện gì mới dùng beng trương hạo như đâu thì là ở một bên hiệp trợ an ủi tâm tình của hai người nói đi vì cái gì a đại mộ ngươi mà nói trương vệ quốc quay đầu nhìn về phía hứa đại mộ nghe thấy trương vệ quốc hỏi hắn hứa đại mộ lập tức toàn thân tràn đầy khí lực thêm mắm thêm mối nói x o a trụ vô duyên vô cớ đánh hắn vệ quốc thúc đúng là ta nói đùa nói vài câu sau đó hắn liền trực tiếp đi lên đánh ta ta này đều sắp bị hắn đánh chết vệ quốc thúc ngươi phải làm chủ cho ta hứa đại mộ tình cảm g ạ t rào nói mới mở miệng liền đem trách nhiệm hướng hà vũ trụ trên người thôi đối với mẫu một số chuyện hắn lựa chọn tránh nặng tim nhẹ kiên quyết cho là hắn chính mình chỉ làm sai từng chút một bên này hà vũ trụ vừa muốn nổi giận chuẩn bị nói cái gì lại bị trương vệ quốc t r ừ n g mắt liếc nhường hắn đừng có gớp vậy ngươi nói một chút nhìn xem ngươi rốt c ụ c nói cái gì chọc phải xoa trụ h ứ a đại mẫu im lặng túi đầu suy tư một hồi hay là quyết định giấu giếm một số việc thực ta thì không có nói lời gì quá đáng chính là trêu g ẹ o vài câu mà thôi nghe hứa đại mẫu nói như vậy trong nháy mắt hà vũ trụ giận không chỗ phát tiết hắn hung tợn nhìn hứa đại mẫu nói hớ đại mẫu người đành g á m nghe ngươi nói như vậy ngược lại là trách ta hay sao n g ư ơ i trụ ra ta ở không đi gây sự đánh n g ư ơ i một chầu ta lại không bệnh hà vũ trụ lời còn chưa nói hết còn muốn nói tiếp đi liền bị trương vệ quốc cắt đứt được rồi trụ tử trước chớ cái dày n h ư n g đại mậu đem lời trước nói xong nghe được trương vệ quốc nói như vậy hà vũ trụ đành phải ngẩm miệng lại nhưng ánh mắt bên trong phẫn nộ cũng không có biến mất hứa đại mậu nhìn thấy hà vũ trụ bị ngăn lại mừng thầm trong lòng nói tiếp ta thật chỉ là nói mấy câu nói đùa ai mà biết được hắn phản ứng lớn như vậy đi lên thì đánh người vệ quốc thúc ngươi đừng tin chuyện hoang đường của hắn hà vũ trụ nhịn không được lại xen vào một câu đại mậu ngươi nói đ ế ta thời gian dần trôi qua hứa đại mậu đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng đồng thời một thẳng cường điệu chính mình chỉ là nói đùa mà thôi không có ý gì khác nghe hắn giải thích xong trương vệ quốc sắc mặt trở nên có chút quái dị hắn trực câu câu c h ầ m chằm vào hứa đại mậu tại trong lòng thầm nghĩ chân là cái nhân tại a trương vệ quốc không còn nghi ngờ gì nữa không tin là chuyện như thế rốt cuộc thì hứa đại mậu người này miệng ba hoa đặc biệt tại cùng hà vũ trụ tương quan liên sự việc bên trên tia càng là như vậy ừ m là thế này phải không trương vệ quốc mười phần nghi hoặc nhìn hứa đ ạ i mậu sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía hà vũ trụ đúng lúc này hắn hướng phía hà vũ trụ hỏi đến trụ tử ngươi thì đến nói một chút chuyện ra sao đợi đến hà vũ trụ đem mọi chuyện cần thiết trình bày hiểu rõ về sau trương vệ quốc bất đắc dĩ nhìn hứa lại mậu trương hạo như đâu thì là đứng ở một bên có chút im lặng nhìn qua hứa đại mậu x ư n g đỏ gò má rất nhanh trương vệ quốc thở dài nói đại mậu ngươi nói ngươi không sao tại trụ tử khuê nữ trước mặt đùa kiểu này làm gì cầm trẻ con nói đùa ngươi được làm đ ấ y à. thế nào ngứa ra thì không phải nhường trụ tử đánh ngươi một chầu đáng đ ờ i nói xong những thứ này hắn vừa nhìn về phía hà vũ trụ còn có ngươi trụ tử đánh ngươi không có nặng nhẹ không biết dừng tay à. thế nào còn một thẳng động thủ đâu chính ngươi xem xét đại mậu gương mặt này bị ngươi đánh thành giặc gì cũng xứng lên trương vệ quốc vừa mới dứt lời hà vũ trụ bắt đầu chú ý tới hứa đại mậu mặt phốc phốc ha ha ha, ha. lập tức hà vũ trụ cười đến rất lớn tiếng hắn trông thấy hứa đại mậu hai mặt này lúc sau đã sưng cùng bánh bao tựa như ngươi còn cười ra tay không biết n ặ n g nhẹ không biết đánh người không đánh mặt ta trương vệ quốc trừng mắt liếc hà vũ trụ tức giận nói lập tức hà vũ trụ không cười nổi tiếng tốt sự việc đại khái rõ ràng chuyện này chủ yếu vẫn là đại mậu gây ra nhưng mà hai người các ngươi cũng có sai đại mậu ngươi không nên nói lung tung không nên bắt người hải tử nói đùa trụ tử ngươi thì không thể động thủ đánh người với lại trụ tử tiểu tử ngươi động thủ đặc h ô n g ác không chỉ đánh người mặt còn một thẳng không dừng tay đây là sai càng thêm sai hai người đều phải bị điểm trừng phạt nếu không lần sau lại đánh nhau nếu truyền ra ngoài không phải nhường ngoại nhân chế dễ ước trương vệ quốc nghiêm túc nói sau đó hắn nói tiếp các vị sự việc rõ ràng các ngươi nói một chút cái kia xử trí như thế nào đại gia hỏa cho cái ý kiến trương vệ quốc không nghĩ thiện tự làm chủ có một số việc là như vậy một mình hắn đem kết quả xử lý nói ra chương năm trăm linh ba nội tâm cường đại hứa đại mậu hai chương năm trăm linh ba nội tâm cường đại hứa đại mậu hai lỡ như hà vũ trụ hứa đại mậu trong đó có một người thậm chí trong lòng hai người cũng có ý kiến đến lúc đó không còn phải trách tội chính mình Hắn cuối tội với người. Do đó, s y nghĩ một lúc, vẫn là hỏi một chút trong sân đại gia hỏa ý kiến、đi. Đương nhiên, nếu hắn gia hỏi chút hỏa một một m lúc, là đại đi. ý u n đ làm này, quyết định cùng ũ cũng n nha, thực lực tổng hợp, cũng là sức lực ở chỗ này, nhưng mà không nghĩ như vậy thôi. Hỏi xong ở bên cạnh mọi người, hắn lại hỏi tiếp dịch Trung Hải, Hải g là lực là lực lại Lưu mà có cuộc thực sức chỗ dịch thể. Rốt thôi. tiếp Trung, hợp, Hỏi hỏi Hải, Hải ở ở vậy vây mọi ở trong viện mọi người nghị l u ậ n dưới kết quả hiện ra hà vũ trụ cùng hứa đại m ậ u hai người thay phiên đánh quét sân cách hai ngày quét dọn một lần mỗi người quét dọn bảy lần hà vũ trụ tới trước đồng thời hà vũ trụ đ ổ i thường hứa đại m ậ u năm đồng làm d i ê m g phụ quý đem quyết định này kết quả tốt nói đi ra về sau hà vũ trụ trên mặt lập tức hiện ra biểu tình bất mãn mất hứng nói ra không phải ta thế nào còn muốn bồi hắn năm đồng đấy không được không được ta mới không bồi thường tiền nói xong hà vũ trụ còn không ngừng địa lắc đầu tỏ vẽ chính mình đối với quyết định này rất không hài lòng hà vũ trụ bên này mất hứng hứa đại mẫu tự nhiên cũng sẽ không thỏa mãn chỉ thấy hắn cao n à y lập tức phản、bác. hớ Không phải, thì bồi thì đại ồ n ăn mày đâu? Không được, không g Đổi đâu? được được, đ mày ba vị đại gia, ngươi còn có cúc thúc, các vệ x e mậu xét, xỏa trụ ta đánh thành đem đánh như v y vậy thì ta theo Như phải gì bồi bằng đồng. cái đi được? Còn có, ta bằng cái gì còn sao có, q s question sao? t trụ ta, một i o n đánh không nên mình hắn A? Xỏa Hứa đại mậu càng nghĩ càng giận hắn cảm thấy mình bị hà vũ trụ đánh cho thảm như vậy mặt cũng xưng lên chỉ làm cho đối phương bồi nam đồng thật sự là quá ít hơn nữa còn muốn để cho mình cùng nhau quét sân quả thực quá không công bằng rất nhanh hà vũ trụ cùng hứa đại mậu hai người lại bắt đầu cãi vã ai thì không chịu được bộ nhìn thấy loại tình huống này trương vệ quốc lập tức đối với hai người quát lớn một tiếng mở miệng nói hai người tất cả im miệng cho ta nhốn náo cái gì mà nhốn náo có hết hay không c h ụ tử ngươi đánh người còn lý luận đúng không liền xem như hứa đại mậu trước trêu đến ngươi n g ư ơ i đánh hắn cũng phải có cái nặng nhẹ liền để ngươi bồi cái năm đồng tiểu tử ngươi kiếm một rồi nếu không phải hứa đại mậu miệng tiện đã làm sai trước tiểu tử ngươi bồi chút tiền ấy chỉ định chưa đủ n g ư ơ i tin hay không ngươi nếu ngại bồi tiền ít vậy liền nhiều bồi một chút trương vệ quốc quát lớn hết hà vũ trụ hà vũ trụ lập tức đem miệm ngập lại như thế trương vệ quốc lại nhìn hứa đại mậu nói đại mậu còn có ngươi người ơ i n g ư trẻ tuổi trưởng thành cũng có vợ con người thế nào còn cùng cái trẻ con giống nhau con trai của ngươi cùng trụ tử khuê nữ mới bao nhiêu lớn không sao lung tung nói mỏ cái gì nếu ta là trụ tử ta cũng phải hung hăng đánh ngươi một chầu để ngươi nói lung tung ngươi miệng tiện trước đây có thể khiến cho trụ tử bồi ngươi năm đồng được rồi thực sự không được tiên một điểm không có còn có việc này ngươi làm sai liền phải bị xử phạt không phải bị đánh thì có lý để ngươi quét mấy lần sân thế nào à nha hứa đại mậu nghe được trương vệ quốc nói như vậy ngay lập tức phản bác được năm đồng thì năm đồng ta m u ố n việc này ta nhận nhưng mà bằng cái gì ta ăn đòn thì muốn đi theo đánh quét sân không nên xòa trụ một người quét sân mà trương vệ quốc chừng mắt liếc hắn một cái nói ra bằng cái gì chỉ bằng ngươi miệng tiện trước dẫn xuất những việc này đến ngươi không trước gây chuyện cũng liền không có những việc này phạm sai lầm liền phải nhận phạt không phải nói ai ăn thua thật nhiều ai cũng không cần bị phạt biết không lại nói ngươi không là ứ a thích cùng trụ t ử đùa g i ẫ n nhà vừa vặn một khối quét quét sân hai người cùng nhau làm cái bầu bạn hứa đại mậu bị trương vệ quốc nói được cá khẩu không trả lời được chỉ có thể túi đầu xuống không tiếp theo phản bác dừng lại một lát trương vệ quốc thở dài tiếp tục nói c h ụ tử đại mậu hai người các ngươi cũng không là tiểu hải tử làm việc phải có chừng mực không muốn luôn luôn tượng trẻ con giống nhau cãi nhau ở mỹ lần này coi như là cho các ngươi một giáo hấn nho nhỏ về sau đừng tiếp tục phạm đồng dạng sai lầm hà vũ trụ cùng hứa đại mậu sôi nổi gật đầu tỏ vẻ hội rút kinh nghiệm trương vệ quốc thấy thế thì không nói thêm lời chút ý gì rốt cuộc hắn những lời này thì là nói như vậy nói một hà vũ trụ một hứa đại mậu hai người này nếu là không cãi nhau ở mỹ vẫn là bọn hắn hai sao nghĩ không cần nghĩ và toàn bộ sự kiện xử lý tốt về sau người vây xem liền bắt đầu tàn đi đem năm đồng cất kỹ về sau trước khi đi hứa đại mậu cùng hà vũ trụ l i ế c nhau một cái x ó a trụ chuyện của hai chúng ta biết đ â y nói xong hắn còn cố ý nhìn một chút tiểu băng băng một chút đồng thời cho hà vũ trụ đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái phảng phất là đang nói ha h a dù sao khuê nữ ngươi đều nói về sau nghĩ gả cho nhi t ử ta nghĩ những thứ này hứa đại mậu tâm tình trong nháy mắt khá hơn dù sao hắn nghe được tiểu băng băng đã từng nói lớn lên về sau vui lòng gả cho nhà mình nhi tự liền đắc ý cực kỳ xương dường như bánh bao mặt cười đến m ộ ư ơ i phần xá lạc hy hy hy x ò a trụ về sau chờ xem không chờ đối phương phản ứng hứa đại mậu lập tức ôm lấy tiểu thế hoa phi tốc hướng phía trong nhà đi đến về phần vợ lâu tiểu nga hứa đại mậu không để ý tới hắn sợ x ò a trụ phản ứng chờ chút đuổi kịp hắn có thể là cái này nội tâm cường đại hứa đại mậu đi chương năm trăm linh bốn hà vũ trụ nghĩ nệ thủy tinh chương năm trăm linh bốn hà vũ trụ nghĩ nệ thủy tinh bên này hậu chi hậu giác hà vũ trụ lập tức cao hứng không nổi hắn coi như là thấy rõ vừa nay hứa đại mậu là có ý gì thế là hắn thở phì phò đuổi theo hứa đại mậu ngốc mậu mộ mẫu người n g ư ơ i đứng lại đó cho ta ngươi vừa nãy nghĩa là gì ngươi còn đối với ta khuê nữ lớn lên về sau làm nhi tức phụ của ngươi việc này chưa từ bỏ ý định đúng không ra ra ngươi đứng lại cho ta đứng lại cho ta hà vũ trụ tức giận tại ôm nhi t ử hứa đại mậu sau l ư n g truy đáng tiếc hứa đại mậu trước giờ chạy rất nhanh liền đến nhà với lại vừa về tới nhà liền đem trong nhà cửa lớn cho k h o a trái phanh phanh phanh phanh phanh phanh hứa đại mậu nhà đại môn bị hà vũ trụ đập đập ầ m vang lêu lêu lêu xoa trụ n g ư ơ i đi vào đánh ta a h ừ h ừ h ừ hứa đại mậu tại nhà mình cửa sổ bên cạnh phát ra tiếng động còn tượng trưng hướng hà vũ trụ vị trí nổ ngục thủy đương nhiên cửa sổ rời cửa lớn xa chút ít nước bọt nôn không đi qua chẳng qua đâu vẫn như cũ cho hà vũ trụ buồn nôn làm hư hắc cháu trai này hà vũ trụ giận không kèm được đối với hứa đại mậu nhà cửa lớn chính là một cước đạt tới chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn hứa đại mậu nhà đại môn bị đạc kịch liệt lắc lư nhưng cũng không có đa văng hà vũ trụ lại liên tục đạp mấy cước trong miệ mắng hứa đại mậu ngươi có gan k hắn g p h bộ dáng này tiện hề hề nhường hà vũ trụ hận nghiến răng hà vũ trụ nghe hứa đại mậu lời nói càng thêm tức giận hắn một bên đạp cửa vừa mắng hứa lại mậu ngươi cái hà nhát có gan ngươi khai môn xem ta như thế nào thu thập ngươi hứa đại mậu lại không để ý tới hà vũ trụ tiếp tục trong phòng khiêu khích hà vũ trụ tức giận đến không có cách chỉ có thể ở ngoài cửa d ư ơ n g mắt nhìn hà vũ trụ còn không phải thế sao người hiền lành bị hứa đại mậu như thế vậy một c á i h ấn lập tức giận không cần được trong lòng của hắn suy nghĩ sao cho hứa đại mậu mộ một bài học đột nhiên nhanh trí quay người trên mặt đất tìm kiếm lên tảng đá tới xem ra hắn là định dùng những đá này trực tiếp đập nát hứa đại mậu nhà cửa sổ kiếng hứa đại mậu nhìn thấy hà vũ trụ cử động ngay lập tức minh trắng ý đồ của hắn hắn lòng nóng như lửa đốt hướng nhìn ngoài phòng hà vũ trụ hô lớn xoa trụ ngươi lại ra ngươi muốn làm gì nghĩ nện nhà ta thủy tinh được, có gan ngươi thì đập bể này thủy tinh đến lúc đó nhìn xem ngươi là bồi thường tiền hay là cho ta thay đổi mới hắn cắn răng nghiến lợi nói xong rõ ràng cấp bách nhưng mà ngoài phòng hà vũ trụ đối với hứa đại mậu uy hiếp không chút nào để ý phối hợp nhặt lên trên đất mấy khoảng tảng đá sau đó đứng dậy chuẩn bị đập thủ nhưng khi hắn đứng lên về sau cũng không có tượng trước đó như thế trực tiếp cầm tảng đá đi nện hứa đại mậu nhà trên cửa sổ thủy tinh ngôi lai、like, hà vũ trụ căn bản thì không muốn nhìn thật sự đi nện thủy tinh hắn vừa nảy hành vi chẳng qua là phô trương thanh thế thôi chính là nghị thăm dò một chút xem xét có thể hay không đem hứa đem hứa đ rốt cuộc n ệ n thủy tinh loại sự tình này vừa tốn sức lại phải bồi người ta tiền thực sự tính không ra ngay tại hà vũ trụ chuẩn bị lừa một chút hứa đại mộ làm cho đối phương ngoan ngoãn đi ra cửa lớn hắn tốt trực tiếp giáo hấn đối phương dừng lại lúc trong sân những người khác thì sang đ â y xem náo nhiệt rất nhanh nhìn thấy hà vũ trụ cầm trong tay tảng đá lưu lam liền vội vàng tiến lên ngăn cản hắn n Trưng 505, Lâu Tiểu Nga nghe tưởng, trưng 505, Lâu Tiểu Nga nghe tưởng. Chủ tử, ngươi n Tiểu Tiểu tử, góp góp gì, Lâu Lâu làm Chủ ệ vợ đừng c ả n ta vừa nãy này ngốc mậu cho ta nháy mắt hắn đây là còn chưa hết hy vọng đấy chờ hắn nói xong lưu lam nhìn thoáng qua còn trong phòng đầu kêu gào hứa đại mậu im lặng cho một cái xem thường sau đó lại hướng phía lâu tiểu nga nói thiêu thân để nhà ngươi đại mậu chớ nói nữa chờ chút trụ từ bên này ta ngăn không được nghe thấy phân phó lâu tiểu nga vội và ngăn lại hứa đại mậu đại mậu ngươi cầm miệng cho ta lại nhao nhao lại nhao tối nay ta cùng nhi t ử ngủ ngươi cho ta ngủ trên mặt đất rất nhanh vừa nãy còn đang kêu gào hứa đại mậu ngậm miệng hứa đại nhưng trên mặt còn là một bộ vẻ khâm phục trong miệng nói l ầ m b ầ m hừ x ó a trụ ta cũng không tin ngươi có thể đem ta kiểu gì hà vũ trụ thấy thế cười lạnh một tiếng nói ra đ ư ợ c à, ngốc mậu có bản lĩnh ngươi thì tiếp tục gọi thấm nhìn xem ta có thể hay không thu thập ngươi đến nha đến nha ta nhìn xem ngươi sao thu thập h ứ a đại mậu lời còn chưa nói hết liền bị lâu tiểu nga một ánh mắt sắc bén cho ngăn lại mà bên này lưu lam đồng dạng nắm chắc hà vũ trụ sợ hắn lại làm ra cái gì chuyện vọng động tới được rồi trụ tử ngươi cũng cho ta yên tính điểm lưu lam kịp thời quát bảo ngưng lại nhà mình nam nhân đúng lúc này nhị đại gia lưu hải trung cuối cùng nhịn không được mở miệng c h ụ tử ngươi đây là lại thế nào cũng bởi vì đại mậu thời điểm ra đi cho ngươi nói dọa hắn không có phát giác được hứa đại mậu rời đi thì nói kiên lời nói có thâm ý khác còn tưởng rằng vẹn vẹn là hứa đại mậu không có cam lòng mà thôi lưu hải trung trong lòng suy nghĩ vừa mới chuẩn bị hỏi một chút hứa đại mậu là chuyện gì xảy ra nhưng mà hà vũ trụ lại không có ý định cho hắn cơ hội này chỉ thấy hà vũ trụ đối với lưu hải trung đáp lại nói nhị đại gia ta không phải cái gì bởi vì hắn cho ta nói dọa nói xong hà vũ trụ nhanh chóng đem sự tình tiền căn hậu quả k n g h e xong hắn tự thuật mọi người mới bừng tỉnh đại mộ nguyên lai、like、lại là hứa đại mộ dẫn xuất chuyện thiệt thái cùng lúc đó lâu tiểu nga cho nhà mình nam nhân hứa đại mộ một cái liếc mắt nàng là vừa bực mình vừa b u ồ n cười không biết vì sao chỉ cần là tại hà vũ trụ nơi này như vậy nàng nam nhân hứa đại mộ liền cùng đứa bé tự như thiêu thân t a đây không phải hắc hắc hứa đại mộ gãi đầu một cái cười cười xấu hổ mà hà vũ trụ bên này đâu lưu lam cũng là tức giận nhìn thoáng qua hứa đại mộ sau đó nàng bắt đầu khuyên nhà mình nam nhân hà vũ trụ lưu lam lôi kéo hà vũ、trụ、tay nhỏ giọng nói với hắn trụ tử n hai à t khuê nữ m ớ bao cái đại tiểu hải tử tựa như thời gian dần trôi qua trong sân mọi người sôi nổi bắt đầu khuyên hai người đại đa số người ngoài miệng khuyên hứa đại mậu nhiều yên tính điểm khắc cầm hai hải tử nói đùa về phần hà vũ trụ nha trong sân người thì là khuyên hắn nhường hắn khắc quá để ý hai cái này hải tử mới bao nhiêu lớn Hứa đại, đại m và tất i ể cả mọi người vừa đi ra lâu tiểu nga lập tức tốn hứa đại mộ tha. sao sao sao lỗ thai khắc nhéo lỗ thai đau đau đau hai thu hứa đại mộ lập tức bị cầm chắc lấy thời gian qua một lát lâu tiểu nga lúc này mới đem tay cho bông ra tức giận trận nhìn nhìn một chút đối phương lâu tiểu nga nói ra ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần không muốn cầm hài tử đến nói đùa ngươi sao cũng nghe không l ọ t đâu là ngươi ngươi có thể hay không tới khí ta nhìn xem trụ tử đánh ngươi cũng vậy đáng đợi ngươi h ứ a lại mậu sờ lên lỗ t a i của mình nói lầm bầm ta này không phải cũng là nhất thời nhanh miệng sao ai mà biết được xòa trụ phản ứng như thế lớn lại nói ta cùng xòa trụ từ nhỏ đã là như thế đùa dẫn đến này không tới xòa trụ trước mặt là một nào còn chẳng thể trách kình lâu tiểu nga chừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục nói ha ha ngươi, ngươi đồ cạn bạ người xem một chút ngươi cả ngày liền biết r ư ớ phiền t o á i có đôi khi cùng đứa bé tựa như thế nào h ả nha còn chưa lớn lên à? còn có về sau thiếu cùng trụ tử nói đùa hắn chính là cái toàn cơ bắp ngươi cùng hắn phân cái gì cao thấp à? h ứ a đại mẫu bất đắc dĩ gật đầu tỏ vẻ đồng ý trong lòng lại nghĩ nhà hắn thiêu thân thực sự là ngày càng dài dòng chẳng qua hắn cũng không dám phản bác chỉ có thể ngoan ngoan điệu nghe nàng rốt cuộc hắn cũng không muốn lại bị lâu tiểu nga nắm chặt lỗ thai giáo hơn một lần nhìn hắn đáp ứng lâu tiểu nga sau đó mở miệng tiếp tục nói được rồi đại mẫu về sau không sao thiếu khôi hải nhà trụ tử ngươi cũng không nghĩ một chút trong viện tử này nhà ai hiện tại không đau nhà mình khuê nữ a trương hạo nhiên một hà vũ trụ một ngươi một thậm chí là giả đông húc đồng dạng tính một cái nào một cái không là đem khuê nữ nâng trong lòng bàn tay xem như bảo ngươi nói một chút nếu hà vũ trụ cầm con của hắn t r e o chọc ngươi cùng ngươi nói chờ sau này khuê nữ ngươi trưởng thành con của hắn cưới khuê nữ ngươi ngươi có phải hay không cũng phải não cho nên nói ngươi về sau cũng đừng lại đi t r e o chọc trụ tử nếu không cẩn thận người ta ngày nào nhịn không được lại trực tiếp cho ngươi đến một quyền lâu tiểu nga lời còn chưa nói hết liền bị hứa đại mậu cường n g ạ n g ắ t lời nhà hắn người trẻ tuổi á m nếu dám làm như thế ta đánh chết hắn hai người hứa đại mộ ba khi â m â m nói ánh mắt hung tợn giống như một giây sau thì muốn xông tới đánh người đồng dạng nhìn hắn phản ứng lâu tiểu nga vội vàng nói móc câu ha ha ngươi còn đánh chết người hai người không nói trước ngươi đánh thắng được hay không trụ tử cho dù có thể đánh thắng ngươi cũng không thể động thủ thật đi thật là ngươi nói ngươi lại đánh không thắng người ta trụ tử còn cũng không có việc gì được làm người ta tức giận đây không phải muốn ăn đòn mà nghe thấy vợ nói như vậy vừa ngồi xuống hứa đại mộ lập tức nhảy dựng lên a ai nói ai nói ta đánh không thắng xỏa trụ ta đó là nhường hắn g do n g hứa đại mậu trong mang theo một k i a bất mãn cùng k i n h thường hắn tự hồ đối với kiểu này chất v ẫ n cảm thấy tức giận phi thường lâu tiểu nga nghe lời này không khỏi những mày nhưng vẫn cố gắng h ò a hoan không khí được rồi được rồi đừng c á i cọ này ai mạnh ai yếu có cái gì ý nghĩa đâu hứa đại mậu lại không buông tha đ i ệ u phản bác sao không có ý nghĩa ta nếu là thật muốn đánh hắn nhường hắn một tay cũng có thể đánh thắng hắn người tin hay không ngữ khí của hắn càng phát ra kích động thậm chí có chút hùng h ổ dọa người lâu tiểu nga bất đắc dĩ thở dài thầm nghĩ thật là một cái đầu góc cứng nhắc làm sao lại như thế chấp nhất tại cùng h bình thường thông minh tình đi đâu rồi nhưng nàng trên miệng hay là phụ họa được được được ta tin ngươi vẫn không được nhà hãy về sau đừng như vậy nhưng mà hứa đại mậu dường như cũng không có như vậy bỏ qua dự định hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình làm sao lợi hại làm sao có thể thoải mái đánh thắng x ó a trụ lâu tiểu nga nghe được đau cả đầu nhịn không được ngắt lời hắn tốt tốt nói cũng không xê xích gì nhiều vừa vặn sắc trời không còn sớm đại mậu đi làm cơm tối đi hải tử hẳn là cũng n ó i bụng nghe được muốn làm cơm hứa đại mậu ngay lập tức tinh thần tỉnh táo hắn hưng phấn mà đáp ứng nói tốt tốt tốt ta cái này đi sau đó không kịp chờ đợi chạy về phía nhà bếp hắc hắc cuối cùng cho qua mặt thiêu thân thì thật là thế nào như thế yêu thì thầm cùng mẹ ta giống nhau hứa đại mậu trong lòng âm thầm nói thầm trên mặt lại tràn đầy tươi cười đại ý nghĩ những thứ này đột nhiên khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn nhà mình nhi tử hứa thế hoa tiểu gia hỏa chính nhìn cho kỹ chính mình hứa đại mậu cười cười đối với tiểu thế hoa kêu gọi đến nhi tử đến ba ba có chuyện muốn nói với ngươi thấy thế lâu tiểu nga hoài nghi nhìn thoáng qua hứa đại mậu sau đó lại nhìn phía nhi tử hứa thế hoa, trong lòng nói à n xong hứa đại mậu nắm nhi tự đi nhà bếp lưu lại lâu tiểu nga mặt ngơ ngác địa đứng tại chỗ không đúng không đúng sẽ không lại tại giáo chút ít cái gì không đổ tốt ta ta phải nhìn nhìn đi nói thầm hai câu lâu tiểu nga liền vội vàng đứng lên nghe góc tưởng đi chương năm trăm linh sáu hứa đại mậu hà vũ trụ tâm trạng khác nhau chương năm trăm linh sáu hứa đại mậu hà vũ trụ tâm trạng khác nhau trong phòng bếp t r u y ề n đến một hồi tiếng ồn ào nguyên lai là hứa đại mậu chính đang bận rộn địa giữa rau thái rau đồng thời cùng nhi tử nói chuyện phiếm nhi tử có nghe hay không ngươi băng băng tỉ vừa vừa mới nói chờ ngươi trưởng thành muốn gả cho ngươi đâu cho nên a ngươi phải cố gắng a hảo hảo cùng băng băng tỉ chơi tương lai còn dài là có thể cưới nàng làm vợ á hứa đại mậu vẻ mặt tươi cười nhìn chính mình tuổi nhỏ nhi tử trong mắt tràn đầy đối với tương lai chờ mong hắn một bên tiếp tục cắt trong tay thái một bên cần thận dạy nhi tử nên như thế nào đối đãi tiệu băng băng đối với ở hôm nay hà vũ tr hắn là rất không cao hứng với lại hắn người này càng áp chế càng dũng hà vũ trụ càng là phản đối như vậy hắn càng nghĩ thúc đẩy chuyện này chờ sau này con của hắn cưới hà vũ trụ khuyên nữ hắn nghĩ liền đắc ý hát hứa h đại mậu trong đầu đã có tình cảnh lập tức vui lên đúng lúc này tiểu thế hoa mở miệng ba ba cái gì là cưới vợ nha tiểu thế hoa mở to cặp kia thiên chân vô t a mắt to hiếu kỳ hỏi hắn còn quá nhỏ đối với những thứ này giữa người lớn với nhau chủ đề cảm thấy mười phần mới lạ nghe nhi tử hỏi lên như vậy hứa đại mậu không khỏi ngây dại sau đó suy nghĩ một lúc cười lấy trả lời nói này cưỡi vợ nhà, Thì là lúc sau vậy ngươi băng băng n tỉ về sau phải được thường tìm nàng cùng nhau chơi bừa có ăn ngon muốn cho người ta điểm ú chỉ có dạng này ngươi băng băng tỉ thì vui lòng thích cùng ngươi ngược lại Về trong lòng âm thầm nói thầm ai nha này đại mậu thật là lại tại giáo những vật này hải tử mới bao nhiêu lớn nha nàng vừa nghĩ một bên lại liếc mắt nhìn đang nghiêm túc nghe hứa đại mậu nói chuyện tiểu thế hoa trong lòng không khỏi cảm thán thôi thôi hải tử còn nhỏ nói cũng không hiểu dự, cứ như vậy thích cùng xoa trụ đoạt kiêng này chết đại mậu thì thật là lâu tiểu nga thở dài thườn thượt một hơi quay người về đến trong phòng tiếp tục chăm sóc tiểu khuê nữ đi nhưng mà ngay tại nàng vừa mới quay người vào nhà lúc một mực không có lên tiếng tiểu thế hoa đột nhiên mở miệng nói tốt lắm ba ba ta biết rồi chờ ta trưởng thành nhất định c ư ớ i băng băng tỷ làm vợ những lời này mặc dù nói có chút mắn nớt nhưng trong đó để lộ ra kiên định quyết tâm lại là không dùng kinh thường có thể tại tiểu thế hoa ở sâu trong nội tâm đã trôn xuống một khóa chấp nghiệm hạt giống đương nhiên đối với chuyện tương lai dù ai cũng không cách nào dự liệu được kết quả sau cùng rốt cuộc thế sự khó liệu nhân sinh tràn đầy biến số nhưng có thể khẳng định là mặc dù tiểu thế hoa còn chỉ có hai tuổi nhưng ở hứa đại mậu thời gian dài đến nay không ngừng tinh thần quán thâu giới hắn xác thực đem ý nghĩ này thật sâu khắc ở trong đầu hứa đại mậu nghe được lời của con trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hắn vô vô tiểu thế hoa bà vai cười nói ha ha chân h i ể u chuyện đi ra ngoài chơi đi lúc này hứa đại mậu cực kỳ cao hứng đợi đến nhi tử rời đi nhà b ế p hứa đại mậu một bên hử phát vui sướng từ khúc một bên làm lấy cơm hiển nhiên là tâm tình không tệ cùng lúc đó hà vũ trụ nhà hà vũ trụ thì bắt đầu đối với khuê nữ hà băng băng dạy bảo vừa về tới nhà hà vũ trụ càng nghĩ càng khó chịu nghĩ đi nghĩ lại liền đem khuê nữ hô đi qua tiểu băng băng ba ba cùng ngươi nói một chút và hai tuổi tiểu băng băng đi vào trước mặt hà vũ trụ ôm khuê nữ nói chuyện khuê nữ cùng ba ba nói ngươi hôm nay vì sao nói về sau trưởng thành vui lòng gả cho ngươi tiểu hoa đệ đệ làm vợ nha mặc dù hà vũ trụ là cười lấy lại rất nhỏ giọng nói những thứ này nhưng mà một bên lưu làm rõ ràng nhìn ra đối phương nét mặt không thích hợp cũng không nha hà vũ trụ trong nội tâm khó nhận lấy cái chết hắn hiện tại cũng cảm thấy vừa nay đánh hứa đại mậu nên dùng toàn lực mà hơn hai tuổi một ít tiểu băng nghe ba ba lời nói n g ọ t nào g cười một tiếng m ạ i thanh m ạ i khí địa nói ba ba ta yêu thích cùng tiểu hoa đệ đệ tại một khối chơi tiểu hoa đệ đệ đối với ta khá tốt có ăn ngon cũng cho ta ăn về sau ta trưởng thành thì gả cho tiểu hoa đệ đệ có thể mỗi ngày cùng một chỗ chơi còn có ăn ngon phốc phốc một bên lưu làm nghe nhà mình khuê nữ kiểu nói này lập tức nhịn không được bật cười nàng còn tưởng rằng năng lực theo khuê nữ trong miệng nghe ra cái gì giải thích hợp lý không có nghĩ rằng lại là vì những nguyên nhân này bất quá nàng suy nghĩ một lúc dường như thì thật hợp lý mà nhìn nhà mình vợ ở bên cạnh càng không ngừng cười hà vũ trụ lập tức mất hứng vợ, cười cái gì đâu. ngươi còn cười được ta khuê nữ đều bị hứa đại mẫu tiểu t ử này cho ghi nhớ còn có hứa thế hoa cái tiểu t ử thú kia ta bây giờ nhìn nhìn thì ngày càng không vừa mắt nếu không phải đứa nhỏ này c o n nhỏ ta thật nghĩ tiện thể đánh cho hắn một trận hà vũ trụ tức giận nói xong hà vũ trụ trong lòng mười phần không dễ chịu nghe chính mình nam nhân hà vũ trụ nói những lời này lưu lam cũng không có để ở trong lòng nàng tùy ý địa phất phất tay nói ra được rồi ngươi gấp cái gì nha người cũng không nghĩ một chút nhà chúng ta khuê nữ mới bao nhiêu lớn nha mới vừa vẫn hai tuổi ra mặt mà thôi nhìn nhìn lại hứa đại mậu con của hắn cũng bất quá vừa đầy hai tuổi hai đứa bé cũng còn như thế nhỏ năng lực hiểu được cái gì nha vừa nãy ngươi không phải cũng đã nghe chưa khuê nữ chính mình cũng nói cái này là tiểu hài tử trong lúc đó thích cùng một chỗ chơi đùa g i n g thôi lưu làm sau khi nói xong liền không nói nhìn ở một bên lo lắng vạn phần hà vũ trụ mà hà vũ trụ nhưng lại có cái nhìn bất đồng được l ạ c ta là không cùng ngươi tranh luận vấn đề này hà vũ trụ bất đắc dĩ thở dài sau đó đưa mắt nhìn sang nhà mình khuê nữ băng băng ôn hòa nói tới tới tới b ả o bối khuê nữ ba ba phải nói cho ngươi một sự tình à. về sau đâu ngươi có thể nhiều hơn cùng ngươi tiểu nguyện tỷ tỷ tại một khối chơi nhưng tận lực không muốn tổng cộng tiểu hoa đệ đệ cùng một chỗ chơi nam hải tử nên tìm nam hải tử chơi nữ hải tử nên cùng nữ hải tử cùng nhau chơi đùa nhiều như vậy tốt lắm ngoài ra về sau có cái gì muốn ăn còn nhớ nhất định phải nói cho ba ba à, ba ba mua cho ngươi không cần ăn người khác cho hà vũ trụ nghiêm túc hay kiên nhẫn địa đối với vẹn vẹn hai tuổi k h u nữ nói đến đây chút ít lời nói hắn hiện tại là thực sự sợ hãi nhà mình khuê nữ mới như thế điểm mới hơn hai tuổi một ít thì có thể nói ra sau khi lớn lên muốn gả cho hứa đại mậu nhi tử lời như vậy này nếu là không vội vàng ốn nắn nàng kiểu này sai lầm tư tưởng kia có thể làm sao được à nếu là sau này chân đã xảy ra loại sự tình này hắn khuê nữ gả cho hứa đại mậu nhi tử hắn được buồn một chết dù sao hắn căn bản thì không nghĩ tới cùng hứa đại mậu làm thân ra mà lúc này lưu lam đang ngồi ở một vừa nhìn hà vũ trụ giáo khuê nữ nói chuyện đâu nàng cũng l ờ i quản nhiều như vậy dù sao trong nhà chính là một đứa con gái nô liền để hắn hảo hảo dạo một chú lưu lam mở miệng nói được ngươi chính là ở đây h ả o h ả o giáo đi ta đi nấu cơm a nói xong lưu lam đứng dậy đi vào nhà bếp bắt đầu công việc lưu đủ lên thấy tình cảnh này hà vũ trụ hơi khẽ nâng lên đầu đáp lại nói được rồi ngươi đi trước đem thái rửa một chút đợi lát nữa để ta làm cơm ta lại cùng khuê nữ nói hai câu hà ha. nói xong hà vũ trụ túi đầu xuống tiếp tục cho tiểu băng băng quán thâu một ít chính xác tư tưởng quan niệm nhưng mà làm hứa đại mậu cùng hà vũ trụ đều có ý tưởng của họ cũng chia ra dạy con của mình lúc trong viện những người khác thì thảo luận chuyện này không phải sao vừa mới chuyển vào tới thái vĩnh minh một nhà ba người đang cùng thái khôn tiểu tử này nói chuyện phim đấy với lại bên cạnh còn có trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con đương nhiên rồi hai cha con bọn họ trước đó đã cùng ba người này chào hỏi chỉ thấy hoàng tiểu tuệ tò mò hướng phía nhà mình nhi tử hỏi một câu tiểu khôn vừa nãy hai cái kia đùa dẫn chuyện ra sao à? các ngươi sân náo nhiệt như vậy sao lúc này hoàng tiểu tuệ đã hóa thân thành một hợp cách gan dưa c u n chúng vừa nãy mọi người vây xem lúc bởi vì cùng người chúng quanh chưa quen thuộc nàng cũng không tốt đi hỏi nhưng này nghe mẫu thân hỏi như vậy thái k h ô n đột nhiên mỉm cười lại nhìn một chút trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên một chút sau đó mới trả lời vấn đề này mẹ việc này nói như thế nào đây vừa nãy hai người kia a một cái gọi hà vũ trụ một cái gọi hứa đại mẫu hai người này nha từ nhỏ đã không đối phó nhiều năm như vậy cãi nhau ở m ỹ đến thái k h ô n đem những gì mình biết về hà vũ trụ cùng hứa đại mẫu chuyện xưa nói cho mẫu thân n g ư y i lai hà vũ trụ cùng hứa đại mẫu đều là tứ hợp viện bên trong các gia đình hai người bọn họ theo tuổi thơ bắt đầu thì là từ đối đầu thường xuyên xảy ra xung đột loại tranh đấu này kéo dài nhiều năm đã trở thành trong tứ hợp viện một loại trạng thái bình thường cho dù là bây giờ hai cái này người cũng đã riêng phần mình cưới vợ sinh hải tử vẫn như cũng là thường thường trộn lẫn cái miệng nhao nhao cái đỡ cái gì thái khôn tiếp lấy giải thích hà vũ trụ là đâu biết chủ nghệ tinh xảo nhưng tính cách tương đối lô mãng mà hứa đại mậu thì là cái người phụ trách chiếu phim nói chuyện cái gì có chút nói năng n g ở sớt để người nhìn thì vui mà giữa hai người này cho tới bây giờ ngược lại là không có gì nhưng mà thỉnh thoảng đùa g i vẫn phải có nghe đến đó trong phòng mấy người không khỏi nợ nụ cười ngay cả trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên cũng bị chọc trò cười ha ha rốt cuộc hứa đại mậu cùng hà vũ trụ chuyện xưa thực sự quá thú vị giữa hai người này chuyện xưa nhường thái khôn cả cái phòng bên trong không khí trở nên thoải mái vui sướng mọi người vừa cười một bên thảo luận lên trong tứ hợp viện cái khác chuyện lý t h u đến cả phòng tràn đầy tiếng cười cười nói nói thời gian dần trôi qua thái vĩnh minh ba người thì cùng trương vệ quốc hai cha con hàn huyên quen thuộc rất nhiều và nói chuyện không sai b i ệ t lắm trương vệ quốc hai cha con thì chuẩn bị cáo tử bất quá trước khi đi hai người bọn họ cũng nghĩ cùng một sự kiện đó chính là mời mấy người đi trong nhà ăn một bữa cơm cái gì coi như, là đón gió như vậy đi đến mai cái buổi tối tới nhà ta ăn cơm tối cứ như vậy nói tốt không chờ đối phương từ chối trương vệ quốc mang theo trương hạo nhiên đi ra ngoài phòng ha ha tiểu khôn các ngươi trong viện người thế nào nhiệt tình như vậy đâu không sai không sai nói rõ ngươi tại nơi này còn là giao cho bằng hữu n h à quan hệ hàng xóm xử lý không tệ và trương vệ quốc hai cha con sau khi rời đi thái vĩnh minh v u a thái khôn bả vai nói trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên các từ sau khi về đến nhà bắt đầu ăn xong rồi cơm tối tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc trương hạo nhiên ở nhà nấu một nồi nóng hôi hồi mì phối hợp tươi mới rau dưa và mỹ vị thịt muối mùi thơm nước m u ố i cùng lúc đó thái khôn một nhà bị già đông húc mời trong nhà ăn cơm đến rồi tốt, tốt tốt đi vào ăn cơm tối vừa vào cửa giả trương thị nhiệt tình nên đón bọn hắn sau đó mọi người ngồi vây t r u n g một chỗ vui sướng đang ăn cơm phàn đàm tiếng cười không ngừng sau bữa ăn thái khôn bốn người cùng người nhà họ giả nói chuyện phiếm sâu hơn giữa nhau hiểu rõ rất nhanh bóng đêm sâu thái khôn mấy người trở về đi ngủ về phần thái vĩnh minh mấy người ngủ đâu đây còn phải nói khẳng định là trương hạo nhiên ăn bài rốt cuộc nhà hắn nhà nhiều năng lực sắp đặt ở lại vừa dạng sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng thái vĩnh minh hai lỗ hổng liền đã tỉnh lại bọn hắn lâu dài sinh hoạt tại nông thôn quen thuộc sáng sớm lao động lại thêm tuổi tác phát triển giấc ngủ thời gian tự nhiên cũng ít đi rất nhiều lao đầu tử người tỉnh rồi hoàng tiểu t huệ nhẹ nhàng dùng cánh tay không người lại bên cạnh bạn già âm thanh nhẹ tượng mỗi kêu đồng dạng thái vĩnh minh nhẹ giọng đáp lại nói đúng vậy a tỉnh rồi trong thành này giường cùng chăn m ề n ngủ s á t thực rất ấm áp buổi tối thì ngủ được rất an tâm chẳng qua nha người đã giả vẫn cảm thấy trong nhà giường càng thân thiết hơn chút ít hắn ha ha cười hai tiếng nửa đùa nửa thật nói hoàng tiểu huệ nợ nụ cười nàng hiểu rõ lao đầu tử nói không sai có ít người quen thuộc trong nhà mình dường chiếu một sáng đến địa phương mới ngủ xa lạ g i ư ờ n g ngược lại sẽ cảm thấy không quen nàng đáp lại nói ai nha lao đầu tử ngươi a chính là không có cái đó hưởng phúc mệnh ngươi nhìn ta tối hôm qua ngủ được có thể an tâm có thể thư thái trên mặt nàng tràn đầy nụ cười thỏa mãn thái vĩnh minh nhịn không được cười ra tiếng hắn hiểu được hoàng tiểu tuệ đây là đang đ ù a cho hắn vui lấy hắn trêu c h ọ c nói được vậy sau này liền để ngươi nhiều hưởng hưởng phúc dù sao đấy về sau hai chúng ta liền theo nhi tử lưu tại tứ cựu thành rồi nói xong hai người cũng nợ nụ cười lúc này hai người thì bắt đầu dung nhập tứ cựu thành đời sống t r ư ơ n g năm trăm linh tám thái không đối với thái phản một ít thái độ t r ư ơ n g năm trăm linh tám thái không đối với thái phản một ít thái độ hai người nằm trên giường một hồi lâu và lúc không sai biệt lắm hoàng tiểu tuệ dự định rời giường cho nhà mình nhi t ử làm điểm tâm l a o đầu tử ta đi cấp hải t ử làm điểm tâm ngươi tiếp lấy lại ngủ một lát ta ở lại chút bảo ngươi hoàng tiểu tuệ nhanh nhẹn địa rời giường sau đó liền giải thích nói thấy thế thái vĩnh minh không nghĩ nhiều thì đi theo rời giường hắn trả lời không được còn ngủ cái gì a ngủ không được rồi ta còn là đứng lên đi nói xong hắn thì mặc quần áo rời giường hai người đẩy cửa phòng ra nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt cảm khái một phần vì nơi này cũng không tiếp tục là bọn hắn cái đó tiểu nông thôn mà là tứ cựu thành nào đó trong tứ hợp viện đúng lúc này vừa tỉnh lại không bao lâu trương hạo nhiên phát hiện hai người bọn họ lập tức hướng lấy bọn hắn lên tiếng chào hỏi thái đại gia hoàng đại mụ các ngươi sớm như vậy thì dậy rồi à? sao không lại ngủ một lát trương hạo nhiên mở miệng giỏ hỏi theo âm thanh nhìn lại thái v ĩ minh hoàng tiểu tuệ hai lỗ hồng trông thấy là trương hạo nhiên cho hắn hai chào hỏi vội vàng nhiệt tình đáp lại t i ể u nhiên sớm a đây k h ô nghe p ả i l câu nha, trả ỉ n h lời của hắn hoàng tiểu huệ lập tức giật mình lập tức mở miệng hỏi hoặc tiểu nhiên ngươi còn phải sớm hơn lên nấu cơm a tại nông thôn lúc cơ bản đều là trong nhà nương môn d t quần áo nấu cơm do đó nàng mới biết cảm thấy kinh ngạc nhìn thấy nàng hỏi như vậy trương hạo nhiên cười hắc hắc lập tức mở miệng nói nhìn ha ha hoàng đại mụ nhìn ngươi lời nói này ta còn không thể làm điểm tâm đấy vợ ta buổi tối hôm qua mang hải thử g i à y v ò nửa đêm không được nhường nàng ngủ thêm một hồi a a như thế t i ể u nhiên ngươi làm không tệ chân là một người đàn ông tốt nói xong hoàng tiểu tuệ cho trương hạo nhiên một g ơ ngón tay cái lên tàn dương mà trương hạo nhiên đâu bị đối phương như thế khen một cái không có đỏ mặt thì không cảm thấy kinh ngạc cười lấy trở về câu Hoàng đúng ạ i ngài、nâng. Hai Mụ, nâng. hổng trong lỗ l c đó h nha, nhau a quan tâm quan lẫn n tâm t r ọ n h ấ thái p ả i Thời gian mới trôi trôi vui Nói Nhiên nói tiếp, không thể những thứ Hạo hở? h nào. này xong này, Trương Đúng, mà. tốt, t qua qua vậy có đại gia hoàng đại mụ buổi tối hôm qua ngủ có ngon không còn quen thuộc à? nghe thấy trương hạo nhiên quan tâm hắn hai buổi tối hôm qua ngủ được kiểu gì không giống nhau nhà mình bạn ra đáp lại hoàng tiểu tuệ lập tức chen miệng nói vậy khẳng định được rồi chăn m ề n tấm áp khỏi phải để nhiều dễ chịu đúng thế người thái đại gia hưởng không được cái này phúc hắn người này còn muốn nhìn trong nhà giường đâu hoàng tiểu tuệ thừa cơ trêu g ẹ o nhà mình bạn già vài câu sau đó ba người đơn giản trò chuyện chỉ chốc lát trương hạo nhiên liền trở về làm đ i ệ m tâm làm trương hạo nhiên trở về phòng về sau hoàng tiểu tuệ nhìn nhà mình nam nhân nói xong ha ha lao đầu tử nghe nhìn nhân ra tiểu nhiên nói không người ta tuổi quá trẻ một tiểu tử đều biết cho chính mình vợ chia sẻ áp lực ngươi cứ nói đi nhiều năm như vậy giúp ta làm chút gì không phải khí ta chính là đang giận trên đường đi của ta nàng lời này ngược lại cũng không phải không có đạo lý vì làm sơ thái vĩnh minh một người tiếp một người đem mấy con trai tiến đi làm lính liền đem nàng tức gần chết do đó mặc dù đã qua hơn phân nửa đời hoàng tiểu huệ vẫn sẽ thỉnh thoảng địa nhắc tới vài câu đương nhiên thái vĩnh minh đồng dạng hiểu rõ nhà mình bạn già lại tại oán trách hắn nhưng mà hắn thì không tức giận ngược lại là thoải mái mà trở về câu hoặc thế nào ngươi nấu c ơ m lúc ta không có giúp ngươi nhóm lửa à? chờ hắn nói xong hoàng tiểu huệ trận nhìn đối phương một chút mở miệng nói được được được, thổi lửa nấu cơm ta nấu c ơ m lúc ngươi đốt đi hỏa được rồi v ừ i vặn ngươi đi giúp ta nhóm lửa đi ta cho ta nhi tử làm bữa cơm thời gian dài như vậy ta nhi tử đoán chừng đều nhanh quên mẹ hắn làm đồ ăn hương vị sau đó hai người ngươi một lời ta một lời nói Đến, đến được ế n đ nhi tử thái khôn châu đông xuyên đỗ vừa tới nhi tử cửa phòng tình cờ đối phương cũng vừa tỉnh cửa phòng đã mở hoàng tiểu huệ đi vào phòng nhìn nhà mình nhi tử nói ra tiểu khôn tỉnh rồi thái khôn nghe thấy âm thanh nhìn lại phát hiện cha mẹ đến đây lập tức xoay người mở miệng hỏi câu cha mẹ các ngươi thì dậy rồi à thế nào ngủ không nhiều hội thời gian còn sớm đây nhìn nhà mình nhi tử quan tâm như vậy chính mình hai ông bà già vui mừng cười không giống nhau vợ mở miệng thái vĩnh minh vui vẻ đối với nhi tử thái khôn nói ôi đây không phải tỉnh rồi nha vừa vặn nghĩ ngươi phải đi làm mẹ ngươi nghĩ làm cho ngươi bữa cơm mẹ ngươi nói thời gian dài như vậy cũng không biết ngươi có muốn hay không nàng làm cơm lặc vừa mới dứt lời thái vinh minh đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó đối với nhi tử hỏi hở tiểu khôn tiểu p h ạ m người lặc còn đang ngủ đâu thái khôn bên này vừa định trả lời nghe thấy cha hắn hỏi thái p h ạ m lập tức nói ra tiểu p h ạ m còn đang ngủ đâu buổi tối hôm qua cùng ta trò chuyện tốt nửa đêm đấy đứa nhỏ này cũng không biết sao chỉ toàn hỏi ta một ít trong nhà máy chuyện ta cũng không phải trong nhà máy công nhân kỹ thuật ta là làm công việc bảo vệ cái nào có thể biết những thứ này thái khôn miết miệm nghĩ buổi tối hôm qua đ ư ờ n g đệ thái phàm nằm ở trên giường h ỏ i hắn thật sự là khó trả lời vì thái phàm hỏi một vài thứ hắn cũng không hiểu bất quá hắn coi như là đã nhìn ra thái phàm tiểu tử này ngày bình thường thích nghiên cứu một ít kỹ thuật thượng kỳ kỳ quái quái thứ gì đó do đó b u ổ i tối hôm qua làm thái phàm ngủ về sau hắn thì trong âm thầm suy nghĩ một lúc xem xét có thể hay không hỏi một chút tiểu nhân ca tìm cơ hội cùng thái phàm tiểu tử này tâm sự nếu như đối phương quả thật không tệ xem xét có thể hay không nghĩ một chút biện pháp cho làm vào trong nhà máy dù là học một chút kỹ thuật cũng được đương nhiên việc này còn không có tin tức chỉ là su không biết có không có kết quả bởi vậy hắn sẽ không đi cùng phụ mẫu nói chuyện này t r ư ơ n g năm trăm linh chín thái khôn đạt được tin tức tốt t r ư ơ n g năm trăm linh chín thái khôn đạt được tin tức tốt ngay tại thái khôn còn đang suy tư mấy vấn đề này lúc mẫu thân hoàng tiểu t u ệ tay phải tại trước mắt hắn run dậy một chút cũng mở miệng hỏi tiểu không đấy ngươi này là đang suy nghĩ gì đấy một bên thái vĩnh minh thì đồng dạng hiếu kỳ chằm chằm vào con của mình nhìn xem thái khôn sau khi t ỉ n h h u ố n lại vội vàng trả lời mẹ ta không muốn cái gì đâu sao đúng rồi mẹ nếu không chúng ta cũng đừng làm n i ệ m tâm chúng ta ra ngoài ăn đi trong lòng của hắn nhận vì cha mẹ vừa đến nơi đây nên nghỉ ngơi thật tốt d ư ớ i bây giờ lại phải bận rộn nhìn nấu cơm thực sự không thích hợp nghe được nhi tử đề nghị hoàng tiểu tuệ n ở nụ cười nàng giải thích nói ôi ra ngoài ăn làm gì không được dùng tiền đấy không có chuyện dù sao mẹ ngươi ta ạ thì không có chuyện gì có thể làm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha sao ngươi không nghĩ nương làm cơm sao nói xong hoàng tiểu tuệ còn dùng tay vỗ nhẹ thái khôn bà vai thái khôn vội vàng khoát tay phủ nhận không có đương nhiên không có ta làm sao lại như vậy không muốn ăn các ngươi làm cơm đấy vừa nói hắn suy nghĩ minh bạch lập tức thỏa hiệp nói k i a được thôi mẹ chúng ta thì không tới bên ngoài ăn thấy nhi t ử đồng ý tiếp theo hoàng tiểu tuệ lúc này mới thỏa mãn cười cười này mới đúng mà thế là rất nhanh hoàng tiểu tuệ liên hệ lên tập rể đi vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị đ i ể m t â m mà thái vĩnh minh thì phụ trách tại dưới kệ bếp nóng lửa không bao lâu dừng lại nóng hôi hổi mùi thơm nước mũi bữa sáng thì đã làm xong trong lúc đó thái phàm b vớt mắt từ giữa phòng đi ra hắn một bên ngáp một cái một bên v ặ t eo bẹ cổ một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ sau đó người một nhà ngồi vây chung một chỗ vô cùng cao h ư n g địa bắt đầu ăn cha hôm nay tuần lễ năm và chủ nhật ngày ấy ta mang linh linh quay về gặp các n g ư ờ i một chút cha mẹ của nàng cùng trong nhà thân thích bên ấy ta đã thấy qua bọn hắn cũng thật hài lòng ta và thấy xong rồi mặt qua ít ngày còn phải vất vả nhị lão ngài đi linh linh nhà cầu hôn cái gì cha mẹ vất vả ngài hai vị thái khôn cảm kích mà nhìn mình phụ mẫu trong mắt đầy là chân thành cùng cảm kích nghe được nhi tử đề cập đối tượng của mình thái vĩnh minh cùng hoàng tiệu tuệ lập tức tinh thần tỉnh táo trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong chỉ thấy thái vĩnh minh cười lấy đối nhà mình nhi tử nói vất vả cái gì à ta và mẹ của ngươi một chút cũng không vất vả chúng ta đấy đã sớm nóng trong ngươi cưới vợ ngày này đâu chúng ta trong lòng có thể cao hứng đúng vậy a thiểu khôn mẹ thì thật cao hứng đúng chủ nhật người yêu của ngươi tới cửa chúng ta là tại căn phòng này cùng người ta gặp mặt vẫn là đi trong nhà máy cho người phân phối nhà hoàng tiểu huệ gấp hỏi tiếp mang trên mặt vẻ hưng phấn cùng tò mò thái khôn suy nghĩ một lúc nghiêm túc mở miệng nói cha mẹ ngay tại căn phòng này gặp mặt đi linh linh không thèm để ý những thứ này với lại trong nhà máy cho ta phân phối nhà ta trước đó đã mang linh, linh nhìn qua kỳ thực, thực sự không cần chạy tới chạy lui dù sao đến lúc đó chúng ta khẳng định hội trước giờ đem bên ấy thu thập xong sau đó lại trước giờ rời đi qua nói xong những lời này về sau hắn đột nhiên tượng là tựa như nhớ tới cái gì đúng lúc này nói thêm a đúng cha mẹ xế chiều hôm nay chờ ta tan tầm sau khi trở về ta lại mang bọn ngươi đi chỗ đó hai gian phòng xem một chút đi nghe được nhi t ử nói như vậy thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ hai người liếc nhau một cái sau đó sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý ăn xong điểm tâm sau đó thái k h ô n chuẩn bị đi làm rời đi nhà trước đó hắn tỉ mỉ dặn dò phụ mẫu nếu ban ngày trong nhà không có chuyện gì có thể trong sân đi một vòng tản tàn bộ đồng thời hắn còn đặc k h á c nói cho bọn hắn mình cùng trong viện người nào nhà quan hệ tương đối tốt hy vọng bọn họ có thể đủ nhiều đi lại trước giờ biết nhau một chút mà đối với đường đệ thái phảm thái khôn cũng không có quá nhiều yêu cầu chỉ là nhường hắn an tâm ở chỗ này ở vài ngày thật tốt chơi một chơi chớ nóng vội trở về căn dặn hết những việc này thái khôn lúc này mới lưu lên không rời cùng phụ mẫu cáo tử tiến về nhà máy gang thép hồng tinh đi làm mà trương hạo nhiên bên này cũng đã ăn xong điểm tâm chuẩn bị đi trong nhà máy không bao lâu trương hạo nhiên kêu lên phụ thân trương vệ quốc hai người kết bạn tiến về nhà máy hồng tinh hai cha con vừa cưới xe không bao lâu liền đụng phải ở trên đường thái khôn trương hạo nhiên cưới lấy xe đạp tại thái khôn trước mặt dừng lại nhìn đối phương sau đó cười nói đến tiểu khôn lên xe thái khôn nhìn thấy là tiểu nhân ca trên mặt đột nhiên mỉm cười nhanh nhẹn ngồi chỗ ngồi phía sau xe lên làm xe đạp chậm rãi hành động ba người nhàn hàn huyên tiểu khôn ngươi lúc này sắp muốn kết hôn nhớ hay không qua mua cỗ xe đạp a trương hạo nhiên đột nhiên hỏi nghe trương hạo nhiên lời nói thái khôn cười ha hả trả lời tiểu nhân ca ta đương nhiên muốn m u a a này có cỗ xe đạp bao nhiều thuận tiện đấy chỉ là này tem xe đạp ta không có ta đang nghĩ muốn hay không đi mua chiếc hai tay xe đạp trước dùng đến gặp hắn nói như vậy trương hạo nhiên cười lấy đáp lại ôi mua cái gì hai tay à hạ cái tuần lễ bên trong xưởng muốn ra thông báo tiểu tử ngươi thắng khoa trưởng xem chừng hai ngày này trong nhà máy thì có lãnh đạo tìm ngươi nói chuyện còn có ngươi yên tâm đi trong nhà máy hội ban thưởng một tấm kem xe đạp cho ngươi trong tay ngươi mua xe đạp tiền nên tồn đủ chứ không đủ ta cho ngươi mượn việc này cũng là trương hạo nhiên vừa nghĩ ra thái khôn nghe được tin tức này trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn qua hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh、hắn、mỉm cười hồi đáp cảm ơn nhân ca mua xe đạp tiền t a c ó nói xong câu đó hắn lại đối trương hạo nhiên một phen cảm t ạ hắn hiểu rõ thăng n h â m khoa trưởng việc này trương hạo nhiên khẳng định ở sau lưng thay hắn nói lời nói ra lực trương hạo nhiên gật đầu một cái vừa cười vừa nói được có tiền là được về phần cảm tạ cũng không cần một nói thẳng bản thân trong lúc đó nói những thứ này làm gì tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc nói xong những thứ này trương hạo nhiên nói tiếp đi đúng rồi tiểu khôn ngươi thăng nhân khoa trưởng việc này ghi ở trong lòng là được đừng cho nói ra ngoài cha mẹ ngươi chỗ nào cũng đừng nói và sự việc mọi hy vọng đã tiêu tan đến lúc đó ngươi nghĩ thế nào nói thì thế nào nói nghe đối phương căn dặn thái khôn g ậ t đầu cho ra đáp lại nhiên ca việc này ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không tại bên ngoài nói lung tung và nói một cách đơn giản hết việc này tâm trạng bình phục lại thái khôn liền nghĩ tới đường đệ thái p h ạ m thế là hắn thấy phụ cận không có người nào lại nhỏ giọng cùng trương hạo nhiên nhắc tới em họ của hắn thái p h ạ m người này đương nhiên hắn cũng là như thế để lời miệng rốt cuộc trong lòng của hắn rất rõ ràng muốn đem thái phàm nhét vào nhà máy hồng tình chuyện này còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng nhưng mà hắn hay là ô m thử một lần tâm thái nói với trương hạo nhiên ý nghĩ này cũng tỏ vẻ nếu thực sự không được vậy cũng không sao đợi đến nghe s o n g thái khôn tiểu tử này lời nói sau đó trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc rơi vào trong trầm tư sau một lúc lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói chuyện này có thể xử lý v ừ i vặn đoạn thời gian trước phía trên lục tục ngao ngoe nghe theo tổng nhà máy cùng phân xưởng an bài mấy đám công nhân kỹ thuật đi tây bộ làm kiến thiết bây giờ xưởng chúng ta tử trong lại phải lần nữa thông báo tuyển dụng hơn mấy trăm người đến lúc đó để ngôi đường đệ đường nội về nhà trực tiếp tới chúng ta trong nhà máy báo danh là được bất quá trước đó t a p h ả i trương ớ c hạo nhiên một h nói xong những lời này về sau thái khôn vội vàng kích động nói xong tạ cảm cảm ơn nhân ca hắn không ngờ rằng nhân ca như thế hết sức giúp hắn cái này khiến hắn cảm thấy rất cảm động đồng thời trong nội tâm quyết định đối với trương hạo nhiên hắn về sau nhất định làm được s ô n g pha khói lửa không chối tử đồng thời đường đệ thái phàm bên ấy hắn như vậy sẽ muốn cầu đối phương làm như thế dù sao thì một chút bọn hắn đường hai anh em vì trương hạo nhiên như thiên lôi sai đ â u đánh đó nhìn thái khôn tiểu tử này kích động như vậy trương hạo nhiên cười nói được rồi tiểu tử ngươi kích động như vậy làm gì cái này vốn là bên trong xưởng muốn nhận người nhà chỉ cần người phù hợp tội gì mà không có thể đều theo chiếu trình tự bình thường tới lại nói nếu ngươi đường đệ người này đúng là mầm mông tốt chiêu này đến chúng ta trong nhà máy cũng là chuyện tốt mà hắn cười ha hả đối với thái khôn nói xong còn trò đùa t r e o g ẹ o đối phương hai câu Trưng Vĩnh 510, Thái một i biến. Thái Minh biến. n hổng tâm tính chuyển Trưng Vĩnh Minh 2 lỗ hổng tâm tính chuyển h lỗ lỗ tâm tâm m 510, bên trương vệ quốc nghe nhà mình đại tiểu tử nói chuyện khoe miệng cũng không khỏi được hơi dâng lên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn cảm thấy nhi tử làm như thế cũng không sai rốt cuộc người đều là có cảm tình động vật đối với tại người thân p ậ n mình tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút yêu trộm cùng chiều cố với lại chỉ muốn sự tình làm được hợp lý h lúc này trương hạo nhiên mỉm cười nhìn thái khôn thấm thiên nói tiểu không a ngươi lập tức muốn kết hôn đây chính là nhân sinh bên trong một kiện đại sự nhất định phải ứng phó cẩn thận chuẩn bị cẩn thận và ngươi làm tới khoa trưởng thu nhập khẳng định sẽ có gia tăng đến lúc đó phải cố gắng công tác nhường thời gian trôi qua càng ngày càng tốt đồng thời thì muốn thường xuyên nhớ kỹ trách nhiệm của mình bảo vệ tốt trong nhà máy tài sản an toàn nói xong những thứ này trương hạo nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ thái khôn bả vai tỏ vẻ cổ vũ cùng ủng hộ hắn hiểu rõ thái khôn tiểu t ử này giống như hắn cũng là một an tâm chịu làm người trẻ tuổi tin tưởng hắn nhất định có thể đảm nhiệm mới chức vị mà thái k h ô n thì cảm kích nhìn qua trương hạo nhiên trong mắt lóe ra kiên định chỉ r i ê n g mang hắn hiểu rõ nếu như không có trương hạo nhiên giúp đỡ cùng ủng hộ chính mình không thể nào nhanh như vậy năng lực thăng nhiệm cán bộ cấp khoa chính loại chuyện này bên trên phía sau có người ủng hộ cùng phía sau không ai ủng hộ kết quả cũng không đồng dạng do đó hắn âm thầm quyết định nhất định phải nỗ lực công tác không cô phụ nhiên ca đối với kỳ vọng của hắn cuối cùng thái khôn chân thành nói với trương hạo nhiên n h i ê n ca thật sự rất cảm tạ ngươi cho tới nay đối với chiếu cố cho ta cùng ủng hộ ta nhất định sẽ nỗ lực công tác không cô phụ tín nhiệm của ngươi nghe được câu này trương hạo nhiên gật đầu cười trong lòng cảm thấy mười phần thỏa mãn trương hạo nhiên vô vũ thái khôn bà vai mang trên mặt ý cười nói ra huynh đệ chúng ta trong lúc đó không cần khách khí như thế về sau có khó khăn gì cứ tới tìm đúng là ta tốt cái khác già mồn cũng không muốn nói nhiều về sau muốn làm việc cho tốt nhà Nói cùng lúc đó số chín mươi năm g hồ, tứ hợp viện hồng tinh bên này lưu trong sân số ít các bạn hàng xóm cố ý tìm được rồi thái vĩnh minh hai lỗ hỏng muốn cùng bọn hắn nhận thức một chút đương nhiên thái vĩnh minh cũng không có quen tiến về nhai đạo biện làm hộ tịch thay đổi cái này chuyện trọng yếu rất nhanh tại hơn chín giờ sáng một ít lúc thái vĩnh minh hai lỗ hổng tại giả trương thị dẫn đầu xuống cùng nhau đi tới giao đạo khẩu làm hộ tịch thay đổi về phần thái phạm thì là lưu tại bên trong tứ hợp viện khi bọn hắn đi vào nhai đạo biện giao đạo khẩu lúc lý thư hiểu vừa hay nhìn thấy bọn hắn thế là nàng liền vội vàng đứng lên nhiệt tình cùng mấy người chào hỏi giả bác gái thái đại gia hoàng đại mụ các ngươi sao lại tới đây lý thư hiểu ký hỏi đợi nàng nói xong giả trương thị liền chủ động thay thái vĩnh minh hai lỗ hổng giải thích nói không phải sao lao thái nhà vừa chuyển đến chúng ta tứ hợp viện cần lại lần nữa xử lý hộ khẩu lý thư hiểu nghe xong trong lòng đại khái nắm chắc nhưng vẫn là muốn hỏi cụ thể một chút liền tiếp theo dò hỏi vậy mọi người cụ thể là muốn làm gì đâu ta xem một chút có thể hay không giúp được một tay nói đến đây giả trương thị liền không lên tiếng nữa quay đầu nhìn về phía thái vĩnh minh hoàng tiểu thuệ hai người thế là thái vĩnh minh vội vàng theo trong túi xuất ra tài liệu tương quan đưa cho lý thư hiểu một một giải thích lên cũng đem nhu cầu trình bày một chút sau đó lý thư hiểu lấy tay tiếp nhận những tài liệu này nhìn nhìn liền phản ứng lại vội vàng đem vương chủ nhiệm theo văn phòng mời ra đây thời gian chậm rãi qua đi khoảng qua chừng một giờ tương quan thủ tục mới chính thức làm tốt đương nhiên đây là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nếu không sao có thể nhanh như vậy rốt cuộc tài liệu tương quan kiểm tra đối chiếu sự thật cũng muốn thời gian mà hộ tịch biến tốt hơn rồi về sau nga y đạo biện đem thái vĩnh minh hai lỗ hổng gia đình liệt sĩ chứng minh cùng giải quyết công việc tốt mà bọn hắn mang tới kia tấm bản hiệu liền có thể treo ở nhà mình cửa chính tất cả chuyện cũng làm xong sau đó mấy người liền cùng nhau về tới tứ hợp viện trên đường trở về thái vĩnh minh hoàng tiệu tuệ hai người càng không ngừng cảm tạ nhìn giả trương thị rất nhanh thời gian đi tới buổi chiều lúc tạm việc người trong viện lục tục quay về chờ đến thời gian thái khôn một nhà đúng giờ đi vào trương vệ quốc trong nhà phó ước trương vệ quốc trần hồng y sớm đã chuẩn bị xong một b à n phong phú đồ ăn còn cố ý xuất ra trước đó con lớn nhất trương hạo nhiên cho một bình rượu ngon chiêu đãi k h á c h nhân mọi người vừa ăn vừa nói chuyện bầu không khí hòa hợp trương vệ quốc hướng thái vĩnh minh giới thiệu một ít trong viện tình huống bao gồm các bạn hàng xóm tính cách đặc điểm cùng thói quen sinh hoạt thái vĩnh minh hoàng tiểu tuệ thái phạm ba người nghe được say x ư ơ n g ngon lành chương năm trăm mười một thái vĩnh minh hai lỗ hồng một ít cảm tưởng chương năm trăm mười một thái vĩnh minh hai lỗ hồng một ít cảm tưởng sau bữa trận này tiếp phong yến mới tàn đi mà t h i này hai ngày trong thái khôn phụ mẫu cùng trong viện hàng xóm thì dần dần quen thuộc hai lỗ hổng do vừa mới bắt đầu đi vào tứ hợp viện lúc một chút bất an cùng khó chịu biến thành trên mặt ý cười giạt dạo thứ bảy ngày này khoảng cách thái vĩnh minh ba người tới tứ hợp viện đã ngày thứ ba tại trương vệ quốc nhà ăn xong cơm tối thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu huệ nằm ở trên giường cũng không ngủ ngay hôm nay buổi chiều nhi tử thái k h ô n sau khi tan việc hai người bọn họ lỗ hổng bị nhi tử mang đi một chuyến số chín mươi bảy tứ hợp viện đại khái nhìn một chút trong nhà máy phân phối cho bọn hắn kia hai gian phòng hoàng tiểu huệ bùi mùi thời gian này trôi qua thật là n h a n h a ngày mai tiểu k h ô n muốn mang theo đối tượng tới cửa ta còn nhớ làm sơ đứa nhỏ này đi bộ đội lúc ta khóc đến có rất đau lòng đấy cảm giác cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt nhi tử đều trưởng thành muốn cưới vợ chúng ta thì già rồi nha nàng càng không ngừng nhớ lại đi qua từng ly từng tí nước mắt nhịn không được chạy xuống nghe được thê tử cảm khái như thế thái vĩnh minh suy nghĩ cũng bị câu về tới lúc trước hắn ăn ủi t ố t đừng khóc ngươi đây là khóc cái gì a đây không phải chuyện t u t sao nhi tử trưởng thành muốn cưới vợ chúng ta không phải liền là ngóng trông ngày này sao về sau à chúng ta cũng có thể nhẹ lòng một ít đi theo nhi tử cùng nhau hưởng hưởng thanh phúc giúp hắn kéo kéo hài tử nhường hắn không có có nỗi lo về sau là được rồi thái v ĩ n h minh gấp s i ế t chặt tay của nàng an ủi đa sầu đa cảm bạn già mặc dù ngoài miệng nói rất đúng đi theo nhi tử hưởng thanh phúc nhưng rốt cuộc mà nói cái nào có đơn giản như vậy rốt cuộc giúp nhi tử mang hài tử cũng là mang tôn tử tôn nữ là phải hao phí không ít tinh thần và thể lực g i ặ t quần áo nấu cơm cái gì không được vất vả nha chẳng qua đâu thiên hạ tuyệt đại đa số phụ mẫu đều là như thế bọn hắn ngậm đắng nuốt tay nghiêng tất cả đất là nhi cho dù là đến giả thì vẫn như cũng nhàn không xuống mà đây hết thể nỗ lực cùng nỗ lực đơn giản là muốn nhường con của mình có thể thiếu bận tâm thôi đương nhiên đối với thái vĩnh minh cặp vợ chồng mà nói bọn hắn tiếp xuống đời sống không thể nghi ngờ là tràn ngập hạnh phúc rốt cuộc tại nông thôi lúc hai người bọn họ mỗi ngày cũng cần bận rộn tại vùng đồng ruộng vất vả cần cù c ả i t ấy nhưng mà bây giờ bọn hắn đi tới tứ c ử u thành đến đến được nhi tử thái khôn bên cạnh không chỉ không cần lại ra đồng làm việc thậm chí còn năng lực thỏa thích hưởng tụ n ậ m kẹo đùa cháu chi n h ạ an độ tuổi già đối với cái này bọn hắn tự nhiên là vừa lòng thỏ ý đúng l hai người lại trò chuyện d ậ y rồi hôm nay buổi chiều nhìn qua kia hai gian phòng hoàng tiểu t huệ khó nén tâm tình vui sướng không khỏi cảm thán nói vĩnh minh à trong nhà máy phân cho tiểu k h ô n kia hai gian phòng thực sự là tốt không lời nói về sau a hai ta hai ông bà già liền ở tại gian kia trong phòng nhỏ mà thấy nhỏ k h ô n cùng vợ hắn hải tử thì có thể vào ở kia gian phòng lớn tuyệt đối dư sức có thừa dù là về sau hải tử sinh nhiều lắm kia căn phòng lớn cũng được ở đ ư ợ c dưới bởi vì hai ngày này cùng người trong viện trò chuyện rất nhiều hai người bọn họ cũng biết tứ cựu thành nhà ở tương đối căng thẳng bởi vậy đối với trong nhà máy cho nhà mình nhi t ử phân phối này hai gian phòng bọn hắn là tương đối hài lòng rốt cuộc có chút người ta bên trong nhiều người đại gia hỏa chen tại một gian tiểu cái phòng nhỏ bên trong loại tình huống này có khối người đương nhiên ngươi nếu hòa giải thái vĩnh minh hai lỗ hổng tại nông thôn lúc đây vậy khẳng định không so được trong nhà phòng ở cũ đây nơi này phòng ốc rộng nhiều chỉ là không thể như thế tương đối khẳng định là tứ cựu thành tốt hơn nha và vợ sau khi nói xong thái vĩnh minh thì cao hứng cười nói đúng vậy à kia hai gian phòng quả thật không tệ còn có a vệ quốc minh đệ còn có tiểu n h i n cũng không tệ nghe nói tiểu không năng lực phân đến này hai gian phòng tiểu nhiên ở sau lưng rút một chút với lại người ta thì đáp ứng đem tiểu p h à m đứa nhỏ này bỏ vào trong nhà máy làm công nhân người ta giúp con của chúng ta quá nhiều rồi hắn càng không ngừng càng khái đại khái ý nghĩa chính là nhi t ử thái không đụng phải quý nhân thái vĩnh minh nói xong nụ cười trên mặt căn bản là không dừng được nhìn thấy chồng mình cái này dáng vẻ cao hứng hoàng tiểu t huệ cũng nhịn không được c ư ờ i theo nàng phụ hoa nói đúng vậy a người ta tiểu nhiên giúp chúng ta vợ con không quá nhiều rồi phụ hoa xong hoàng tiểu huệ lại tiếp tục nói vĩnh minh về sau chúng ta phải nhường tiểu k h ô n thời thời khắc khắc nhớ kỹ người ta tốt chúng ta cũng giống vậy chúng ta đều là nông dân chưa từng thấy cái gì v i ệ c đời người ta đồng ý giúp đỡ chúng ta tự nhiên muốn ghi ở trong lòng nhưng mà ta nghĩ đi chúng ta cũng phải cùng tiểu k h ô n nói một chút nhường hắn chú ý một chút không phải vạn bất đắc gì sự việc khắc tùy tiện mở miệng n à y giữa người và người chú ý là ngươi tới ta đi có đôi khi à cái này tình cảm là càng dùng càng mỏng thái vĩnh minh nghe bạn già lời nói liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý quan điểm của nàng hắn hiểu rõ mặc dù người ta vui lòng giúp đỡ bọn hắn nhưng cũng phải chú ý có chừng có mực không muốn vô cùng ỵ lại người khác hiểu có chừng có mực biết tiến thối nếu không dễ làm cho người ta ngại như vậy mới có thể thành lập được lương tốt quan hệ nhân mạch đồng thời trong lòng mình cũng có thể không có trở ngại ừ m việc này ta sẽ cùng tiểu k h ô n đề đầy miệng tiểu k h ô n cũng đã trưởng thành những đạo lý này hắn là hiểu bất quá người ta giúp nhà chúng ta nhiều như vậy chúng ta dù sao cũng nên tỏ vẻ một cái đi thái vĩnh minh nhìn vợ hỏi hoàng tiểu t huệ suy nghĩ một lúc nói ra ừ m ta cũng cảm thấy nên tỏ vẻ một chút nếu không chúng ta thì tìm cái thời gian mời bọn hắn một nhà tử ăn bữa cơm a thái vĩnh minh niệm n h ũ n mày dường như không hài lòng lắm đề nghị này hắn cảm thấy mời ăn cơm thái bình thường không đủ để biểu đạt nhà bọn hắn đối với đối phương lòng cảm kích ăn cơm có thể hay không thái bình thường ta cảm thấy đến có phải hay không nên tiễn chút vật gì mới tốt thái vĩnh minh đưa ra ý nghĩ của mình hoàng tiểu huệ gật đầu một cái cảm thấy trượng phu nói rất có đạo lý nhưng mà tiễn cái quái gì thế mới phù hợp đâu người ta tiểu nhiên là trong nhà máy đại lãnh đạo hình như cũng không có cái gì cần a suy nghĩ một lúc hoàng tiểu huệ đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì nàng vỗ đầu mình một cái bừng tỉnh đại n ộ nói ai nha ta thật đúng là hồ đồ ta cặp vợ chồng đi theo lo lắng vớ vẩn cái gì k i n h a nếu thực sự không quyết định chắc chắn được vậy dứt khoát trực tiếp cùng tiểu k h ô n đưa bé kia làm do nói chứ sao chuyện này a liền để hắn bản thân đi quyết định đi người ta tiểu nhiên cùng nhà ta nhi tử quan hệ tốt lại không cùng hai ta quan hệ tốt muốn thế nào làm nhường chính tiểu k h ô n suy nghĩ lui ta nhi tử lại không n ố c điểm đạo lý này còn có thể không rõ hắn có thể lên làm cán bộ khẳng định có bản lãnh của hắn nghe vợ lời nói này thái vĩnh minh cũng lấy lại tinh thần tới đối với a hai ta phí tâm tư này làm gì ta chỉ cần nhắc nhở tiểu khôn đừng quên người ta g i ú p qua hắn bận bịu i là được cụ thể nên làm như thế nào vẫn là phải nhìn xem hắn chính mình ý tứ thái vĩnh minh cười hì hì phụ họa các loại vấn đề nói ra về sau hai người lại rảnh rỗi trò chuyện lên việc thời gian chậm rãi qua đi đêm càng ngày càng sâu hai người thì dần dần bước vào m ộ n g đẹp mơ mơ màng màng ngủ thiết Thái Trưng 512, Trưng sát Thái thứ Trưng Phạm. Hạo Nhiên khảo sát thái Phạm. Vừa dạng hai, Hạo Nhiên đẹp, sáng dạng ngày còn Vừa đi ắ m c h phá vỡ phần này yên tĩnh bọn hắn trên giường nhảy nhót chơi đ ù a có thể trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu không cách nào lại chìm vào giấc ngủ rơi vào đường cùng hai người chỉ có thể bị ép mở to mắt đối mặt cái này sáng sớm tốt đẹp tất nhiên đã tỉnh lại vợ chồng bọn họ hai cũng biết cũng không còn cách nào chìm vào giấc ngủ thế là quả quyết quyết định rời giường hai người nhanh chóng mặc quần áo tử tế đồng thời lý thư hiểu cho hai hải tử thì mặc quần áo xong trương hạo nhiên thì là chỉnh lý tốt giường chiếu sau đó dẫn hai cái tiểu ra hỏa tới cửa rửa mặt đi tại cửa ra vào bên mờ ao mờ bên hắn cẩn thận là bọn nhỏ rửa mặt để bọn hắn nhìn lên tới s sau khi hoàn thành nhường hai hải tử trở về nhà hắn lại bắt đầu cho mình đánh răng rửa mặt chuẩn bị nên đón một ngày mới đang lúc trương hạo nhiên nghiêm túc rửa mặt lúc đột nhiên nghe được trong viện chuyển tới một thanh âm quen thuộc ưu tiểu nhiên sớm à? ngày hôm nay không phải nghỉ nghỉ ngơi nha thế nào dậy sớm như thế à? trương hạo nhiên n g n g đầu theo âm thanh nhìn lại quả nhiên thấy được tam đại mụ tam đại mụ cùng trương hạo nhiên một nhà làm nhiều năm hàng xóm đối với cuộc sống của hắn quen thuộc hiểu rõ vô cùng bởi vậy làm nàng nhìn thấy trương hạo nhiên tại chủ nhật nghỉ lúc vậy mà như thế đã sớm rời giường cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng hoài nghi nàng là từ trương hạo nhiên cái tuổi này đến tự nhiên là hiểu rõ trẻ, có nhiều đằng. Thế là, nàng cười nói, trẻ con ó nha đều như vậy tỉnh sớm ta và người tam đại gia hai chúng ta lỗ hồng trước kia thì là như thế đến sau đó tam đại mụ liền bắt đầu tố nói đến nàng cùng diêm phụ quý lúc còn trẻ có hải tử về sau làm sao qua được trương hạo nhiên cũng không cắt đứt nàng ngược lại là nhìn lên tới rất nghiêm túc đ a n g nghe đồng thời còn thỉnh thoảng phụ họa vài câu cái này khiến tam đại mụ nói được càng có lực hơn cũng may một lát sau lão diêm nhà trong phòng tam đại gia diêm phụ quý một câu nhường tam đại mụ n g ừ n g lại lão bà tử r ử a mặt xong chưa thế nào còn không đi làm cơm đấy chờ chút ta đã ăn xong điểm tâm còn phải đi câu cá đâu diêm phụ quý thúc giục phòng bên ngoài bà già thấy thế tam đại mụ chỉ có thể chưa hết thòm thèm n g ừ n g lại tiểu n h â n a tam đại mụ lần sau cùng ngươi trò chuyện a ngươi tam đại gia đợi lát nữa còn phải đi câu cá phải sớm một chút ăn điểm tâm giải thích xong tam đại mụ vội vàng hướng phía nhà mình trong phòng đáp lại một câu đến rồi đến rồi lao diêm gấp cái gì đâu nói xong tam đại mụ liền quay người thì hướng phía trong nhà đi đến mà trương hạo nhiên đâu nghe thấy tam đại mụ nói như vậy trong lòng của hắn cũng bị chọc phát g ư i không biết còn tưởng rằng hắn thật nghĩ nghe đối phương kéo những thứ này đấy nhưng mà hắn vẫn lễ phép tính trở về đối phương một câu được rồi tam đại mụ lần sau có cơ hội chúng ta lại nói tiếp trò chuyện và tam đại mụ trở về nhà trương hạo nhiên thì hướng phía trong phòng đầu đi đến chờ trở, trở lại trong phòng đầu t lý thư hiệu nhiên. Nhiên, đi. Đi dự định chính mình tới làm cái này bỗng nhiên điểm tâm rốt cuộc hiện tại thời gian đã không còn sớm nếu để cho trương hạo nhiên đi làm cơm vậy khẳng định sẽ chậm trễ hắn làm đổ nội thất thời gian với lại thái khôn phụ mẫu thì đã tới tứ cựu thành nói rõ không sai biệt lắm trong khoảng thời gian này thái khôn nên mấu chốt chứng kết hôn cho nên mới nghĩ nhường hắn nhanh đi đem thái khôn muốn đổ nội thất làm tốt năng lực sớm chút làm xong thì sớm chút làm xong n h a rõ đẩy nhanh tốc độ mà trương hạo n h i ê n đâu nghe được lý thư hiểu về sau hắn đầu tiên là xưng sở theo rồi nói ra đưa c à, thư hiểu vậy ngươi đi nấu cơm đi ta đi đánh đổ nội thất nói xong hắn liền hướng phía trong viện đi đến bắt đầu đánh lên thái khôn cưới vợ kết hôn cần đổ nội thất mới cầm chắc công cụ về sau trương hạo nhiên liền bận điệu s ố n lại một bên hai đứa bé không buồn không lo chơi đùa. để người nhìn bình tĩnh lại ấm áp trong lúc đó t h i ê n viện lần lượt tỉnh lại các bạn hàng xóm ra đây rửa mặt lúc trông thấy trương hạo nhiên về sau sôi nổi nhận tỉnh chào hỏi hắn lại một lát sau thái phàm thì tỉnh rồi hắn sau khi rời giường đơn giản rửa mặt một phen liền đi ra khỏi phòng khi hắn nhìn thấy trương hạo nhiên chính chuyên chú bận b i ệ u trong tay thợ một việc trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng hiếu k ỷ thế là hắn lẳng lặng địa lại gần trương hạo nhiên đứng ở một bên yên lặng quan sát đến ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ trương hạo nhiên trong lúc vô tình ngầm đầu phát hiện thái phàm chính có chút hăng hái địa nhìn mình cầm chầm hắn hơi cười một chút t r e o k ẹ o nói làm sao vậy tiểu tử ngươi đối với thợ một công việc cảm thấy hứng thú không nghe được trương hạo nhiên hỏi thái p h ạ m ngay lập tức lộ ra nụ cười thân t h i ế t hô tiểu n h â n ca tiếp theo hắn giải thích nói ừ m khá tốt ta kỳ thực ta trong thôn có một gọi có tài thuốc người cũng là làm thợ một sống cho nên ta từ nhỏ đã thích ở bên cạnh nhìn hắn làm việc tiểu n h â n ca ngươi này thợ một công việc học bao nhiêu năm a ta cảm giác ngươi thợ một kỹ thuật đều có thể cùng chúng ta thôn có tài thuốc có s o s á n h đâu với lại ta nghe anh của ta nói ngươi ở trong xưởng có thể là cán bộ cao cấp vậy sao ngươi còn có thể chiêu này thợ một công việc đâu thái phàm một hơi đem nghi vấn trong lòng toàn bộ đổ ra trên mặt tràn ngập tò mò cùng khó hiểu nghe tiểu t ử này nói như vậy trương hạo nhiên lập tức cười ha ha một tiếng sau đó hắn một vừa cùng thái phàm tiểu t ử này giải thích lên và nói xong những thứ này về sau trương hạo nhiên liền nghĩ tới thái k h ô n trước đó cùng lời hắn nói thế là hắn cười lấy nói với thái phàm tiểu phàm nghe tiểu k h ô n tiểu từ này nói ngươi thích nghiên cứu một ít kỹ thuật phương diện thứ gì đó vậy ta đến kiểm tra một chút ngươi nhìn xem nơi g ư biết bao nhiêu có được hay không đấy hắn muốn nhìn một chút thái p h ạ m tiểu tử này có phải thật vậy hay không dường như thái khôn nói như vậy nếu thật là như vậy kia đúng là mầm mông tốt có thể an bài đến sở cải tiến kỹ thuật nhà máy gang thép hồng tình phía dưới bồi dưỡng một chút tốt lắm tiểu nhân ca ngươi hỏi thôi bất quá ta hiểu được đồ vật không n h i ề u đều là theo trên sách học sau đó chính mình từ từ suy nghĩ thái p h ạ m gãi đầu một cái hơi có chút ngại ngùng nói xong trước đó ở trong thôn lúc thật nhiều người đều là nói hắn không hào hảo học tập không làm việc đàng hoàng cái gì coi hắn xem như mặt trái tài liệu g i n g dạy sau đó giáo dục hải do đó nghe thấy trương hạo nhiên hỏi như vậy hắn hắn mới có bộ này làm dáng chương năm trăm m ư ơ i ba chờ mong tràn đầy thái phàm chương năm trăm m ư ơ i ba chờ mong tràn đầy thái phàm trương hạo nhiên gật đầu một cái t ỏ v ẻ tán thành thái phàm lời nói sau đó thì câu được câu không địa cùng thái phàm trò chuyện giết thì giờ hắn ném ra ngoài cái này đến cái khác vấn đề đồng thời một bên bận b i ể u lấy trong tay thợ một việc một bên nhìn lên tới h ứ n g hở lại rất chân thành địa lắng nghe thái phàm trả lời theo thời gian trôi qua t r ư ơ n g hạo nhiên đối với thái phàm tình huống dần dần có đại khái hiểu rõ ừ n không sai tự học năng lực hiểu được nhiều đồ như vậy đã rất t trương hạo nhiên trong lòng âm thầm suy tử nói tiếp theo hắn hơi k h ẽ n â n g lên đầu nhìn thoáng qua thái phàm trong mắt lóe lên một tia tán thưởng tâm ý tiểu phàm tiểu tử ngươi thật không tệ về sau muốn tiếp tục gìn giữ loại học tập này k i n h lực đúng ngươi đi đem ngươi ca ca kêu đến đi liền nói ta có chuyện tìm hắn trương hạo nhiên giọng nói hòa ái địa nói với thái phàm nghe nói như thế thái phàm vội và n g đáp được rồi nhiên ca nói xong hắn liền bước nhanh hướng đông bên cạnh phòng ngoại phòng chạy tới nhưng mà thái phàm trong lòng lại tràn đầy hoài nghi tiểu nhiên ca vì sao lại nói để cho ta tiếp tục gìn giữ học tập kình lực đâu đối với cái này hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải rốt cuộc trước đó tại nông thôn lúc rất nhiều người đều không để ý hiểu hắn một ít hành vi cho là hắn là không làm việc đàng hoàng kỳ thực việc này cũng là quá i c h í n h hắn nếu hắn năng lực cân đối địa chiếu cố việc học học tập thành tích tổng hợp tốt đi một chút cũng sẽ không có vấn đề gì người nha nhìn vấn đề cũng là như vậy ngươi một mười lăm tuổi tuổi trẻ t h i ể u tử vẫn còn đang đi học vậy khẳng định đầu tiên nhìn xem ngươi thành tích học tập nếu đọc sách có thể người ngoài kia không lời nói bình thường một chút đều là nhờ ngươi đi học cho giỏi nếu thành tích không được Vậy k h ẳ do đó đa số người trong thôn chỉ cần nhắc tới thái p h ạ m tiểu tử này đó chính là kiểu này hình tượng bất quá cũng đúng thế thật thái phàm là trong nhà duy nhất nam ba tử hay là nhỏ nhất cái đó nếu không cha mẹ hắn còn có thể như thế sùng còn cho tiền nhường hắn đ ạ i đồ vật chỉ có thể nói thái phạm tiểu tử này cũng là tốt số không có mấy bước đường chuyện thái phạm đi tới cửa phòng vừa nhìn thấy đường ca thái k h ô n thân ảnh thái phạm lập tức hô lên ca ca nghe nói đường đệ âm thanh thái k h ô n lập tức tiến lên hỏi thế nào tiểu phạm ca thiểu nhiên ca có chuyện tìm ngươi thái phạm giải thích nói cái gì có chuyện tìm ta ngươi biết là chuyện gì tìm ta không thái k h ô n thuận miệng hỏi một câu nghe đường ca hỏi như vậy thái phạm suy nghĩ một lúc sau đó gãi đầu nói ca ồ kia tiểu nhiên ca t kiểm tra hết h ngươi đi xem m về sau nói chút ít cái gì ừng thái phàm có chút bối rối bất quá rất nhanh phản ứng lại đáp lại nói tiểu nhiên ca khen ta cũng không tệ lắm đâu để cho ta vì sao tiếp tục gìn giữ loại học tập này tình lực nói xong trên mặt hắn còn có một chút đắc ý nói thế nào bị trương hạo nhiên như thế người có bản lãnh tán dương một lần tia nhiều t r ư ớ n g mặt mũi lặc về phần trương hạo nhiên là có bản lĩnh đây là ca hắn thái khôn nói cho hắn biết hắn vừa tới lúc liền biết nhìn t i ể u phàm đứa nhỏ này trên mặt cái này cố đắc ý k ì n h thái khôn cũng không có cho hắn đả kích trong lòng của hắn thì chính vui vẻ đây như vậy vô cùng có khả năng thái phàm sẽ bị nhiên ca sắp đặt vào nhà máy gang thép thông tin đồng thời rất có khả năng được an bại tại bên trong sở cải tiến kỹ thuật đi theo học tập đây chính là sở cải tiến kỹ thuật có thể nói là trương hạo nhiên một tay nâng đỡ đi lên bây giờ sở cải tiến kỹ thuật nhà máy gang thép hồng t i n h có thể nói là trương hạo nhiên độc đoán với lại cơ bản đi theo trương hạo nhiên lẫn vào người đều phát triển không tệ cũng không nha lưu hải trung cũng thành phó khoa trưởng thành cán bộ giả đông hôm đâu mới ba mươi ba tuổi đã là thợ ngội cấp sáu hay là cán bộ cấp tổ vô cùng có khả năng tiến thêm một bước chuyện sớm hay muộn cho dù là hắn cái nào sợ không phải sở cải tiến kỹ thuật bên trong nhưng mà ai bảo hắn đi theo trương hạo nhiên trộn lẫn đâu không phải sao lập tức liền muốn thăng khoa trưởng mọi việc như thế ví dụ chỗ nào cũng có bởi vậy đối với đường đệ rất có thể vào xưởng làm công nhân vẫn là đi sở cải tiến kỹ thuật cái ngành này hắn là rất cao hứng được tiểu phàm tất nhiên nhiên ca để ngươi vì sau tiếp tục gìn giữ vậy ngươi nhất định phải nghe lời biết không ta xem chừng chờ chút thì có tin tức tốt cùng ngươi nói ngươi ở nhà chờ ta vừa mới nhiên ca kiểm tra ngươi việc này khác nói ra thái k h ô n nghiêm túc lại nghiêm túc dặn dò nhiều lần liền ra cửa và thái k h ô n ra phòng thái phàm ngồi tại trên ghế đầu càng không ngừng đoán nhớ tới hắn suy tư vừa nãy đường ca kêu câu chuyện là có ý gì sẽ có tin tức gì tốt đâu đột nhiên hắn giống như là nghĩ đến cái gì ánh mắt bên trong không cầm được vui vẻ không phải là ta muốn vào xưởng làm công nhân đi vậy l i ề n thật tốt quá thái phạm trong lòng suy nghĩ những thứ này k h ắ p khuôn mặt là ý cười đối với cái này hắn lòng tràn đầy trớ mong nếu hắn thật sự vào nhà máy làm công nhân đây chính là một chuyện thật tốt nếu hắn cha n ư ơ n g hiểu rõ hắn hai người tỷ tỷ hiểu rõ không phải cao h ứ n g chết với lại đợi đến trong thôn người biết về sau khẳng định sẽ cảm thấy hắn có tiền đồ sẽ không còn cho là hắn là không làm việc đảng hoàng đồ h ô n trướng kỳ thực hắn nghĩ như vậy cũng không có vấn đề gì nhưng mà có một số việc là nói không rõ nếu hắn thật sự vào nhà máy thông tin h thành công nhân người nhà của hắn vui vẻ là khẳng định về phần người trong thôn n h à vậy liền không nhất định tình cảm chân thực nhìn hắn tốt khẳng định có nhưng mà hâm mộ ghen ghét thậm chí hận khẳng định không ít nói không chừng còn phải ở sau lưng nói láo đầu đâu, nói hắn thái phạm là dựa vào hắn đường ca thái khôn đi cửa sau mới vào xưởng làm công nhân húng chi làm sơ mặc dù thái vĩnh minh hai lỗ hổng k i ê m tốn nhưng vẫn là không nhịn được người trong thôn nói bóng nói rõ hiểu rõ thái khôn tại tứ cựu thành vạn người công ty lớn sau đó việc này thì chuyển ra Vạn chương l năm trăm một mươi bốn hảo đại ca trương hạo nhiên chương năm trăm một mươi bốn hảo đại ca trương hạo nhiên thái p h ạ m ngồi trong phòng lo lắng chờ đợi thông tin mà lúc này thái khôn đã tới trương hạo nhiên trước mặt như ca ta đến rồi thái khôn nhập tình hướng trương hạo nhiên chào hỏi nghe được âm thanh vệ sau trương hạo nhiên dừng lại công việc trong tay ngẩng đầu mỉm cười nhìn thái khôn nói ra tới rồi đến phụ một tay trương hạo nhiên gọi thái khôn đến phụ một tay nhưng thật ra là nghĩ nhường giữa bọn hắn khoảng cách thêm gần chút ít như vậy thuận tiện nói chuyện phiếm thái khôn vui vẻ đáp ứng được rồi nói xong hắn liền đi lên t r ư ớ c giúp đỡ trợ thủ đưa đưa công cụ loại hình trương hạo nhiên một bên bận rộn một bên nhỏ giọng nói với thái khôn tiểu phạm nên đã nói với người à. ta tìm ngơi ư đến chính là vì tiểu phạm vào xưởng chuyện này không giống nhau thái khôn trả lời trương hạo nhiên nói tiếp đi ta vừa mới khảo nghiệm tiểu phạm một phen tiểu tử này thật thông minh là mẩm mống tốt t chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh đoán t r ư ờ n g tháng này cuối tháng hoặc là tháng sau đầu tháng rồi sẽ nhận người đến lúc đó khẳng định hội có tin tức đến lúc đó ngươi trực tiếp mang theo tiểu phàm tiểu tử này đi trong nhà máy báo danh phía sau tất cả ta sẽ an bài tốt nghe thấy trương hạo nhiên nói như vậy thái k h ô n lập tức vui vẻ ra mặt vui vẻ nói xong được rồi cảm ơn nhân ca trong lòng của hắn vui thích không ngờ rằng tiểu phàm lại có thể bước vào nhà máy gang thép hồng tinh công tác cứ như vậy hai người bọn họ thì có thể trở thành đồng nghiệp lẫn nhau có một bạn càng quan trọng chính là thúc, thúc của hắn thẩm thầm rốt cuộc không cần là tiểu phàm tương lai lo lắng có thể yên lòng hưởng thụ đời sống nhìn thấy thái khôn cao hứng bừng bừng g á n g v ẻ trương hạo nhiên cười nói cùng ta còn khách khí như vậy làm gì nha đệ đệ ngươi không thì là đệ đệ ta sao lại nói tiểu phàm đứa nhỏ này thật không tệ là khả tạo c h i tài chỉ cần hắn khẳng nỗ lực học tập tương lai nhất định có thể ở trong xưởng học được thành thạo một nghề là nhà máy làm ra c ô n g hiến của mình đấy trương hạo nhiên đối với chuyện này cũng không chút nào để ý rốt cuộc chỉ là sắp đặt một người vào nhà máy mà thôi này với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì đương nhiên dựa theo quy định nên có chương trình vẫn là phải đi mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đến nơi lên trốn không thể để cho người bắt được cái trôi nghe được trương hạo nhiên lời nói thái khôn cảm động đến rơi nước mắt ngay lập tức tỏ vẻ nói cảm ơn n h ư n ca ta hiểu được dù sao thời gian còn dài mà về sau ta cùng tiểu p h ạ m đều sẽ nghe lời của ngài đi theo ngài làm thái khôn biết rõ trương hạo nhiên đối người một nhà rất chăm sóc cho nên hắn quyết định nhất định phải ôm chặt trương hạo nhiên này cái bắt đùi hảo hảo đi theo hắn trộn lẫn ha ha tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là cái hảo c a c a à, đối với ngươi đường đệ cũng tốt như vậy trương hạo nhiên cười lấy trêu kèo nói thái khôn thì đi theo cười hắc hắc gái đầu một cái giải thích một chút n h ư n ca ngươi đây cũng biết cha mẹ ta thừa ta một đứa con thúc thúc ta t h ầ m t h ầ m một chờ một mạch ta không sai có cái gì đồ tốt đều sẽ lưu cho ta một phần do đó ta đương nhiên đối với tiểu phàm tiểu tử này cũng không tệ rồi thái khôn một một giải thích nói dị vãng trải nghiệm s á c thực từ nhỏ đến lớn thúc thúc hắn t h ầ m t h ầ m đối với hắn rất không tệ đặc biệt về sau hắn mấy người ca ca vì nước hy sinh thúc thúc hắn t h ầ m t h ầ m đối với hắn tốt hơn, hơn rồi với lại phía sau hắn muốn gia nhập quân đội nhập ngũ lúc trừ da mẹ hắn phản đối thúc thúc hắn thẩm thẩm cũng là cực lực phản đối làm lúc hai người còn cố ý chạy trong nhà đem hắn cha cho thối mắng một trận nếu không phải hắn kịp thời ở một bên giải thích thúc thúc hắn thái vĩnh trí đều phải cùng cha hắn đánh một trận vì đối phương cho rằng lần này lại là cha hắn thái vĩnh minh muốn đem thái khôn cho tiến bộ đội đi thái khôn thì đã hiểu đây là thúc thúc hắn thẩm thẩm thương hắn do đó cho tới bây giờ hắn có cơ hội khẳng định vui lòng kéo đường đệ thái phả một m cái cái này cùng phim truyền hình bên trong kỳ đồng vĩ không sai biệt lắm là toàn thôn hy vọng người trong thôn một phần một hào cho kỳ đồng vĩ gom góp học phí nhường hắn đi học đại học và càng về sau kỳ đồng vĩ phát triển tốt làm tới phòng công an sở trường năng lực không nghĩ người trong thôn sao nhân chi thường tính thôi chỉ cần không phải buồn lòng người tại về sau phát triển tốt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ giúp đỡ hương thân hương lý cho nhu cầu phúc lợi chỉ có thể nói kỳ đồng vĩ sai thì sai tại bào c h e phạm tội quả nhiên là nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại với lại hiện tại xem ra kỳ đồng vĩ sở dĩ thất bại bị buộc lên tuyệt lộ vẫn là bởi vì hắn không có bối cảnh cũng là trong kịch một cái duy nhất tự xưng là nông dân nhi tử chết rồi về phần vị kia triệu đức hán triệu trưởng phòng lại không chết chỉ là bị phán án vô hạn đặt bên trong dưỡng lao đấy đương nhiên thái k ô n tình huống hoàn toàn không giống rốt cuộc vừa kiến quốc mới bao nhiêu năm có tiến bộ rất lớn không gian cũng có tương ứng lên cao con đường với lại trước mắt hắn cũng chỉ là chiếu cố một chút chính mình thân đường đệ không có như vậy thải quá trương hạo nhiên nghĩ những thứ này ánh mắt lần nữa rơi tại trên người thái khôn nếp miệng lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nói ra được thôi tiểu tử ngươi nói được ngược lại cũng có chút đạo lý bất quá về sau ngươi cần phải nhiều nhắc nhở tiểu phạm nhường hắn cần phải ở trong xưởng trên sự nỗ lực vào chút ít rốt cuộc ta đem hắn làm vào xưởng trong công tác khó tránh khỏi r ư ớ lấy một ít lời đàm thiếu lúc đó ngoại nhân khẳng định sẽ nói hắn là dựa vào đi cửa sau đi vào có thể không chỉ nói là đi ngơi cửa sau còn có thể kéo trên người của ta tới do đó hắn nhất định phải hào hào học kỹ thuật chi lăng lên không thể làm mất mặt chúng ta phải dùng thực lực chứng minh bản thân nói xong trương hạo nhiên vô vô thái khôn bả vai tỏ vẻ của vũ sau đó trương hạo nhiên lại cùng thái khôn nói chuyện phiếm trong chốc lát trọng tâm câu chuyện liên quan đến mỗi cái phương diện qua hồi lâu lý thư h i ể u từ trong phòng bếp đi ra nhẹ giọng hô hoán trương hạo nhiên đi ăn điểm tâm trương hạo nhiên đáp một tiếng liền để thái khôn rời đi trước nhưng mà làm thái khôn bay người chuẩn bị rời đi thì trương hạo nhiên đột nhiên gọi hắn lại tiểu k h ô n a với ngươi đường đệ chuyện kia tuyệt đối không nên đối ngoại tuyên dương đồng thời thì nói cho người trong nhà ngươi miệng cũng chặt chẽ điểm đừng đi bên ngoài nói lung tung vừa dứt lời trương hạo nhiên tiếp lấy còn nói đúng rồi ngươi kết hôn muốn đồ nội thất xem chừng hạ cái tuần lễ thì có thể làm tốt còn có trong nhà máy cho ngươi phân phối kia hai gian phòng hiện tại tu sửa kiểu gì à nha nếu c h ỉ n h xong ở lại chút đem những này đã làm tốt đồ nội thất rời đi qua vừa vặn hôm nay không có chuyện gì thái khôn nghe xong lập tức cười nói được rồi nhiên ca tiểu phạm chuyện này chắc chắn sẽ không ra bên ngoài nói, nói xong câu đó liền nói tiếp vậy bọn ta hạ liền đến dọn nhà cỗ vất vả ngươi nhiên ca thái khôn cảm kích nhìn trương hạo nhiên lúc này hắn cảm thấy rất hạnh phúc có một vị không phải thân ca lại hơn hẳn thân đại ca người đối tốt với hắn rất vui vẻ thật cao hứng được được được đi thôi đi thôi k h á c như thế giả muộn trương hạo nhiên v ấ t v h ấ t tay làm cho đối phương nhanh đi về hắn thật sự là nhịn không nổi ánh mắt của đối phương không biết còn tưởng rằng làm gì vậy cơ tình trần đấy về phần trong nhà máy nhận người chuyện này muốn hay không cùng người trong việc nói trương h ạ nhiên suy nghĩ một lúc hay là quyết định không nói vì chờ đến lúc thông tin truyền tới người trong viện khẳng định cũng sẽ biết chương năm trăm m ư ơ i năm thái p h ạ m h ỷ để tin tức tốt chương năm trăm m ư ơ i năm thái p h ạ m h ỷ để tin tức tốt và thái khôn sau khi rời đi trương hạo nhiên liền trở về phòng ăn đ i ể m tâm vừa vào cửa trương hạo nhiên thì cười hì hì hướng phía chính đang bận rộn lý thư hiểu hỏi vợ ngày hôm nay buổi sáng làm cái gì ăn ngon à? lý thư hiểu ngoái nhìn cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia xinh xắn t r e o chọc nói gạo xứng cháo gạo ngươi có muốn hay không nếm từ đâu trương hạo nhiên nghe x o n không k h i ngây ngẩn cả người lập tức mở miệng nói ừ n đó không phải là nấu cháo hoa mà nhìn nhà mình nam trên mặt người bộ kia ngây ngốc nét mặt lý thư hiểu nhịn không được cười ra tiếng nàng bên cạnh cười bên cạnh tiếp tục đùa nhìn trương hạo nhiên nói ra hạo nhiên vậy ngươi còn có ăn hay không à trương hạo nhiên lấy lại tinh thần liền v ộ i vàng gật đầu đáp ăn khẳng định ăn a vợ ta làm cái gì đều ngon trong lòng của hắn rất rõ ràng lý thư hiểu làm sao có khả năng vừa sáng sớm chỉ nấu cháo đâu r ố t cuộc cái mũi của hắn còn chưa hư mất hắn đã sớm ngửi thấy trong phòng tràn ngập đồ ăn hương khí nếu hắn đoán không lầm nên còn trưng một chút bánh bao bánh bao cái gì lý thư hiểu thấy thế cuối cùng nhịn không được cười ha hả ha ha ha được rồi được rồi không đủ ngươi sáng nay thượng không chỉ nấu gạo cháo còn trưng một chút m ệ bánh ngọt cùng bánh bao nói xong nàng đem nóng hổi bánh bao cùng m ệ bánh ngọt bưng đến trên bàn thúc giục trương hạo nhiên vội vàng ăn cơm bên cạnh còn có chờ chút xứng cháo ăn c u ặ n cải tầm ớt và hương liệu trương hạo nhiên vừa cười vừa đi đến trước bàn ngồi xuống chuẩn bị hưởng dụng cái này đ ố n g nhiên phong phú bữa sáng trong lúc đó lý lao ra tử thì đến đây nhìn thấy đầy bàn mỹ thực trên mặt bàn nóng hôi hổi không khỏi cảm t h ẳ n nói trời ơi hôm nay điểm tâm thật đúng là phong phú a trương hạo nhiên lý thư hiểu sôi nổi cười lấy gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. một bên tiểu kiều nguyện lập tức hứng thú bừng bừng lòng tràn đầy hoan hỉ nắm lý lao ra từ đến ăn n i ậ m tâm bàn tay của nàng con nhỏ là nắm chặt lý lao ra từ ngón trỏ trái nắm đi sau đó cả một nhà người ngồi vây chung một chỗ vô cùng cao hứng địa hưởng thụ lấy mỹ vị bữa sáng bọn hắn một bên thưởng thức nóng hôi h ổ i bánh bao cùng thơm ngọt ngon miệng mệ bánh ngọt một bên x a y x ư ơ ngon n g lành địa u ố n g và phối hữu cọng cải tầm ớt và hương liệu gạo cháo trên mặt mỗi người cũng tràn đầy nụ cười thỏa mãn tất cả cảnh tượng tràn đầy tiếng cười cười nói, nói. đương nhiên tiểu kiều duệ liền không có cái này phúc khí hắn không cách nào tượng đại nhân giống nhau thỏa thích hưởng thụ những thứ này bất quá tiểu gia hỏa vẫn như cũ đáng yêu ngồi ở trương hạo nhiên trên đùi t r ư ờ n g to mắt nhìn mọi người ăn đến vui vẻ như vậy tựa hồ đối với những thức ăn này tràn ngập tò mò mà lý thư hiểu thì ở một bên tỉ mỉ cho hắn uy một chút thanh đạm cháo hoa hy vọng hắn năng lực mau mau lớn lên lúc này lý thư hiểu đã bắt đầu suy xét cho hải tử dứt sữa sự tình nàng hiểu rõ theo hải tử dần dần lớn lên cần phải từ từ thích h n g khác nhau ẩm thực mặc dù có chút không đành lòng hải tử tại trong lúc này vừa khóc vừa gạo nhưng nàng thì đã hiểu đây là hải tử trưởng thành con đường phải đi. Cùng lúc đó, trương hạo nhiên vừa ăn đ i ể m tâm một bên đùa nhìn trên đùi tiểu k i ể u duệ mà bên kia thái khôn đã về đến phòng cùng đường đệ thái phàm trò chuyện rết t h giờ Ca, ta thật sự có cơ hội vào xưởng a thái phàm kìm nén không được nội tâm kích động âm thanh không tự giác địa đề cao chút ít thấy thế thái khôn gấp vội vươn tay bưng kín đường đệ miệng sợ bị người khác nghe được hắn vẻ mặt nghiêm túc nói ha ha tiểu tử ngươi cho ta nói nhỏ chút vừa mới không phải theo như ngươi nói nha chuyện này hiện tại tuyệt đối không thể chuyển ra bên ngoài để tránh dẫn tới phiền t h i không cần thiết thái khôn ánh mắt kiên định g ọ n nói nghiêm túc đến làm cho người chân thật đáng tin hắn biết do chuyện này tầm quan trọng không hy vọng vì nhất thời sơ s ẩ y mà dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả chuyện vì d â y thành n ữ để thất bại l o n g n g ư ơ i k h ó đoán đợi đến chuyện này mọi hy vọng đã tiêu tan lại cao hứng còn tạm được nhìn thấy đường ca trên mặt vẻ lo lắng thái phạm lúc này mới ý thức được chính mình kém chút làm hư chuyện thế là vội vàng nói dậy rồi xin lỗi ca thật xin lỗi ta vừa nãy quá kích động hắn càng không ngừng nói xong tốt tốt ngươi cùng ta đạo cái gì xin lỗi đây là về ngươi chính mình đại sự thật sự chú ý một chút chẳng lẽ lại có kiểu này cơ hội tốt ngươi cũng không muốn thật nghĩ đặt nông thôn đợi cả cuộc đời trước tuy nói làm rộn u g cũng không có cái gì không tốt nhưng mà vào xưởng làm công nhân càng thêm b i ể n rộng thiên m à với lại chờ ngươi vào nhà máy thành công nhân đến lúc đó hộ khẩu cũng là tứ cựu thành thành thị hộ khẩu còn có tiểu tử ngươi về sau học ổn trọng một ít trong nhà máy người gì cũng có khác chuyện gì đều hướng bên ngoài nói cũng tỷ như nói khác tại bên trong nhà máy dùng ta cùng tiểu nhiên ca danh nghĩa chầm gió chân thật học kỹ thuật mới là đạo lý quyết định hiểu rõ đi thái khôn không ngừng mà căn dặn đường đệ thái phạm thái phạm liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ trong lòng của hắn âm thầm khuyên bảo chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận không thể tái phạm đồng dạng sai lầm thái k h ô n nhìn đường đệ nghiêm túc dáng vẻ trong lòng hơi cảm giác vui mừng sau đó hắn buông tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ thái phạm bà vai an ủi không sao ngươi cũng đừng quá khẩn trương về sau chú ý cho kỹ điểm ấy là được hai người bọn họ đều biết cơ hội này kiếm không dễ cho nên nhất định phải phải cẩn thận địa thủ hộ lấy và hai người trầm mặc một lát về sau thái k h ô n tiếp tục nói đ ú n g rồi lần này có thể đi vào trong nhà máy đi làm ngươi có thể phải hào hào làm khắc làm mất mặt ta cũng đừng ném ngươi tiểu n h i n ca mặt tiểu trương n còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung hắn lời thề son sắt địa trả lời yên tâm đi ca ta nhất định sẽ nỗ lực công tác sẽ không để cho người thất vọng thái khôn mỉm cười cổ vũ đường đệ hắn tin tưởng thái phạm hội chân quý lần này cơ hội khó được dùng hành động chứng minh năng lực của mình hắn nói nhiều như vậy cũng là vì thái phạm lần này phải vào là trương hạo nhiên toàn quyền phụ trách sở cải tiến kỹ thuật đây chính là nhà máy thông tin h bất luận là tổng nhà máy hay là phân xưởng công nhân đều vui lòng đi bộ môn bây giờ thái phạm tiểu tử này mới mười lăm tuổi hai ngày nữa thì mười sáu tuổi có thể đi vào tốt như vậy nhà máy vào tốt như vậy bộ môn quả thực là trong nhà mộ tổ bốc lên khói xanh không biết đốt đi bao nhiêu cao hương có được và giao phó xong tất cả thái k h ô n lại cùng đường đệ trò chuyện d ậ y rồi chuyện khác tiểu phàm chờ chút ngươi cùng ta đi tiểu nhiên ca cửa nhà dọn nhà cỗ vừa vặn lại đơn độc cảm ơn người ta được rồi ca kia muốn hay không mang ít đồ quá khứ a thái p h ạ m nói ra trong lòng mình hoài nghi nghe thấy đường đệ nói như vậy thái k h ô n lập tức vui vẻ treo g ẹ o đối phương hai câu được rồi tiểu tử ngươi còn biết đến một bộ này à cùng cha ngươi học ta và ngươi người trẻ tuổi nói không cần tiểu nhiên ca không thiếu ngươi chút đồ vật kia hắn liền sợ chúng ta hội loại suy nghĩ này trước giờ nói với ta ngươi à nhớ k ỹ ta và ngươi nói ở trong xưởng chân thật học đồ vật đừng làm thất làm bát là được chỉ cần ngươi kỹ thuật học tốt được không cần lo lắng cái khác ngươi tiểu nhiên ca ở phía sau nhìn đấy nói xong những thứ này thái k h ô n đột nhiên nhớ tới điểm trọng yếu nhất không có giảng thế là hắn ánh mắt kiến định ngự ký cực kỳ nghiêm túc lại khẳng định cùng thái phàm nói tiểu phàm ta có điểm trọng yếu nhất cùng ngươi nói tất nhiên tiểu nhiên ca chiếu cố như vậy hai ta về sau bất kể kiểu gì chúng ta chính là tiểu nhiên ca người được đi theo hắn trộn lẫn nói câu không dễ nghe dù là cuối cùng tiểu nhiên ca xảy ra chuyện chúng ta cũng phải ở sau lưng nâng đỡ hắn có hiểu hay không nhìn thấy đường ca sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế thái phạm liền đã hiểu đường ca là rất chân thành vô cùng xác định tại cùng hắn điểm này bất quá hắn không hề nghĩ ngợi liền cực kỳ khẳng định đáp ứng xuống rốt cuộc hắn sớm liền nghĩ xong về sau cả đợi đi theo tiểu n h i n ca phía sau trộn lẫn về phần đường ca thái khôn đây đều là tiểu nhiên ca người hoàn toàn người một nhà còn cần nói mà được tiểu tử ngươi không n ú t nhát này nếu ở trong bộ đội ngươi cũng có thể sống ra cái nhân dạng thái khôn khen ngợi thái phả một m phen chương năm trăm m ư ơ i sáu thái vĩnh minh hai lỗ hổng hỉ để tin tức tốt chương năm trăm m ư ơ i sáu thái vĩnh minh hai lỗ hổng hỉ để tin tức tốt thái khôn những lời này nói không phải không có lý rốt cuộc ở trong bộ đội trung thành là cực kỳ trọng yếu phẩm chất mà nghe theo thượng cấp mệnh lệnh cũng là trung thành một loại thể hiện tiểu này trung thành có thể đại khái chia làm hai loại một loại là đối với quốc gia trung thành một loại khác thì là đối với người trung tâm mà đối với trương hạo nhiên mà nói hắn toàn tâm toàn ý vì quốc gia kiến thiết làm công hiến tự nhiên không thể nào làm ra phản quốc như vậy thái quá sự việc bởi vậy thái khôn nói với thái phạm những lời này nhưng thật ra là rất bình thường đường hai anh em tại âm thầm trò chuyện hết những thứ này về sau đến ăn điểm tâm lúc thái khôn cố ý nhắc nhở phụ mẫu muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng căn dặn bọn hắn sau khi nghe xong bất kể cỡ nào kích động cũng tuyệt không thể là to sau đó hắn mới đưa cái tin tức tốt này nói cho phụ mẫu thật sự sao tiểu phạm thật sự có thể vào xưởng công tác còn có trương hạo nhiên thật sự đối với chúng ta tiểu phạm có đánh giá cao như thế thái vĩnh minh nghe xong lời của con về sau ngay lập tức mở ra liên tiếp đặt câu hỏi hình thức hắn quả thực không thể tin vào thái của mình bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới thái p h ạ m tiểu tử này lại thì có thể trở thành một tên nhà máy công nhân không còn nghi ngờ gì nữa hắn làm sơ đối với thái p h ạ m cách nhìn cũng không sai đứa nhỏ này đầu góc xác thực vô cùng thông minh mà hoàng tiểu tới đâu thì lắng nghe xong cái tin tức tốt này về sau cả người đã mộng rơi mất mãi đến khi thái vĩnh minh nói hết lời nàng mới như ở trong n g ọ n g mới tỉnh lấy lại tinh thần chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn nhi từ thái khôn kích động đến âm thanh cũng có chút run dậy cái này. đây là sự thực sao tiểu p h a n hắn hắn thật sự có thể vào nhà máy gang thép hồng tinh công tác hơn nữa còn bị phân đến trương hạo nhiên chủ quản sở cải tiến kỹ thuật ta không nghe lầm chứ đương nhiên nàng chế trụ thanh âm của mình p h ò n g bên ngoài căn bản nghe không được được đến được nhi tử thái khôn sau khi xác nhận hoàng tiểu tuệ cuối cùng tin tưởng sự thật này không khỏi vui vẻ ra mặt nàng hơi híp mắt nhìn về phía một bên thái phàm trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng kiêu n ạ o tiểu p h a n a ngươi thật là quá tuyệt đại ba của ngươi trước đó thì thường nói ngươi đầu thông minh quả nhiên nói đúng đối với thái phàm có thể bước vào nhà máy gang thép hồng tinh chuyện này hoàng tiểu tuệ là thật tâm mừng t h ầ y cho hắn thái phạm là hắn trượng phu cháu ruột tự nhiên là nàng cháu ruột bây giờ có thể có tốt hơn phát triển tự nhiên nhường nàng rất cảm thấy vui mừng không chỉ như vậy các nàng hai người nhà ở giữa tình cảm một thằng rất tốt nhìn thấy cháu như thế tiền đồ thân làm đại bá mâu trong nội tâm nàng tự nhiên cũng là hoan h ỉ không thôi húng chi ngày sau tiểu k h ô n cùng tiểu phạm đường hai anh em cũng tại bên trong nhà máy gang thép hồng tình công tác giữa hai người cũng có thể lẫn nhau có thể c h i ề u ứng lẫn nhau đây là một kiện chuyện tào hứng với lại hai người bọn họ lỗ hồng không đi tới cái này tứ hợp viện trước đó thì thường thường tại nhi từ trong thư hiểu được tiểu k h ô n có vị vô cùng có bản lĩnh hảo đại ca vô cùng chăm sóc hắn bây giờ vị này hảo đại ca trương h ả o nhiên đối với cháu đánh giá rất không tồi nói rõ về sau tiểu phạm chỉ cần có lòng cầu tiến hảo hảo nỗ lực cũng có thể có tốt hơn phát triển và thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ tâm tình của hai người dần dần bình phục tiếp theo thái k h ô n lại tốt tốt dặn dò hai người một phen cha mẹ chuyện này cũng không thể trước giờ để lộ ra đi và đến lúc đó trong nhà máy nhận người thông tin xuống ta lại mang tiểu phạm đi báo danh phải đi cái quá trình phía sau nhiên ca sẽ an bài tốt tất cả với lại và tiểu phạm vào xưởng trước hết ở ta hiện tại ở phòng mỗi tháng tiền thuê một khối tiền giống như ta nhà việc này tiểu nhiên ca đã cùng ta đã nói rồi cái này các ngươi yên tâm thái khôn đem chuyện còn lại cũng một năm một mươi điện nói cho phụ mẫu chờ hắn nói xong những thứ này vừa chuẩn chuẩn bị nói sáng hôm nay mang đối tượng tới cửa việc này lúc thì bị mẫu thân hoàng tiểu thuệ ngắt lời nàng nói ra chính mình một cái ý nghĩ tiểu k h ô n a nếu không chúng ta hay là cho ngươi cái đó tiểu nhiên ca mua ít đ ồ a hoặc là cho ít tiền cũng được rốt cuộc người ta chiếu cố ngươi lâu như vậy bây giờ lại chiếu cố tiểu phạm chúng ta cái gì tỏ vẻ cũng không có trong lòng luôn cảm thấy không nhiều an tâm Kỳ t h ự c cũng đúng thế thật thái p h ạ m trước đó từng có ý nghĩ rốt cuộc bị người c h i ân giúp tuyển tương báo mới đúng nhưng thái khôn lại không nghĩ như vậy hắn hiểu rõ trương hạo nhiên giúp hắn hoàn toàn là ra ngoài chân tâm thật ý nếu tùy tiện tặng lễ ngược lại có vẻ xa lạ càng đừng để cập tiền thế là thái khôn vội vàng k h o á t q u o á c tay sốt u ruột giải thích nói mẹ thật sự không cần nhiên ca có thể không phải loại người như vậy à. người ta căn bản không có thèm chúng ta những vật này càng đừng để cập đưa tiền ta nếu là d á m cấp nhiên ca tặng lễ hắn không được đem ta mắng chết ta trước đó nhiên ca liền cùng ta cường điệu qua vấn đề này lại nói nếu tiết tiền vậy coi như là tác h ố i nhận hối lộ sẽ phạm sai lầm lớn nha thái t r a cùng thái mẫu lết nhau sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng rốt cuộc trong lòng bọn họ hiểu rõ con của mình cùng trương hạo nhiên ở chung lâu như vậy đối hắn hiểu rõ trình độ khẳng định vượt qua hai người bọn họ lỗ hổng đồng thời hai người hơi có chút lo l ắ n g tâm cuối cùng rơi xuống bởi vì bọn họ ý thức được trương hạo nhiên chi như vậy đối đai thái khôn cùng thái phạm cũng không có cái gì mục đích mà là chân chính để mắt bọn hắn bằng không vì trương hạo nhiên thân phận địa vị cần gì phải làm như vậy đâu nay đạo lý trong đó lại rõ ràng cực kỳ a lại nói xác thực thì tượng con trai mình nói như vậy người ta chính trương hạo nhiên có bản lĩnh cái gì cũng không thiếu cũng không có khả năng đổ bọn hắn cái gì Trước 517, Thái Khôn mang đương ố i t ợ n g tới trước cửa, nhiên làm vì cha mẹ là trường bối có kiểu này lo lắng rất bình thường nhân tri thường tình được rồi vậy liền nghe ngươi thái vĩnh minh cùng hoàng t i ể u tuệ mỉm cười trả lời bọn hắn biết con trai của mình có khả năng phán đoán của mình cùng làm việc nguyên tắc tất nhiên hắn kiên định như vậy làm như vậy phụ mẫu bọn hắn vui lòng xem trọng quyết định của hắn đột nhiên thái k h ô n tựa như nghĩ tới điều gì con mắt đột nhiên phát sáng lên hưng phấn mà đối với phụ mâu nói ra sao cha mẹ ta nghĩ đến tiễn cái quái gì thế tốt đưa tiền khẳng định không thích hợp t i ề n thái lễ vật quý giá cũng không quá tốt vậy không bằng chúng ta thì đưa chút ta thiên tân thổ đặc sản đi người cùng ta cha không phải mang đến rất nhiều trong nhà đặc sản nhà chính dễ dàng chọn chút đồ ăn ngon đưa cho như ca thái khôn vẻ mặt đắc ý cười lấy giống như đã thấy trương hạo nhiên nhận được món quà lúc vui vẻ dáng vẻ rốt cuộc trương hạo nhiên cho tới nay cũng rất chăm sóc hắn hắn thì nghĩ mượn cơ hội này biểu đạt một chút lòng cảm kích của mình nhưng mà trương hạo nhiên người này luôn luôn liêm khiết theo không tiếp thụ người khác hối、lộ. đây thật là nhường người đau đầu nhưng bây giờ tốt vấn đề này giải quyết dễ dàng nghe được nhi tử đề nghị thái v i n h minh cùng hoàng tiểu tuệ l i ế y nhau sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý bọn hắn cảm thấy cái chủ ý này không sai vừa năng lực biểu đạt tâm ý cũng sẽ không làm cho đối phương cảm thấy làm khó với lại t h u đặc sản đại biểu cho quê nhà bọn họ hương vị càng có cảm giác thân thiết hoàng tiểu tuệ thỏa mãn cười cười sau đó ân cần mà h ỏ i t h ă m được à như vậy rất có tâm ý bất quá tiểu khôn ngươi chờ chút cơm nước xong xuôi thì muốn đi tìm linh lính sao nàng không kịp chờ đợi muốn biết nhi t ử chờ chút có phải hay không đi tìm đối tượng vì nàng rất kỳ chờ nhìn thấy con gái người ta nghe lời của mẫu thân thái khôn suy nghĩ một lúc sau đó nói với nàng mẹ thời gian còn sớm đâu không cần phải gấp như vậy đi đợi lát nữa ta trước đi tiểu nhiên ca nhà đem đã làm tốt đ ồ nội thất chuyển đến kia hai gian phòng trong đi vừa dứt lời thái khôn liền quay đầu nhìn về phía đệ đệ thái phạm thúc giục nói tiểu phạm à vội vàng ăn cơm sau khi ăn xong còn muốn giúp ta dọn nhà cô đâu không có chờ đối phương đáp lại thái khôn lại lập tức đưa mắt nhìn sang mẫu thân hoàng tiểu thuệ cũng nhắc nhở nàng mẹ ngài ta cùng tiểu phạm ăn không sai b i ệ t lắm vất vả n g à i một chút lựa chút đặc sản quay về chúng ta sẽ dẫn đi vừa vặn chờ chút có thể để cho tiểu phạm tự mình hướng tiểu niên h ca ngỏ ý cảm ơn hoàng tiểu huệ n g h e xong trên mặt ngay lập tức hiện ra nụ cười không chút do dự trả lời nói t h à n h à, mẹ cái này đi tiểu phàm chờ một chút còn nhớ phải thật tốt địa cảm tạ tiểu niên h ca nha tiểu khôn mụ mụ hiện tại đi chuẩn bị ngay nói xong hoàng tiểu huệ xoay người vội vàng đi về phía bên cạnh căn phòng đi lấy thổ đặc sản rốt cuộc bọn nhỏ có chuyện trọng yếu phải làm với lại tiểu không chờ chút buổi sáng còn phải đi đón đối tượng không thể chậm trễ n ế n qua đ i ể m tâm hoàng tiểu t huệ đã sớm muốn tiễn thứ gì đó chuẩn bị xong sau đó thái k h ô n nhường thái p h ạ m sách những lao g a này thiên tân đặc sản dẫn hắn thì hướng phía nhà trương h ạ o nhiên đi đến khá tốt lúc này từng nhà tất cả đều bận rộn làm đ i ể m tâm hoặc là tại ăn đ i ể m tâm nếu không thì thái k h ô n tiểu tử này cầm đồ vật đi nhà trương h ạ o nhiên trong lòng mọi người lại phải tò mò một phen đặc biệt tam đại gia diêm phụ quý chỉ định phải hảo hảo bàn hỏi một chút thiên thể xem xét có thể hay không tính toán điểm hai anh em đi vào nhà trương h ạ n nhiên l i ê n nhìn thấy tiểu nhiên ca chính ôm nhi tử cùng lý lao gia tử tại nói chuyện phiếm mà lao gia tử trên đùi đồng dạng ngồi tiểu tiểu nguyện lúc này không chờ thái khôn mở miệng trương hạo nhiên đã nhìn thấy hai anh em tiểu khôn tiểu phàm các ngươi tới rồi ngồi ngồi ngồi trương hạo nhiên kêu gọi hai người đứng dậy đi lấy ghế cho hai người ngồi đột nhiên hắn nhìn thấy thái khôn sau lưng thái phàm trong tay còn cầm đồ vật lập tức có chút không vui tiểu khôn ngươi thế nào còn cầm đồ vật đến à nha ta trước đó cùng ngươi nói cũng quên trương hạo nhiên có chút mất hứng nói hạo nhiên ca ngươi nhìn xem ngươi nói ta chưa chỉ đúng vậy à cha mẹ ta hiểu rõ ngươi đối với chúng ta tốt như vậy sao có thể để cho ta tay không tới đây chứ ta cùng bọn hắn đã từng nói kết quả chính là không nghe sau đó mẹ ta đã nói quê quán đặc sản cũng có thể đi ta nghĩ nghĩ đây cũng không phải là cái gì vật phẩm quý giá dứt khoát thì đã lấy tới chính là một ít quê quán mang tới đặc sản ngươi nếm thử một chút thái khôn cười lấy giải thích nói đúng vậy a hạo n h i ê n ca đây đều là chúng ta một chút tâm ý ngươi thì thu cất đi thái phạm phụ hòa nói các ngươi a thực sự là quá k h á c khí trương hạo nhiên bất đắc di lắc đầu nhưng vẫn là nhận lấy bọn hắn vật trong tay đặt ở trên mặt bàn tiếp theo trương hạo nhiên kêu gọi hai người ngồi xuống sau đó bắt đầu trò chuyện g i ế t thì giờ ngồi ở một bên lý lao gia tử thì cùng hai anh em bắt chuyện lên lúc này thái phàm t i ể u tử này đột nhiên nét mặt vô cùng trang trọng nhìn trương hạo nhiên nói ra nhiên ca cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này ngươi yên tâm ta chỉ định tại bên trong nhà máy hảo hảo học đồ vật không cho ngươi cùng ta ca mất mặt hắn biết rõ vào xưởng làm công nhân cơ hội kiếm không dễ tất nhiên trương hạo nhiên có thể giúp hắn như vậy hắn mình cũng phải nỗ lực không thể cho người ta mất mặt không phải lý lao gia tử ngồi ở một bên nghe thái phàm đứa nhỏ này nói chuyện liền biết đại khái tình huống thế nào chẳng qua hắn không có x e n bảo cũng sẽ không nhiều miệng chạy ngoài mặt nói cái gì trương hạo nhiên nghe thái p h ạ m lời nói cười ha ha tiểu tử ngươi được tất nhiên nói lời này vậy thì phải làm được ta là cảm thấy tiểu tử ngươi làm mầm mông tốt có thể phóng trong nhà máy bồi dưỡng một chút trương hạo nhiên có được hào hào dặn dò thái p h ạ m tiểu tử này một hồi không có trò chuyện bao lâu thái không nghĩ hôm nay có nhiều như vậy chuyện liền chủ động mở miệng n h i ê n ca đợi lát nữa ta còn phải đi tìm người yêu của ta hôm nay muốn mang tới nhìn một chút cha mẹ ta thừa dịp hiện tại còn sớm ta cùng tiểu phạm trước tiên đem bên ngoài đánh tốt đồ nội thất chuyển một chút nghe thấy hắn nói như vậy trương hạo nhiên chủ động hỏi có cần giúp một tay hay không không cần không cần nhưng ca lúc còn sớm hai chúng ta huynh đệ có thể thái k h ô n trả lời thấy thế trương hạo nhiên gật đầu một cái nói vậy là được ta cũng nên tiếp lấy bận bịu đánh đồ nội thất chuyển này khác đến lúc đó vợ ngươi cũng lấy về nhà đồ nội thất còn chưa chuẩn bị cho tốt đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì lập tức nói đúng rồi tiểu khôn chờ chút ngươi cầm xe đạp đi dùng đi vừa vặn đi đón người yêu của ngươi cần dùng đến ngày hôm nay hắn cũng không có ý định ra ngoài không dùng được xe đạp cho nên liền nghĩ tới việc này với lại cho dù có chuyện gì phải dùng nếu không đi lấy phụ thân trương vệ quốc nhà nghe trương hạo nhiên lời nói thái khôn suy nghĩ một lúc không có từ chối được rồi n h i ê n ca đà t ạ ôi khách khí cái gì a trương hạo nhiên cười ha h a trả lời rất nhanh thái khôn cùng thái phạm ra ngoài c h u y ể n đồ nội thất mới ca này đồ nội thất mới làm thật là tốt l ặ c này khắc hoa hừ hừ hừ thật tuyệt thái phạm nhìn những thứ này không khỏi bội phục trương hạo nhiên nghe thấy đường đệ nói chuyện thái khôn cười hắc, hắc. đó là năng lực không tốt mà nhớ ngày đó a n h ư n c a đáp ứng đánh cho ta đổ nội thất về sau trong sân bao nhiêu người đều hâm mộ làm hư có chú ta thậm chí nói có thêm ít tiền cái gì tiểu nhiên ca cũng không nguyện ý ta đây là kiếm được đắc ý hết những thứ này thái k h ô n liền nghĩ tới diêm phụ quý người này liền cùng thái phạm nói đến một kiện chuyện lý thú tiểu pháp a ngươi có nhớ hay không trong nội viện này tam đại gia diêm phụ quý a hiểu rõ a tới ngày thứ nhất thì thấy qua ca ta trí nhớ tốt đây thái phạm không hề nghĩ ngợi trả lời ha, ha vậy là được làm lúc đâu thì vị này tam đại gia còn muốn nhìn tiểu n h i ê n ca miễn phí giúp hắn đánh đổ nội thất đâu cũng không biết thế nào suy nghĩ sau đó thì sao tiểu n h i ê n ca không đồng ý hắn còn nói thêm tiền kết quả thì sao cùng miễn phí ý nghĩa không sai bị lắm không bao nhiêu tiền hắn người này quá biết t í n h kế về sau ngươi đụng phải chú ý một chút hai ngày này ta tìm một cơ hội hảo hảo cùng ngươi nói một chút cái viện này tình huống ngươi còn nhỏ không hiểu được bên trong con g cong nhiễu nhiễu thái khôn cùng thái phạm hai anh em một bên làm lấy công việc một bên ở bên cạnh lúc không có người trò chuyện chút ít chuyện lý thú đương nhiên đại đa số đều không phải là trò chuyện trong viện rốt cuộc sợ ngoại nhân nghe thấy các loại đồ dùng trong nhà chuyển tốt về sau cùng trương hạo nhiên nói một tiếng thái khôn tiểu tử này liền cưới lấy xe đạp đi tìm đối tượng trần linh linh ngày hôm nay thái khôn muốn dẫn đối tượng tới cửa thấy cha mẹ của hắn t r ư ơ n g năm trăm mười tám đối với nữ nhi không bỏ t r ư ơ n g năm trăm mười tám đối với nữ nhi không bỏ lúc này trần linh linh ra cách bên ngoài náo nhiệt vì chiều hôm qua thái khôn cùng trần linh linh ước định cẩn thận hôm nay mang nàng đi gặp phụ mẫu do đó trần linh linh theo chiều hôm qua bắt đầu cả người trên mặt đều là mang theo cười tuất linh linh k ắ c đi tới đi lui người đây cũng là đi tới đi qua lại là không có mấy phút sau thì đứng cửa đông muốn tây tưởng thế nào này còn không phải xuất giá ngày đó đâu hứa du trinh nhìn khuê nữ vẻ mặt bất đắc gì nói trần linh linh nghe nói như thế mặt đông c h ố c h ồ n g đến mang thai ngượng ngùng nhìn thoáng qua mẫu thân mẹ ta nào có a hứa du trinh cho khuê nữ một cái l ê n mắt cảm thấy khuê nữ phế đi một chút tiền đồ đều không có lúc này mới làm quen không có bao lâu thời gian thế nào cảm giác cũng có chút trở không nổi muốn gả đây mà một bên trần thanh hưng đồng dạng trong lòng không thoải mái từ k h ê nữ làm quen đó chính là mỗi ngày trong nhà lẩm bẩm thái khôn tiệu từ này cũng không biết quan tâm quan tâm chính mình cha、ruột. Cũng cải cho lực không quan quan mình không nha, trong nhà nuôi nhiều năm như vậy bắp cải thảo, bị bên ngoài heo cho bùi, hắn năng thảo, heo hủi, biết bắp bị vui tâm tâm ruột. mà. vậy vẻ đặc biệt khuê nữ này đã có không kịp chờ đợi nghị xuất giá tâm lý nhường hắn cái này làm phụ thân trong lòng rất khó chịu đột nhiên trần linh linh nhìn thấy chính mình cha ruột sắc mặt có chút để h o ạ i liền vội vàng tiến lên hỏi cha ngươi thế nào nghe thấy khuê nữ lời nói trần thanh hưng không biết sao hồi lại cảm thấy mình có chút không đ ứ n g đắn nữ lại không h ỏ i cha tự nhiên là muốn lấy chồng hắn có chút đa sầu đa cảm lúc này giọng hứa du trinh chuyển đến còn có thể thế nào rồi cha ngươi trong lòng khó chịu đấy cũng không biết là cái nào không có lương tâm có đối tượng về sau cũng không biết quan tâm chính mình cha mẹ mỗi ngày đấy liền nghĩ chính mình tiểu tình lang đâu hứa du trình trò đùa địa t r e o g ẹ o nhà mình khuê nữ hai câu là người bên gối nàng năng lực không biết nàng nam nhân thế nào nghĩ nha đây là nhiều năm chi kỷ tiểu á o đông muốn bị nam nhân khắc xuyên đi rồi bình dấm c h u a đổ nghe thấy lời của mẫu thân trần linh, linh lập i n h l tức có chút ngượng n g ủng trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi nói mẹ sao làm sao lại thế nói xong vừa nhìn về phía phụ thân trần thanh hưng cha ngươi yên tâm về sau chờ ta xuất giá lúc không có chuyện gì làm liền đến nhìn xem ngươi cùng ta mẹ hai người trần thanh hưng nghe khuê nữ lời nói trong lòng lúc này mới hơi dễ chịu một chút nhưng vẫn là không nhịn được dặn dò hai câu trần linh linh nghe xong cảm động gật đầu nước mắt kém chút đến rơi xuống cảm ơn cha ta biết rồi ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình đúng lúc này mẫu thân hứa du trinh vừa cười trêu g ẹ o nhà mình khuê nữ ô ô ồ về sau xuất giá lúc không có chuyện gì làm quay về nhìn xem ta và cha ngươi nha nói như vậy xem ra hẳn là không kịp chờ đợi nghĩ lập gia đình lao trần ấy khuê nữ ngươi đây là chăm sóc ngươi tâm trạng đâu mẹ trần linh linh lập tức cấp bách mẫu thân sao luôn phá đấy nhìn khuê nữ cấp bách mắt hứa du trinh cũng không nói gì mà là nghiêm túc đối với khuê nữ nói mẹ chơi yêu chọc ngươi chơi đâu đây không phải nhìn xem ngươi căng thẳng mà linh linh à chờ ngươi cùng tiểu k h ô n phụ mẫu không sai biệt lắm qua mấy ngày ta và cha ngươi liền phải bận bị hôn sự của ngươi về sau à, gả cho người hảo hảo cùng tiểu k h ô n sống qua ngày đứa nhỏ này ta nhìn không tệ lúc không có chuyện gì làm nếu nghĩ ba mẹ thì trở lại thăm một chút ta chính mình sinh ra tới khuê nữ trong nháy mắt trưởng thành không bao lâu thì muốn gả tới nhà người khác trong lòng năng lực dễ chịu nha nhưng mà đây là chuyện tốt làm vì cha mẹ năng lực cố nén trong lòng không bỏ rốt cuộc cưới vợ cùng gà nữ nhi là không giống nhau nhà trai cưới vợ nhà trai phụ mẫu đó là cười đến cao hứng biết bao nhiêu vậy liền cao hứng biết bao nhiêu mà gà nữ nhi đâu nhà gái phụ mẫu khóc có nhiều k h ổ sở thì có nhiều k h ổ sở không bỏ a đây là cách gần đó trở lại thăm một chút cũng vô cùng thuận tiện nếu cách khá xa k i a gặp mặt cái gì không biết có nhiều khó nói không chừng quanh năm suốt tháng cũng không gặp được một lần đúng lúc này cưới lấy xe đạp thái khôn đã tới trần cửa nhà linh linh tạ tới thái khôn tương đối l ư n g phấn mà hướng phía trong phòng đầu hô một tiếng và đi vào phòng đột nhiên phát hiện bầu không khí có chút không đúng thế là hắn tò mò hỏi một câu bá phụ bá mẫu linh linh đây là thế nào trước hết nhất phản ứng hứa du trinh lập tức cười ha h a k h o á t k h o á t tay nói không sao không sao tiểu khôn ngươi là tới đón linh linh a linh linh tiểu khôn tới đón ngươi mau đi đi hảo hảo cho tiểu khôn phụ mẫu lưu cái ấn tượng tốt nói xong lại quay đầu chào hỏi d ậ y rồi thái khôn nếu khuê nữ có nào phương diện làm không tốt trông t r ư điểm Bá mẫu, nghe à i yên t chính a ta mẹ đã sớm linh linh, ha ha u linh linh g linh linh, không không mình người yêu rồi lời nói trần linh linh một một giải thích lên và trần linh linh nói xong thái khôn nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau đó mở miệng nói linh linh ngươi yên tâm về sau ta khẳng định sẽ đối với ngươi tốt còn có về sau ngươi nghĩ ba mẹ thì nói cho ta biết một tiếng chúng ta cùng nhau đi xem bọn hắn chỗ ngồi phía sau trần linh linh nghe thấy đối tượng nói như vậy tâm trạng dần dần khá hơn không bao lâu thái khôn liền dẫn trần linh linh đi tới nam la cổ hạng số chín mươi năm tứ hợp viện t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín trần linh linh tới cửa t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín trần linh linh tới cửa diêm vụ quý sau khi a n điểm tâm xong thì sách thủng cùng cần câu đi ra ngoài c ầ u cá đi bởi vậy làm thái khôn mang theo trần linh linh đi vào tứ hợp viện lúc cũng không nhìn thấy hắn bất quá mặc dù không có nhìn thấy tam đại gia nhưng bọn hắn lại gặp phải tam đại mụ giờ phút này tam đại mụ đang đứng trước cửa nhà bên cạnh cái ao bận rộn thanh tẩy lấy người nhà quần áo nàng n g n g đầu lên tình cờ trông thấy thái k h ô n dẫn một nữ hải tử đi đến nhà a tiểu khôn ngươi đây là ngươi đây là mang đối tượng đến thấy cha mẹ ngươi a một ngày mắt tam đại mụ thì đoán được chuyện ngọn n g ư ờ n thái khôn mỉm cười trả lời nói đúng vậy A, tam đại mụ ta hôm nay c ố ý mang linh linh tới gặp thấy cha mẹ ta ha ha thật tốt quá tiểu khôn a nhìn tới không lâu sau đó ngươi muốn nên cưới vợ á tam đại mụ ở chỗ này trước chúc ngươi cùng linh, linh trăm năm tốt hợp vĩnh kết đồng tâm sớm ngày thêm cái đại tiểu tử béo nha tam đại mụ lòng tràn đầy vui mừng nói cùng lúc đó trương hạo nhiên như cũ tại chuyên chú chế tạo độ nội thất nghe được trong v i ệ n truyền đến tiếng vang hắn thì thả ra trong tay công việc n h i ệ tình t cùng thái khôn trần linh linh chào hỏi mấy người đơn giản nói chuyện phiếm sau khi thái khôn mang theo trần linh linh hồi từ cái phòng bên trong vừa đến cửa phòng thái khôn liền xe nhẹ đường quen đem xe đạp dừng sắt ở một bên sau đó cao hứng bừng bừng hướng nhìn trong phòng đi đến vừa đi còn một bên gân cổ họng lớn tiếng la lên cha mẹ ta mang theo linh linh quay về nghe được âm thanh về sau thái vĩnh minh ngay lập tức theo căn phòng bên trong đi ra nhìn thấy đứng ngoài cửa thái khôn cùng trần linh linh hai người trên mặt lộ da nụ cười mừng、dỡ. nhưng mà làm thái k h ô n đi tiến gian phòng lúc lại phát hiện chỉ có thái vĩnh minh cùng thái phạm hai người ở nhà thế là thái khôn hoài nghi không hiểu d o hỏi cha mẹ ta đi đâu sao chưa thấy người nàng đâu thái vĩnh minh liền vội vàng cười trả lời nói à mẹ ngươi đây không phải nhìn xem ngươi muốn dẫn đối tượng quay về thì c ô ý mời ngươi giả thẩm tử theo nàng cùng đi cùng tiêu xã mua ít thức ăn dự định hảo hảo chiêu đãi một chút các ngươi vừa dứt lời thái vĩnh minh ánh mắt rơi vào thái khôn bên cạnh trần linh linh trên người ánh mắt của hắn tràn đầy nhiệt tình cùng yêu thích hắn mỉm cười đối với trần linh linh chả hỏi ai u vị này chính là linh linh a mau m mời vào đúng lúc này hắn nhanh chóng đến giữa trong chuyển ra một cái ghế đặt ở trần linh linh trước mặt cũng khách khí mời nàng ngồi xuống nghỉ ngơi mà đối với thái khôn cái này con ruột thái vĩnh minh thì hoàn toàn không đáng kể thái khôn không khỏi cảm thấy có chút bất đắc d ì và b u ồ n cười hắn nhìn nhà mình lao cha nhịn không được phản n à nói n cha ngài đây là có tương lai con đàn dâu ngay cả con ruột cũng không đau nha lời nói của hắn dẫn tới trong phòng mọi người cười vang bầu không khí trở nên đặc biệt vui sướng hòa hợp lúc này tại phòng cách vách nghe được tiếng động thái phản ngay lập tức chạy chậm đến, đến đây khi thấy trần linh linh lúc trên mặt hắn lộ ra nhiệt tình lại cao hứng nụ cười tiếp u tử, x n c h theo r n l i Linh n h g mọi người bắt đầu nói chuyện t h i ế m bầu không khí thoải mái vui sướng thái vĩnh minh lấy ra rất nhiều ăn ngon nhận tình chiêu đãi tương lai còn dâu cũng nhường thái phạm giúp đỡ châm trả lại một lát sau hoàng tiểu tuệ cùng giả trương thị hai người vừa nói vừa cười quay về nha t h i ể u khôn mẹ hắn trở về rồi nhìn xem các ngươi mua nhiều như vậy thức ăn ngon khẳng định là phải thật tốt chiêu đ á i tương lai con dâu đi đang giặt quần áo tam đại mụ vừa cười vừa nói nhìn thấy nàng nói như vậy hoàng tiểu tuệ lập tức đã hiểu nhi tử đối tượng cũng đã đến sân sau đó cùng tam đại mụ đơn giản lên t i ế n g c h à o liền vội vội vàng vàng hướng phía trong nhà đi đến trước khi đi nàng đối với giả trương thị nói đại mộ tử ta tương lai con dâu tới nhà cũng không cùng ngươi trò chuyện đối với cái này g i trương thị tỏ ra là đã hiểu chơ trở lại nhà hoàng tiểu tuệ còn chưa đi đến cửa nhà liền nghe đến trong phòng truyền đến tiếng cười cười nói nói một vào trong nhà trong phòng mấy người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng mẹ ngươi hồi đến hôm nay mua thức ăn vất vả m a u đến xem đây là người yêu của ta trần linh linh ngươi bảo nàng linh linh là được rồi thái khôn hưng phấn mà hướng mẫu thân giới thiệu nói hoàng tiểu tuệ mỉm cười nhìn như tử sau đó đưa ánh mắt về phía trước mắt vị này xa lạ cô nương nàng cẩn thận chú đáo một chút trần linh linh cảm thấy nàng xem ra rất không tồi cho người ta một loại cảm giác thân thiết linh, linh xin chào a ta và ngươi thái thúc trước mấy ngày vừa đến nơi đây bằng không đã sớm cái kia nhường tiểu khôn mang ngươi đến thấy chúng ta hoàng tiểu tuệ n h i ệ tình t nói thầm tử xin chào trần linh linh lễ phép đáp lại nói trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng nụ cười hoàng tiểu tuệ cười nói linh linh ngươi dung mạo thật là x i n h đẹp a nhà ta tiểu khôn có thể tìm tới ngươi dạng này đối tượng chân là phúc khí của hắn đâu trần linh linh nghe lời này mặt bỗng chốc đỏ lên có chút ngượng ngùng nói thầm tử ngươi quá khen kỳ thực ta không có tốt như vậy tiểu k h ô n đối với ta rất tốt nhìn thấy trần linh, linh thẹn thùng dáng vẻ hoàng tiểu tuệ cười lên ha hả tâm trạng đặc biệt sung sướng sau đó và hoàng tiểu tuệ đem trong tay sách thứ gì đó phóng về sau người một nhà thật vui vẻ hàn huyên đối với trần linh linh thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ cũng rất hài lòng đồng thời nói chuyện phiếm trong lúc đó cái đôi này còn nói bóng nói gió hỏi thăm một chút hai hải tử đánh tính khi nào l ĩ n h chứng kết hôn đối với cái này trần linh linh không có nhăn nhăn nho nhó hào phóng tỏ vẻ cũng nghe thái khôn chỉ cần hai bên phụ mâu đem việc này định tốt nàng cùng tiểu k h ô n thủy thời đều có thể nghe đến nơi này hai người bọn họ không hẹn mà cùng nợ nụ cười mười phần vui vẻ bọn hắn hai ông bà già đã sớm n ó n g trông ngày này bởi vậy đ、so、từng từng thế thế, linh linh chỉ cần là không có kết hôn trước đó hoàng tiểu tuệ liền không khả năng đồng ý việc này như vậy thì qua không coi trần linh linh là chuyện qua hồi lâu thời gian đến đến trưa đồ ăn cũng đã làm xong tới dùng cơm lạc hoàng tiểu tuệ kêu gọi mọi người ăn cơm trưa chờ thêm bản hoàng t i ể u tuệ cười nói linh linh thẩm tử không biết thức ăn này có hợp hay không khẩu vị của ngươi nếu là không ăn ngon chớ để ý à. sau đó lại khiêm tốn nói không chuẩn bị vài món thức ăn cái gì dù sao là thế nào sao khiêm tốn làm sao tới nghe tương lai bà bà lời khách sáo trần linh linh vui như điên nàng nhìn trên bàn chuẩn bị nhiều món ăn như vậy hơn nữa thoạt nhìn s ắ c hương vị đều đủ vội và nói g n thẩm tử nào có à, nhiều món ăn như vậy đâu ở đâu không chuẩn bị vài món thức ăn à, thẩm tử chỉ toàn hội khôi hài chương năm trăm hai mươi vương vương kỷ quyết định đều đi chương năm trăm hai mươi vương vương kỷ quyết định đều đi trên bàn cơm hoàng tiểu tuệ trên mặt mang nụ cười s xá lạ con mắt cười thành một đường trong miệng càng không ngừng nói xong đến linh linh ăn nhiều một chút cái này ăn ngon nàng một bên nói một bên dùng đũa kẹp lên một khối thịt cá phóng tới trần linh linh trong chén tiếp theo nàng lại kẹp lên một khối thịt gà nói ra đến linh linh đừng chỉ ăn đất đ â u bắp cải thảo nhà ăn nhiều một chút thịt nói xong liền đem thịt gà thì bỏ vào trần linh Linh trong chén hoàng tiểu tuệ đôi đũa này dường như là ma p h á p một dạng luôn luôn không có ngừng qua mỗi một lần địa g a o lúc nàng đều hội thân thiết nói với trần linh linh một câu cái này ăn ngon ăn nhiều một chút rất nhanh trần linh linh trong chén thái đã đóng được đây c ơ m còn cao hơn mà chính nàng thì một n g ụ m tiếp một n g ụ m đ ị a ăn trong chén đồ ăn khoe miệng tràn đầy hạnh phúc mỉm cười ngồi ở một bên thái k h ô n nhìn thấy phen này trắng cảnh trong lòng không khỏi nổi lên một tia mùi giấm đây quả nhiên là muốn có co con dâu mẹ hắn bay đầu đem hắn đứa con trai này đem q u ê n đi hắn nhìn qua trần linh Linh kia tràn đầy hạnh phúc khuôn mặt không nhịn được nghĩ dậy rồi chính mình lúc trước đi trần ra lúc cũng là bị tương lai mẹ vợ nhiệt tình như vậy đ i ệ kêu gọi thái k ô n thầm nghĩ quả nhiên đấy làm cha mẹ cũng là như thế này hắn có thể hiểu được bất quá hắn hay là tại trong lòng không rất nhanh mọi người đã ăn xong cơm trưa trần linh linh phóng b ắ t b ũ a cảm kích nhìn thoáng qua hoàng tiểu t huệ nhưng sau đứng dậy chuẩn bị thu thập cái b à n hoàng tiểu t huệ vội vàng ngăn lại nàng cười nói không cần a linh linh ngươi ngồi nghỉ ngơi đi những chuyện lặt vặt này ta tới làm là được rồi ngươi là khách nhân sao có thể nhường khách nhân làm việc tiểu khôn cùng người yêu của ngươi tâm sự nếu không sao mang linh linh đi trong viện đi dạo đợi nàng nói xong trần linh Linh gật đầu một cái đội tiếp mấy người khác hàn huyên đến bận rộn cho tới khi nào xong thôi hoàng tiểu huệ còn cố ý mang theo trần linh linh trong sân t à n bộ thái khôn ở một bên buổi tiếp trên đường đi nàng gặp không ít quen thuộc một ít hàng xóm hoàng tiểu tuệ h nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi đồng thời đem trần linh linh giới thiệu cho mọi người biết nhau đây là nhà ta tiểu k h ô n đối tượng gọi trần linh linh hoàng tiểu tuệ thiêu ngạo mà nói và、wow, nhà ngươi nhi tử chân có phúc khí a các bạn hàng xóm sôi nổi tán dương trần linh linh có chút xấu hổ nhưng vẫn lễ phép cùng các bạn hàng xóm chào hỏi trong thời gian kế tiếp hoàng tiểu tuệ h lại mang trần linh linh thăm hỏi mấy nhà cùng nhà mình nhi tử quan hệ phải tốt hàng xóm hướng bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một chút tất cả quá trình tràn đầy ấm áp cùng hòa hợp không khí nhường trần linh linh cảm nhận được đến từ thái khôn toàn ra ấm áp cùng yêu thích và đến lúc đó không sai biệt lắm trần linh linh dự định trở về liền trong âm thầm cùng thái khôn để đầy miệng không bao lâu thái khôn tiễn đối tượng trần linh linh về nhà thời điểm ra đi hoàng tiểu tuệ cố ý cho trần linh linh bao hết một đại hương bao tỏ vẻ đối nàng rất hài lòng đồng thời còn nhường trần linh Linh mang một chút từ phía trên tân mang tới đặc sản trở về đương nhiên trần linh linh đến lúc cũng là để đồ vật đến chờ trở lại nhà thái khôn rời đi về sau hứa du trinh trở không nổi hỏi thăm về hôm này tình hình trần linh linh nói từng cái khắp khuôn mặt là vui vẻ cùng hạnh phúc nhìn thấy q u ê nữ cười đến vui vẻ như vậy hứa du trinh cùng trần thanh h ư n g yên lòng được như vậy ta và cha ngươi an tâm vừa dạng sáng ngày thứ hai bởi vì là thứ hai ngày làm việc cho nên trong viện phần lớn người cũng thức dậy rất sớm an điểm tâm xong về sau trương hạo nhiên liền theo phụ thân trương vệ quốc cùng đi nhà máy gang thép h ồ n g tin h cũng không lâu lắm chín giờ sáng còn chưa tới trương hạo nhiên chính ngồi ở trong phòng làm việc bận rộn phê duyệt vật liệu lúc đột nhiên nghe được một chàng tiếng gõ cửa phanh phanh phanh liên tục gõ ba cái trương hạo nhiên dừng lại trong tay bút đồng thời hướng từ không đưa mắt liếp ra ý qua một cái cửa ban công mở ra sau khi nguyên lai là sở cải tiến kỹ thuật phó sở trưởng một trong vương vương kỳ tới tìm hắn sở trưởng ta có chút việc muốn theo ngài hồi báo một chút vương vương kỳ trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến và từ k h ô n đi ra văn phòng cũng đóng cửa lại về sau vương vương kỳ mới tiếp tục nói sở trưởng ta mới vừa thu được của ta lão lãnh đạo báo tin muốn đem ta rời nhà máy gang thép hồng tinh đi hà bắc nào đó luyện kim s ư ở n g nhân bí thư cứ như vậy ta đối ứng cấp cũng có thể tương ứng đi lên trên nhất cấp nói xong vương vương kỳ nhìn trương hạo nhiên nghĩ nhìn xem nhìn xem phản ứng của đối phương trương hạo nhiên nghe xong đột nhiên mỉm cười ồ lao vương đây là chuyện tốt ta cụ thể đi nơi nào minh sát sao vương phương kỳ trả lời lão lãnh đạo chưa nói hắn để cho ta trước làm quyết định sở t r ư ở n g ta suy tính hồi lâu hay là quyết định dựa theo lão lãnh đạo ý nghĩa tới ngôi lai、like, vương phương kỳ bây giờ tuổi tác không nhỏ mà trương hạo nhiên đâu tuổi quá trẻ lại là sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật lại bởi vì trương hạo nhiên thăng chức không có mấy ngày hơn nữa nhìn loại tình huống này chí ít trong vài năm cũng sẽ không lại cử động có thể nói như vậy sở cải tiến kỹ thuật nhà máy gang thép hồng tinh đã bị trương hạo nhiên một mực nắm chắc trong lòng bàn tay đương nhiên đối với cái này hắn lao vương là tâm phục khẩu phục rốt cuộc người ta có bản lĩnh với lại nếu không phải t r ư ơ n g hạo nhiên nhà máy hồng tinh sao có thể phát triển tốt như vậy nhưng mà đâu là người dù sao cũng phải có lý tưởng có khát vọng càng trực tiếp mà nói đó chính là muốn tiến bộ hắn cái tuổi này cũng không muốn đợi bây giờ thật không dễ dàng lao lãnh đạo còn n h ớ hắn để ý hắn cho hắn như thế một cơ hội hắn đương nhiên muốn thử một chút bây giờ nhà máy hồng tinh đại đa số lãnh đạo chức vị đều là này một hai năm định xuống rất khó sẽ có cả biến đã như vậy gì không đi ra liệu một phen đấy hai năm này hắn ở đây nhà máy gang thép hồng tinh học được không ít đ ồ tốt nói không chừng chờ đến địa phương mới hắn hào hào làm còn có thể nâng cao một bước đương nhiên chuyện này hắn khẳng định phải cùng trương hạo nhiên thông hà khí cùng lúc đó hắn thì dự định mang hai cái tâm phúc đến lúc đó bồi tiếp hắn cùng nhau đi địa phương mới bí mật cũng đã câu thông tốt chờ hắn một một giải thích xong trương hạo nhiên cũng biết đối phương nghĩ như thế nào hắn gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ lao vương đã ngươi đã làm xong quyết định ta cũng không thể cả ngươi rốt cuộc ngươi là đi tham quan vẫn là đi làm người đứng đầu bí thư về phần n g ư ơ i muốn dẫn hai người kia ta đồng ý t r ư ơ n g hạo nhiên suy tư một lát sau làm ra cuối cùng quyết định hắn thì đã hiểu lão vương loại suy nghĩ này rất bình thường rốt cuộc có hắn ở đây chính mình lao vương từ đầu đến cuối không có lên cao không gian trừ phi và tới khi nào tổng nhà máy chính cán bộ cấp sở chức vị để chống hoặc là phân xưởng bên kia có chỗ mới có thể đến phiên hắn nhưng mà bây giờ nhà máy hồng tinh là bánh trái thơ ngon phía trên rất nhiều lãnh đạo cũng tại vì người phía d ư ớ i tranh do đó cơ hội này cũng rất khó chương năm trăm hai mươi một lao cách lao lý tín nhiệm chương năm trăm hai mươi một lao cách lao lý tín nhiệm đương nhiên nếu vương vương kỳ vui lòng hảo hảo và đợi một thời gian ngắn hắn khẳng định là có thể có được tăng lên cơ hội nhưng mà hắn cùng hắn lao giữa lãnh đạo cũng không có rất thân mật quan hệ cho nên hiện tại có thể đạt được trình độ như vậy giúp đỡ đã tương đối khá về phần hắn muốn mang đi hai tên tâm phúc trương hạo nhiên tự nhiên là bằng lòng tiếp nhận cứ như vậy không chỉ hội chống đi một phó phòng chức vị còn có một cái khoa trưởng cương vị cũng đem chống chỗ ra chuyện này đối với trương hạo nhiên mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt rốt cuộc bộ luyện kim lãnh đạo cùng với nhà máy gang thép hồng tinh hai vị nặng muốn lãnh đạo giao phó hắn trọng đại như thế hai người kỹ càng địa trò chuyện trong chốc lát lẫn nhau cũng cảm thấy phi thường hài lòng sở trường nói thật ta giả vương qua nhiều năm như vậy còn thật không có tượng kính nể ngài như vậy người trẻ tuổi với lại của ta lão lãnh đạo đã từng nhiều lần ở trước mặt ta tán dương qua ngài nghe nói có không ít bộ ủy lãnh đạo cũng hy vọng có thể đem ngài đào được bọn hắn nơi đó đi thậm chí là bộ đường sắt lãnh đạo cũng tỏ vẻ qua hy vọng có thể đem ngài điều đến bọn hắn bên ấy nhưng cuối cùng bị lý bộ trưởng kiên quyết tự t u y ệ t kiên quyết không chịu phóng ngài rời khỏi lúc này vương vương kỳ cùng trương hạo nhiên hai người thì nói ra nói chuyện cười đùa địa hàn huyên nghe thấy lao vương nói như vậy trương hạo nhiên hai mắt tỏa sáng trong lòng âm thầm kinh ngạc không ngờ rằng bộ đường sắt bên ấy đối với ta vậy mà như thế ưu hái có thừa phải biết lúc này bộ đường sắt có thể nói là tiếng tăm lừng lây tồn tại mọi người đều biết thời kỳ này bộ đường sắt được xưng là thiết lao đại nó địa vị cùng lực ảnh hưởng có thể thấy được lộn đốn rốt cuộc thiết lao đại cường thế sớm đã thanh danh truyền xa nó không chỉ có quân phương bối cảnh hơn nữa còn không nhận chỗ chính phủ q u ò n hạn tất cả hệ thống tự thành có thể độc lập tự chủ không nói khoa trương chút nào thiết lao đại đơn giản chính là một độc lập với ngoại giới tiểu xã hội tự cấp tự túc cái gì cần có đều có nó sắp đặt chính mình công an cục viện kiểm sát võ trang bộ tòa án trường đảng bệnh viện cùng với trường học và chờ đầy đủ mọi thứ tại thời đại kia thiết lao đại tay cầm quyền cao tài nguyên hùng hậu thậm chí còn có thuộc về mình lực lượng vũ trang nguyên nhân chính là như thế tại về sau trong m ộ ư ơ i năm thiết lao đại có thể chỉ lo thân mình bình yên vô sự đương nhiên ở trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ quốc gia đối bộ đường sắt vận chuyển cái này khối ỷ lại nếu đường sắt vận chuyển xảy ra vấn đề hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi nói tóm lại dùng châu bỏ hai chữ để hình dung thiết lao đại không có gì thích hợp bằng nhưng mà trương hạo nhiên trải qua nghị sâu tính kỹ sau cho rằng bộ luyện kim đồng dạng không dùng kinh thường bộ luyện kim lãnh đạo đối với hắn ký thác kỳ vọng coi trọng có thừa với lại hắn ở đây nhà máy gang thép hồng t i n h trôi qua vô cùng tới nhuẩn không cần thiết chạy tới một chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương mới khác đến lúc đó bị người nào hố cũng không biết đương nhiên trong đ â y có lao ra t ử thân bút thư tín thì không ai có thể bắt hắn kiểu gì ha ha bộ đường sắt năng lực nhiều người như vậy nhiều ta một trương hạo nhiên không nhiều thiếu ta không thiếu một cái những thứ này cũng dâu rĩa còn nữa nói ta học chính là luyện kim cùng phương diện cơ giới tri thức hay là càng thích hợp lưu tại chúng ta luyện kim hệ thống trương hạo nhiên cười ha hả nói sau đó hai người liền không còn xoắn suýt những thứ này và nói chuyện không sai biệt lắm thời điểm vương vương kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng nói sở trưởng chờ ta đi rồi sau đó có người ta nghĩ để ngươi giúp đỡ chăm sóc một chút trương hạo nhiên hoài nghi mà nhìn xem đối phương không biết hắn nói tới a i vương v ư ơ n g kỳ tiếp tục nói cháu ta vương đức phát hiện nay tại chúng ta sở cải tiến kỹ thuật phòng công nghệ năm nay hai mươi chín tuổi là một tên cấp mười một kỹ thuật viên nghe đến đó trương hạo nhiên hơi kinh ngạc Thầm nghĩ này vương phương kỳ trên có mặt lộ ra một tia vui mừng nói tiểu tử này thì không chịu thua kém bằng không cũng sẽ không hai mươi chín tuổi thì cấp một mươi một kỹ thuật viên trương hạo nhiên đối với vương đức phát sản sinh một hảo cảm hơn cảm thấy hắn là một có tiềm lực người cuối cùng vương vương kỳ thỉnh cầu nói ta hy vọng ngài bên này có thể giúp đỡ chiếu nhìn một chút chủ yếu là tại học tập kỹ thuật cái này viên giúp đỡ chút hắn này điểm yêu cầu cũng không quá phận trương hạo nhiên sảng khoái đáp ứng xuống được đến lúc đó ta tìm lợi hại người kéo kéo hắn nếu người không sai chịu bỏ thời gian học nhân phẩm chót lọt ta tự mình dẫn hắn cũng được trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc trả lời vương vương kỳ cảm kích gật gật đầu hắn tin tưởng trương hạo nhiên sẽ chiếu cố tốt cháu của mình với lại thấy hắn đáp ứng xuống hơn nữa còn có thể có thu hoạch ngoài ý mớn vương vương kỳ cao hứng không ngậm m i ệ n g được cười nói tốt tốt tốt tạ tạ trừng ư phòng không bao lâu vương vương kỳ hồi báo xong công tác liền rời đi trương hạo nhiên văn phòng chờ hắn vừa ly khai trương hạo nhiên ngồi trên ghế suy tư lên ngay cả từ khôn đi vào một n á y mắt hắn cũng không có chú ý đến nhìn thấy tiểu nhiên ca không biết đang nghĩ chút ít cái gì từ khôn cũng không có q u á i dày mà là phối hợp bận bịu chính mình nên làm sự tình rất nhanh chính đầu nhập công tác từ khôn bị trương hạo nhiên ngất lời từ khôn đi đem đồng chí đặng châu gọi qua liền nói ta có chuyện tìm hắn trương hạo nhiên đối với từ k h ô n nói được rồi sở t r ư ở n g nói xong thứ k h ô n chuẩn bị liền đi ra đột nhiên trương hạo nhiên nghĩ tới điều gì tiếp lấy nói với từ khôn chờ một chút trước khác gọi hắn đến tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc trương hạo nhiên trong lòng âm thầm cân nhắc cảm thấy có một số việc hay là có cần phải trước giờ cùng quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức chào hỏi mặc dù bọn hắn đưa cho chính mình cực lớn quyền tự chủ nhưng cơ bản xem trọng hay là không thể thiếu với lại hắn thì nghĩ mượn cơ hội này tuân hỏi một chút hai vị này lão đại ca có cần hay không n h é chọn người đi vào rốt cuộc ba cái chức vị chống chỗ mang ý nghĩa chức vị lưu động tính đem ra tăng thật lớn mà xem như trong nhà máy bí thư cùng giám đốc mặt đối với phía trên một ít lãnh đạo đề xuất có đôi khi khẳng định có loại đó thôi không thoát được rất bình thường đạo lý đối nhân xử thế ở bên trong nhà ai cũng không thể ngoại lệ chủ ý đã định trương hạo nhiên lập tức tiến về văn phòng của lý hoài đức khi hắn đi vào c ử a lúc mỉm cười hỏi lão lý vội vàng đâu lý hoài đức ngẩng đầu nhìn thấy là trương hạo nhiên đến lập tức đứng dậy nhận tình nên đón cũng tự thân vì hắn pha trả tiếp theo hắn cười lấy hỏi làm sao rồi tiểu nhiên tìm ta có chuyện gì a lý hoài đức thấy thế không khỏi nói đùa ha ha tiểu tử ngươi mỗi lần tới ta chỗ này đều phải để cho ta thứ bị thiệt hại một gói thuốc lá nghe thấy lý hoài đức nói như vậy trương hạo nhiên không có cảm thấy có cái gì không thèm để ý chút nào những thứ này hh ắ c ắ c lão lý này thuốc l à đấy cũng không là đồ tốt rút nhiều đàm nhiều ho khan ta trẻ tuổi nhị tạo vẫn là để ta tới nói xong hai người lên nhau sôi nổi cười ha hả đơn giản hàn huyên vài câu hai người bắt đầu đi vào chính đề lão lý vương phương kỳ đồng nghiệp phải điệu đi việc này ngươi cũng đã hiểu rõ đi trương hạo nhiên chủ động nói lên việc này nghe nói là chuyện này lý hoài đức gật đầu một cái sau đó nghi hoặc nhìn hắn đúng vậy à việc này hắn nói với ta hắn cùng ngươi cũng đã nói suy nghĩ một lúc hắn nói tiếp cũng đúng rốt cuộc ngươi là hắn lãnh đạo trực tiếp khẳng định phải cùng ngươi hồi báo một chút thế nào có ý nghĩ gì sao có ý nghĩ gì liền trực tiếp sắp đặt sở cải tiến kỹ thuật phải trái sắp đặt vấn đề ta cùng lao quách nói tốt ngươi toàn quyền phụ trách nghe lão lý nói như vậy trương hạo nhiên cười đến rất vui vẻ trong lòng cảm k h á i nói quả nhiên lao ly đối người một nhà không tệ ừ đương nhiên lao quách cũng không tệ điều này nói rõ lao quách cùng lao ly đối với hắn cái này tiểu lao đệ vô cùng tín nhiệm nha chương năm trăm hai mươi hai thùng sắt một khối nhà máy không tinh. Tinh. tinh trên mặt hắn lộ ra vẻ cao hứng vội và nói ha ha vậy ta thì không k h á c h khí lão lý a lão vương đi lần này chúng ta thì phải lần nữa suy tính một chút thí sinh ta nghĩ có thể theo sở cải tiến kỹ thuật phía dưới để bạt một trường phòng đi lên như vậy năng lực tốt hơn địa khai triển công việc mà lý hoài đức nghe nói như thế gật đầu một cái sau đó đưa tay phải ra chỉ vào trương hạo nhiên cười nói tiểu tử ngươi hắn đương nhiên hiểu rõ trương hạo nhiên là có ý gì theo sở cải tiến kỹ thuật phía dưới để bạt một trường phòng đi lên người này không phải là trương hạo nhiên người tất nhiên là người một nhà vậy khẳng định tốt khai triển công việc a bất quá đây đều là chuyện nhỏ dù sao trương hạo nhiên thì là người một nhà nói câu không dễ nghe hiện nay nhà máy gang thép hồng tinh đều đã bị hắn cùng quách thư ký cùng với trương hạo nhiên kinh doanh thùng sắt một khối thậm chí là trong nhà máy sở bảo vệ bên đấy cũng là người một nhà sở bảo vệ sở t r ư ở n g trương vệ dân là trương hạo nhiên thân đại gia năng lực không phải người của mình nha có thể nói là trong s ư ở n g đại quyền trong tay đừng đề cập có nhiều dễ chịu do đó đối với trương hạo nhiên nói những thứ này hắn đều không phải là quá để ý đều đã trước giờ nói tốt lắm sau đó lý hoài đức mỉm cười ức kỳ tán thành đ i ệ nói được và lao vương đ i u đi người này phó sở trưởng nhân t u y ể n ngươi lên trên sách ý kiến là được chẳng qua cụ thể nhân t u y ể n phải hào hào cân nhắc một chút không thể qua loa chí ít tương quan năng lực phương diện không thể q u ó yếu trương hạo nhiên như có điều suy nghĩ sờ lên cái cảm nói tiếp đi ta ngược lại thật ra có cái nhân t u y ể n cũng không biết có thích hợp hay không lý hoài đức vì thân phận của một người đứng xem hiếu kỳ hỏi ồ ai nha nói nghe một chút trương hạo nhiên cười thần bí c h ậ m rãi nói ra người này gọi đặc t â u sợ cải tiến kỹ thuật phía dưới phòng cải tiến kỹ thuật trưởng phòng tuyệt đối người một nhà năng lực làm việc rất mạnh với lại làm người an tâm chịu làm vô đề i u k i ệ nghị i hợp c này g việc của ta. Lý h nhìn ó i Đặng â u t như i đ ợ c cho là một vị đơn giản nhưng phía sau lại ẩn chứa phức tạp quan hệ nhân mạnh cùng lợi ích suy tính đối với trương hạo nhiên mà nói này không chỉ có là một lần phải trái nhận đổi đề nghị càng là hơn hắn củng cố tự thân địa vị phát triển phạm vi thế lực quan trọng một bước đồng thời cũng có thể xem hắn đối với sở cải tiến kỹ thuật tất cả bộ môn không chế trình độ trương hạo nhiên hưng phấn gật đầu trong mắt lóe ra chờ mong c h ỉ diêm mang được rồi lao đặng chắc chắn sẽ không cô phụ chúng ta kỳ vọng nói xong trương hạo nhiên vừa nhìn về phía lý hoài đức lao lý ngươi cùng lao quách có cần hay không sắp đặt mấy người đi vào lần này lao vương vừa đi còn mang đi một cái phó phòng một khoa trưởng đến lúc đó t ư ơ n g quan chức vị biến động có thể làm việc một chút nếu có cái gì thực sự không thể từ chối ân tình có thể suy xét đáp lại tới dù sao chỉ cần này người đến sở cải tiến kỹ thuật an phận thủ thường bất l o ạ n làm là được trương hạo nhiên ý tứ này rất rõ ràng đó chính là nếu có thôi không thoát được quan hệ dứt khoát liền đem người sắp đặt đi vào chỉ cần người này thành thành thật thật đừng đến sở cải tiến kỹ thuật làm cản rỡ là được đối với trương hạo nhiên lời nói trực tiếp như vậy lý hoài đức ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc hai người bọn họ thêm cái trước lão q u á c h trong âm thầm thì l ạ như thế đi thẳng về thẳng chủ yếu vẫn là vì trương hạo nhiên bình thường thì l ạ như thế cùng bọn hắn trung đụng một cách tự nhiên liền thành như vậy đương nhiên lý hoài đức thật thích tiểu này giao lưu phương thức rốt cuộc đã nhiều năm như vậy có đôi khi người bên cạnh là người hay quỷ cũng không biết thương thương lục đục với nhau tâm mệnh mỏi hoảng được à ngươi nói trước đi nói ngươi đối với sở cải tiến kỹ thuật một ít nhân viên sắp đặt ta xem một chút đến lúc đó sắp đặt một đến hai người đi vào về phần nhân phẩm phương diện ngươi đây yên tâm ta sẽ trước giờ dặn dò tốt nếu tới về sau đông làm tay làm không cần ngươi đến xử lý ta tới lý hoài đức cười nói ánh mắt bên trong mang theo một t i ê nghiêm túc tất nhiên tiểu n h i n cũng cho hắn mặt mũi này hắn còn có thể không thu mà hắn nói tới ngay trước một chút t r ư ơ n g hạo nhiên đối với việc này phải trái sắp đặt chủ yếu vẫn là vì đến lúc đó sắp xếp người viên vị trí không d ậ y nổi xung đột suy nghĩ một lúc hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đứng dậy cười nói ha ha vừa vặn chúng ta đi tìm một chút lao quách đem việc này nói một chút ngay tại nói câu này đồng thời lý hoài đức đã đem vừa nãy t r ư ơ n g hạo nhiên nói với hắn sự việc nghĩ thông suốt lý hoài đức chủ động mở miệng nói đúng rồi tiểu nhiên ta suy nghĩ một chút đích sắc có người cần muốn an bài một chút chúng ta chờ chút tại lao quách văn phòng nói chuyện này thành vậy liền đi lao quách văn phòng nói đi tới nói xong t r ư ơ n g hiếm ạ o n h ê n đi có đấy ngày hôm nay chúng ta xưởng lý giám đốc cùng trường chủ tịch thế nào tìm ta này đến quách nhân nghĩa trêu ghẹo hai người đồng thời ra hiệu thư ký đi ra ngoài trở lấy và thư ký vừa ly khai q u á c h nhân nghĩa chủ động cho hai người châm t r à chương năm trăm hai mươi ba đi giao dịch là thành một chương năm trăm hai mươi ba đi giao dịch là thành một về phần hắn xưng hô trương hạo nhiên là trương chủ tịch là bởi vì trương hạo nhiên bây giờ là chủ tịch công đoàn nhà máy đây coi như là bọn hắn ba trong âm thầm trò đùa lời nói đương nhiên cũng không sợ người khác nghe qua rốt cuộc trương hạo nhiên đúng là nhà máy gang thép hồng tinh công đoàn nhà máy trương chủ tịch ta cũng không phải giả lao quách ngươi cái này lại trêu g ẹ o ta đúng không ta coi như là cái gì chủ tịch còn có thể so ra mà vượt ngươi cái này nhà máy hồng tinh tổng nhà máy bí thư trương hạo nhiên cười lấy cho quách nhân nghĩa một cái l ư ớ t mắt sau đó lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa l ư ớ t nhau hai người trong mắt cũng hiện lên mỉm cười sau đó không hẹn mà cùng cười ha h a ba người sau khi cười xong quách nhân nghĩa trước tiên mở miệng hỏi các ngươi sao lại tới đây có phải hay không có chuyện quan trọng gì muốn nói với ta trương hạo nhiên gật đầu cười lấy hồi đáp chúng ta tới nhìn ngươi một chút vị này bí thư có bận hay không tiện thể cùng ngươi báo cáo một sự tình quách nhân nghĩa trong lòng đã hiểu bọn hắn ý đ ổ đến vì vậy tiếp tục hỏi tới ồ có chuyện gì không nhanh nói n g h e một chút trương hạo nhiên hít sâu một hơi đem trước cùng lý hoài đức thảo luận qua sự việc lập lại lần nữa một lần cũng nói rõ chi tiết ý nghĩ của mình cùng kế hoạch n g h e xong trương hạo nhiên lời nói quách nhân nghĩa trầm tư một lát sau nói ra ta biết rồi nhưng cụ thể nhân viên sắp đặt ta còn cần suy tính một chút ngươi nói trước đi nói nhân viên của ngươi sắp đặt kế hoạch đi trương hạo nhiên suy tư một lát sau trả lời lão quách lao lý ta hiện nay dự định là đem phòng cải tiến kỹ thuật trưởng phòng đặng châu để bạt làm phó sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật phó phòng sản xuất lưu quốc cường để bạt làm phòng cải tiến kỹ thuật trưởng phòng phòng sản xuất phòng giáo dục và đào tạo khoa trưởng lưu hải trung đề bạt làm phó phòng sản xuất phòng sản xuất phòng giáo dục và đào tạo phó khoa trưởng trương vệ quốc đề bạt làm phòng giáo dục và đào tạo khoa trưởng phòng sản xuất phòng giáo dục và đào tạo thợ ngội tổ tổ trưởng già đông húc đề bạt làm phòng giáo dục và đào tạo phó khoa trưởng và trương hạo nhiên nói xong những thứ này quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người liếc nhau một cái hai người bọn họ nghĩ cùng nhau đi đó chính là trương hạo nhiên tiểu tử này đối người một nhà ngược lại là rất tốt nha t i ế u nhiên ngươi cái này ngươi này đối người một nhà thì thật tốt quá ta muốn là nhớ không lầm ngoại trừ ngươi cha đồng chí trương vệ quốc vài người khác đều là từ vừa mới bắt đầu liền theo ngươi cái đó lưu quốc cường ban đầu chính là bị ngươi để bạt làm lúc ấy phân xưởng phó chủ nhiệm sau đó từng bước một đi lên bây giờ trực tiếp đã trở thành phó sở t r ư ở n g còn có cái này đặc trâu hắn nhưng là ngươi khi đó theo trong nhà máy những ngành khác điều qua hiện tại cũng muốn thành phó phòng lưu hải chung cùng g i ả đông húc cũng là ngươi một tay để bạt đi lên ngươi thật đúng là cái nhớ tình cũ người bất quá n g ư ơ i lý ca ta là lo lắng ngươi khác đến lúc đó người phía dưới có ý kiến sẽ không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng gì ạ lý hoài đức lo lắng nói xong hắn vẫn cảm thấy hắn đối người một nhà không sai bây giờ như thế xem xét trương hạo nhiên tiểu tử này còn mạnh hơn hắn mà q u á c h nhân nghĩa ánh mắt bên trong đâu đồng dạng có ý tứ như vậy đúng vậy a tiểu nhiên ngươi làm như vậy nhường trong nhà máy những người khác thấy thế nào đâu q u á c h nhân nghĩa phụ hòa nói nhìn hai người bọn họ trên mặt nét mặt trương hạo nhiên cười nói lao cách lao lý ta đây không phải cùng các ngươi học nhà ta tuổi quá trẻ không phải cũng bị các ngươi cho cất nhắc lên với lại hai người các ngươi suy nghĩ nhiều ta an bài như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta những người này cũng vô cùng ưu tú năng lực của bọn hắn cùng biểu hiện hoàn toàn xứng với những thứ này trước vị với lại ta cho tới nay đều là vì công bằng công chính thái độ đối đãi mỗi người không lại bởi vì quan hệ mà thiên vị bất luận kẻ nào lần này điều chỉnh chỉ là căn cứ công tác cần cùng năng lực cá nhân đến quyết định trương hạo nhiên nghiêm túc giải thích nói lời còn chưa nói hết lý hoài đức liền không kịp chờ đợi chen miệng nói cái này làm sao có khả năng giống nhau à. người xem một chút tiểu tử ngươi làm ra nhiều như vậy cống hiến to lớn nếu không như vậy để bạn ngược lại có vẻ không bình thường đấy lý hoài đức kích động đến mặt đỏ dần hắn cảm thấy trương hạo nhiên có chút không thèm nói đạo lý nhìn thấy hắn kích động như thế phản ứng trương hạo nhiên hơi cười một chút trong lòng hiểu rõ lý hoài đức cùng q u á c h nhân nghĩa hai người là thật tâm quan tâm hắn phải biết những năm gần đây trương hạo nhiên ở trong s ư ở n g công trong lòng người hình tượng một thằng phi thường tốt hiện tại hắn đột nhiên làm như thế sau lưng không biết sẽ có bao nhiêu người chỉ trích hắn dùng người không khách quan hắn mặt mỉm cười giải thích nói lao lý lao q u á c h ta biết hai người các ngươi là thật tâm quan tâm ta đối với cho các ngươi nói tới những đạo lý này ta thì toàn bộ đều hiểu xin yên tâm đi đúng lúc này hắn lại tiếp tục nói kỳ thực nói cho cùng mấy vấn đề này căn nguyên vẫn là ở chỗ chức vị chưa đủ đã như vậy vậy liền để sở cải tiến kỹ thuật lại tăng thêm một tên phó sở trường đi đồng thời phía dưới mỗi cái bộ môn lãnh đạo phối trí cũng được lại riêng phần mình gia tăng một phó trước chương năm trăm hai mươi ba đi giao dịch đã thành t hai chương năm trăm hai mươi ba đi giao dịch đã thành t hai vừa v ậ n hiện tại mọi thứ đều đi đến quỹ đạo chính ngành tương quan lãnh đạo thành viên phối trí cái kia một bước đến nơi lão q u á c h lão lý có hay không có người thích hợp để cử đi vào đến rồi thì có vị trí làm sơ vì tốt hơn địa làm kỹ thuật công thành chương hạo nhiên cũng không có tượng cái khác đồng cấp bộ môn một dạng đều là một chính hai phó phối trí đương nhiên sở cải tiến kỹ thuật là phân phối một sở t r ư ở n g hai cái phó sở t r ư ở n g nhưng mà hướng xuống như là phòng cải tiến kỹ thuật phòng công nghiệp lợi kim phòng kỹ thuật lợi kim phòng sản xuất đều là một trưởng phòng một phó phòng văn phòng phòng hồ sơ cũng là một chủ nhiệm một phó chủ nhiệm a quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người không n g ờ rằng còn có kinh hỷ hai người bọn họ năng lực không thèm sở cải tiến kỹ thuật bên trong một ít vị trí nha khẳng định thèm đ â y này nhưng mà làm sơ vì không ảnh hưởng trương hạo nhiên một ít bố cục bọn hắn liền một thẳng tùy hắn đi dù sao làm là thư ký cùng giám đốc ngồi thì có công trạng đi lên thời gian này trôi qua tốt bao nhiêu đương nhiên người và người trừ r a hữu nghị cùng gia o tình khẳng định phải có lợi ích lui tới quan hệ giữa người và người rất kỳ diệu có đôi khi thích hợp trao đổi ích lợi có thể để cho quan hệ lẫn nhau càng chặt chẽ hơn đó cũng không phải một chuyện xấu nhưng mà trong lòng bọn họ đã hiểu chỉ có trương hạo nhiên đến lãnh đạo sở cải tiến kỹ thuật nơi này mới có càng lớn không gian phát triển bởi vậy ba người bọn họ bàn bạc sau quyết định đưa ánh mắt về phía mỗi cái phó t r ư c cương vị cứ như vậy trương hạo nhiên có thể một mực nắm giữ sở cải tiến kỹ thuật rốt cuộc ba người bọn họ là cùng một bọn là người một nhà cộng đồng tiến bộ mới là mục tiêu cuối cùng nhất quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức trải qua nghị sâu tính kỹ cùng trương hạo nhiên tiến hành xâm nhập giao lưu cuối cùng đã đạt thành riêng phần mình mục đích lý hoài đức đạt được phòng quản lý hồ sơ chủ nhiệm chức vị bởi vì hắn nhạc phụ quan hệ trước đó có thủ hạ một mực đi theo hắn hiện tại cái kia người sắp về hưu chính tốt có thể an bài đến phòng hồ sơ chủ nhiệm vị trí bên trên a n hưởng tuổi già cứ như vậy không chỉ trên chức vị thăng lên một cấp tương lai về hưu lúc còn có thể hưởng thụ tốt hơn phúc lợi lãnh hộ cùng lúc đó lý hoài đức còn có thể hưởng thụ tốt hơn phúc lợi lãnh Mà Quách như như nhưng mà điều kiện tiên quyết nhất định phải trương hạo nhiên an bài trước người tốt viên sau đó lại là quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức cuối cùng mới đến phiên những người khác rốt cuộc đây chính là liên quan đến tương lai phát triển đại sự ai không muốn tranh một chuyến đâu thậm chí những người này có ý khác cùng ý đồ xấu cũng không được lao q u á c h cùng lao lý hội đem bọn hắn cản ở bên ngoài bởi vì bọn họ hiểu rõ nếu mặc cho những người này làm loạn sở cải tiến kỹ thuật tất cả cục diện có thể biết trở nên hôn loạn không chịu nổi cùng lúc đó bọn hắn còn đem lô vượng đạt thì cùng hô đi qua rốt cuộc lô vượng đạt bây giờ đã coi như là người mình cho hắn phân điểm suốt cũng là nên lô vượng đạt suy nghĩ một lúc cảm thấy mình nên biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc thế là m khoa khoa bọn, bọn hắn quyết định tối nay cùng đi uống rượu thư giãn một tí tâm trạng Lại một lát Lý người mới tản đi. Thời điểm ra đi,、Lý、Hoài một mấy tản sau, ra đ ứ chương vỗ vỗ Trương ạ o Nhiên vai, bạc ờ lời i nói, rồi, tiểu nhiên, việc này n được ư theo g i ó i đi đi. làm đi. Nếu ở i ữ a có vấn đề gì, hạo o lao ặ c có cãi người người cái gì, thì thời cùng ta còn có lao khách là nói, chúng ta tới ứng phó. người ngươi chúng ứng Trương gì, thời tới tìm ta ta vì vã nhiên đứng dậy lòng tin tràn đầy địa trả lời được rồi l ý ca nói xong hắn về tới văn phòng bắt đầu chuẩn bị tương quan công việc chương năm trăm hai mươi b ố chuẩn bị trước giờ sắp đặt từ khôn chương năm trăm hai mươi b ố chuẩn bị trước giờ sắp đặt từ khôn vừa về tới văn phòng trương hạo nhiên vừa ngồi xuống nhấp một ngụm trà về sau liền hướng phía t r ợ lý từ không nói tiểu khôn ta có chút chuyện cùng ngươi tâm sự muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ từ k h ô n nghe t h ấ y âm thanh lập tức n ừ n g lại có chút hiếu kỳ lại có một tia thấp thỏm nhìn trương hạo nhiên nhiên ca ngươi nói hắn không rõ ràng là tiểu nhiên ca muốn cùng hắn trò chuyện chút ít cái gì lại còn muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn trương hạo nhiên nhìn hắn bộ này nét mặt cười ha h à nói tiểu khôn có chuyện ta vừa này suy nghĩ một lúc bản trước khi đến là dự định để ngươi ở bên cạnh ta đợi nửa năm đến cuối năm lúc lại sắp đặt ngươi đi phân xưởng làm cái kh nhưng mà bây giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa ta dự định trước giờ cho ngươi đem chức vị nâng lên chẳng qua không phải đi phân xưởng mà là lưu tại chúng ta s ở cải tiến kỹ thuật nghe nói như thế từ không trong lòng đột nhiên giật mình trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhưng nhiều hơn nữa hay là hoài nghi không biết vì sao lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy hắn liền vội vàng hỏi nhiên ca có chuyện gì vậy à trương hạo nhiên cười cười giải thích nói kỳ thực thì không có việc lớn lớn gì chính là gần đây trong khoảng thời gian này ta phát hiện chúng ta trong sảnh sự việc càng ngày càng nhiều nhân viên quản lý rõ ràng không đủ dùng với lại theo kỹ thuật cải cách tăng lên cùng với công nghệ thúc đẩy tương lai khẳng định còn cần nhiều hơn nữa người đến làm những công việc này nay chẳng những bao gồm các bộ môn các phòng lãnh đạo thì bao gồm tương quan nhân viên kỹ thuật cùng với công nhân do đó ta nghĩ hiện tại nên bồi dưỡng một ít người mới để bọn hắn mau chóng trưởng thành mà nơi g ư đây chính dễ dàng thừa cơ hội này hảo hảo rèn luyện một chút chính mình tích lũy một ít quản lý kinh nghiệm thế nào có hứng thú hay không thử một chút thứ không nghe lời nói này trong lòng kích động không thôi mặc dù hắn đối với năng lực của mình còn có chút không tự tin nhưng nghĩ tới có thể có được tiểu nhiên ca tán thành cùng tín nhiệm hắn hay là lấy dung khí đáp ứng xuống về phần nhiên ca đem hắn phóng tại cái nào bộ môn vị trí kia việc này hắn mặc kệ cũng nghe trương hạo nhiên gặp hắn gật đầu đáp ứng trương hạo nhiên cười ha hả nói được tiểu khôn đã ngơi đáp ứng vậy ta hãy nói một chút ta ý nghĩ hắn nâng trung t r à lên nhấc một n g ụ n t r à thấm d ọ n g một cái sau nói tiếp ta cùng quách thư ký cùng với lý giám đốc nói đến lúc đó chúng ta sợ cải tiến kỹ thuật muốn sửa đổi tổ chức cơ cấu nhân viên quản lý phối trí trong sảnh cần gia tăng một phó sở trưởng chức vị phía dưới các nơi cấp bộ môn cần gia tăng một phó trước đến lúc đó chức vị biến động khẳng định rất lớn hội chống đi rất nhiều vị trí ta là nghĩ như vậy ngươi thì theo ta đã nhiều năm như vậy đã có cơ hội tốt như vậy vậy cũng không cần đợi đến cuối năm hiện tại thì an bài tốt hai năm này nửa đến nay ta thì đã nhìn ra ngươi làm việc an tâm kỹ thuật cái này viên thì hiểu nhiều như vậy cho nên ta dự định cho ngươi đi phòng sản xuất thuộc phòng sản xuất như vậy vừa có thể học được tương quan quản lý kinh nghiệm cũng có thể thông qua thực tế sản xuất đền bù ngươi trên lý luận không đủ ngươi cảm thấy kiểu gì trương hạo nhiên một vừa phân tích giải thích những thứ này nhiên ca tất cả ta tất cả nghe theo ngươi thứ k h ô n không hề nghĩ ngợi quả quyết địa đáp ứng xuống r ố t cuộc trương hạo nhiên có thể là thần tượng của hắn à mặc dù chỉ lớn hơn hắn hai tuổi nhưng lại là thật sự rõ ràng đ ị a thay đổi vận mệnh của hắn hiện tại nhiên ca muốn để hắn đi phía dưới phòng một mình đảm đương một phía đây là một kiện c à n g có tính khiêu chiến sự việc hắn đương nhiên nguyện ý với lại hắn tin tưởng nhiên ca sẽ không hại hắn nhất định sẽ cho hắn tốt nhất sắp đặt húng hồ trương hạo nhiên nói không sai hắn ở đây trương hạo nhiên bên cạnh chờ đợi hai nam giới nhiều đi theo trương hạo nhiên học được rất nhiều thứ mặc dù đây đều là kiến thức lý thuyết nhưng hắn cũng biết thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất do đó hắn cần đến cơ sở đi rèn luyện một chút chính mình phòng sản xuất là một cái vô cùng trọng yếu bộ môn vì nó không chỉ muốn phụ trách ngày thường sản xuất nhiệm vụ còn muốn đối với kỹ thuật cải tiến cùng công nghệ cải tiến và ngành tương quan tiến hành phối hợp cứ như vậy hắn có thể tiếp xúc đến nhiều hơn nữa kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ năng để cao năng lực của mình cùng t ổ chất ngoài ra phòng sản xuất trong còn có hai cái phòng phòng giáo dục và đào tạo cùng phòng sản xuất trong đó p đồng thời còn c h y ế u cố phối hợp cái khác bộ môn kỹ thuật các loại nghiên cứu đây là chủ yếu nhất tóm lại hắn cảm thấy lần này điều động là một lần cơ hội rất tốt có thể làm cho hắn tốt hơn hiểu rõ công ty vận hành cùng mô hình quản lý đồng thời cũng có thể đề cao mình tổng hợp tố chất cùng năng lực trình độ bởi vậy hắn không chút do dự đáp ứng chương hạng nhiên sắp đặt tỏ vẻ hội dốc toàn lực hoàn thành tốt cái này nhiệm vụ trương hạo nhiên gặp hắn đồng ý thật cao hứng chương năm trăm hai mươi lăm cùng đặng châu nói chuyện một chương năm trăm hai mươi lăm cùng đặng châu nói chuyện một hắn khỏe môi nết lên nụ cười nhẹ nói được à kia đến lúc đó thì để ta tới giúp ngươi sắp đặt đi thật không nghĩ tới ngươi tiểu tử này đáp ứng sảng khoái như vậy rất quyết đoán điệu nha kết thúc đối thoại về sau đợi đến từ k h ô n tâm trạng dần dần bình ổn tiếp theo trương hạo nhiên lần nữa mở miệng nói tiểu khôn đi đem phòng cải tiến kỹ thuật trưởng phòng đồng chí đặng châu mời đi theo ta có chuyện muốn thương lượng với hắn được rồi lãnh đạo nghe được chỉ lệnh sau từ k h ô n ngay lập tức làm ra phản ứng tiếp liền đi lấy ra khi ỏ p bọn hắn đã đến trương hạo nhiên văn phòng về sau từ không tại đặng châu sau khi tiến bảo liền tự giác rời khỏi căn phòng lão đặng ngươi tới rồi nhanh ngồi xuống đi trương hạo nhiên nhiệt tình kêu gọi đặng châu đứng dậy tự thân vì hắn rót một chén trà thủy đặng châu có chút thụ sùng nhược kinh nhưng vẫn là theo lời ngồi xuống còn chưa chờ đặng châu mở miệng nói chuyện trương hạo nhiên cũng đã bắt đầu phối hợp nói lên lão đặng a ta hôm nay hâu ngươi qua đây khẳng định là có chuyện muốn thương lượng với ngươi không phải sao chúng ta sở cải tiến kỹ thuật vương phương kỳ vương phó phòng lập tức liền muốn kế hoạch chuyển đi ta định đem ngươi cất nhắc lên thay thế vị trí của hắn lần này gọi ngươi tới đâu chính là muốn hỏi một chút ngươi có lòng tin hay không tiếp nhận cái này gánh nói xong trương hạo nhiên n â n trung trả lên nhẹ khẽ nhớp một miếng sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đặng châu dường như muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra thứ gì. nghe được trương hạo nhiên lời nói này đặng châu trong lòng giật mình lập tức lại dâng lên một cỗ khó mà ức chế cảm giác hưng phấn hắn biết mình một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội như vậy mà bây giờ cơ hội này cuối cùng tiến đến bất quá hắn thì đã hiểu lúc này không thể biểu hiện được quá mức vội vàng thế là hắn hít vào một hơi thật dài nỗ lực nhường tâm tình của mình bình phục lại đồng thời trên mặt lộ ra một đ ộ nghiêm túc thần tình nghiêm túc nói ra sở trường cảm ơn sự tín nhiệm ngươi dành cho ta cùng thưởng thức ta nghĩ ta có thể đảm nhiệm chức vị này ta nhất định sẽ dốc toàn lực không vô kỳ vọng của ngươi trương hạo nhiên nhìn đặng châu vẻ mặt kiên định g á n g vẻ thỏa mãn gật gật đầu nói ra ừ m t ố t ta tin tưởng ngươi lão đặng à và qua một đoạn thời gian đem ngươi nhắc tới phó sở trưởng vị trí về sau ngươi chủ yếu phụ trách kỹ thuật nghiên cứu cùng công nghệ cải tiến khối này mấy ngày này ngươi hảo hảo chờ lấy lão vương khoảng cách điều đi cũng nhanh đừng có gấp trương hạo nhiên nhìn đặng châu nói đặng châu nghe vậy trong lòng vui mừng nhưng vẫn là giả bộ như t r ầ m bồn hồi đáp sở trưởng ta không đội ta không đội chờ ta làm tới phó sở trưởng về sau nhất định sẽ dốc toàn lực sở trưởng cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này trương hạo nhiên gật đầu một cái theo sau tiếp tục nói tiếp đi ừng đồng thời cái này cũng biểu lộ hắn đối với đặng châu tín cái, nhiệm cùng coi trọng trình độ yên tâm đi lãnh đạo ta chắc chắn sẽ không ngừng ngại thất vọng đương nhiên định hồi đáp, cũng trương hạo, hạo, hạo nhiên sở dĩ muốn đem hắn đề bạt làm phó sở trường không vẹn vẹn là bởi vì là quan hệ giữa bọn họ thân mật càng quan trọng chính là đặng châu cho tới nay cũng là tâm phúc của hắn rất phối hợp công tác của hắn còn có chính là đặng châu người này quả thật không tệ năng lực làm việc phương diện cũng cẩn trọng làm rất tốt nói chuyện phiếm song đối với đặng châu đến tiếp sau sắp đặt trương hạo nhiên lại bắt đầu nói đến về những người khác sắp đặt lão đặng ta vừa mới nhắc tới sở cải tiến kỹ thuật tổ chức cơ cấu điều chỉnh trừ chỉ ra chúng ta sở cải tiến kỹ thuật trong sảnh hội gia tăng một phó sở trưởng chức vị phía dưới sử cấp bộ môn đồng dạng hội tăng thêm một phó trước hiện nay ta đang suy nghĩ định đem đồng chí lưu quốc cường để bạt làm phòng cải tiến kỹ thuật trưởng phòng lưu hải t r u n g để bạt đồng chí là phó phòng sản xuất chương năm trăm hai mươi lăm cùng đặng châu nói chuyện hai chương năm trăm hai mươi lăm cùng đặng châu nói chuyện hai phòng sản xuất phòng giáo dục và đào tạo phó khoa trưởng trương vệ quốc đề bạt làm phòng giáo dục và đào tạo khoa trưởng phòng sản xuất phòng giáo dục và đào tạo thợ ngội tổ tổ trưởng giả đông húc đề bạt làm phòng giáo dục và đào tạo phó khoa trưởng những thứ này thay đổi nhân sự đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về phần những ngành khác nhà đến lúc đó ta còn phải hào hào cân nhắc một chút xem xét cái kia đề bạt người nào tương đối phù hợp ngươi cảm thấy như thế nào đây ngoài ra à nếu như các ngươi có nhận là nhân tuyển thích hợp cũng được hướng ta để cử để cử nhà hiện tại bỗng chốc chống đi nhiều như vậy vị trí đến, đến lúc đó t r ư c vị biến động tình huống hội lớn vô cùng nếu có người thích hợp ngươi cũng được nói ra trương hạo nhiên vừa cười vừa nói trương hạo nhiên sau khi nói xong đặng châu tự hỏi một lát nói tiếp ra nội tâm hoài nghi sở trưởng ta nghĩ n g à i nói những thứ này cũng không có vấn đề gì nhưng mà nhường đồng chí lưu quốc cường đảm nhiệm phòng cải tiến kỹ thuật trực phòng có phải hay không có chút không nhiều phù hợp à? lưu quốc cường năng lực làm việc s á c thực rất mạnh với lại ta hợp tác với hắn thời gian dài như vậy hắn các phương diện biểu hiện quả thật không tệ bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung bất quá phòng cải tiến kỹ thuật cái này c ấ vị không chỉ cần phải có nhất định quản lý kinh nghiệm đồng thời còn yêu cầu có tương ứng phòng kỹ thuật nghiên năng lực ta lo lắng an b à i như vậy có thể biết dẫn tới người phía dưới tâm tình bất mãn rốt cuộc làm kỹ thuật nhân tài chính là như vậy không có hắn lợi hại hắn thì không phục ngươi sở t r ư ở n g không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi vừa hiểu được quản lý lại hiểu được kỹ thuật nghiên cứu bất quá cuối cùng tính thế nào vẫn là phải sở t r ư ở n g ngươi tới quay cái này tấm ta chỉ là nói một chút ý nghĩ của mình đặng châu thẳng thắn biểu đạt cái nhìn của mình ngay xong đặng châu nói chuyện trương hạo nhiên trầm tư một lát cảm giác đối phương nói có chút đạo lý nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lưu quốc cường thì không có gì không nơi thích hợp a người ta thế nhưng theo cơ sở từng bước một làm theo làm sơ sở cải tiến kỹ thuật hay là phòng cải tiến kỹ thuật lúc lên thì một mực đi theo hắn tối thiểu nhất lưu quốc cường người này trung thành tuyệt đối đối tượng cấp mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng điểm này thì rất khó được mặc dù tại kỹ thuật nghiên cứu phương diện có thể hơi chút khiếm khuyết nhưng này hoàn toàn có thể thông qua đến tiếp sau học tập cùng bồi dưỡng để đền bù n h a lại nói hậu thế còn có rất nhiều bộ môn lãnh đạo đều là ngoài nghề xuất thân đâu kia lại cái giải thích như thế nào húng chi lưu quốc cường cũng không phải là hoàn toàn không hiểu công v i người với lại bên trên còn có đặng châu chằm chằm vào lại hướng lên còn có chính mình giữ cửa h ả i đấy trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ trương hạo nhiên vẫn đang kiên định nhận là ý nghĩ của mình không sai hắn ánh mắt kiên định nhìn xem lên trước mặt đặng châu nói ra lão đặng ngươi vừa n ã y nói lên những kia quan điểm xác thực rất có kiến giải nhưng mà ta lặp đi lặp lại sau khi tự hỏi hay là quyết định đem lưu quốc cường đ ể bạt làm phòng cải tiến kỹ thuật t r ư ờ n g phòng đồng chí lưu quốc cường theo ta tới đến nhà máy hồng tinh không lâu liền theo ta làm kỹ thuật nghiên cứu các loại thí nghiệm nghiệm chứng các loại phụ trợ công việc hậu cần cũng làm rất tốt khi đó Chúng nhà ta máy ta ta đồng rạng đối với ngươi ta thì là như vậy v ề phần ngươi nói đồng chí lưu quốc cường tại kỹ thuật nghiên cứu cái này khối năng lực cũng không đột xuất nay có cái gì còn không có ngươi còn có ta mà cùng lắm thì đến lúc đó nhường hắn làm tốt tương quan hậu cần công việc phụ trợ một bộ môn lãnh đạo không nhất định được các phương diện đều muốn đột xuất chỉ cần hắn năng lực chi nhân t i ệ n dụng làm tốt quản lý là được rồi Lão đặng, ngươi nói có phải không đạo lý này với lại đồng chí lưu quốc cường tại đoàn đội hợp tác cùng hạng mục quản lý phương diện có kinh nghiệm phong phú đây đều là hắn có thể đảm nhiệm phòng cải tiến kỹ thuật t r ư ở n g phòng chức vị quan trọng căn cứ ngoài ra đồng chí lưu quốc cường tại xử lý quan hệ nhân mạch phương diện thì có phần có tâm đắc hắn có thể rất tốt địa cân đối mỗi cái bộ môn quan hệ trong đó bảo đảm công tác tiến hành thuận lợi tại chúng ta sở cải tiến kỹ thuật năng lực như vậy trọng yếu giống vậy thậm chí có đôi khi một bộ môn lãnh đạo có dạng này cân đối năng lực quản lý đây kỹ thuật năng lực càng thêm mấu chốt rốt cuộc một bộ môn hiệu suất cao vận hành không c h ỉ lại tại kỹ thuật tiên tiến tính c à nếu g ý lại ạ t mà, mà bắt buộc chúng ta cũng được là loại tình huống này tương tự trung tầng cán bộ cung cấp một ít huấn luyện cùng học tập cơ hội giúp đỡ bọn hắn tốt hơn địa làm tốt tương ứng công tác ù n g giúp học hội, cơ tập đ ồ lúc này trương hạo nhiên lại có một ít ý nghĩ là sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật đảng tổ bí thư hắn dự định tạm thời thành lập một trung tầng cán bộ dạy bảo tiểu tổ hào hào cho sở cải tiến kỹ thuật phía dưới trung tầng cán bộ lên lớp huấn luyện một chút đặng châu tại nghe s o n g trương hạo nhiên một phen nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu phân tích về sau lâm vào ngắn ngủi trầm tư hắn theo bản năng mà nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ tại ở sâu trong nội tâm nhận đồng trương hạo nhiên quan điểm sau một lát đặng châu dường như đột nhiên thông suốt bừng tỉnh đại n ộ nói sở trưởng ngài nói đến phi thường có đạo lý xác thực ta trước đó nói lên yêu cầu có thể có chút vô cùng hà khắc rồi hắn tiếp tục nói ta xác thực không nên đem những người khác cùng sở trưởng ngươi đến so sánh dù sao không phải là mỗi người đều có thể tựa ngài như vậy tại quản lý cùng kỹ thuật nghiên cứu phương diện cũng xuất sắc như thế cho dù là ta ta cũng không được ta chúng ũ n g làm k như ta đối với người phía dưới yêu cầu không thể quá cao rốt cuộc năng lực là có thể chậm rãi bồi dưỡng hắn nhớ lại đi qua một ít chuyện cũ tiếp tục nói còn nhớ ta vừa tới nhà máy hồng tĩnh lúc đồng chí lưu quốc cường chỉ là một cái bình thường thợ ngội cấp sáu đối với kỹ thuật cải tiến sự việc cơ hội là nhất khiếu bất thông cũng sẽ không chủ động đi tự hỏi mấy vấn đề này nhưng mà trải qua những năm này nỗ lực cùng học tập suy nghĩ của hắn cách thức có rất lớn chuyển biến này lẽ nào không là một m chuyện tốt sao trương hạo nhiên tiếp lấy chia sẻ kinh nghiệm của mình nhớ ngày đó ta cũng vậy tại lý giám đốc tín nhiệm cùng duy trì dưới mới có thể quá chú tâm vùi đầu vào kỹ thuật trong nghiên cứu khi đó ngươi có thể nói lý giám đốc đối với kỹ thuật của ta nghiên cứu hiểu rõ như lòng bàn tay sao đương nhiên không thể nào nhưng mà lý giám đốc là làm sao làm đâu hắn cảm thấy ta ý nghĩ đang d á đến thử liền không chút do dự gánh vác lên tất cả công việc hậu cần để cho chúng ta những nhân viên nghiên cứu này có thể hết sức chuyên chú địa công tác nay chẳng lẽ không phải một ưu tú lãnh đạo phải làm sao chí ít ta tin tưởng đồng chí lưu quốc cường thì là có thể đã hiểu cùng làm được điểm này ở sau đó nói chuyện p h í a bên trong trương hạo nhiên nhớ lại quá khứ bốn năm nay trong công việc đủ loại trải nghiệm đương nhiên những tiêu cần chuyện giữ bí mật hắn đương nhiên sẽ không đề cập đặng châu thì kiên những nghe hắn biết rõ lãnh đạo vui lòng cùng mình chia sẻ những thứ này là đối với tín nhiệm của mình cùng coi trọng cái này khiến hắn cảm thấy rất vinh hạnh thông qua trương hạo nhiên lời nói đặng châu ngược lại cảm thấy càng cao hứng hơn ứ n g h hắn cũng không có bởi vì sở t r ư ở n g phản đối đề nghị của mình mà cảm thấy không vui ngược lại vì trương hạo nhiên kiên trì ý nghĩ của mình mà cảm thấy vui mừng chính như trương hạo nhiên chính mình nói đối với mình người hắn là hết sức coi trọng chỉ cần có cơ hội tăng thêm chính mình vui lòng nỗ lực công tác thái độ tích cực liền có khả năng đạt được đề bạt là cái này trong mắt rất nhiều người tốt lãnh đạo à. đặng châu rất tin đi theo lãnh đạo như vậy công tác tương lai nhất định tràn ngập hy vọng cùng tiền đồ trải qua nửa giờ xâm nhập giao lưu trương hạo nhiên rốt cuộc cũng n ừ n g lại tại đặng châu chuẩn bị rời phòng làm việc trước đó trương hạo nhiên nói với hắn lão đặng về quốc cường đồng chí sự việc ngươi trước cùng hắn cầu t h ô n g một chút chính như lời ngươi nói hắn ở đây kỹ thuật nghiên cứu phương diện còn có đợi tăng cường hiện tại ta đem hắn đề bạt đến cao hơn cương vị hắn không thể vì vậy mà thư giãn nhất định phải gìn giữ kéo dài học tập thái độ ngoài ra nhắc nhở hắn tại cương vị mới thượng phải tiếp tục cố gắng không để cho chúng ta thất vọng chờ ngươi cùng hắn trò chuyện tốt lại để cho hắn đến phòng làm việc của ta một chuyến tại đặng châu rời đi về sau trương hạo nhiên quay người đầu nhập vào công tác bên trong đặng châu vừa về tới phòng làm việc của mình đầu tiên là hảo hảo đ ẹ m vừa n ã y thông tin tiêu hóa một lần tâm trạng mới bình tĩnh trở lại hắn lúc này mười phần vui vẻ quả như đấy cùng đúng rồi một tốt lãnh đạo so cái gì cũng mạnh hắc ta l á o đặng thì đi lên đặng châu tâm trạng thư sướng lại sung sướng ý. đồng thời hắn đối với trương hạo nhiên trung tâm trình độ đ ạ t đến đỉnh núi dù là liền xem như về sau、so、đụng phải uy hiếp sinh mệnh chuyện hắn cũng sẽ không phản bội trương hạo nhiên báo quân hoàng kim trên sân k h u ý dịu rác ngọc long là con chết đây là đặng châu thời khắc này ý nghĩ đồng dạng đến cuối cùng hắn thì là làm như vậy t r ư ngồi Lưu Lưu Cường trưng Cường Quốc Quốc nhớ kỹ ân tình, 527, lưu quốc cường nhớ kỹ ân tình. n g kỹ kỹ chơi chỉ chốc lát về sau đặng châu cầm lấy điện thoại trên bàn gọi một cái m a số để người đem lưu quốc cường hô đi qua cũng không lâu lắm tiếng go cửa vang lên đặng châu nói câu mời vào chỉ thấy lưu quốc cường đi đến có chút khẩn trương nhìn đặng châu đặng châu vừa cười vừa nói tới tới tới lao lưu chớ khẩn trương ngồi lưu quốc cường cẩn thận ngồi ở đặng châu trên ghế đối diện trong ánh mắt tràn ngập tò mò đặng châu xuất ra một gói thuốc lá rút ra một chi đưa cho lưu quốc cường sau đó cho mình thì đốt một điếu lưu quốc cường hai tay tiếp nhận thuốc lá nghi ngờ nhìn đặng châu thầm nghĩ trưởng phòng sao đột nhiên gọi h ắ n đến lẽ nào là công tác xảy ra vấn đề sao thế là lưu quốc cường cẩn thận từng ly từng tí hỏi trưởng phòng ngươi tìm ta có chuyện gì không đặng châu hít một hơi khói mỉm cười nói với lưu quốc cường lao lưu kể ngươi nghe một tin tức tốt ngươi lập tức muốn thắng trước lưu quốc cường nghe mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi thật sự sao trưởng phòng ngài không có gạt ta a đặng châu vô vô lưu quốc cường bà vai cười nói đương nhiên là thật vừa nay chúng ta sở trưởng nói với ta dự định để bạn ngươi là chúng ta phòng cải tiến kỹ thuật trưởng phòng a trưởng phòng vậy ngài đâu lưu quốc cường nghe xong thì bối rối hắn không thể tin được chính mình lại muốn thay thế lãnh đạo chức vị đặng châu hơi cười một chút thần bị nói ngươi cứ nói đi lưu quốc cường suy nghĩ một lúc đột nhiên hiểu rõ ra hưng phấn mà nói trưởng phòng ngài đây là muốn đi lên trên a đi chỗ nào đặng châu đáp ý cười cười nói ha ha còn có thể đi chỗ nào thì lưu tại chúng ta s ở cải tiến kỹ thuật chứ sao vương vương kỳ vương phó phòng dự định chuyển đi chúng ta sợ trưởng dự định để bạn ta là phó sở trưởng về sau phụ trách quản lý kỹ thuật nghiên cứu công nghệ cải tiến bộ phận này nghe nói như thế lưu quốc cường đông chốc thì kịp phản ứng nguyên lai đặng châu về sau hay là hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo a kia có thể thật sự là quá tốt hắn vui vẻ ra mặt nói ra lãnh đạo vậy thì tốt ta hắn làm sao có khả năng mất hứng đâu gặp được một ở trung hòa hợp tốt lãnh đạo còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng húng chi hắn cùng đặng châu có giao tình nhiều năm về sau còn muốn tại dưới tay hắn công tác đây không phải rất tốt sao nếu đổi một mới lãnh đạo đến nói không dừng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị người xa lánh bất、quá. những thứ này cũng chỉ là hắn tùy tiện nghĩ mà thôi tại bên trong sở cải tiến kỹ thuật cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế rốt cuộc nơi này phần lớn người đều là trương hạo nhiên một tay bồi đ u i không thể nào bị ngoại nhân bắt nạt liền xem như nội bộ tồn tại một ít mâu thuẫn nhỏ ma sát nhỏ vậy cũng đúng chuyện rất bình thường c h ỉ ít bọn hắn sở cải tiến kỹ thuật người đối ngoại có thể là phi thường đoàn kết gặp hắn cười đến vui vẻ như vậy đặng châu thì c ư ờ i theo ngươi a ngươi được rồi cùng ngươi nói chút chính sự khi hắn nói xong câu đó lúc lưu quốc cường lập tức đoan chính thân thể vểnh h nghe giống như sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào tiếp theo đặng châu tiếp tục nói, Quốc c ư ờ nhưng mà ngươi hẳn phải biết bất luận là hiện tại sở cải tiến kỹ thuật phòng cải tiến kỹ thuật còn lúc trước phòng cải tiến kỹ thuật người đứng đầu chính là cái này bộ môn hạch tâm lãnh tụ mà xem như người lãnh đạo này không chỉ phải có ưu tú quản lý cân đối năng lực còn phải có rất giỏi kỹ thuật sáng tạo c á i mới kỹ thuật nghiên cứu năng lực cái trước ngươi là phù hợp nhưng mà hắn tương đối mà nói ngươi lưu quốc cường là hơi có chút khiếm khuyết nhưng mà sở t r ư ở n g suy nghĩ một chút hay là đánh nhịp quyết định để ngươi làm cái này phòng cải tiến kỹ thuật trưởng phòng đây là đối với ngươi ký thác kỳ vọng do đó ngươi nhất định phải nỗ lực tăng lên kỹ thuật của mình trình độ không muốn c ố phụ sở t r ư ở n g kỳ vọng vừa dứt lời lưu quốc cường lập tức tiến lên bảo đảm nói đúng ta nhất định không cô phụ ngài cùng sở trường kỳ vọng sắc mặt hắn có chút kích động đại khái là bởi vì trương hạo nhiên đối hắn coi、trọng. v ề phần đặng châu mới vừa nói hắn điểm này không đủ hắn là biết đến đối phương xác thực nói không sai cho nên cũng không có vì vậy mà phục hiệu đương nhiên bất kể hắn nghĩ như thế nào đặng châu vì không cho hắn suy nghĩ nhiều vẫn như cũng giải thích một chút quốc cường ta không rõ ràng ta nói ngươi những thứ này không tốt trong lòng ngươi có thể hay không mất hứng nhưng mà ta này cũng là vì tốt cho ngươi ngươi tự suy nghĩ một chút tại chúng ta sở cải tiến kỹ thuật hạch tâm là cái gì là nghiên cứu khoa học năng lực sáng tạo nếu một người lãnh đạo không thể mang theo mọi người đánh hạ chỗ khó phía giới nhân viên kỹ thuật có thể hay không phục ngươi ngươi phải biết chúng ta làm kỹ thuật hết thể đều phải bằng câu chuyện thật nói chuyện có phải hay không như thế cái đạo lý nhưng mà mặc kệ kiểu gì tất nhiên sở trưởng nói ngươi có thể vậy ngươi là có thể thì nhất định phải có thể nói xong những thứ này đặng châu uống ngụm nước trà thấm rộng một cái sau đó tiếp tục nói ra thực chất sở trưởng đã từng nói với ta hắn vui lòng cho ngươi đầy đủ thời gian đến để t h ă n g chính mình hắn cổ vũ ngươi hào hào học tập nỗ lực đền bù tự thân chỗ thiếu sót nếu ngươi cảm thấy mình xác thực không cách nào đảm nhiệm kỹ thuật cương vị làm như vậy tốt quản lý công tác cân đối tốt các phương diện quan hệ là phòng cải tiến kỹ thuật tất cả nghiên cứu khoa học hạng mục cung cấp tốt đẹp hậu cần bảo hộ cũng là có thể nhưng mà ta cũng không cho rằng như vậy sở t r ư ở n g coi trọng như thế ngươi chúng ta là sở t r ư ở n g tâm phúc lẽ nào không nên vì hắn tranh một hơi sao tất nhiên sở t r ư ở n g để ngươi đảm nhiệm người trưởng phòng này ngươi nhất định phải cho hắn làm vẻ vang đến tiếp sau chờ ngươi một sáng đã trở thành phòng cải tiến kỹ thuật trưởng phòng tuyệt không thể chết lòng tiến thủ bình t h ư ờ n g ứng học tập nhiều hơn thời khắc gìn giữ mười hai phần trạng thái tinh thần quyết không thể cho hạo nhiên đồng chí mất mặt bôi đen đặng châu chân thành biểu đạt nội tâm ý nghĩ rốt cuộc là trương hạo nhiên thuộc hạ đắc lực hắn tự nhiên hy vọng trương hạo nhiên có thể không ngừng tiến bộ lấy được tốt hơn thành tích như vậy trương hạo nhiên tại sở cải tiến kỹ thuật để bạt qua những người kia hắn khẳng định có nghĩa vụ đi gõ một cái khích lệ một chút thậm chí là giúp đỡ một chút làm đặng châu tận tình nói xong những thứ này l ờ i từ đáy lỏng lưu quốc cường lập tức cảm động dối tinh dối mù hắn nhớ tới làm sơ hắn hay là thợ nội cấp sáu lúc trương hạo nhiên vừa mới tiến nhà máy cán thép không lâu sau đó liền đem hắn dọn đến lúc ấy phòng cải tiến kỹ thuật sau đó tại trương hạo nhiên dẫn đầu xuống bọn hắn phòng cải tiến kỹ thuật từng bước một phát triển lớn mạnh cuối sở cải tiến kỹ thuật cũng đã trở thành nhà máy gang thép hồng tình quan trọng hạch tâm bộ môn mà hắn lưu quốc tưởng thì theo ban đầu một thợ ngội cấp sáu đến phía sau phân xưởng phó chủ nhiệm đến bây giờ phòng cải tiến kỹ thuật phó phòng thậm chí lập tức sẽ biến thành phòng cải tiến kỹ thuật trưởng phòng nghĩ những thứ này hốc mắt của hắn không khỏi ướt át sau đó vô bậu ngược hướng về đặng châu cực kỳ nghiêm túc bảo đảm nói trường phòng ngài yên tâm ta nhất định sẽ không cô phụ sở trường đối với kỳ vọng của ta về sau ta nhất định hảo tiếp lấy học không cho sở trường mất mặt không cho sở trường ngôi đen lúc này lưu quốc cường trong lòng ghi nhớ k ỹ rừng trương hạo nhiên đối với ân tình của hắn tại r Trung, trưng 528, hương phấn lưu Hải Trung. ư hương Lưu hương Lưu n phấn phấn g Hải Hải t một đoạn thời gian dài xâm nhập sau khi trao đổi đặng châu nhẹ nhàng vô vô lưu quốc cường b ả vai mặt m ỉ m cười nói tốt quốc cường hôm nay cùng ngươi trò chuyện nhiều như vậy tin tưởng ngươi đã đối một sự tình có chính mình đã hiểu hiện tại ngươi nên đi hướng sở t r ư ở n g hồi báo một chút công việc của ngươi tiến triển còn nhớ phải thật tốt cảm giác tạ trường phòng đối với ủng hộ của ngươi lưu quốc cường ngay lập tức đứng vậy cung kính hồi đáp được rồi trưởng phòng ta cái này đi nói xong hắn liền quay người rời đi đặng châu văn phòng trong lòng tràn đầy cảm kích cùng quyết tâm cũng không lâu lắm lưu quốc cường liền đi tới trương hạo nhiên cửa phòng làm việc hắn chỉnh lý một chút y phục của mình hít sâu một hơi sau đó nhẹ nhàng go go cánh cửa phanh phanh phanh ba tiếng tiếng gõ cửa vang lên về sau từ k h ô n nhanh chóng mở ra văn phòng cửa lớn nhìn xem đến đứng ở cửa là lưu quốc cường từ không ậ t đầu cười nhiệt tình đưa hắn nên vào nhà bên trong cũng thuận tay đóng cửa lại nhưng sau lui ra ngoài trương hạo nhiên đang ngồi trước bàn làm việc bận rộn nghe được có người đi vào ngẩm đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy là lưu quốc cường, trên mặt lộ ra nụ cười quốc cường a người đã đến mau tới đây ngồi trương hạo nhiên đứng dậy nhiệt tình kêu gọi lưu quốc cường đi đến cạnh ghế s a lon ngồi xuống tiếp theo hắn tự thân vì lưu quốc cường rót một chén trà cốc trà không có quai đưa tới trước mặt hắn không đợi trương hạo nhiên cho lưu quốc cường phát khói lưu quốc cường đã không kịp chờ đợi mở miệng sở trường cảm ơn ngài cho ta cơ hội này ngài yên tâm ta về sau nhất định sẽ hảo hảo làm tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt lưu quốc cường nói đến phi thường nghiêm túc ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng cảm kích nghe thấy phen này bảo đảm trương hạo nhiên trong lúc lơ đãng cười cười gật đầu một cái nói xem ra lao đặng đã cùng ngươi nói vậy là được quốc cường đồng chí ngươi đừng có cái gì áp lực tâm lý chỉ muốn làm thật tốt chuyện không lười biếng liền không sao trương hạo nhiên không biết đặng châu cùng lưu quốc cường nói chút ít cái gì bởi vì hắn trông thấy lưu quốc cường hốc mắt có hơi sưng đỏ suy nghĩ một lúc không có nói thêm cái gì ngược lại chủ động chấn an dậy rồi đối phương ừ n sở trưởng đặng trưởng phòng cũng nói với ta sở trưởng cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này cảm ơn ngươi tin tưởng ta như vậy về sau ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng lưu quốc cường ánh mắt kiên định nói đến đây chút ít nay tình huống không đúng a lao đặng đây là cùng lưu quốc cường nói chút ít gì trương hạo nhiên nhất thời không nghĩ ra sau đó hắn chủ động hỏi thăm về lưu quốc cường vừa nãy đặng châu cùng hắn nói chút ít cái gì nghe trương hạo nhiên đặt câu hỏi lưu quốc cường nói từng cái làm lưu quốc cường giải thích hết về sau trương hạo nhiên lập tức cười lên ha hả a ơ ngón tay càng không ngừng nói ôi cái này lao đặng a thật l à sau đó hắn suy nghĩ một lúc đặng châu nói những thứ này thì có đạo lý liền không nói thêm lời gì lập tức hắn đối với lưu quốc cường nói lao lưu à ngươi lừng bái lao đặng lao đặng này thì là vì tốt cho ngươi nhưng mà ngươi cũng đừng hòng nhiều như vậy hảo hảo đem công tác cho làm xong mới là thật ta nghĩ ngươi có thể ngươi là có thể ai cũng sẽ không nói lung tung trương hạo nhiên ba khí địa nói xong nói xong hai người lên nhau sôi nổi nợ nụ cười mặc dù nói thì nói như vậy nhưng mà lưu quốc cường tự thân hay là hiểu rõ nặng nhẹ thế là hắn vội vàng hướng trương hạo nhiên bảo đảm nói sở trường ngài yên tâm đến tiếp sau ta sẽ gấp đội hảo hảo học, khẳng định không cho ngươi mất mặt gặp hắn nói như vậy trương hạo nhiên vội vàng khoác khoác tay nói được rồi được rồi lời này ta nghe thấy được về sau làm việc cho tốt trương hạo nhiên vũ vũ bả vai của đối phương đơn giản khích lệ một phen lao lưu ngươi sự tình trước đến nơi này đừng tiếp tục cảm tạ đến cảm tạ đi cũng là người một nhà đến tiếp sau chúng ta bộ môn sắp cải cách trương hạo nhiên đem một số việc cùng lưu quốc cường nói một lần sau đó lại cùng đối phương đàm luận lên lưu h ả i chung mấy người chủ muốn nhìn lưu quốc cường cách nhìn lưu quốc cường suy tư một chút cảm thấy không nhiều lắm vấn đề với lại hắn cũng không muốn bởi vậy đắc tội với người tất nhiên lãnh đạo đã có chủ ý quyết định tốt để bạt người nào vậy nói rõ lãnh đạo khẳng định làm được tâm lý năm chắc thế là hắn cười nói sở trường ngươi nói mấy người này đều không có vấn đề gì về phần đồng chí lưu hải trung những năm gần đây một mực đều có kiên trì tại học tập đang đọc sách còn cố ý đi lên lớp học ban đêm đồng dạng tiến bộ rất lớn khẳng định không có vấn đề lưu quốc cường đem một vài tình huống thuyết minh sơ qua một chút chủ yếu là đem tốt một ít phương diện nói một chút mà hắn nói những tình huống này trương hạo nhiên thì nói chung hiểu rõ chẳng qua có một số việc theo trong miệng người khác nói ra cùng mình nghe được cảm giác là hoàn toàn khác nhau trương hạo nhiên gật đầu trả lời được ta không sai biệt lắm hiểu rõ lúc cũng không xê xích gì nhiều ngươi đi đem đồng chí lưu hải trung gọi qua một chuyến về phần cha ta kia trong âm thầm ta sẽ cùng hắn nói giả đông h ú t lời nói ngươi đơn độc cùng hắn nói một tiếng nhường hắn còn nhớ đừng cho nói ra ngoài trương hạo nhiên phất phất tay nhường lưu quốc cường đi ra lưu quốc cường sau khi rời đi không lâu không sai biệt lắm không tới hai mươi phút lưu hải trung liền đi đến trương hạo nhiên văn phòng lúc này trương hạo nhiên cửa phòng làm việc làm ở cũng không có đóng lại lưu hải trung nện b ư ớ c b ư ớ c đi đến cửa phòng làm việc trên mặt lộ ra đặc biệt vẻ mặt hưng phấn khuôn mặt to béo cười đến có thể vui vẻ hắn hướng phía trong phòng đầu hô t i ể u nhiên vội vào đâu ngươi nhị đại gia ta đến rồi âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống trương hạo nhiên g ầ m đầu tau mày liếc qua lư hải tr sau đó tức giận nói câu đồng chí lưu hải trung vào đi có lẽ là ý thức được chính mình vừa mới nói sai lưu hải trung sắc mặt hơi đổi một chút hắn đi vào trong nhà vội vàng giải thích nói tiểu nhiên không đúng là sở t r ư ở n g ta vừa mới nói nhầm sở t r ư ở n g ngươi tìm ta là có chuyện gì sao hắn vừa mới đem lời nói ra khỏi miệng liền đột nhiên nhớ ra cái gì đó ánh mắt hiện lên một tia hối hận trước kia trương hạo nhiên thì từng minh sắc đã nói với hắn tại trên nhà máy gang thép hồng t i n h ban lúc muốn xưng hô hắn chức vụ nhưng mà gặp hắn bắt đầu giải thích trương hạo nhiên nhưng lại không cùng hắn so đo chỉ là nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói Tốt, đồng chí lưu hải trung n g ư vũ bộ ngực hung hăng bảo đảm trên mặt cũ kia hưng phấn kỉnh lộ rõ trên mặt để người nhìn liền biết hắn thật cao hứng chương năm trăm hai mươi chín lưu hải trung biểu trung tâm trong ư c ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng phản phất đang nói xin tin tưởng ta già lưu ta nhất định sẽ làm được càng tốt hơn nhìn thấy lưu hải trung biểu hiện trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên trong mắt lõe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười sau đó ôn hòa nói tốt, đồng chí lưu hải trung không cần khẩn trương như vậy chỉ cần ngươi nhật sau tiếp tục cố gắng công tác mọi thứ đều hội sẽ khá hơn lần này tăng lên ngươi là phòng sản xuất phó phòng chủ yếu là suy xét đến ngươi đang phòng giáo dục và đào tạo công tác nhiều năm hy vọng ngươi có thể tới sản xuất bộ môn rèn luyện một chút tích lũy càng nhiều kinh nghiệm đối n g ư ơ i như vậy đến tiếp sau một ít phát triển hội càng có lợi hơn trương hạo nhiên một phen đường hoàng lợi nói sau khi nói xong lại hỏi tiếp à đúng nghe quốc cường đồng chí nói ngươi những năm gần đây đọc rất nhiều thư còn một mực trực đêm giáo học như thế nào à? nghe được trương hạo nhiên hỏi lưu hải chung ngay lập tức tinh thần tỉnh táo cười dạng dỡ hồi đáp hắc hắc tiểu n h i n à quốc cường nói không sai ta mấy năm này luôn luôn đang cố gắng học tập đâu phương diện khác ta không dám khoe khoang nhưng ít ra tại biết chữ phương diện đã không có vấn đề gì mấy năm này tại lớp học ban đêm trong học được không ít tri thức thực sự là được ích lợi không nhỏ à cảm giác chính mình cả người cũng trở nên không đồng d ạ n g lưu hải trung bợ l à bợ là nói phản phất đang hướng chương hạo nhiên tỏ vẻ chính mình hai năm này cũng có tại hảo hảo học đồ vật hiện tại lao lưu đã cùng trước kia lao lưu hoàn toàn khác nhau hắn nhắc tới chính mình tại lớp học ban đêm trong học được một ít quản lý tri thức cùng với từng ấy năm tới nay như vậy chính mình tổng kết ra một ít về sản xuất lưu trình cải tiến ý kiến trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và chờ mong giống như đã thấy chính mình tại trên cương vị mới đại triển quyền c ư ớ c tương lai nhìn lưu hải trung nói chuyện say sưa bộ dáng trương hạo nhiên toàn bộ hành trình mặt mỉm cười nghe thấy hắn gọi mình tiểu nhiên thì không tức giận ngược lại cảm thấy lưu hải trung người này thật đáng yêu tất nhiên lưu hải trung nói như vậy k i ê u ít nhất nói rõ lao lưu hai năm này là học chút tri thức về phần học bao nhiêu cũng không sao có thể biết chữ là được rồi theo trương hạo nhiên này đã rất tốt đồng thời trương hạo nhiên trong lòng có chút nội phục lưu hải trung lao lưu a không nhìn ra nha ngươi ngày bình thường vẫn rất nỗ lực nha trương hạo nhiên giơ ngón tay cái lên khen một câu lưu hải trung hắc hắc. Đó đ là, ban ầ với u lại nha thư loại vật này không chỉ có thể chính mình nhìn xem còn có thể nhường quang thiên cùng quang phúc hai hải từ xem xét khoan hay nói quang thiên tiểu tử này đi theo ta cùng nhau xem đọc sách ngược lại là học được một chút đồ vật về phần quang phúc đâu thành tích học tập ngược lại là hơi có như vậy điểm tăng lên đặc n g t i biệt ể bây giờ vẫn còn đang đi học lưu quang phúc thật là nhường hắn không mất lo mà đối với lưu quang tiên h đ âu hắn ngược lại là không có gì nói rốt cuộc tiểu tử này cũng đang làm việc hối hận cũng đã mượn rồi theo hắn nói những lời này cũng có thể nghe ra bây giờ lưu hải trung có biến hóa rất lớn chí ít tại thời điểm trước kia hắn nơi nào sẽ nói ra lời như vậy đối đãi trong nhà hài tử không hào hào học tập việc này đó chính là chủ đánh một tùy ý đối với hài tử đọc sách cái này viên đó chính là năng lực đọc đọc, không thể đọc vậy liền sớm chút ra đây nghĩ biện pháp vào sưởng công tác ồ quang phúc hiện tại thành tích thế nào rồi trương hạo nhiên không khỏi hỏi một câu ngay bình thường hắn vẫn đúng là không chú ý qua trong tứ hợp viện những hài tử khắc thành tích học tập kiểu gì hôm nay nghe thấy lưu hải trung kiểu nói này ngược lại là có chút h ế u kỳ thời gian đang không ngừng mất đi trong n g a y mắt rất nhiều người đều theo cái đó chán ghét mọi người hỏi thành tích học tập trẻ con biến thành trong lòng mình ghét đại nhân nhân vật đương nhiên trương hạo nhiên là không tồn ở loại tình huống này bởi vì hắn từ nhỏ đã là hài tử của người khác cho dù là trương hạo học cùng trương hạo lệ đồng dạng cũng là như thế tại bên trong tứ hợp viện từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là hài tử của người khác nhìn thấy trương hạo nhiên hỏi như vậy lưu hải t r u n g giống như nhớ tới lưu quan g phúc tiểu tử này ngày bình thường mang về phiếu điểm sắc mặt có chút khó coi hắn thở dài tao mày nói đừng nói nữa ta lão lưu già trừ ra chỉ riêng đủ tiểu tử này cái khác hai hải tử đều không phải là đọc sách vật liệu kết quả thì sao thật không dễ dàng có cái chung chuyên sinh kết quả hay là cái không có lương tâm trong lúc lơ đãng trương hạo nhiên đề cập cái đề tài này về sau nhường lưu hải trung nhớ tới nhiều năm trước kia mang theo vợ bỏ nhà đi chạy tới tây bộ đại khai phát kiến thiết con lớn nhất lưu quan thể nghe thấy lưu hải trung nói đến chuyện thương tâm trương hạo nhiên chủ động đưa cho đối phương một điếu thuốc lá tự thân vì hắn nhóm lửa k hít một ngụm khói về sau lưu hải trung thở ra một hơi tức giận nói chỉ riêng đủ tiểu tử này thật là làm cho ta tức đến ta trước kia đối với hắn tốt bao nhiêu à kết quả thì sao không nói tiếng nào đi rồi đến bây giờ đến nay không có hướng trong nhà hồi một phong thư trương hạo nhiên ngồi ở một bên không nói gì phối hợp bồi một điếu thuốc rốt cuộc đây là nhà của lưu hải trung chuyện là ngoại nhân hắn không nghĩ tới nhiều lẫn vào mặc dù lưu hải trung hiện tại trên miệng đang trách tội chính mình con lớn nhất nhưng là bất kể nói thế nào người ta hai người là thân phụ tử hắn chỉ là một ngoại nhân nếu lúc này ở một bên giúp đỡ nói lưu quang tề nói xấu khác đến lúc đó người ta hai cha con hòa hảo như lúc ban đầu lưu hải trung nhớ ra hôm nay việc này ngược lại là trách tội trương hạo nhiên lắm ổm do đó Có khi đụng mặt kiểu này những chuyện tương tự làm gì đều không cần lắm miệng nghe hắn nàng nói là được chính mình giữ yên lặng là được mấy s o n g chính mình con lớn nhất lưu quang tề về sau lưu hải trung đem không sai biệt lắm hút xong thuốc lá hung hăng ném trên mặt đất dùng sức đ ạ p một cước sau đó đối với trương hạo nhiên nói tốt không nói chuyện này dù sao đấy ta đều muốn thành một cán bộ cấp phó phòng lưu quang tề tiểu tử này nếu hiểu rõ đừng hối hận là được tiểu nhân a nhiều năm như vậy nhị đại gia ta phải cùng ngươi nói vài lời cảm ơn về sau nha ngươi thì nhìn tốt nhị đại gia chỉ nghe lời ngươi ai tới đều không được chương năm trăm ba mươi cho lưu hải trung thượng chính trị môn học chương năm trăm ba mươi cho lưu hải trung thượng chính trị môn học lưu hải trung trong lòng rất hiểu rõ nếu như không phải t r ư ơ n g hạo nhiên ở sau lưng cho hắn kiên định ủng hộ và tín nhiệm cho hắn cung cấp cơ hội quý giá có thể ngay cả ban đầu cán bộ cấp phó khoa chức vị cũng không tới phiên hắn ở quan trường kịch liệt cạnh tranh bên trong lưu hải trung biết rõ mỗi một cái chức vị chống chỗ cũng có vô số một đôi mắt chằm chằm vào mỗi một cái tấn thăng cơ hội cũng kiếm không dễ lúc này liền cần nhìn xem sau lưng mình có hay không có kháo sơn hoặc nói là chính trị hậu trường lại có lẽ là chính trị tài nguyên cũng một ý nghĩa Đây lưu à này làm hắn năm là cán đến n mấy bộ a hải chung đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ hắn cảm thấy đi theo như vậy một rất có tiềm lực lãnh đạo tương lai của mình cũng sẽ càng thêm quang minh về phần đi theo trương hạo nhiên sẽ hay không có p h o n g hiểm lưu hải trung thậm chí không có suy nghĩ qua vấn đề này hắn thấy cho dù tồn tại mạo hiểm cũng đúng thế thật hắn nhất định phải gánh chịu rốt cuộc hắn đã cùng trương hạo nhiên chặt chẽ địa liên hệ với nhau hắn lưu hải t r u n g đã đánh lên trương hạo nhiên nhãn hiệu nhiều năm cán bộ kiếp sống nhường hắn h i ể u được một sáng có chút nhãn hiệu bị dán lên sẽ rất khó lại bị x é toang lưu hải trung biết rõ cho dù có một ngày hắn vì có chút xung đột lợi ích mà phản bội trương hạo nhiên các lãnh đạo khác thì sẽ không dễ dàng t r ọ n dụng hắn ở quan trường cái này phức tạp môi trường bên trong phản bội là t sẽ rất khó lại đạt được tín nhiệm của người khác hắn hiểu được hôm nay hắn năng lực vì lợi ích phản bội trương hạo nhiên ngày mai liền có thể bởi vì là nguyên nhân khác phản bội những người khác hành động như vậy ai còn dám tiếp tục tín nhiệm cùng trọng dụng hắn đâu lãnh đạo nào cũng sẽ không tiếp lấy dùng hắn lưu hải trung biết rõ đây hết thể hiện thực tính cho dù con đường phía trước bóng tối hắn thì nhất định phải kiên định không thay đổi đi xuống đi húng chi hắn cũng không cho là mình đi là một cái bóng tối con đường tương phản hắn tin tưởng đi theo trương hạo nhiên là một cái quang minh chính đại con đường đồng chí lưu hải trung chúng ta không thể đơn giản như vậy địa nhìn vấn đề chúng ta làm tất cả cuối cùng cũng là vì công tác vì nhà máy hồng tình tốt hơn phát triển chúng ta theo đuổi cuối cùng cũng là vì nhân dân phục vụ cũng không thể có đỉnh núi chủ nghĩa tư tưởng a lưu hải trung nghe xong trương hạo nhiên lời nói ngay lập tức đã hiểu trong đó thâm ý hắn cười lấy đáp lại nói đúng đúng đúng chúng ta làm tất cả đều là vì nhà máy hồng tinh cũng là vì nhân dân phục vụ đương nhiên chúng ta nhà máy hồng tinh ở đâu ra cái gì đỉnh núi chủ nghĩa bất luận là trên lý luận hay là trong hiện thực đều là không tồn tại lưu hải trung vừa nói một bên giả vờ ngây ngốc cười hắc hắc trương hạo nhiên bị bộ dáng của hắn chọc cười nhẹ nhàng ho khan hai tiếng thư hoãn một chút tâm tình của mình sau đó thản nhiên tự nhiên điệu tiếp tục nói ừ n như vậy mới đúng chứ lão lưu a ngươi phải nhớ kỹ chúng ta làm tất cả nói lớn chuyện ra cũng là vì quốc gia cùng nhân dân phát triển lợi ích suy nghĩ nói nhỏ chuyện đi kia cũng nhà găng là vì máy thông é p h t qua dạng này đối thoại trương hạo nhiên hy vọng lưu hải chúng có thể càng thêm kiên định đi theo chính mình cộng đồng là trong nhà máy phát triển vì và cá nhân tiền đồ mà nỗ lực lưu hải trung gật đầu đồng ý trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng trung thành hắn hiểu rõ trương hạo nhiên không vẹn vẹn là đối với kỳ vọng của hắn càng là đối với hắn lưu hải trung tín nhiệm lưu hải trung cảm giác sâu sắc trách nhiệm nặng nề hắn hiểu rõ chính mình nhất định phải vì hành động thực tế qua lại báo phần này tín nhiệm sở trường ngài yên tâm ta lưu hải trung tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài ta sẽ dùng của ta toàn bộ tinh thần và thể lực dùng ta sau này tất cả hành động cho thấy ta là trong nhà máy làm cống hiến quyết tâm sở trường về sau ngươi nhìn ta biểu hiện đi lưu hải trung nói câu nói sau cùng vẫn không quên đối với trương hạo nhiên cho thấy quyết tâm của mình trương hạo niên h thỏa mãn gật gật đầu hắn hiểu rõ lúc này lưu hải trung là một có thể tin cậy người mình hắn nói tiếp đi lão lưu trước ngươi một mực phòng giáo dục và đào tạo đại đa số lúc là đem trong nhà máy công nhân những kỹ thuật dạy bảo tốt là được bây giờ đâu ngươi lập tức thì là phó phòng sản xuất liền không thể vì trước đó ánh mắt đi nhìn vấn đề về sau a không chỉ muốn là trong nhà máy sản xuất nhiệm vụ hiệu suất sinh sản suy xét còn muốn cho chúng ta công nhân các huynh đệ tất cả làm suy xét làm một cái người quản lý công nhân các đ ồ n g chí đời sống cùng với sau này tương lai cũng cùng chúng ta những thứ này lãnh đạo quyết sách cùng một n h ị thờ chúng ta muốn bảo đảm mỗi một hạng chính sách, mỗi một cái quyết sách đều là công chính cũng là vì mọi người cộng đồng lợi ích lúc này phòng sản xuất lúc trước sản xuất phân xưởng cùng với phòng giáo dục và đào tạo s á t nhập tới bởi vậy về sau lưu hải trung là phó phòng sản xuất cần việc cần phải làm có rất nhiều không chỉ cần phải cân đối công nhân học tập kỹ thuật kỹ năng cái này viên còn phải chiếu cố tốt tương quan sản xuất nhiệm vụ cái này viên nay kỳ thực cũng coi là chương hạo nhiên đối với lưu hải trung một loại khảo nghiệm xem hắn có thể làm được hay không hai điều này nếu có thể như vậy nói rõ lưu hải trung vẫn là có thể làm tốt cái này phó phòng sản xuất lưu hải trung lắng nghe hắn hiểu được trương hạo nhiên nói tới mỗi một câu lời nói cũng ẩn chứa sâu xa ý nghĩa hắn hiểu rõ là một tên cán bộ bất kể hắn có phải hay không trương hạo n h i ê người hắn thì trước hết làm được thời khắc đem trong nhà máy công nhân lợi ích đặt ở thủ vị chỉ có làm tốt công việc là trương hạo n h i ê người điểm này mới là d ễ hoa trên cấm sở trường ta giả lưu minh trợn nhìn ta sẽ ghi nhớ kỹ ở ngươi hôm nay nói những lời này đem chúng ta nhà máy hồng tinh cùng với trong nhà máy công nhân lợi ích đặt ở vị thứ nhất trương hạo nhiên thỏa mãn cười hắn hiểu rõ lưu hải trung đã hoàn toàn hiểu được hắn lời nói bên trong ý nghĩa hắn tin tưởng tại lưu hải trung cùng với nhiều người như vậy hiệp trợ dưới bọn hắn khẳng định có thể tiếp tục dẫn đầu nhà máy hồng tinh đi về phía càng thêm tương lai huy hoàng hai người nhìn nhau cười một tiếng trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin trương hạo nhiên cố ý cho lưu hải trung lên một hồi chính trị môn học với lại hiệu quả nhìn lên tới cũng không t ệ lắm đợi đến cùng lưu hải trung trò chuyện không sai biệt lắm lúc trương hạo nhiên chủ động nhắc nhở đối phương cái kia đi về làm việc đồng thời đâu vẫn không quên hảo hảo dặn dò đối phương vài câu trương hạo nhiên vô vô lưu hải trung bà vai thấm k i a nói ra t ố t lao lưu không có chuyện gì trở về bận bịu công tác đi mấy ngày nay đâu ngươi thì chú ý chút ít khác một cao hứng lời gì đều hướng bên ngoài nói và chuyện kết quả hiện ra mới hảo hảo cùng trong nhà người một khối vui a vui a cũng không mượn nói những lời này lúc trương hạo nhiên ánh mắt tương đối nghiêm túc đây coi như là đối với lưu hải trung quan tâm cùng nhắc nhở đi rốt cuộc lưu hải trung lại thế nào biến hóa này muốn làm quan thích khoe quan tâm khẳng định là không biết làm biến đi nơi nào bởi vậy thích hợp nhắc nhở là rất cần thiết lưu hải trung nghe trương hạo nhiên lời nói trong lòng cũng là một hồi cảm động hắn cảm thấy mình có thể có được trương hạo nhiên lãnh đạo như vậy tán thành cùng ủng hộ thật sự là quá may mắn thế là hắn ngay cả vội vàng đứng dậy hướng trương hạo nhiên ngỏ ý cảm ơn tạ tạ trưởng phòng ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ không c ố phụ kỳ vọng của ngài ta sẽ cố gắng công tác tranh thủ làm ra thành tích lớn hơn nữa còn có ngươi yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không ra bên ngoài đầu nói lung tung cái tin tức tốt này người nhà ta cũng không nói trước trương hạo nhiên mỉm cười gật đầu khích l ệ nói ừ n vậy là tốt rồi ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm rất tốt bất quá bình thường công tác thì phải chú ý khổ nhắn kết hợp không nên quá mệt rồi ạ nói xong trương hạo nhiên lại cùng lưu hải trung nói chuyện phiếm vài câu sau đó mới t i ệ n hắn rời đi văn phòng ta lão lưu đây là tiền đồ hh ắ c ắ c nay về sau a cái gì dịch trung hải thì xem là cái gì a không đúng không đúng dịch trung hải sớm không coi là cái gì ta thế nào nhớ ra lão dịch đến rồi quả như đấy khá tốt trước kia không cùng tiểu nhiên từng có cái gì mâu thuẫn nếu không đấy ta lão lưu ở đâu còn có thể làm thượng cán bộ cấp phó phòng lạc ta cười đắc ý bảy cái long đông k e n đông k e n hồi công vị lúc lưu hải trung không khỏi nghĩ những thứ này đến cuối cùng trong miệm tự lẩm bẩm cực kỳ nhỏ giọng lại rất vui sướng hát ra đây h i ệ n nhiên là cực kỳ cao hứng mà lưu quốc cường bên này đồng dạng đem tin tức tốt báo cho giả đông húc giả đông húc nghe xong cao hứng dường như muốn nhảy dựng lên trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi mẹ người xem ta tiên đồ ta lập tức thì muốn trở thành phó khoa trưởng á còn tốt lưu quốc cường càng không ngừng căn dặn giả đông húc nhắc nhở hắn nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật đợi đến sự việc có sáng tỏ kết quả sau đó mới có thể đối ngoại lộ ra đồng thời đối với người trong nhà cũng muốn tạm thời giấu diếm tin tức này tiếp tục đàng hoàng làm tốt công việc chính kiên nhận chờ đợi tin tức tốt đến là được rồi giả đông húc nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại lại lần nữa về tới công tác trên cương vị bắt đầu hết sức chuyên chú hoàn thành trong tay nhiệm vụ đúng lúc này lưu hải trung từ bên ngoài đi vào hai người ánh mắt g i a o hội lẫn nhau cũng lộ ra hiểu ý nụ cười tại bên trong nhà máy gang k é p hồng t i n h công tác thời gian vừa đơn điệu lại phong phú mỗi ngày đều tái diễn tương tự nhiệm vụ nhưng cùng lúc cũng làm cho người cảm thấy vô cùng phong phú cùng thỏa mãn này nguyên nhân trong đó nhiều mặt điểm trọng yếu nhất có lẽ là làm một tên công nhân bọn hắn có được tương đối cao địa vị xã hội đời sống lại có hy vọng tự nhiên sẽ cảm thấy trên tinh thần giàu có cùng sung sướng đương nhiên bất luận là cá nhân nguyên nhân hay là phong khí xã hội nguyên nhân các công nhân cho dù làm lấy những thứ này khô khan công việc diện mạo tinh thần cũng rất tốt bất kể đủ loại tốt và không tốt thời gian đảo mắt đến buổi chiều lúc tan việc mà trương hạo nhiên đâu trước khi tan việc mấy phút sau lúc lý hoài đức liền đến gọi người còn vội vàng đâu t h i ể u nhiên đi đi đi sắp tan việc còn bận bịu cái gì đâu đừng quên chúng ta tối nay uống rượu việc này lý hoài đức vừa nói một bên lôi kéo trương hạo nhiên cánh tay liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến trương hạo nhiên nguyên bản vẫn còn bận rộn nhưng đột nhiên bị lý hoài đức như thế kéo một cái có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bất quá hắn hay là nhanh chóng phản ứng xông trong phòng từ khôn hô tiểu khôn đợi lát nữa thời điểm ra đi còn nhớ thu thập xong đóng kỹ cửa lại nói xong trương hạo nhiên liền đi theo lý hoài đức đi ra văn phòng kỳ thực trước lúc này trương hạo nhiên đã tranh thủ đi chuyến phụ thân trương vệ quốc chỗ nào đ ê m tối nay muốn cùng bí thư giám đốc cùng nhau chuyện uống rượu nói cho hắn do đó hiện tại mọi thứ đều chuẩn bị xong trương hạo nhiên cũng chỉ có thể đ à n g hoàng b g ồ i tiếp lý hoài đức lên xe tiến về uống rượu địa điểm cùng lúc đó tại nhà máy gang thép hồng tinh cửa chính lưu hải trung cùng g i đông húc đúng lúc gặp mặt hai người vừa thấy mặt thì đối mặt cười một tiếng giống như thần giao cách cảm bình thường đều biết trong lòng đối phương suy nghĩ chương 531, diêm phụ quý phát hiện không thích hợp hai chương 531, diêm phụ quý phát hiện không thích hợp hai giả đông húc trên mặt mang nụ cười nhiệt tình n g ư ờ i nói đi à nhị đại gia ngồi xe của ta một khối trở về chứ sao lưu hải trung không chút do dự gật đầu vui vẻ chấp nhận đề nghị này thế là hai người sóng vai mà đi cùng nhau đi về phía giả đông húc xe đạp chuẩn bị cùng nhau đạp vào đường về nhà đường trên nửa đường chung q u n h không có những người khác giả đông húc chủ động mở miệng hướng ngồi sau xe đạp châu ngồi lưu hải trung trúc hắn nhanh chóng trở về phía dưới mặt mỉm cười nhẹ nói nhị đại gia chúc mừng a nghe nói như thế lưu hải t r u n g trên mặt ngay lập tức hiện ra nụ cười sán lạc vui vẻ hồi đáp cùng vui cùng vui a đông húc kì hì hì hai người không hẹn mà cùng phát ra một hồi tiếng cười tiếng cười kêu bên trong tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn nhưng mà trong lòng bọn họ đều tin tưởng chuyện này hiện nay còn không thể hướng ra phía ngoài lộ ra bởi vì hai người này cũng không có quá nhiều địa đàm luận việc này rốt cuộc cái này có thể tính được là một bí mật đợi đến thích hợp lúc lại thật cao hứng chúc mừng cũng không mượn đương nhiên mặc dù không nói thêm gì nhưng hai người ở sâu trong nội tâm cũng tràn đầy chờ mong cùng hưng ơ phấn giờ phút này tâm tình của bọn hắn dường như giống nhau như lúc cũng đắm chìm trong một loại khó nói lên lời trong vui sướng tiểu này vui vẻ nguồn gốc từ tức sắp đến chức vị biến hóa cùng với đối với chưa tới sinh hoạt t ước mơ mà đây hết t h ạ y có thể chỉ có chính bọn họ mới có thể thật sự đã hiểu trong đó ý nghĩa rất nhanh hai người về tới số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh vừa tới tứ hợp viện cửa chính diêm phụ quý đã chờ đợi đã lâu hắn lại nhìn thấy trước mắt hai trên mặt người rõ ràng mang theo ý cười nhìn lên tới dung quang bề mặt đều giống như có chuyện tốt gì thế là hắn hai mắt tò mò qua lại nhìn lưu h ả i t r u n g giả đông húc hai người không khỏi mở miệng hỏi l ã o lưu đông húc hai người đ â y là thế nào có chuyện tốt gì sao sau đó diêm phụ quý ánh mắt trên giới quét tới quét lui phản phất là đang tìm cái gì đồ vật kỳ quái chưa thấy có thứ gì tốt ta nguyên lai、like、hắn còn tưởng rằng hai người này mang thứ gì tốt hồi đến với lại trong nội tâm suy đoán có phải hay không nhà máy hồng tính tử trong cho phát một chút cái gì thấy diêm phụ quý cháy nhìn một cái nhìn bên phải một chút lại nghe đối phương t i ể u nói này lưu hải trung cùng già đông húc suy nghĩ minh bạch diêm phụ quý hẳn là nhìn ra hai người bọn họ thật cao hứng phát hiện có cái gì không thích hợp lưu hải trung vừa cười vừa nói lao diêm a ngươi nhìn cái gì đâu trên người chúng ta lại không thứ gì tốt già đông húc thì phụ hòa nói đúng vậy à diêm thúc chúng ta lại không có thứ gì tốt ta ngươi đây là nhìn xem cái gì đâu diêm phụ quý gãi đầu một cái nghi ngờ hỏi vậy mọi người thế nào cười đến vui vẻ như vậy chẳng lẽ không phải vì có chuyện tốt gì sao lưu hải trung vô vô diêm phụ quý bà vai cười nói ha Lao diêm đầu, đoán Đông đến Đông đúng đơn thuần vui nguyên ngươi cùng nay tình nên nói chúng tình không nhân Già cười cười mới Diêm Diêm thì Ta tâm tốt, thì theo, ta thì tâm tốt, chớ Húc hôm cho Húc Húc, khác. có có mỏ. mà. ra, vẻ à, là phụ quý nghe lời của hai người vẫn còn có chút không tin nhưng lại tìm không thấy bằng chứng đành phải thôi hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói ra đ ư ợ c tôi đã các ngươi không muốn nói vậy ta thì không hỏi chẳng qua các ngươi nếu là thật có chuyện tốt gì nhưng phải còn nhớ nói cho ta biết một tiếng nha nghe thấy diêm phụ quý nói như vậy lưu hải trung mới không mắc nhu đâu vội vàng xua tay cười nói tốt lao diêm ngươi nghĩ cái gì đâu hai ta năng lực có chuyện tốt gì à nếu là thật có chuyện tốt năng lực không nói cho ngươi nhà chúng ta đấy chẳng qua là tan việc trong lòng vui vậy mà thế nào ngươi lão diêm lúc tan việc mất h ứ n g đấy nếu không còn có thể có cái gì à lưu hải trung cho diêm phụ quý một cái lên mắt phảng phất là đang nói lão diêm ngươi sao nghi thần n g h i quỷ nghe lão lưu kiểu nói này lúc này diêm phụ quý trong lòng lại nghĩ thầm nói thầm ý nghĩ trong lòng có chút dao động chỉ chẳng qua hắn vẫn như cũ cảm thấy hai người kia hẳn là có chuyện gì giấu diếm chính mình nhưng hắn thì không có cách chỉ có thể chờ đợi nhìn ngày sau có thể hay không nhìn ra chút vật gì đến rồi sau đó ba người đơn giản nói chuyện phía một hồi lưu hải t r u n g cùng giả đông húc liền cùng nhau hướng phía lý viện đi đến xoay người về sau lưu hải t r u n g cùng giả đông húc l i ế c nhau hai người không có thể chịu ở cũng cười khá tốt đình chỉ không có cười ra tiếng đồng thời hai người bọn họ lẫn nhau cho đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý là nhắc nhở đối phương chú ý một chút đừng đem này chuyện tốt cho trước giờ bại lộ ra ngoài bình phục tốt tâm trạng về sau lưu hải t r u n g cùng giả đông húc hai người các tử về đến nhà hai người này chuyện ra sao a nhìn tình huống không đúng nha khẳng định là có chuyện tốt gì giấu dếm ta đâu đợi đến lưu hải trung cùng già đông húc sau này trở về diêm phụ quý đứng tại tiền viện cửa chính không khỏi nghĩ bất quá hắn nghĩ tới nghĩ lui chính là nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là cái gì sự việc nhường hai người kia cao hứng như vậy nhưng mà đang lúc hắn trầm tư suy nghĩ lúc trương vệ quốc một người đẩy xe đạp quay về trương vệ quốc vừa xách xe đạp đi vào sân đã nhìn thấy diêm phụ quý tại cửa ra vào ngần người không khỏi cảm thấy mười phần hoài nghi a lao diêm ngươi đặt này nghĩ cái gì đâu nghe được trương vệ quốc lời nói diêm phụ quý đột nhiên lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về âm thanh tới chỗ nhìn lại ôi là vệ quốc ca tan tầm trở về rồi diêm phụ quý nhiệt tình cùng trương vệ quốc chào hỏi cũng chủ động cùng hắn trò chuyện trương vệ quốc thì rất tự nhiên đáp lại nói đúng vậy a tan việc sau đó trương vệ quốc lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi l á o diêm nhìn xem một mình ngươi ở chỗ này mật người có phải là có tâm sự gì hay không a diêm phụ quý vội vàng k h o á t khoác tay cười lấy hồi đáp ha ha vệ quốc ta có thể có tâm sự gì a không sao không sao kỳ thực hắn trong lòng vẫn là đang suy nghĩ lưu hải chung cùng giả đông húc ở giữa sự việc nhưng lúc này vừa bị đánh gãy trong lúc nhất thời không biết sao nói tiếp đột nhiên hắn tựa như nghĩ tới điều gì lập tức hai mắt tỏa sáng diêm phụ quý khỏe môi niết lên nụ cười ánh mắt mạo s ư ơ n g đầy mong đợi nhìn về phía trương vệ quốc khẽ hỏi vệ quốc ta các ngươi trong nhà máy gần đây có hay không có xảy ra cái gì chuyện đặc biệt đâu vừa mới nhìn đến lão lưu cùng đông húc trở về lúc ta chú ý tới bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoan hỉ trên mặt tươi cười rặng rỡ gọi là một vui vẻ hình như gặp phải cái gì đại hị sự đồng dạng lẽ nào là ở trong xưởng nghe được tin tức tốt gì sao? Vệ quốc. c ù nhưng g ta một nói c ú t thôi. trong tính toán, theo t phụ Diêm quý nếu r lòng năng lực ơ vệ quốc được nơi này đạt mà ộ t ít tin tức tới trong liên quan n h máy. Hoặc là nhường g e đ ợ c cùng Húc việc chừng còn có về vui Lưu Nhưng ư Trung Hải thì không thể tính hai. h giả nói một ít rất tốt, trong toán một Đông bên n mà, hắn cảm thấy thất vọng là trương vệ quốc đồng dạng vẻ mặt mê man nhìn qua hắn lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu biết bất cứ chuyện gì a phải không ta cũng không có nghe nói trong nhà máy có cái đại sự gì xảy ra nha về phần lao lưu cùng đông húc nha ừ n ta cũng không có nghe nói bọn hắn có tin tức tốt gì làm sao vậy trong mỉm mình cười, đuổi nói, tự an đuổi mình nói, không sao, ha không sao, ha, hẳn lòng à ta đa tâm. Tiếp theo, trong đa l của hắn âm thầm cân nhắc nhìn nhìn tới lao lưu trước đó nói không sai bọn hắn chỉ là bởi vì sau khi tan việc tâm trạng sung sướng mới có vẻ cao hứng như thế thôi mặc dù trong lòng vẫn hơi nghi hoặc một chút nhưng diêm phụ quý hay là quyết định tin tưởng lao lưu lời nói rốt cuộc có đôi khi mọi người lại bởi vì áp lực công việc mà trở nên nghiêm túc sau khi tan việc thư giãn một tí tâm tình cũng là rất bình thường hắn thì thường xuyên như vậy lúc tan việc hội càng thêm vui vẻ một ít nghĩ đến đây diêm phụ quý cảm thấy mình không cần lại xoắn suýt ở đây hay là đem chú ý phóng tại sự t ì n h khác thượng tương đối tốt ừng trương vệ quốc có chút không phản bác được hắn còn tưởng rằng năng lực nghe được cái gì có hứng loại hình sự việc kết quả là này dừng lại hai giây trương vệ quốc mở miệng lần nữa nói ra được thôi lao diêm vậy ta đi về trước nói xong hắn liền đẩy xe đạp hướng phía đông sương phòng tiền viện đi đến kỳ thực nay cũng không trách diêm p h quý cuối cùng ngược lại sẽ hoài nghi mình phán đoán rốt cuộc trương hạo nhiên cũng không có cùng cha hắn trương vệ quốc đ ề cập thăng trước chuyện này bởi vậy trương vệ quốc trở về thời điểm sắp mặt mười phần bình tĩnh giống như ngày thường như thế diêm phụ quý cũng có thể nhìn ra cái gì đến đâu bất quá khoan hay nói diêm phụ quý giác quan thứ sáu vẫn rất chuẩn có chút động tĩnh có thể phát hiện tình huống không đúng bên trong có kỳ quặc mà lưu hải trung bên này đâu về nhà một lần lưu hải trung vui vẻ đi vào phòng sau đó hướng phía trong phòng đầu nhị đại mụ hô hai mẹ hắn đợi lát nữa đem buổi tối hôm qua thừa thịt cho làm xào hai cái thịt đồ ăn không chờ nhị đại mụ mở miệm lưu quang phúc tiểu t ử này ngược lại trước vui vẻ sôi nổi nói tốt sao tối nay có thị tan lặc lưu hải trung nhìn ngốc bất lạc kỳ tiểu nhi tử đang chuẩn bị giáo huấn chỉ nghe thấy nhà mình vợ thanh âm lão lưu buổi tối hôm qua thịt còn lại rất nhiều cho hết xảo nhị đại mụ nói ra băn khoăn của mình ừ m toàn bộ làm ngày hôm nay vui vẻ ăn ngon một chút lưu hải trung cười ha h à trở về câu chương năm trăm ba mươi ba lưu hải trung lạnh i lại, Trưng 533, lưu hải trung lại nghe được lưu hải trung về sau nhị đại mụ hết sức tò mò địa nhìn về phía mình trợ phu nghi ngờ hỏi lão lưu ngươi hôm nay làm sao vậy có phải hay không có chuyện tốt gì nàng trong lòng suy nghĩ này lao lưu hôm nay là thế nào vừa vào cửa thì căn dặn nàng những thứ này với lại trên mặt cười k h á n h khách lưu hải trung lắc đầu khẽ cười nói cái nào có chuyện tốt gì à chỉ là tâm trạng không giải thích được thay đổi tốt hơn mà thôi đừng hỏi nhiều như vậy cho ngươi đi nấu cơm ngươi nhanh đi làm là được tối nay chúng ta toàn ra ăn thật ngon dừng lại nói xong hắn phất phất tay ra hiệu vợ đi nhà bếp bật rộn và nhị đại mụ đi vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối về sau lưu hải trung q u a đầu nhìn thấy ngồi ở một bên lưu quang phúc vì chờ chút năng lực ăn vào thịt mà hương phấn không thôi trên mặt tràn đầy cười ngây ngô lưu hải trung tâm tình tốt trong nháy mắt bị phá hư một chút hắn đưa bàn tay không nặng không nhẹ địa chụp trên bàn âm thanh không lớn không nhỏ trách cứ tiểu tử ngươi là chưa ăn thịt bao giờ sao cười đến tượng cái kẻ ngu tựa như lưu hải trung vẻ mặt không vui nhìn mình c h ầ m c h ầ m tiểu nhi t ử lưu quang phúc lưu quang phúc bị phụ thân đột nhiên xuất hiện trách cứ giật mình ánh mắt ngốc trệ lùi về phía sau mấy bước sau đó lộ ra lấy lòng nụ cười nhìn qua lưu hải trung cũng không nói chuyện nhìn trước mắt này tiểu tử ngốc lưu hải trung tâm lý cảm thấy vừa vừa bực mình vừa b u ồ n cười trên mặt lộ ra một ti thần sắc bất đắc dĩ nhìn lưu quang phúc hắn thật sâu thở dài một hơi nói ra thật là một cái đứa nhỏ ngốc tiếp theo hắn nhiệt tình kêu gọi lưu quang phúc ngồi ở bên cạnh mình nhưng tiểu tử này lại có vẻ mười phần sợ sệt nơm nớp lo sợ địa đứng tại chỗ không dám n h ú c ních thấy cảnh này lưu hải trung nhịn không được cười ra tiếng tâm tình cũng trở nên vui vẻ được rồi tiểu tử ngươi vội vàng đến cha ngươi ta sẽ không đánh ngươi ngươi sợ cái gì đâu nếu ngươi lại không qua tới ngồi xuống ta coi như thật muốn đánh ngươi một chầu người tin hay không hả lưu hải trung nói xong câu đó ánh mắt t h o á nhìn g n mang theo một chút ý vi hiếp nghe được phụ thân lời nói lưu quang phúc vội vàng tượng một con chó giống nhau hấp tấp đ i ệ u đã chạy tới nhanh chóng ngồi trên ghế sau đó lại ngoan ngoan giống con n h o nhỏ nhìn trước mắt tiểu nhi từ này liên tiếp cử động lưu hải trung không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên hắn nỗ lực bình phục nội tâm ba động dù n g tương đối mà nói ôn hòa một ít giọng nói nói với lưu quang phúc được rồi chớ khẩn trương tiểu tử ngươi khẩn trương như vậy làm gì lưu quang phúc nhìn phụ thân của mình trong mắt lóe lên một vẻ bối rối nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định hồi đáp không có ta không có căng thẳng t h a n lưu quang phúc đọc sách đến nay thành tích một thẳng không tốt nửa đường còn lưu qua cấp năm nay hơn nửa năm đang đọc lớp tám đương nhiên cái thời đại này học sinh lưu ban rất bình thường rất nhiều người đều lưu qua cấp dù là đến thập niên tám mươi chín mươi đồng dạng có rất nhiều người lưu qua cấp thậm chí có ít người không biết lưu lại bao nhiêu lần c ấ p một năm một năm rồi lại một năm có rất nhiều chủ yếu vẫn là vì thời đại tình huống không giống nhau lúc này có rất nhiều lần lên lớp kiểm tra thậm chí là học tiểu học hoặc là đọc sơ c h u n g trong lúc đó nếu thành tích không được đều có thể bị lưu ban lưu quang phúc nghe hắn cha hỏi lên như vậy có chút bối rối hắn trong lòng suy nghĩ cha ta sao đột nhiên hỏi học tập của ta đến rồi trong lúc nhất thời hắn có chút bối rối lưu quang phúc do dự một chút sau đó cẩn thận hồi đáp ây còn tốt đó chứ chính là học tập có chút khó nói xong câu đó sau đó hắn dừng lại mấy giây giống như là nghĩ thông cắn răng cứng ngắc lấy ra đầu nhỏ giọng trả lời cha n g ư ơ i biết ta học tập luôn luôn không tốt lắm với lại ta thì không quá ưa thích đọc sách nói đến đây lưu quang phúc liền không dám đem lời xuống chút nữa nói hắn khiếp đảm dùng hai mắt nhìn một chút nhà mình lao cha thời khắc để phòng đối phương không có cách loại tình huống này cha hắn bàn tay tùy thời đều có thể vớt ve mặt của hắn năng lực không sợ mà nhưng mà hắn lại không dám ngẩng đầu nhìn chằm chằm phụ thân con mắt sợ sệt từ nơi đó nhìn thấy thất vọng hoặc lá t r á c cứ lưu hải trung nghe xong gật đầu một cái thở dài ngược lại cũng không phải rất tức giận ngược lại như có điều suy nghĩ nói ra vậy ngươi có hay không nghĩ tới đọc xong thư về sau muốn làm gì đâu lưu quang phúc gãi đầu một cái trên mặt lộ ra mê man nét mặt hắn chưa từng có suy nghĩ nghiêm túc qua vấn đề này mỗi ngày trong trường học đều là ngơ ngác vượt qua chử ra chơi hay là chơi về phần học tập học cái rắm không học được một chút chẳng qua bây giờ bị phụ thân hỏi lên như vậy hắn mới ý thức được mình đã nhanh không có thư có thể đọc lưu quang phúc trầm mặc một hồi sau đó thấp giọng nói, nói ta không biết ta còn chưa nghĩ ra dù là nghe đến đó lưu hải trung thì không hề tức giận có thể nếu là lúc trước lưu hải trung kia không cần phải nói nghe thấy lưu quang phúc nói như vậy lập tức thì cho hải tử mặt cái trước yêu vớt ve chẳng qua cho tới bây giờ lưu hải trung có một số việc có thể nghĩ đến thông rốt cuộc chính hắn trước kia đồng dạng thì không thích đọc sách mở sách vốn làm ệ t ra rời hoàn toàn để không nổi một chút h ứ n g t h ú tới với lại hắn trước kia cũng không có điều kiện này đi đọc sách trong nhà c ũ n g được kêu len k e n ngay cả cơm cũng ăn không đủ no nơi nào có tiền cung cấp hắn thượng nhiều năm như vậy học đâu nhưng mà thực sự nói hắn xác thực không quá ưa thích đọc sách cảm thấy đọc sách thái buồn tẻ nhàm、chán. còn đương nhiên hắn hiện tại rất rõ ràng người vẫn là đọc điểm thứ tốt này là chính hắn cho rằng không nói trước đọc sách có hữu dụng hay không nhưng chí ít có thể để người có càng nhiều lựa chọn cùng cơ hội nhưng mà hắn sẽ không đi cưỡng cầu hại từ nhà mình giữa hái xanh không ngọt lưu hải trung thở dài thâm t i ế n nói quang phúc ca ngươi cũng không nhỏ sang năm theo trường học ra đây chính là cái đại nhân cái kia vì mình về sau suy nghĩ một chút ngươi nhị ca quang thiên bây giờ đã cưới vợ còn có một phần công việc ổn định với lại kiếm tiền đầy đủ nuôi sống gia đình không cần ta và mẹ của ngươi lại quan tâm cái gì ngươi đây ngươi thì không đồng dạng ngươi bây giờ thế nhưng cái gì cũng không có tương lai làm sao bây giờ đâu ngươi cũng không thể một thẳng dựa vào ta và mẹ của ngươi a chúng ta sớm muốn có một ngày biết về già còn có thời gian một năm ta không cầu ngươi ở trường học có nhiều nỗ lực đọc sách nhưng mà h ả o h ả o ổn định lại tâm thần nhiều biết chữ nổi cũng là tốt lưu hải trung huyên tuyên nói rất nhiều c h à n đầy đều là đối với tiểu nhi tự yêu thương Trưng chút trưng chút được được không đông không đông giả giả em che em che húc, húc. lưu hải trung lại nhảy hết những thứ này nhìn tiểu nhi từ cúi đầu tự hỏi thì không quay dậy hắn phối hợp điểm rồi điếu thuốc chậm rãi quất lấy khói mù lượn lơ trong lưu hải trung trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn hắn biết mình câu chuyện đối với lưu quang phúc sản sinh ảnh hưởng đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy hắn hy vọng đã một ư ơ i sáu tuổi lưu quang phúc năng lực hào hào tự hỏi một chút về sau c h ỉ ít không thể lại như thế ngơ ngơ ngác ngác ở trường học sống cho qua ngày qua đương nhiên nếu là con của mình bất kể về sau kiểu gì làm vì cha mẹ hai người bọn họ lỗ hồng khẳng định cái kia rút rút đây là không thể nghi ngờ rút hai cái khói sau đó lưu hải trung đứng dậy hướng phía trong phòng bếp đi đến xem xét vợ có hay không có chỗ cần hỗ trợ hắn nhẹ nhàng đi vào nhà bếp phát hiện vợ đang bận rộn địa c ắ t thịt thái rau thế nào hai mẹ hắn cần ta giúp đỡ sao lưu hải trung ân cần mà hỏi thăm không cần không cần ngươi đi nghỉ n g ơ i đi lên một ngày ban đủ mệnh rồi à còn bận b i ể u cái gì à nơi này có ta là được nhị đại mụ mỉm cười hồi đáp đột nhiên nhị đại mụ nghĩ tới điều gì chủ động mở miệng hỏi thăm về nhà mình nam nhân lao lưu ngươi cùng quan g phúc đặt bên ngoài trò chuyện chút ít cái gì đâu ngươi lai、like, nàng là nghe thấy được lưu hải trung cùng tiểu nhi t ử lưu quan g phúc hai tiếng người nói chuyện nhưng mà không có nghe được quá rõ ràng gặp nàng mở miệng hỏi lưu hải trung không có dầu dếm trực tiếp cùng vợ nói không có đại sự gì chính là cùng quan phúc nói chuyện tâm tình tâm sự hắn ở trường học chuyện ta đây thì chỉ hỏi một chút hắn ở trường học, học kiểu gì nhường đứa nhỏ này nghĩ muốn tốt nghiệp sau cái kia chuẩn bị làm chút cái gì cũng không thể cũng mười sáu tuổi người suốt ngày vào xem nhìn chơi như thế nào này cái nào được nhị đại mụ gật đầu tỏ ra là đã hiểu nàng hiểu rõ quang phúc tại học tập cái này viên xác thực không tốt lắm với lại đứa nhỏ này thích ăn chơi kia quang phúc nói thế nào nhị đại mụ hiếu kỳ hỏi hắn không nói gì chỉ là yên lặng hãy nghe ta nói hết sau đó một người t i ể u ngồi tại trên ghế đầu nghĩ lưu hải trung hồi đáp a như vậy a nhị đại mụ như có điều suy nghĩ nói lưu hải trung nhìn thoáng qua vợ sau đó nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng an ủi yên tâm đi quang phúc là đứa bé hiểu chuyện hắn sẽ đã hiểu ta phen này dụng tâm lương khổ cho dù dù là hiện tại bất minh trắng chờ sau này trưởng thành khẳng định sẽ minh bạch đối phương nhị đại mụ gật đầu một cái không có nói thêm cái gì hiểu rõ xảy ra chuyện gì thế là được giáo dục h à i tử cái này viên cho tới nay đều là chồng mình lưu hải trung đến phụ trách nàng đâu cũng nghe lưu hải trung muốn không thế nào trước kia lưu hải trung đánh hai h à i tử lúc nàng rất ít hơn đi ngăn cản thậm chí có đôi khi còn chủ động cho l á o lưu đưa cây gậy thì là chuyện như thế mà lúc này lưu quang phúc đâu hắn thì là đang nghĩ nhìn vừa n ã y cha hắn nói những lời kia phụ thân mỗi một câu lời nói cũng thật sâu xúc động lòng hắn dây c u n g n h ư n g hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình về sau cùng tương lai suy nghĩ hồi lâu hắn phảng phất có quyết định ngẩng đầu nhìn lên phụ thân lưu h ả i trung đã không thấy tăm hơi hắn trong lòng dâng lên một cỗ xúc động nghĩ phải lập tức tìm thấy phụ thân cùng hắn chia sẻ chính mình một ít ý nghĩ thời gian qua một lát hắn nghe thấy được trong phòng bếp có cha hắn âm thanh liền chuẩn bị đứng dậy đi tìm cha hắn tâm sự nhưng mà vừa mở ra chân đi hai bước hắn lại có chút do dự suy nghĩ một lúc cuối cùng coi như tôi dự định tiệc làm lưu hại trung cao hứng sau khi về đến nhà lại cùng mình tiểu nhi tử lưu quang phúc hảo hảo nói chuyện hiểu ý lúc giả đông húc thì thật cao hứng về đến nhà giả đông húc khi về nhà toàn bộ hành trình mặt m ỉ m cười trên mặt hắn không cầm được ý cười lập tức nhường giả trương thị nhìn ra hắn không thích hợp giả trương thị ngay lập tức lôi kéo giả đông húc hỏi con à ngươi hôm nay sao cao hứng như vậy có phải hay không có chuyện tốt gì giấu dếm ma ơi giả đông húc cười hắc hắc nói ra không có rồi mẹ chân không có việc gì ngài thì chớ bắn bỏ tới, tới lui lui hỏi đáp rất nhiều lần giả đông húc không nhắc tới một lời đáng tiếc hiểu con không ai bằng mẹ g i ả trương thị nơi nào chịu tin nàng nhìn chằm chằm giả đông húc tiếp tục truy vấn không thể nào ngươi nhất định là có chuyện giấu giếm ta mau nói đến cùng là cái gì chuyện gặp nàng như thế càng không ngừng hỏi tần hoài như cũng cảm thấy không được bình thường đầy mắt hiếu kỳ chằm chằm vào trượng phu giả đông húc nhìn mẫu thân cùng vợ sôi nổi nhìn mình chằm chằm giả đông húc lấy tay sờ lên cái mũi bất đắc dĩ nói ra ai n h a mẹ ngài thì đừng hỏi nữa chân không có chuyện gì ngài yên tâm đi lại nói cho dù có chuyện tốt gì sớm muộn gì hiểu rõ đều như thế nhà đúng hay không giả trương thị nghe xong lập tức cấp bách nàng lớn tiếng nói không được ngươi nhất định phải nói cho ta biết bằng không ta tối nay ngủ không yên người này nha chính là như vậy chỉ phải hiếu kỳ tâm đi lên vậy thì phải đem chuyện cho hiểu rõ phá n ổ i đất hỏi đến cùng đều là thông thường làm việc giả đông húc cảm giác nhanh c h e không được hắn vội vàng giải thích nói mẹ ngài đừng nóng n ộ i nha đúng là có một chuyện tốt này vẫn được rồi trên mặt hắn lộ ra vẻ lúng túng nụ cười ánh mắt lấp loe không yên tựa hồ có chút chỗ dạng giả trương thị lại không tha cau mày hỏi tới chuyện gì tốt ngươi ngược lại là mau nói nha giả đông húc bất đắc dĩ thở dài tiếp tục nói nhưng mà ta chân không thể hiện tại cho ngươi cùng hoài như nói là chuyện gì ngài khác phá nổi đất hỏi đến cùng a mẹ được không trong giọng nói của hắn mang theo một tia khẩn cầu hy vọng mẫu thân có thể lý hiểu hắn khó xử thấy nhi tử cũng nói như vậy giả trương thị chỉ có thể bất đắc dĩ chế trụ phần này tò mò nàng đứng môi vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn là miễn cưỡng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý sau đó nàng nhìn nhi tử giả đông húc trông mong nói nhi tử thật sự chính là có chuyện tốt không có lừa gạt mẹ a ánh mắt của nàng mạo xưng đầy mong lợi giống như hy vọng theo nhi tử trong miệng đạt được khẳng định đáp án giả đông húc gật đầu cười an ủi đương nhiên là thật mẹ ngài yên tâm đi không chờ giả đông húc m ở miệng giả trương thị lại nói tiếp đi được được được đã ngươi cũng nói như vậy kia mẹ thì không hỏi đông húc đợi đến có thể lúc nói nhưng phải còn nhớ nói cho mẹ một tiếng mẹ ngươi ta nhà không hỏi ra là chuyện gì trong lòng cào được h o ả n g nàng vừa nói một bên n h ị n không được lấy tay gãi gãi ngực giống như thật sự bị cái quái gì thế gãi ngứa đồng dạng được, được được mẹ ta biết rồi qua chút thời gian bảo đảm cùng ngươi nói g i đông húc bị mẹ hắn phen này động tác cho t r ọ cười không nhịn được cười cười ra tiếng sau đó hắn lại nhìn vợ tần hoài như đồng dạng một bộ tò mò nét mặt nhìn hắn thế là hắn quay đầu nhìn về phía vợ cười nói hoài như ngươi cũng chờ gấp đến lúc đó ta cũng sẽ cùng ngươi nói yên tâm chương năm trăm ba mươi lăm không có muốn ăn r i ê n g phụ quý t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm không có muốn ăn r i ê n g phụ quý giả đông húc trước đây trong lòng suy nghĩ vấn đề này có thể sắp không dối g ạ t được nếu không liền trực tiếp cùng người trong nhà thẳng thắn đi đem cái này đại hỷ sự nói cho bọn hắn được rồi có thể lại nghĩ một chút hay là quyết định không nói có đôi khi được nghe lãnh đạo người ta lưu quốc cường cũng dặn dò qua gọi hắn tuyệt đối không nên đối với người k h á c giảng còn đặc biệt nhấn mạnh làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt hắn tử cân nhắc tỉ mỉ một chút xác thực như thế a tục ngữ có câu tốt cơm không sợ mượn và thăng chức tăng lương chuyện xác định được về sau lại nói cho người nhà đến lúc đó mọi người cùng nhau vui vẻ tốt bao nhiêu đâu hắn nhìn không có từ trong miệng hắn hỏi ra lời nói tới mâu thân trên mặt vẫn như c ũ lộ ra một tia tò mò cười một cái nói tốt mẹ ngày đấy thì đừng suy nghĩ nhiều ta đây không phải không nói cho ngươi mà là bây giờ nói không được sao trần an mẫu thân giả trương thị vài câu giả đông húc mới từ những thứ này g út mắc bên trong đi ra ngoài rất nhanh tứ hợp viện người lục tục nhau ngo ngoe hồi đến từng nhà bắt đầu bận rộn dậy rồi trong nhà cơm tối lúc này diêm phụ quý đã về đến trong nhà ăn cơm tối chính l â y nhìn ra cơm diêm phụ quý đột nhiên dừng lại giống như là nghĩ đến cái gì chuyện nói một mình lên không đúng không đúng vô cùng không thích hợp lao lưu cùng giả đông húc hai người chín phần có m ư ờ i phần không thích hợp rõ ràng là có chuyện tốt gì nếu không hai người thế nào biết cười được vui vẻ như vậy hắn dừng lại đua suy nghĩ những thứ này lại là một người hiếu kỳ trong lòng đến về sau không cách nào tự kềm chế người đặc biệt hay là hắn kiểu này yêu tính toán người khác có chỗ tốt gì cũng nghĩ chiếm chút lợi lộc người nay trong đầu cảm thấy lưu hải chung cùng giả đông húc hai người có chuyện tốt gì giấu giếm hắn trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu rốt cuộc nếu hai người có chuyện tốt gì nói không chừng còn có thể tiểu tiểu tính toán một chút cho dù là trộn lẫn điểm lạc và hạt dưa cái gì cũng là kiếm lời nhìn nhà mình nam nhân một bộ đi vào cử chỉ điên rồ bộ dáng tam đại mụ lập tức đưa tay phải ra tại diêm phụ quý trước mặt trên dưới huy động nàng muốn xem thử một chút có thể hay không để cho đối với mới tỉnh lại tới nhưng mà diêm p h quý lại hoàn toàn không có phản ứng tiếp tục đắm chìm trong su tam đại mụ bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ cái này lao diêm à lại đang miên man suy nghĩ thứ gì đâu nàng nhìn chính mình nam nhân lâm vào dạng này trạng thái suy nghĩ một lúc không có đánh trước đoạn đối phương mà là trước lựa chọn yên lặng tiếp tục ăn cơm chủ yếu là lo lắng lao diêm đang nghĩ đại sự gì không dám tùy tiện ngắt lời đối phương ý nghĩ mà diêm phụ quý thì vẫn như cũ cao mày khổ sở suy nghĩ nhìn lưu hải chung cùng giả đông húc hai người buổi chiều khi trở về nét mặt hắn càng nghĩ càng là tò mò nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn h ẳ n không thể muốn lập tức tìm thấy bọn hắn hỏi tham hiểu rõ đồng thời trong m ồ m không biết tại nói thầm thứ gì hoàn toàn nghe không rõ thế là nàng tiếp tục trước đó trên dưới phất tay động tác vừa c ư ờ i hỏi lao diêm ngươi đây là nghĩ cái gì đâu cũng mê mẩn có thể âm thanh hơi nhỏ bên cạnh bàn cơm ấ y đứa bé cũng nghe thấy được ánh mắt sôi nổi nhìn về phía hắn nhưng diêm phụ quý lại không hề phản ứng gặp tình hình này tam đại m ũ bất đắc dĩ lại để cao chút ít ấm lượng lập lại lần nữa vừa nãy câu chuyện thuật đồng thời phất tay làm cho đối phương hồi thần động tác cũng biến thành lớn hơn cuối cùng diêm phụ quý phản ứng lại a làm sao rồi thế nào hắn trong lúc nhất thời có chút bối rối ánh mắt mê man nhìn một phía hiển nhiên là bị đánh gây suy nghĩ sau có chút ít không biết làm sao nghe hắn nói như vậy tam đại mụ là vừa bực mình vừa bực cười sau đó nhìn hắn nói ra lao diêm a ngươi đây là nghĩ cái gì đâu muốn nhập mê cũng thế nào là có chuyện gì sao lần này diêm phụ quý nghe rõ ràng vội vàng lấy lại tinh thần gãi đầu một cái liền giải thích nói ôi đây không phải vừa mới lão lưu cùng đông húc tan tầm trở về thời điểm ta xem bọn hắn hai trên mặt cũng treo lấy nụ cười một bộ vô cùng dáng vẻ cao hứng ta thì suy nghĩ hai người bọn họ có phải hay không có chuyện tốt gì giấu diếm chúng ta còn không muốn nói cho ta một chút ta này trong lòng liền có chút tò mò hắn vừa nói một bên đem vừa mới nhìn thấy lưu hải trung cùng già đông h ú t lúc hai trên mặt người cười đến cao hứng biết bao nhiêu thì này a tam đại mụ nghe xong diêm phụ quý lời nói lừa một cái trả lời một câu sau lại tiếp tục nói lao diêm không phải đâu cũng bởi vì những việc này ngươi thì đặt này nghĩ đông nghĩ tây ngươi có phải hay không nghĩ có hơi nhiều hai người bọn họ một khối tan tầm quay về vừa nói vừa cười không phải rất bình thường sao lại nói cho dù hai người bọn họ có đụng tới chuyện tốt gì không muốn cùng ngươi nói vậy liền nói thôi ngươi không đến mức lúc ăn c ơ m còn muốn những thứ này sao ta còn tưởng rằng ngươi đang nghĩ cái khác chuyện trọng yếu đâu tam đại mụ trong miệng cái này cái khác chuyện trọng yếu kỳ thực cũng là cho rằng diêm phụ quý đang nhớ nhà trong chuyện khác không có nghĩ rằng n g u y ê n lai、like、là tại xem buổi chiều tại tiền viện cửa gặp đến lưu hải trung cùng già đông húc về sau phát hiện hai người vừa nói vừa cười vui vẻ đến vô cùng liền suy đoán hai người có phải hay không đụng tới chuyện tốt gì đây là có nhiều dành đến hoảng cái gì gọi là thì này a ngươi thật đúng là tóc g i i kiến thức ngắn ngươi sẽ không cho rằng ta dành đến hoảng a vậy là ngươi nghĩ lầm diêm phụ quý để đua xuống giọng nói nghiêm túc nói trong lòng của hắn âm thầm thở dài cảm thấy mình bạn già có đôi khi thật sự không hiểu chuyện mặc dù hắn thì bán tín bán nghi cho rằng l ư u hải trung cùng già đông hốc sở dĩ cao hứng như vậy có thể chỉ là gặp phải một ít việc nhỏ liền tâm t ì n h tốt cũng không phải có cái gì đại hảo sự nhưng hắn chính là nhịn không được đi suy đoán bọn họ có phải hay không có cái gì đại hảo sự giấu g i ế m chính mình loại ý nghĩ này nhường hắn không cách nào tiêu tan thậm chí ảnh hưởng đến hắn muốn ăn nói đến đây diêm phụ quý dừng lại hai giây lại tiếp tục giải thích nói lần này ban về nhà vừa nói vừa cười tuy nói rất bình thường nhưng mà bằng trực giác nói cho ta biết sự việc khẳng định không phải như vậy lại nói hai người bọn họ nếu thật sự là đụng phải chuyện tốt gì ta có hay không có thể xem xét tình huống gì thiện thể nghĩ có thể hay không từ đó mưu tốt chút chỗ cái gì cho dù là mượn cơ hội n h ư ờ n g hai người bọn họ mời ta ăn một bữa cơm cũng có thể tiết kiệm một chút đồ ăn không phải hay là nói lên vài câu lời hữu í c h đến lúc đó người ta vui lòng cho ít đồ cái gì không phải cũng chỉnh rất tốt diêm phụ quý tiểu nói này tam đại mụ trong nháy mắt hiểu rõ ra nang l i ê n vội vàng cười nói ha ha tựa như là a sao lao diêm vậy ngươi dự định làm sao làm nàng muốn nghe xem bạn g i ả đọc dưới rốt cuộc đối với tính toán ngoại nhân việc này nàng thì thật cảm thấy hứng thú cho dù không phải nói đi tính toán khác người rất nhiều thứ hoặc là quý giá vật phẩm cái gì nhưng mà tiểu tính toán thì là một chủng tập quán cùng yêu thích cơ bản láo diêm nhà toàn g i a người bất luận là đại người còn là tiểu hai tử cũng có dạng n à y tâm lý ta đây nào biết được à lão lưu cùng đông húc lại bất hòa nói căn bản bộ không ra lời nói tới hai ngày này ta tìm cơ hội cùng hai người tâm sự xem xét có thể hay không hỏi ra chút gì chuyện ra đây muốn là vận khí tốt chúng ta nói không chừng cũng có thể đi theo dính tốt t r ư ớ chỗ Nói đ ế n đây, d i ê m Phụ Quý m b o mươi ắ t nở nụ c ờ i có vẻ h chơi bẩn. Chỉ lưu à vừa t ở n tượng những n g thứ lấy quang h thiên cặp vợ c h ắ n lại n g bị thúc đẩy sinh h n g cùng trường chương tâm năm trăm ba mươi sáu lưu quang thiên cặp vợ chồng bị thúc đẩy sinh trường t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu lưu quang thiên cặp vợ chồng bị thúc đẩy sinh trường Tốt, không nói những thứ không những nói này, ăn cơm, ăn cơm, cơm. diêm phụ quý trong lòng vô cùng không thoải mái nhưng mà đối với cái này hắn cũng không có biện pháp gì người khác không muốn cùng hắn nhiều trò chuyện năng lực làm sao đây sau đó diêm phụ quý vừa ăn cơm một bên suy tư trong lòng của hắn suy nghĩ như thế nào mới có thể theo hai người trong miệng moi ra lời nói tới cùng lúc đó lưu hải trung nhà người một nhà đang vui vẻ hòa thuận địa ăn cơm đồng thời lưu hải trung còn cố ý đem lưu quang thiên cặp vợ chồng gọi tới một khối ăn cơm bây giờ lưu quang thiên đã có thuộc tại phòng ốc của mình trong nhà máy cho hắn phân phối một gian đại tạ viện mặc dù sân diện tích không nhỏ nhưng khi đó lần đầu tiên nhí lúc đại tạ viện cho người cảm giác chỉnh thể chính là rách giới cũng không biết thế nào thành như vậy vì thế lưu quang thiên tốn hàng loạt thời gian cùng tinh thần và thể lực đi sửa thiện phong ố t kỳ thực hắn làm sơ cũng không có quá nhiều tiền dùng cho tu sửa công tác hắn cho rằng nhà chỉ cần thỏa mãn ở lại nhu cầu là đủ rốt cuộc số tiền k i ế p như tồn đứng lên tương lai có thể nói không chừng lúc nào sẽ cử đi càng tác dụng lớn hơn chàng cùng hậu thế rất nhiều người bởi vì phòng vay mà bị chịu áp lực hình thành so sánh rõ ràng đương nhiên trừ ra phòng vay còn có xe vay vấn đề nhưng so sánh dưới xe vay áp lực nhỏ hơn chút ít trừ phi ngươi một vị truy cầu xe sang trọng này liền không nói được rồi quang thiên trong nhà máy cho ngươi điểm nhà rời nhà ta có thể đủ xa a ta đi đường đều phải chừng mười phút đồng hồ lưu hải t r u n g cười lấy t r e o g ẹ o c o n thứ hai một câu nghe được phụ thân t r e o t r ọ c lưu quang thiên khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười hắn đáp lại nói ha ha cha cũng không thể nói như vậy mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng dù sao cũng là trong nhà máy phân phối nhà c h ú nghe ta t nên cảm ấ y vậy, ta đi trong nhà máy máy xây thoả ta trong chút ít. Chỉ là có chút đáng tiếc, trong tử thì như nhà hội hơn Chỉ nhà nhân nhà lầu tử không đủ nhiều, bằng không h mãn. làm mới làm dàng đáng công bằng càng gần. n Với lại, đi đi đi là lầu cứ có đủ g dễ con thứ hai kiểu nói này lưu hải trung dùng ngón tay chỉ chỉ đối phương t r e o k ẹ o nói ngươi à nghĩ cái gì đâu chúng ta xưởng không thể so với trước kia rồi bây giờ à tổng nhà máy phân xưởng cộng lại nhiều người như vậy cái nào sợ sẽ là xây nhà có nhiều như vậy chính là theo cấp công nhân cao thấp đến phân nhà thì không tới phía ngươi lại nói trong nhà máy xây công nhân phòng kia phòng một chút cũng không rộng rãi rất nhỏ bọn lưu hải trung có chút ghét bỏ trong nhà máy công nhân phòng chủ yếu là diện tích quá nhỏ vừa nhìn liền biết và ở vô cùng không thoải mái bất quá có một chút không sai chính là nhà hoàn toàn mới nhìn ngược lại là trong nội tâm năng lực dễ chịu một ít lưu hải trung nghĩ đến nơi này cười ha hả nói xong nghe lời của phụ thân nói lưu quang thiên gật đầu một cái đồng ý nói cũng đúng s ắ c thực không rất rộng rãi cha ngươi khoan h ã y nói này đại tạ viện tốt tốt thu thập một chút cảm giác ở còn không tệ đâu cũng không nha tiểu tử ngươi đây không phải nói nhảm lưu hải trung cho lưu quang thiên một cái nước mắt hai người qua lại treo g ẹ o bầu không khí thoải mái vui sướng lại hòa hợp cùng lúc đó nhị đại mụ đang cùng nhị nhi tức phụ đinh tiểu phương trò chuyện đang vui đột nhiên không biết là trò chuyện chút ít cái gì nhị đại mụ đưa ánh mắt chuyển hướng lưu quang thiên giọng nói mang theo trách cứ mà hỏi thăm quang thiên đấy ngươi cùng tiểu phương cũng kết hôn hơn nửa năm tiểu phương trong bụng thế nào một điểm động tĩnh đều không có việc này các ngươi hai người có thể phải nắm chắc đấy lao bà t ử ta ả liền lợi đến cho các ngươi mang hài từ đâu nhị đại mụ lời nói mang theo một chút vội vàng nhường lưu quang thiên cùng đinh tiểu phương không khỏi nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn đã hiểu mẫu thân chờ mong nhưng mà đối với chuyện này bọn hắn cũng không có q u á nhiều á lưu hải trung biết rõ vợ tâm tư hắn cười lấy đối với lưu quang thiên cùng đình tiểu phương giải thích nói quang thiên tiểu phương mẹ ngươi đây là trông mà thèm nhà khác cũng có tôn tử tôn nữ đâu lưu hải trung nhường nhị đại mụ nhịn không được bật cười nàng vỗ nhẹ trợ phu sau đó tiếp tục cùng nhị nhi tức phụ nói chuyện t h i ế m mà lưu hải trung thì dần dần gia nhập thúc đẩy sinh t r ư ở n g hàng ngũ năng lực không gia nhập nhà rốt cuộc hắn thì thèm tôn tử tôn nữ à. mỗi khi nhìn trong viện lớn một chút trẻ còn cãi nhau ở mỹ nhỏ một chút hải tử trên mặt đất sờ soạn lần mỏ hắn thèm ăn lặc càng đ ư n g đề cập chủ nhật ngày nghỉ lúc chỉ cần là có chút còn mang theo khoe khoang ý nghĩa ở bên trong hắn năng lực không đội nha với lại diêm phụ quý lao tiểu t ử này thỉnh thoảng ở trước mặt hắn nói hắn lập tức sẽ có cháu trai hoặc là cháu gái hắn càng thêm sốt ruột cùng dịch trung hải cùng với diêm phụ quý hai cái ông bạn già hiếu thắng đấu thắng đã nhiều năm như vậy cũng không thể bị hạ thấp xuống đặc biệt hắn luôn luôn không nhìn chúng diêm phụ quý nếu như bị hắn so không bằng kia trong nội tâm nhiều không dễ chịu thế là hắn thì quay đầu hỏi thăm về tình huống gì quang thiên tiểu phương nhắc tới cũng đúng hai ngươi cũng kết hôn hơn nửa năm chuyện ra sao à lưu hải trung đường lưu quang thiên hai v ợ chồng trên mặt một hồi l bọn hắn lại làm sao sơm không nghĩ cho ú t muốn đâu. đứa bé Chỉ là l ạ i vội chuyện được không này vàng lưu Hải t quang thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý nghĩa chính là tiểu tử ngươi có phải hay không cơ thể có vấn đề gì về phần con dâu đinh tiểu phương hắn không hỏi chủ yếu là hắn trong lòng trong thì thích người con dâu này cần kiệm công việc quản gia cái gì không có một chút vấn đề mà đối với nhà mình nhị tiểu tử hắn thì vô cùng chê đương nhiên loại sự tình này hắn cũng không tốt đến hỏi con dâu lưu quang thiên liền vội vàng khoát tay nói cha thân thể ta không sao hết ngươi nghĩ cái gì đâu hắn d ở khóc dở cười nói xong trên mặt nét mặt tương đối bất đắc dĩ sau đó hắn lại tiếp lấy tiếp tục trở về câu cha ngươi thế nào thì hỏi ta một người đâu bất quá tiểu phương cơ thể cũng không thành vấn đề chính là duyên phận không tới đi lưu hải trung không trả lời lưu quang thiên hỏi vấn đề mà là như mày nói các ngươi cũng kết hôn hơn nửa năm làm sao có khả năng hay là duyên phận không tới ta nhìn xem các ngươi chính là quá nóng lòng thả lỏng tâm trạng thuận theo tự nhiên liền tốt lưu quang tiên cười khổ gật đầu trong lòng lại âm thầm kêu khổ ban đầu trong nhà máy nhà ở còn chưa phân phối xuống lúc hắn liền không có ý định trước muốn hải tử với lại nghị r ư ớ c cùng vợ thật tốt chơi một quãng thời gian có hải tử kia nhiều phiền phức chẳng qua hắn không vội mẹ hắn gấp a không sao rồi sẽ trong âm thầm hỏi một chút vợ hắn sau đó vợ hắn thì đi theo cấp bách kết quả thì sao hắn dự định muốn hải tử chính là một cắm thẳng mang thai thực sự là kỳ quái kỳ thực mấy tháng nay hắn đã vô cùng cố g nhưng vợ trong bụng chính là không có tiếng động cái này khiến hắn cảm thấy mười phần lo nghĩ đương nhiên cái đôi này đi bệnh viện nhìn qua riêng phần mình cơ thể cũng t ố t đây đồng đồng Trưng trưng Trung thở Thiên Thiên, trường, tử tự tới. thì tử việt tới, thuận theo tự Lưu sưởng, Lưu sưởng. Lưu Lưu ngươi được. Lưu Quang nghĩ Quang nghĩ Quang nói, Quang khẩn đến nhiên nghỉ ngơi, nhà, càng nhanh không nhiên lúc là quá kia Phúc Phúc phải học học Hải khắc hải chú hải H cái Các bỏ bỏ bả bài vào vào vỗ vô dài, sẽ ý hắn chỉ có thể hy vọng con trai con dâu có thể sớm ngày mang thai hải tử chọn chính mình ôm tôn tâm nguyện với lại nếu biết hai hải tử cơ thể cũng không có tâm bệnh hắn cũng chỉ có thể nói như vậy lưu quang tiên cảm kích nhìn phụ thân một chút gật đầu nói hiểu rõ cha lưu hải trung nói như vậy nhị đ ạ i mụ thì đi theo phụ hòa nói đúng vậy à các ngươi vợ chồng trẻ thì đừng nóng lòng tất nhiên cơ thể không có tâm bệnh k i a thuận theo tự nhiên liền tốt bốn người bọn họ một thẳng trò chuyện không dừng lại lưu quang phúc thì là ở một bên an tâm cơm khô nếu không để ta muốn cùng cha ta nói một chút ta ý nghĩ lưu quang phúc nội tâm có chút xoắn suít được rồi không nói ra trong lòng ta không thoải mái lập tức suy nghĩ thông suốt cha trước ngươi nói với ta những kia ta suy nghĩ minh bạch lưu quang phúc đầu tiên là nói câu mà lưu hải t r u n g đâu nghe thấy tiểu nhi t ử nói chuyện có chút mơ hồ hắn không rõ ràng quan g phúc tiểu tử này chuyện gì suy nghĩ minh bạch còn có nghĩ rõ ràng gì ha ha tiểu tử ngươi chuyện gì suy nghĩ minh bạch lưu hải t r u n g biểu hiện trên mặt mười phần nghi ngờ nhìn phụ thân trên mặt nét mặt lưu quang phúc hiểu rõ cha hắn nghe không hiểu hắn ở đây nói chút ít cái gì thế là hắn vội vàng giải thích nói cha chính là ngươi t r ạ n g vạng tối nói với ta những lời kia ta suy nghĩ minh bạch một số việc nói đến đây lưu quang phúc dừng một chút tiếp lấy nói tiếp tất nhiên nghĩ kỹ liền không thể lùi bước cha ngươi cũng biết đọc sách ta đọc không sao với lại ta thì không thích đọc sách cho nên ta nghĩ kỹ không có ý định tiếp lấy đọc muốn nhìn một chút có thể hay không vào s ư ở n g cha ngươi đang nhà máy gang thép hồng tinh lớn nhỏ tính là lãnh đạo có thể hay không sắp đặt ta vào nhà máy hồng tinh nha cho dù là vào cái khác phân s ư ở n g cũng được nha lưu quang phúc trực tiếp làm giải thích lên chẳng qua hắn còn muốn nói tiếp đi lại bị phụ tân lưu hải trung cắt đức cái gì người không nghĩ đi học lưu hải trung mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin nhìn chính mình tiểu nhi tử hắn sao cũng không nghĩ ra lưu quang phúc lại đột nhiên nói lời như vậy đúng vậy à, cha ta thật sự nghĩ thông suốt lưu quang phúc gật đầu một cái vẻ mặt thành thật nói người tiểu tử ngu ngốc này lưu hải trung tức g i ậ n đến nhảy dựng lên chỉ vào lưu quang phúc mắng ta tạo điều kiện cho n g ư ơ i đọc sách dễ sao ngươi lại nói không nghĩ đọc cha ta biết ngươi vất vả nhưng ta thật không phải là loại ham học a lưu quang phúc tủi thân nói ta mỗi lần kiểm tra đều là đến ngược mấy tên ta thật sự là học không vào đi a không được ngươi nhất định phải đọc xuống lưu hải trung kiên quyết nói ra ta cũng không thể để người khác chế d i ễ u nói chúng ta lão lưu g i a già cái bỏ học sinh thế nhưng lưu quang phúc còn muốn nói điều gì lại bị lưu hải trung lần nữa ngắt lời không có khả năng là chuyện này không có thương lượng lưu hải trung chừng trong mắt giọng nói nghiêm khắc nói ra ngươi nếu là dám bỏ học về sau cũng đừng hồi cái nhà này t h ở phì phò nói xong câu đó không đợi cái khác mấy người xen vào hỏi tình huống lưu hải trung nói tiếp đi tiểu tử ngươi có thể à ta ngày hôm nay cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi liền muốn những thứ này không đọc sách không đọc sách ngươi đi làm gì tiểu tử ngươi còn vào s ư ở n g ngươi nghĩ lật trời a nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đánh người sao sao sao lao lưu trước đường động thủ đây là chuyện ra sao a nhị đại mụ thấy một lần cái này tư thế vội vàng xông lên phía trước một phát bắt được trượng phu tay không cho hắn đánh hải tử lập tức nàng xoay đầu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tiểu nhi tử lưu quang phúc nữ mày hỏi quang phúc ca đây là chuyện ra sao a vì sao đột nhiên không muốn lên học đây không đi học không thể ca cha ngươi hôm nay cùng ngươi nói những lời kia chỉ là muốn để ngươi suy nghĩ nghiêm túc một chút về sau cũng không phải trách cứ ngươi thành tích học tập không tốt hiểu chưa nhị đại mụ thấm thiế t khuyên hy vọng có thể cởi ra tiểu nhi tử trong lòng vũ cục không muốn cho hắn tạo thành quá lớn ngượng ngùng nhưng mà đúng lúc này đứng ở một bên lưu quang thiên nhịn không được chen miệng nói quang phúc vậy ngươi đến cùng là thế nào nghĩ đâu thật chẳng lẽ tựa mẹ ta vừa mới nói như vậy vẹn vẹn là vì ba ba hôm nay theo như ngươi nói những lời kia liền để ngươi sản sinh áp lực từ đó không nghĩ lại đi học tiếp tục sao làm lưu quang thiên nói xong lời nói này về sau lưu hải chung cùng nhị đại mụ đồng thời đưa ánh mắt về phía lưu q u a n phúc chờ đợi trong hắn cho ra một lời giải thích đồng thời lưu hải t r u n g một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành phép nhìn lưu quang phúc tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào nghĩ cũng bởi vì ta trước đó đã nói với ngươi những lời kia cho nên trong lòng ngươi không t h o ả i mái ngay cả thư đều không muốn nhậm sao thực sự là không có tiền đồ a không một chút nào giống ta lưu hải t r u n g nhi tử lưu hải t r u n g mặt mũi tràn đầy n ộ khí nói sau đó hắn tiếp tục nói ta trước đó nói với ngươi những lời kia là hy vọng ngươi năng lực suy nghĩ nghiêm túc một chút sau này đừng làm như thế nào đi không muốn cả ngày trong trường học không có việc gì sống ngủng thời gian còn có chính là để ngươi đã hiểu nếu thực sự đọc không vào thư vậy liền thừa cơ hội này trong trường học nhiều biết mấy chữ mới hảo hảo học một ít làm sao cùng ngoại nhân liên hệ học một ít nói thế nào lời hay để người khác một nghe ngươi nói thì nguyện ý cùng ngươi trò chuyện nói xong nói xong hắn lựa giận trong lòng ngày càng thịnh vượng nhịn không được vung tay lên chuẩn bị hung hăng đập tới đi một cái tát nhưng mà hắn cái tay này lại bị con thứ hai lưu quang tiên h chăm chú địa bắt lấy lưu hải trung không khỏi cảm thấy mười phần kinh ngạc đang lúc hắn muốn chất vấn lúc lưu quang tiên mở miệng cha ngài đừng vội động thủ đà quang phúc hay là nghe trước một chút quang phúc hắn chính mình cái gì ý nghĩ đi nói không chừng hắn có ý nghĩ của mình cùng dự định đâu chứ nghe một chút hắn nói thế nào nha lại nói quang phúc cũng lớn như vậy lại đánh hắn nhường ngoại nhân nhìn thấy không tốt với lại à cha ngài là nhà máy gang thép hồng tình cán bộ không thể tùy tiện đánh hài tử nếu không còn không biết sao bị trong sân người bốn phía nói bậy bạ đâu ngươi nói có phải không như thế c á i lý tới tới tới bất giận bất giận lưu quang thiên đơn giản hướng phụ thân giải thích vài câu càng không ngừng vô phụ thân phía sau lưng nhường hắn chậm rãi đồng thời còn không ngừng địa cho đệ đệ lưu quang phúc nháy mắt ra hiệu hắn muốn thông minh cơ linh một chút tuyệt đối đừng nói nhầm lưu quang thiên hiểu rõ, nếu trực tiếp nói cho lưu hải trung đánh người là không đúng có thể biết lên phản tác dụng rốt cuộc lúc này người cũng tôn trọng côn đồng giáo dục chủ đánh một côn đồng dưới đáy ra hiếu tử kỳ thực cũng là ra hảo hải tử do đó hắn lựa chọn một càng nguyện chuyển cách thức mà nói phục phụ thân đồng thời hắn thì hy vọng đệ đệ có thể đã hiểu hắn ý tứ không cần nói nói bậy để tránh trọc giận phụ thân mà lưu hải trung đâu hắn bị nhà mình nhị tiểu tử cản lại về sau lại nghe hắn nói nhiều như vậy suy nghĩ một lúc cảm thấy có đạo lý rốt cuộc hắn tất cả lớn nhỏ cũng là khoa trường với lại lập l tức i ề n muốn t r ở t h à n h phó p h ò n g m ặ t sau này n ế u để c h o người t r ô n g t h ấ y h ắ n t r o n g n h à đ á n h hải tử, chuyến đ i cũng không tốt n g h e Thế là, hắn nhìn là, quay đầu v ề p h í a tiểu n h i tử Lưu Quang p h ú c t động như ì n hắn vậy chương i n năm g ư trăm b n mươi tám học tập khiến n n g g người tiến g ư bộ chương h năm t r ế n ba mươi tám học tập khiến người tiến bộ lưu quang phúc khẩn trương đến trong lòng bàn tay suốt mồ hôi hắn một bên lau mồ hôi một bên cẩn thận mở miệng nói cha ta đúng là ta nghĩ ta trong trường học vậy thì đọc không vào đi thư dứt khoát sớm chút ra đây vào xưởng học kỹ thuật về sau về sau sớm chút đem kỹ thuật học đến tay còn có thể sớm chút kiếm tiền thanh âm của hắn rất nhỏ thậm chí có chút run rẩy nói chuyện thì đứt quãng không còn nghi ngờ gì nữa hắn vô cùng sợ sệt phụ thân lưu hải t r u n g vừa mới phản ứng kiếm tiền muốn ngươi sớm chút kiếm tiền thế nào ngươi làm ngươi cái này cha ăn cơm k h ô đâu còn để ngươi sớm chút ra đây kiếm tiền lưu hải trung không chút khách k h í nói giọng nói mười phần sông nhìn tâm trạng kích động như thế phụ thân lưu quang phúc đ ộ i vàng giải thích nói không không không phải cha ta thật sự là cảm thấy tất nhiên đọc không vào đi thư còn không bằng sớm chút ra đây trường học tìm một công việc ngài cũng biết đọc sách học tập việc này có đôi khi chính là như vậy không phải khối này liệu sao học đều không được với lại trong nhà máy đám thợ cả cũng thật lợi hại chỉ muốn đi theo đám bọn hắn h ả o hảo học nhất định có thể học được một môn tay nghề đến lúc đó kiếm tiền nuôi gia đình không thành vấn đề lưu quang phúc lúc nói lời này trong mắt lõe ra kiên định cùng ước mơ quang điều này nói rõ cái gì nói rõ bọn hắn lão lưu ra thì có kiểu này ưu lương đoàn công huyết thống nếu không cha hắn có thể là đoàn công cấp tám đồng thời hắn nhị ca lưu quang thiên cũng có thể nhanh như vậy thì thi đậu đ o á n công cấp ba mấu chốt làm lúc hay là trực tiếp đã thi xong đ o á n công cấp hai sau đó trực tiếp thi đ o á n công cấp ba hơn nữa còn thi đậu hắn đến bây giờ đều nhớ ngày đó cha hắn cao hứng biết bao nhiêu h ậ n không thể trong sân lớn tiếng ồn nào làm cha anh hùng làm nhi tử hào hán ngày đó đơn giản chính là hắn nhị ca lưu quang thiên phân bóng thời khắc cho tới hôm nay hắn còn nhớ đâu với lại cái thời đại này đối với công nhân kỹ thuật nhu cầu rất lớn học tốt một môn kỹ thuật vô cùng có tác dụng làm một công nhân vô cùng quang vinh làm một có kỹ thuật công nhân càng quang vinh vì có thể vì quốc gia làm ra lớn hơn nhiều hơn nữa công hiến nghe được nhi tử nói như vậy lưu hải chung nét mặt qua loa dịu đi một chút nhưng vẫn như cũng nghiêm túc tiểu t ử n g ư ơ i liền biết đoán bỏ đọc sách mới là chính đạo lúc đi học không hào hào đọc ngươi cảm thấy sửa đi làm những chuyện khác có thể làm sao cho dù là ngươi nhị ca q u a n tiên h đồng dạng còn không phải không thích đọc sách kết quả không như thường đem này học cho lên xong hắn nhũ mày t h ở dài nói gặp hắn cha vẫn như cũ nói như vậy cũng không đồng ý ý nghĩ của hắn hắn lập tức tiến lên lấy lòng thức nói cha ngài đừng nóng giận nha ta biết ngài là vì tốt cho ta nhưng mà ta thật sự không nghĩ lãng phí thời gian nữa đang đi học phía trên với lại ta chỉ cần vừa mở ra sách giáo khoa lật ra xem xét người thì m ệ n ra rời cha ta nghĩ ta nói những thứ này ngươi hẳn là có thể đủ đã hiểu đối phương trước ngươi không cũng đã nói ngươi lúc đi học chính là như vậy mà liệu quang phúc vừa dứt lời lưu hải trung lập tức không vui ha ha tiểu tử ngươi ý gì đây là ép buộc cha ngươi đâu thế nào tiểu tử ngươi đọc sách không được còn có thể trách đến cha ngươi trên người của ta đến hắc ngươi nhưng thật ra là biết tìm lý do lặc ngươi thế nào không suy nghĩ cha ngươi ta không đọc qua sách gì chữ lớn không biết mấy cái lại năng lực tại nhà máy hồng tinh làm cán bộ đâu ngươi cảm thấy ngươi không đọc sách về sau năng lực làm cán bộ sao thế nào cái tốt không học chỉ toàn hướng chỗ xấu học lưu hải trung đột nhiên mỉm cười hiển nhiên là bị tiểu lời của con cho c h ọ c cười tiểu t ử này còn nhường hắn đã hiểu nói hình như hắn năng lực cảm động lây tựa như cũng không nha hắn lưu hải trung trước kia thì là như thế này vừa mở ra sách vợ thì mệt ra rời nhìn không có hai phút liền ngủ mất cái chủng loại kia cha không có không có ta cái nào có thể trách n g ư ờ i trên đầu đọc sách không được là vấn đề của chính ta lưu quang phúc lập tức đem vấn đề về đến trên đầu hắn chỉ là đ ổ i đề tài hắn lại nói t i ế p đi bất quá cha người hai năm này không thể không chuyện thì đọc sách sao nào có chữ lớn không biết mấy cái hắn lẩm bẩm miệm t h a n h em không lớn lại bị lưu hải trung hoàn toàn nghe vào trong lỗ thai thế là lưu hải trung đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó phản ứng lập tức phản bác ha ha tiểu tử ngươi được à nói chuyện có thể làm người ta tức chết ngươi ở trường học sẽ không liền theo lão sư học sao đem lời nói chết đi thiếu thông minh đồ chơi được tiểu tử ngươi tất nhiên nói như vậy kia ta thì cùng ngươi nói d ố c nói d ố c vậy ngươi nói một chút cha ngươi ta lúc đầu vì sao cầm cố phó khoa trưởng về sau còn muốn nhìn đọc sách đi lớp học ban đêm học tập cái gì hắn cho tiểu nhi tử lưu quang phúc n h mắt ý nghĩa chính là làm cho đối phương đến giải thích một chút nghe được lao cha lời nói lưu quang phúc cũng là bất đắc dĩ thở dài hắn cũng biết lao cha lưu hải t r u n g trình độ văn hóa xác thực không cao nhưng đối với bọn hắn cái gia đình này mà nói này đã coi như là rất không tệ rốt cuộc lao cha hiện tại thì vô cùng nỗ lực một mực đọc sách học tập nỗ lực tăng lên chính mình do đó hắn cũng không muốn lại cùng lao cha tranh luận cái gì chỉ là yên lặng ngồi ở một bên nhìn lao cha tiếp tục nói nhìn quang phúc tiểu tử này bình tĩnh như vậy lưu hải trung lập tức mất hứng tới tới, tới tiểu tử ngươi trả lời ta vừa nay vấn đề nói một chút là vì cái gì hắn thúc giục lưu quang phúc vội vàng trả lời lúc trước hắn vấn đề thế là lưu quang phúc quả nhiên bên trên đ e o thấp ra trả lời cha đó còn cần phải nói n h a không phải là vì tiếp lấy làm càng cao cấp cán bộ m à gặp hắn vào bộ lưu hải trung đầu tiên là cười hắc hắc liền lập tức mở miệng nói được à tiểu tử ngươi đây không phải rất rõ ràng mà đã ngươi đều biết ta làm như vậy là vì cái gì vậy ngươi nói có phải không thì mang ý nghĩa đọc thư mới có thể có càng nhiều cơ hội có phải hay không như thế cái lý đã ngươi đều hiểu còn cùng ta kéo nhiều như vậy làm gì h ả o hào ở tại trường học đọc sách của ngươi khác từng ngày hồ tư loạt tưởng cha ngươi ta mặc dù không có đọc bao nhiêu sách nhưng ta ấy là biết đạo chi thức tầm quan trọng ngươi nhìn xem những kia lạc quan cái nào chí ít không phải hoặc nhiều hoặc ít có chút văn hóa người muốn đi lên trên liền phải không ngừng học tập để cao năng lực của mình học tập khiến người tiến bộ lưu hải trung tiếp lấy nói tiếp kết quả càng nói càng kích động dường như đem trong lòng bởi vì chuyện này đối với tiểu nhi t ử lưu quang phúc tất cả bất mãn cũng phát tiết ra ngoài mà lưu quang phúc thì l ặ n g lặng nghe trong lòng cũng hơi xúc động hắn cảm thấy cha hắn trưởng thành rất nhiều chủ đánh một đảo ngược sao bắt đầu bất quá cho dù hắn cha lưu hải trung hay là không đồng ý hắn bỏ học vào xưởng hắn vẫn như cũ kiên trì ý nghị của mình đồng thời lại tiếp lấy nói tiếp cha Ta lưu à và chân không thích đọc sách, không t ở r ờ n ngày làm hòa thượng đánh g học hòa h c một làm ô không công không không n ngày, còn không bằng sưởng nhân, còn trong những g đủ đây đâu Đọc đi một sớm làm mà. chút thư, thể vật vào vào vào học học. có học khác phải ra sao Lưu ở dù quang phúc càng không ngừng nhấn mạnh những thứ này rõ ràng là đã n g n g h ị thông suốt dự định kiên trì tới cùng lưu quang phúc lập tức đáp lại nói đúng vậy a ca n g ư ơ i biết ta vốn là đọc sách không ra sao nếu là có cơ hội vào xưởng còn không bằng sớm đi ra đây trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại bất đắc dĩ giống như đã đối sách vợ thứ gì đó mất đi hứng thú càng hướng tới kiểu này vào xưởng làm công nhân hào hào học kỹ thuật đời sống hồi phục hết nhị ca lưu quang tiên hắn quay đầu nhìn về phía cha hắn lưu hải trung lưu hải trung là trong nhà trụ cột nhất gia chi chủ đắc đắc đến hắn cho phép cha n g ư ơ i suy nghĩ một chút ngài cùng nhị ca ta đều là đoàn công một đoàn công cấp tám một đoàn công cấp ba bao nhiêu lợi hại a lưu quang phúc cố gắng dùng kiểu này tán dương thoại thuật chức n â n g lấy cha hắn lưu hải t r u n g sau đó chầm chầm lưu toan đồng thời trong giọng nói của hắn mang theo một tia tự hào giống như đã thấy tương lai mình thì có thể trở thành giống phụ thân cùng nhị ca ưu tú như vậy đoàn công với lại quan trọng nhất là nhị ca tài học mấy năm n h a nhanh như vậy liền thành công nhân cấp ba lưu quang phúc tiếp tục nói trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với lưu quang thiên kính nệ tình đồng thời hắn tin tưởng chỉ cần mình nỗ lực thì nhất định có thể đạt tới ca ca trình độ thậm chí là siêu việt hắn người trẻ tuổi nha huyết khí phương cương ý chí chiến đấu sục sôi rất bình thường điều này nói rõ cái gì nói rõ chúng ta lão lưu ra thì có cái này ưu tú đoán công huyết thống ta khẳng định cũng có thể học giỏi lưu quang phúc tiếp lấy nói tiếp hắn những lời này tốt tựa như nói hắn cảm thấy mình thân chạy xuôi nhìn huyết dịch trong liền có biến thành ưu tú đoán công ghen cha đến lúc đó ta nhất định hào hào học tranh thủ cùng nhị ca một dạng cho ngươi tăng thể diện lưu quang phúc câu nói này trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu hắn hy vọng phụ thân có thể lý mở ý nghĩ của hắn ủng hộ hắn quyết định hh đến lúc đó nhà ai không được khen nhà chúng ta nam nhân lợi hải lặc lưu quang phúc càng không ngừng cho hắn cha nói xấu thì là muốn cho đối phương n h à ra đồng ý hắn bỏ học vào xưởng đi làm hắn lúc này đấu trí trần đầy hai mắt sáng ngời có thần nhưng mà lưu hải t r u n g như như g n cũng không hề bị lay động hắn thân làm đ o á n công chẳng lẽ không biết đ o á n công công tác môi trường khắc nghiệt lại nguy hiểm không chỉ cần phải đối mặt nhiệt độ cao cường độ cao cường độ lao động còn muốn thường xuyên chú ý vấn đề an toàn hơi không cẩn thận rồi sẽ bị thương thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thật sâu sầu lo hắn không hy vọng các con của mình thì đi đến đầu này tràn ngập gian khổ và con đường nguy hiểm bởi vậy lưu hải chung kỳ thực trong nội tâm không nhiều hy vọng các con của mình xử lý làm việc như vậy với lại hiện tại đã có quang thiên tiểu tử này đón hắn ban lại đến cái tiểu nhi tử quang phúc không nhiều lắm thiết yếu thế nhưng nhìn trước mắt cái này lúc nói chuyện thần tình kích động hai mắt lóe ra chỉ riêng mang tiểu nhi tử lưu quang phúc lưu hải trung thực sự không biết nên làm sao khuyên nhủ hắn bỏ cuộc ý nghĩ này hắn cảm thấy mười phần bất đắc dĩ chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lưu quang phúc cũng không nói chuyện mà đối với muốn hay không đánh lưu quang phúc một trận để cho hắn bỏ đi bỏ học vào sườn suy nghĩ lưu hải trung thì cân nhắc qua nhưng lại cảm thấy làm như vậy chưa chắc có hiệu quả rốt cuộc đừng nhìn lưu q u a n phúc tuổi còn nhỏ có thể tính tình của hắn lại dị thường bướng chỉ sợ đánh chửi thì rất khó nhường hắn khuất phục thỏa hiệp lúc này lưu quang phúc thấy phụ thân một thằng im lặng liền lần nữa mở miệng nói cha ngài không cần phải lo lắng nếu là có vào xưởng làm đoán công cơ hội này ta nhất định sẽ dốc toàn lực nỗ lực học tập tranh thủ biến thành một tên xuất sắc đoán công trong giọng nói của hắn mang theo kiên định giống như đã làm tốt đối mặt tất cả khó khăn chuẩn bị cha xin tin tưởng ta để cho ta đi thử một chút đi ta tuyệt đối sẽ không tưởng đọc sách kém cỏi như vậy lưu quang phúc trong giọng nói tràn đầy đối với bỏ học vào xưởng làm công nhân khát vọng hắn hy vọng phụ thân có thể cho hắn một cơ hội nhường hắn chứng minh bản、thân. lưu hải trung nghe xong không khỏi thật sâu thở dài một tiếng âm thầm suy nghĩ d... tiểu tử ngốc này tính tình đủ bướng bình a thế nào liền nghĩ muốn bỏ học vào xưởng đâu trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp tình cảm vừa có đối với tiểu nhi tử lo lắng cũng có đối với nhi tử quyết tâm bất đắc dĩ hắn đã nhìn ra lưu quang phúc một sáng quyết định liền rất khó lại bị thuyết phục giờ phút này lưu hải trung nội tâm lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn hắn do dự xoắn suýt cực kỳ không biết có nên hay không đáp ứng lưu quang phúc đề xuất mà lưu quang phúc đâu hắn thấy lưu hải trung trầm mặc thì không có động thủ đánh hắn, thế là hắn thì đi theo không nói lời nào chỉ là trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nhìn qua đối phương trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với phụ thân chờ mong hy vọng phụ thân có thể lý m ở lựa chọn của hắn ủng hộ hắn quyết định về p h â n nhị đại mụ nàng đứng ở một bên ánh mắt tại lưu hải trung cùng lưu quang phúc trong lúc đó qua lại di động cũng không có xen vào đối với đại sự như vậy nàng cho là nên do t r ư ở n g phu lưu hải trung tới làm quyết định đương nhiên nàng vẫn là hy vọng lưu quang phúc năng lực tiếp tục ở trường học niệm song sơ trung mà không phải quá sớm địa bỏ học ra đi làm công tác đồng dạng lưu quang thiên cùng đình tiểu phương cặp vợ chồng lúc này thì bông xuống trong tay bữa lẳng lặng nhìn hai người Hãy trong u sâu sau Quang tiểu chuyện suy n nói ngươi lương này nghĩ nghị nói g thật thở tử ta thật một chút, và ta chầm Phúc hội, phải h dài, dài à, lại ra. đó c kỹ kỹ và ư ơ i t r o n giọng g nói của hắn để lộ ra một loại nặng nghề giống như trên vai khiêng gánh nặng ngàn cân còn có bỏ học mặc dù dễ nhưng phải vào xưởng cũng không đơn giản như vậy ta còn phải đi tìm người hỏi thăm một chút tình huống lưu hải trung tiếp tục nói trong ánh mắt của hắn tràn đầy cẩn thận hắn không hy vọng các con vì chủ động nhất thời mà làm ra quyết định sai lầm sau đó hắn lại nói tiếp đi cho dù cha ngươi ta hiện tại lớn nhỏ cũng coi là trong nhà máy cán bộ với lại lập tức liền muốn lên trước nhưng sắp xếp người vào xưởng cũng không thể không để ý tới ảnh hưởng trong lúc lơ đãng lưu hải trung đưa hắn phải lập tức muốn thăng trước chuyện này cho bại lộ ra ngoài chẳng qua lưu quang phúc chú ý luôn luôn tại cha hắn có đồng ý hay không hắn bỏ học vào xưởng trong chuyện này thế là hắn không có phản ứng mà nhị đại mụ cùng đinh tiểu phương mẹ chồng nàng dâu hai người cũng giống như thế các nàng đang đắm chìm tại lưu quang phúc sự việc bên trên hoàn toàn không có lưu ý đến lưu hải trung cuối cùng nói thứ gì nhưng mà ngồi ở một bên lưu quang thiên lại rõ ràng nghe được phụ thân vừa mới lời nói cha hắn sắp lần nữa thăng t r ư c thế là hắn nhanh chóng phản ứng. đoạt tại đệ đệ lưu quang phúc trước đó hồi đáp cha ngài lại muốn lên trước nha chuyện này rốt cuộc lạ như thế nào a trước đó sao chưa từng nghe ngài nhắc qua đâu nói những lời này về sau lưu quang thiên cũng không có dừng lại mà là tiếp lấy nói tiếp cha nhanh cùng chúng ta nói một chút đi ta cũng chờ không nổi muốn biết hắn biểu hiện ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ trên mặt tràn đầy vội vàng Ừm, đợi hắn sau khi nói xong nhị đại mụ cuối cùng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần phát ra một tiếng giọng nghi ngờ đúng lúc này nàng vội vàng bay đầu nhìn về phía mình trợ phu con mắt trợn trừng lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi ai nha lão lưu ngươi lại muốn thăng quan à nha vậy ngươi vừa mới sao không có nói với ta đâu nói xong câu đó nàng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng lúc này tiếp tục nói ngươi ngày hôm nay khi về nhà tâm trạng tốt như vậy cười đến vui vẻ như vậy cái kia không phải là bởi vì này chuyện thật tốt ta lập tức nàng liền nghĩ minh bạch vì sao lưu hải trung tan tẩm về nhà lúc lại vui vẻ như vậy còn có tại sao lại nhường nàng xào mấy cái thức ăn ngon tình cảm chính là đụng phải chuyện tốt lạc Trưng ngươi để đọ và hai người kích động hỏi thăm xong nói ra nghi ngờ trong lòng hai người khác thì đi theo nhìn về phía lưu h ả i trung trong đó lưu quang phúc càng là hơn vẻ mặt khiếp sợ nhìn cha hắn lưu h ả i trung cái cằm đều nhanh rớt xuống hắn chừng to mắt khó có thể tin hỏi cha ngài hiện tại cũng là khoa trưởng nếu lại hướng lên thăng đó là cái gì là cục trưởng sao hay là cái gì hắn nói chuyện cũng lắp ba lắp bác hỏi một miệng có chút không rõ hiển nhiên là bị chuyện này cho kinh đến rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu cha hắn lên làm cán bộ hắn nhị ca lưu quang thiên thì cố ý cùng hắn tán gẫu qua việc này làm lúc tại bọn họ hai huynh đệ nhìn tới cha hắn lưu hải chung ở đâu là làm cán bộ người không có nghĩ rằng vẫn thật là thành một tên cán bộ kết quả thì sao không chỉ thành cán bộ phía sau còn tiếp lấy đi lên trên cho tới bây giờ đều là khoa trưởng hôm nay đâu lại nghe thấy cha hắn nói còn muốn đi lên trên ghê gớm chân ghê gớm tiền hắn sao con ông cháu cha hắn cảm thấy cha hắn nên không sai biệt lắm là cục trưởng rồi vậy hắn chẳng phải là con ông cháu cha nha nghĩ đến đây trên mặt hắn lộ ra nét mặt hưng phấn trong lòng tràn đầy trờ mong nhìn thấy tiểu nhi từ nói như vậy lưu hải chung trên mặt lộ ra một tia vẽ khinh thường một đôi mắt liếc xéo nhìn lưu quang phúc g i ọ n g nói mười phần ghét bỏ nói ha ha tiểu tử ngươi ta trước kia thì để ngươi ở trường học đi học cho giỏi kết quả ngươi không nên đi đ ú t heo đúng không còn cục trưởng cục trưởng gì ngươi đây là cái gì cũng không hiểu a thứ đồ gì mà lưu quang phúc nghe phụ thân lời nói về sau cũng không hề tức giận ngược lại khỏe miệng hơi d ư n g lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiếp tục nghi ngờ hỏi cha vậy ngươi lần này rốt cục là làm cái gì c o n đấy không phải cục trưởng đó là cái gì ha ha tiểu tử ngươi ngược lại là ra mặt dày như vậy nói ngươi ngươi thì không đỏ mặt lưu hải trung bị chọc cho cười lên ha hả sau đó hắn q u a y đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người khác thở dài nói tất nhiên việc này đã nói ra khỏi miệng vậy cứ như vậy đi chẳng qua mấy người các ngươi cũng không nên ra bên ngoài nói à trong nhà máy lãnh đạo nói muốn t r ư ớ c giữ bí mật và kết quả cuối cùng sau khi xác định lại chúc mừng cũng không mượn hắn căn dặn tốt người trong nhà dù sao cũng đừng đem hắn sắp thăng quan việc này cho ra bên ngoài nói cũng nói rõ nguyên do trong đó là mấy người một một một nghiêm túc bảo đảm tốt không ở bên ngoài đầu nói lung tung về sau lưu quang phúc tiếp lấy trước đó vấn đề hỏi cha vậy ngươi lần này rốt cục là làm quan gì đấy không phải cục trưởng là cái gì chẳng lẽ lại là chỗ hoặc là sở trường cuối cùng hắn nghĩ tới trong m i ệ n g trương h ạ o nhiên tốt giống như trước chính là cái gì khoa trưởng trưởng phòng sở trường một thứ nhất dù sao hắn thì không nhớ rõ rốt cuộc mới mười sáu tuổi hắn bình thường đối với mấy cái này chuyện căn bản cũng không sao chú ý lưu hải trung nhìn lưu quang phúc như thế kiên nhẫn hỏi đó là vừa vừa bực mình vừa bực cười hắn chằm chằm vào tiểu mặt của con trai nhìn hai giây chậm dãi nói ra là phó phòng a cục trưởng gì trưởng phòng sảnh dài ngươi nói đều là cái gì a cục trưởng chúng ta sở cải tiến kỹ thuật thì không có gì cục trưởng trưởng phòng sở trưởng ngược lại là có cái kia có thể đến phiên t r a ngươi ta tới làm sao lưu quang phúc nghe phụ thân lời nói trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu tỏ ra hiểu rõ phó phòng còn mang cái chữ phó nghe xong thì không ra sao đây là lưu quang phúc ý nghĩ trong lòng nhưng hắn cũng không có nói thẳng ra mà lưu hải trung đâu thì là nhìn lưu quang phúc kia thất vọng ánh mắt trong lòng không khỏi giận dữ ha ha tiểu tử ngươi đây là ánh mắt gì ngươi còn t r ư ớ n g mắt cán bộ cấp phó phòng tiểu tử thối ngươi khả năng hờ à à, à. lưu hải trung rất không cao hứng trong thanh n m mang theo một tia phẫn nộ hắn không ngờ rằng chính mình tiểu nhi tử còn t r ư ớ n g mắt phó s ự cấp cán bộ đây không phải chính là xem thường hắn lưu hải trung nha thế là hắn chừng trong mắt giọng nói nghiêm khắc hỏi ngươi biết cán bộ cấp phó phòng là quan lớn gì không tiểu tử ngươi còn t r ư ớ n g mắt cha ngươi ta có thể theo một công nhân thành vì một cái cán bộ cũng đã là thắp nhang cầu nguyện bây giờ lập tức theo khoa trưởng biến thành phó phòng đó chính là chúng ta lão lưu ra mộ tổ bước lên khói xanh lưu hải trung kích động nói xong k h ắ p khuôn mặt là vẻ tự hào tiểu tử ngươi có biết hay không này làm quan là có nhiều khó đi lên trên trưởng phòng ngươi cũng dám nói sợ trưởng ngươi thế nào cảm tưởng thanh âm của hắn càng thêm nghiêm nghị lại vừa vặn sở t r ư ở n g chúng ta trong sân co a người hạo nhiên ca chính là sở t r ư ở n g người ta đường đường chính chính sinh viên hơn nữa còn là sinh viên bên trong đỉnh tiêm nhân tài nếu không có thể là sở t r ư ở n g lưu hải trung nhớ tới trong viện trương hạo nhiên g i ọ n g nói qua loa hòa hóa lại người ta dạng này mới có thể làm sở t r ư ở n g cha ngươi ta dạng này thua thiệt ngươi nghĩ ra được hắn cuối cùng lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ lưu hải trung bợ lạ bợ lạ địa nói một đống lời nói trong miệng càng không ngừng gỡ trách nhìn chính mình cái này ngốc bất lạp kỳ tiệu nhĩ tử mặc dù hắn bình thường luôn luôn tùy tiện nhưng trên thực tế hắn vẫn là vô cùng có tự mình hiểu lấy trong lòng của hắn hiểu rõ vì năng lực của hắn cùng trình độ có thể lên làm cái này phó phòng liền đã tương đối khá về phần trưởng phòng sở t r ư ở n g chức vị như vậy đây chính là hắn từ trước đến giờ cũng không dám hy vọng xa v ờ i sự việc nhưng mà đúng lúc này một ý niệm đột nhiên xuất hiện tránh qua trong đầu của hắn hở không đúng không đúng trưởng phòng vẫn là có thể nghĩ cái này can đảm ý nghĩ nhường hắn không khỏi có chút kích động lên tiếp theo hắn bắt đầu ở trong lòng âm thầm cân nhắc hh làm sơ ta cũng không ngờ rằng năng lực làm cán bộ k hắn g nghĩ rằng bây giờ có bây đắm u nhanh thành phó chìm vậy trong chính mình trong đâu? h ý tưởng trên mặt lộ ra một bộ chư ca nụ cười hoàn toàn không có phát giác được người nhà đang dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn đương nhiên lưu hải trung đã sớm coi trương hạo nhiên là làm lớn chân ôm hơn nữa là toàn tâm toàn ý cái chủng loại kia